t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám được vậy liền mở toàn viện đại hội t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám được vậy liền mở toàn viện đại hội sau đó dịch trung hải dường như phát giác được chính hắn trước đây lời nói truyền lại đạt ý nghĩa có chút chưa đủ rõ ràng cùng khắc sâu thế là hắn có hơi dừng lại một lát ánh mắt theo thứ tự đ ả o qua trương hạo nhiên cùng lưu hải trung đúng lúc này bổ sung nói ra hai người các ngươi cảm thấy chuyện này đến tột cùng nên xử trí như thế nào mới thỏa đáng một loại cách là dường như làm hạ như vậy trong âm thầm đường hương liên cho các ngươi bồi thất lễ việc này liền như vậy bỏ qua một loại khác cách thì là chúng ta trong sân tổ chức một toàn viện đại hội nhường hương liên ở trước mặt tất cả mọi người t r ỉ n h trọng hướng các ngươi xin lỗi đồng thời thì đem một vài tương quan sự việc triệt triệt để để nói rõ rốt cuộc dường như vừa mới trụ tử cùng lao tẩu tử nhà họ giả nói như vậy là m người tuyệt không thể ăn nói lung tung ăn nói linh tinh giả sử mỗi người đều như vậy ra ngoài thì tùy ý bố trí trong viện những người khác nói xấu đây chẳng phải là lộn xộn mà cho nên a ta lo nghĩ cảm thấy rất có cần phải nhường hương liên tại toàn viện trên đại hội ngay trước trong viện mặt của mọi người bảo đảm ngày sau sẽ không lại nói lung tung nhất định phải chủ động lại thành khẩn thừa nhận chính mình phạm sai lầm giờ n à y khắc này dịch trung hải cuối cùng đem sâu trong nội tâm mình chân chính ý nghĩ nói thẳng ra thực chất dịch trung hải còn có ngoài ra lo lắng hắn sợ sệt ngày sau sẽ có người tượng dư hương liên như vậy tự dưng địa bốn phía nói lung tung lỡ như ngày nào truyền xuất q u a n mình dịch trung hải lời đồn vậy coi như phiền phức lớn rồi tung tin đồn nhảm hám i ệ n g bác bỏ tin đồn chạy gãy chân hắn dịch trung hải thì lo lắng ở trên người hắn sẽ ra chuyện như vậy còn nữa người trong cuộc là trương h ạ o nhiên cũng đúng thế thật hắn dịch trung hải không thể không suy xét chu toàn yếu tố mấu chốt. đợi đến dịch trung hải vừa dứt lời một bên lưu hải chung trên mặt hiện ra do g i nét mặt Hắn theo bản năng mà đầu một gãi mà đầu cùng á lát ánh ánh i thời cũng không biết rãi kiếm Nhiên, kia, đợi Nhiên trong nhất thế nào ra lựa chọn. Suy tư một lát sau, hắn tìm mắt Trương mắt Trương quyết ra rõ ràng nào Hạo Hạo cũng không nên như chọn. hắn nhìn đang định. lúc làm lựa là chậm chờ phía đem sau, quay Suy đầu, về lúc đó một thằng im lặng trương vệ quốc cũng đem tầm mắt rơi vào con của mình trương hạo nhiên trên người đồng dạng đang đợi nhi tử làm ra quyết định mặc dù trương vệ quốc từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện nhưng thì thật trong lòng của hắn sớm đã có chính mình suy nghĩ hắn c h ỉ sở dĩ một mực g h ì n g i ữ im miệng không nói chủ nếu là bởi vì nhìn thấy có nhiều người như vậy là nhi tử trương hạo nhiên b ê n b ự c lẽ phải cho nên hắn mới không có nóng lòng cho thấy thái độ của mình đối mặt tình hình như thế trương hạo nhiên qua loa trầm tư một hồi sau đó không chút do dự nhìn về phía dịch trung hải kiên định nói vậy liền mở toàn viện đại biên ta sau đó trương hạo nhiên hít sâu một hơi ổn định một hạ cảm xúc tiếp lấy chậm rãi nói ra nhất đại gia ta nghĩ vẫn là phải mở toàn viện đại hội đó cũng không phải ta muốn làm có ai mà là bởi vì chuyện này thực sự quá trọng yếu mặc kệ thế nào hương liên thẩm tử vô duyên vô cớ địa liền nói quang phúc bị nhà máy gang thép hồng tinh chiêu công chúng tuyển thượng là ta ở sau lưng giúp một chút loại thuyết pháp này đơn giản chính là từ không sinh có nàng nói như vậy không chỉ tổn hại danh dự của ta càng là đối với nhân cách của ta một loại nói xấu trương hạo nhiên càng nói càng kích động âm thanh thì không tự giác địa đề cao rất nhiều ta thế nhưng nhà máy gang thép hồng tinh một tên đảng viên cán bộ sao có thể tùy tùy tiện tiện liền bị người như vậy dội nước bần đâu nàng nhất định phải ngay trước trong viện mặt của mọi người đem chuyện này nói rõ ràng nói đến đây trương hạo nhiên hơi dừng lại một chút tựa h ồ tại bình phục nội tâm phẫn nộ một lát sau, Hắn tiếp tục nói về phần chịu nhận hình, nhiều nhất chỉ nói, nàng nếu nguyện liền nói xin tiếp tục Bất ta lỗi loại lời lỗi đi. về vậy quá, là ý, mọi ặ t tiếp thôi, trong nội tâm, ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Với lại, ta ta một thích. ngoài nhận phần nội không nhận. căn bản không cần nàng nhận lỗi, ta muốn chỉ là một công chính lời giải là là đối Với lại, lỗi, lời chỉ về m sẽ người nghe nói trương hạo nhiên những lời này trong lòng liền như là được thắp sáng một ngọn đèn sáng đối với ý tứ trong lời của hắn đó là rõ ràng rất rõ ràng trương hạo nhiên giờ phút này tối để ý nhất liền để cho dư hương liên đem sự việc từ đ ầ n chí cuối nói rõ tốt trả lại hắn một triệt triệt để, để trong sạch về phần chịu nhận lỗi cái này cử động ở trong mắt trương hạo nhiên c ũ nhưng g k ô n nơi nói cũng g phải chốt, thậm chí có thể nói là là mấu dâu có có rịa, đ ợ c mà k h ô có cũng được mà không, có cũng không Trương Nhiên không Hạo h sao. t è mà Tất một cả mọi người năng lực cảm giác được một cách mọi người năng rõ r n lần này, Trương Nhiên là chân chân chính chính g là Hạo đối ị a kia tức c giận, lửa g ậ n lòng hương Nhưng dưới đối đáy cháy hực. mà, với trương hạo nhiên như vậy phản ứng mọi người nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ phản lại cảm thấy gặp phải tình huống như thế này hắn tức giận mới là lại chuyện không quá bình thường rốt cuộc đổi lại bất luận kẻ nào cảnh lộ như thế tình hình chỉ sợ đều sẽ tức giận lên đầu nàng trước đó thì từng không cẩn thận đắc tội qua trương hạo nhiên vợ lý thư hiểu mà bây giờ nàng lại lại một lần bạo phạm trương hạo nhiên cho dù ai bày ra chuyện như vậy đều sẽ cảm thấy quả thực khó có thể lý giải được cùng tiếp nhận trong lúc nhất thời người trong viện nhóm như là chuyện trước thương lượng song bình thường không hẹn mà cùng đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dư hương liên ánh mắt kia liền phản phất đang nhìn một làm thiên đại chuyện ngu xuẩn đồn đốc cùng lúc đó trong sân trong mọi người đem tầm mắt chuyển hướng dư hương liên nam nhân trí q ố c thúy lúc trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng toát ra một tia vẻ đồng tình trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ chị quốc thụy đến tột cùng là đi rồi cái gì đại vận làm sao lại bày ra như thế một vợ đâu này dư hương liên có thể không rồi cùng trước kia giả trương thị không có sai b i ệ t mà với lại làm cho người hoang mang không thôi là bây giờ giả trương thị đều đã giống như lúc trước khác nhau rất lớn giống như b i ế n thành người khác có thể dư hương liên lại phản giống như là sao chép trước kia giả trương thị bộ dáng ở trong đó rốt cục là như thế nào nguyên do mọi người càng nghĩ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ bất quá bọn hắn lại không để ý đến có câu lời nói được tốt một ổ chăn không ngủ được hai loại người tất nhiên dư hương liên làm người không được tốt lắm yêu c h ỉ quốc thụy cũng có thể tốt đi đến nơi nào đâu nói không chừng a hắn cũng không phải người lương thiện không phải cái gì đèn cản dầu đáng tiếc đại đa số người đều không thể nghĩ đến tầng này chỉ có cá biệt mấy cái tâm tư bén nhạy người có thể thấy rõ ràng rốt cuộc trong đám người tóm lại là có người thông minh nay một phần nhỏ người từng chứng kiến tương tự tình hình trong nhà là trụ cột nam nhân ngày bình thường giữ im lặng nhìn như thành thật có thể trong nhà nữ nhân nói chuyện làm việc lại khắp nơi lộ ra á c sức lực nhưng trên thực tế nhiều khi thật sự hỏng vừa vặt là cái đó tránh ở sau lưng thưởng thụ lấy nữ nhân làm ác được đến chỗ tốt nam nhân đương nhiên cũng có gia đình tình huống cùng với nó tư phản là nữ nhân trốn ở nam nhân phía sau cũng một ý nghĩa dù sao trên đời này vẫn có ít người trong lòng đã hiểu cũng có thể xem thấu những thứ này môn đạo bất kể nói thế nào lần này bất luận là chỉ quốc thụy hay là dư hương liên hai người xem như đá vào tấm sắt bên trên cũng không biết chỉ quốc thụy lúc này có thể hay không hối tiếc không kịp hối hận chính mình không thể hảo hào rằng buộc vợ dư hương liên theo trương hạo nhiên quyết định muốn mở toàn viện đại hội dịch chung hải quả quyết địa ứng phó nổi được vậy liền mở toàn viện đại hội chương tám trăm hai mươi chín chú ý trường hợp cùng thái độ một chương tám trăm hai mươi chín chú ý trường hợp cùng thái độ một được vậy liền mở toàn viện đại hội dịch trung hải ướn thẳng xuống lưng trung khí mười phần địa hô lên cái này cũng họng âm thanh vang dội như là hồng trung bình thường tại cả viện trồng qua lại q u a n quẩn diêm v h ụ quý nghe được dịch trung hải những lời này ngay lập tức lôi lệ phong hành địa hành động hắn cười dạng dỡ đầy n h i ệ t tình hướng nhìn mọi người vây xem ngay cả liền m ắ c lớn tiếng hô cũng đừng lo lắng à nếu không có chuyện gì liền đi đem từ cái trong sân nhỏ mua nhà các hộ người đều gọi tới a trừ phi không ở nhà từng không đầy một lát thời gian không đến mười phút đồng hồ thậm chí cũng chỉ có tất khoảng tám phút thời gian toàn viện đại hội ngay tại trung viện khua chiêng gó chống mà chuẩn bị sẵn sàng mà sở dĩ đem toàn viện đại hội địa điểm tuyển ở chính giữa viện mà không phải tiền viện trong này là có nguyên nhân tiền viện rời bên ngoài đường đi thực sự quá gần có chút liên quan đến trong viện nội bộ sự việc cũng không thích hợp nhường bên ngoài viện người nghe thấy Không nói đến tiền v i ệ n r ờ i đường đi đại gần, toàn viện đại hội tổ chức lại ú c các khó tránh khỏi tránh phát ra l vẹn vẹn đi o từng i ấy năm tới nay như vậy mỗi khi trong viện mở toàn viện đại hội tất cả mọi người thói quen ở chính giữa viện mở thậm chí có đôi khi còn có thể tại hậu viện mở xưa nay sẽ không lựa chọn tại tiền viện tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau là nhất đại gia dịch trung hải ổn ổn đương đương ngồi ở cố ý s ắ p bàn vông vị trí trung tâm nhị đại gia lưu hải trung cùng tam đại gia diêm phụ quý thì một trái một phải ngồi tại dịch trung hải hai bên khu khu dịch trung hải cố ý háng dọn một tiếng vang dội địa hò khan hai tiếng sau đó g ơ lên cao cao cánh tay lại đi xuống đè ép, ép cao g i ọ n g hô t i ê n tĩnh t i ê n tĩnh tất cả mọi người yên lặng một chút cái kia hùng hậu hữu lực âm thanh trong đám người bỗng nhiên văng lên nguyên bản còn có một chút ồn nào huyên nào đám người trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung đến trên người hắn chờ đợi chồng hắn tiếp xuống phát biểu có thể mọi người ở đây đều an t ĩ n h lại dịch trung hải vừa mới chuẩn bị tiếp tục hướng xuống lúc nói đột nhiên hứa đại mậu l ắ c l ắ c cung dung địa đẩy xe đạp về tới trong viện a đại gia hỏa đây là thế nào mở toàn viện đại hội chuyện ra sao nha lẽ nào là xòa trụ phạm sai lầm hứa đại mậu kêu bén nhọn lại mang theo vài phần lòng hiếu kỳ âm thanh trong đám người vang lên vừa mới chuẩn bị nghiêm túc nghe dịch trung hải nói chuyện mọi người đều bị hứa đại mậu bất thình lình ngắt lời âm thanh hấp dẫn sôi nổi quay đầu nhìn về phía hứa đ ngay cả một thằng yên tĩnh đứng ở một bên t r ư ơ n g h ạ o nhiên cũng đồng d ạ n g bị hứa đại mậu một tiếng vang này cho kinh đến mà hà vũ trụ nghe được hứa đại mậu về sau trong n g á y mắt phản ứng lập tức thì không vui hắn nhữ mày tức giận nói ra ha hứa a h đại mậu ngươi đặt này nói bậy cái gì đâu ngươi trụ tử ca ta là dễ dàng như vậy phạm sai lầm người sao còn có ngươi cũng không có phạm sai lầm ta làm sao có khả năng phạm sai lầm ngươi cũng đừng ở này nói linh tinh hứa đại mậu nghe xong vừa nghĩ tới há mồm phản bác hà vũ trụ lời nói dịch chung hải quả quyết địa ngắt lời hắn nghiêm túc nói ra tất đại mậu hiện tại là mở toàn viện đại hội còn không phải thế sao ngươi đang này nói chuyện tào lao lúc ngươi thì vội vàng tìm một chỗ đứng tốt tốt e m thay nghe là chuyện gì sao được rồi hứa đại mậu trên mặt ngay lập tức chất đầy đủ cười vội vàng đáp lại sau đó hắn c h â n c h u đem xe đạp tìm cái không vị ngừng tốt liền bước nhanh đi tới hà vũ trụ đứng bên người đúng lúc này hứa đại mậu có hơi như người hạ giọng vẻ mặt hiếu kỳ đối với hà vũ trụ dò hỏi x ó a trụ ngày hôm nay mở toàn viện đại hội không phải là bởi vì ngươi nha hà vũ trụ vẻ mặt khó chịu liếc hắn một chút nặng nghề mà cho hứa đại mậu một cái lên m ngươi cái ngốc mộng ngươi nghĩ cái gì đâu làm sao có khả năng là ta là được rồi trong lúc nhất thời cùng ngươi thì nói không rõ ràng ngươi thì đứng chậm rãi ngay đi hà vũ trụ vừa định cho hứa đại mộ giải thích rốt cục bởi vì cái gì chuyện mới đưa đến mở toàn viện đại hội lại nghĩ tới quá thời gian ngắn ở giữa nói không rõ dứt khoát liền không nói hơn nữa còn đừng nói tại trong viện từ này hứa đại mộ tại hà vũ trụ nơi này còn tính là cái lệ riêng cả v i ệ n trong cũng liền hứa đại mộ năng lực hô hà vũ trụ là xòa trụ với lại hà vũ trụ cũng sẽ không, không phải cưỡng ép nhường hứa đại mộ đem xưng hôn này sửa lại ngay tại hai người bọn họ ngươi một lời ta một lời đơn giản trò chuyện như thế một đôi lời lúc dịch trung hải đã bắt đầu hướng trong viện mọi người đều đâu vào đấy trình bày hôm nay vì sao muốn mở toàn viện đại hội tiền căn hậu quả dịch trung hải mặt m ỉ m cười vẫn nhìn mọi người ở đây c h ậ m dai nói lần này sở dĩ muốn tổ chức toàn viện đại hội đâu tin tưởng đang ngồi không ít người trong lòng đều tin tưởng là bởi vì cái gì sự việc nhưng mà ta vẫn cảm thấy có tất muốn ở chỗ này đem chuyện tiền căn hậu quả lại cho đoàn người kỹ càng địa d i n g một chút hắn hơi ngưng lại sau đó nói tiếp chuyện là như thế này dư hương liên a cũng là quốc thủy vợ nàng đâu vừa nãy trong sân nói sai thì đã làm sai chuyện kết quả là không cẩn thận đắc tội trương h ạ o nhiên cùng với lưu hải trung toàn ra dịch trung hải nói không nhanh không chậm rõ ràng đem dư hương liên nói chuyện hành động nói từng cái đem cả món chuyện đã xảy ra từ đầu trí cuối mà hiện lên ở trước mặt mọi người chờ hắn đem việc này cũng sau khi nói xong qua loa dừng lại một chút bưng lên chén trà trên bàn khẽ nhấp một miếng sau đó bẹp bẹp địa t r ậ t chất lưỡi tựa hồ là đang phẩm vị hương trà kỳ thực là trong chén là nước sôi để n g u ộ i bẹp vài tiếng có lẽ là quen thuộc đi đúng lúc này hắn đặt chén trà xuống tiếp tục nói quốc t h ụ vợ lần này nói chuyện xác thực không nhiều thỏa đáng a nàng câu kia có hay không có ở sau lưng giúp đỡ có thể thật là khiến người ta có chút hiểu lầm với lại dễ hủy tên người âm thanh n à y không phải tương đương với là ám chỉ người ta hạo nhiên cho lưu quang phúc đi rồi cửa sau cho nên lưu quang phúc mới có thể bị nhà máy gang thép hồng tình chiêu công chúng từ nhà dịch trung hải lắc đầu thở dài nói tiếp đi nhưng mà đâu chúng ta tất cả mọi người trong lòng đều tin tưởng hạo nhiên là cái dạng gì người nếu là hắn hiểu rõ trong nhà máy muốn chiêu công đa số lúc cũng sẽ chủ động cùng chúng ta trong viện người chia sẻ cái tin tức tốt này đồng thời khẳng định sẽ rất vui lòng nói loại này tin tức tốt mà đối với một sáng nhường hắn giúp đỡ hoặc là đi cửa sau chuyện như vậy hạo nhiên là tuyệt đối sẽ không đi làm thì tuyệt đối không thể đi làm đó cũng không phải hạo nhiên một người nguyên tắc bất luận là vệ quốc hay là ta dịch trung hải cho dù là lão lưu lưu hải t r u n g chúng ta cũng sẽ không đi làm kiểu này giúp đỡ đi cửa sau sự việc vì làm như vậy sai là trái với trong nhà máy quy định dịch trung hải kỹ càng địa trình bày một chút dư hương liên phạm sai lầm cũng đồng thời nói câu chuyện chương tám r ư c h ú ý trường hợp cùng thái độ hai chương tám chú ý trường hợp cùng thái độ hai hy vọng mọi người có thể đứng ở trương hạo nhiên vị trí bên trên đổi vị trí tự hỏi một chút đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa đi suy bụng ta ra bụng người hào hào tự hỏi một phen chỉ có dạng này mọi người mới có thể chính thức đã hiểu trương hạo nhiên cảm thụ mới có thể làm được suy bụng ta ra bụng người làm dịch trung hải sau khi nói xong những lời này hắn nhìn về phía dư hương liên cùng chị quốc thụy mỉm cười hô quốc thụy a hương liên a hai người các ngươi lỗ hổng thì đến nói một chút đi nhất là hương liên ngươi nhất định phải nói rõ ràng nói nha chị quốc t h ụ cùng dư hương liên nghe được dịch trung hải lời nói hai người không hẹn mà cùng liếp nhau một cái trí quốc thụy nhanh chóng cho dư hương liên n g a y mắt nay cái ánh mắt ý nghĩa rất rõ ràng chính là nhường dư hương liên đuổi nhanh lên trước đi giải thích rõ ràng chuyện đã xảy ra đồng thời hướng trương hạo nhiên nói lời xin lỗi cái gì nhưng mà dư hương liên nhìn thấy trượng phu trí quốc thụy này cái ánh mắt về sau lại đột nhiên trở nên có chút mất hứng trên mặt của nàng lộ ra một tia hưu h á n nét mặt tựa hồ đối với trí quốc thụy hành động này cảm thấy có chút bất mãn chẳng qua đối với loại sự tình này nàng lại không thể cự tuyện rốt cuộc tất cả mọi người nhìn đâu nàng cự không được thế là nàng đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đi tới bên c ạ bàn bắt đầu nói chuyện dư hương liên lúc này ngược lại là cái người biết chuyện tựa như nàng hiểu rõ chính nàng trước đó nói sai hiện tại nhất định phải vội vàng vãn hồi cục diện không phải sao nàng dẫn đầu đưa ánh mắt nhìn về phía trương hạo nhiên trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười sau đó nhẹ nói hạo nhiên a thẩm tử trước đó nói sai a ngươi có thể đừng để trong lòng a trương hạo nhiên nghe dư hương liên lời nói trong lòng cũng không có quá nhiều ba đ ộ n hắn chỉ là nhàn nhạt liếp nhìn dư hương liên một cái sau đó khẽ gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe được nàng xin lỗi nhưng mà dư hương liên dường như cũng không hề để ý trương hạo nhiên thái độ vì nàng cho trương hạo nhiên đạo xin lỗi xong liền vội vàng quay đầu đi đối với ngồi ở một bên lưu hải trung nói ra nhị đại gia ta thì cùng ngươi nói tiếng xin lỗi trước đó nói sai đối với nhà ngươi q u a n phúc cũng không tốt trương hạo nhiên thì phát hiện điểm này trong lòng không khỏi có chút không vui hắn cảm thấy dư hương liên dạng này xin lỗi cách thức thật sự là có chút qua loa hoàn toàn không có thành ý với lại nàng đang hướng về mình xin lỗi sau đó một chút cũng không dừng lại một chút đều không có nhìn xem phản ứng của mình ngay lập tức lại đi cho lưu hải trung xin lỗi nói câu khó nghe dư hương liên đây là không có đem hắn trương hạo nhiên coi ra gì trương hạo nhiên nhanh chóng liếc qua dư hương liên chỉ thấy trên mặt của nàng vẫn như cũ treo lấy kia chút lúng túng nụ cười giống như vừa mới xin lỗi chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi t r ư ơ n g hạo nhiên trong lòng âm thầm cô này dư hương liên thật đúng là biết làm người à mặt ngoài cho ta nói lời xin lỗi thực chất nhưng căn bản không có coi ta là chuyện đồng thời tại ánh mắt của mọi người tập trung phía dưới dư hương liên dường như đồng dạng không có cho lưu hải trung lưu quá đa t ì n h mặt chỉ thấy nàng không nhanh không chậm hướng phía lưu hải trung đi đến nói một cách đơn giản vài câu nói xin lỗi sau đó vừa dứt lời dư hương liên dường như là hoàn thành một hạng cố định nhiệm vụ bình thường hoàn toàn không để ý lưu hải trung trên mặt giờ phút này là vẻ mặt gì ánh mắt nhất truyền liền không tiếp tục nhìn về phía lưu hải trung đương nhiên ánh mắt của nàng cũng đồng dạng không có lại lần nữa tại trên người trương hạo nhiên dừng lại chốc lát kia tư thế phản phất đang truyền đạt một loại thái độ ta vẹn vẹn là thực hiện nói xin lỗi nghĩa vụ đến cho các ngươi làm phản ứng gì đến tiếp sau thế nào chúng ta không liên quan tới nhau gặp tình hình này trương hạo nhiên trong lòng đều không còn gì để nói tức tới muốn cười nhịn không được tại nói thầm trong lòng đúng vậy đối với ta là như vậy đối với lưu hải trung đồng dạng là như vậy cũng được tốt xấu làm được đối xử như nhau suy tư một phen về sau trương hạo nhiên quyết định không còn xoắn suýt tại đây mà bên kia lưu hải trung đâu tự nhiên thì bén n h ẹ đã nhận ra dư hương liên loại thái độ này trong chốc lát lưu hải trung trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt khó chịu cảm giác cỗ này tâm trạng không gần như chỉ ở đáy lòng quật quận càng là hơn trực tiếp biểu hiện trên mặt kia bất mãn thần sắc có thể thấy rõ ràng chỉ tiếc lưu hải trung như vậy phản ứng đối với dư hương liên mà nói phản phất là cho mù loà vứt mị nhãn nhìn xem không có chút ý nghĩa nào vì dư hương Bản trong i ể u t ư lòng đang nghĩ muốn hay không hợp thời nhắc nhở dư hương liên hai câu chú ý một chút trường hợp cùng thái độ không có nghĩ rằng đúng lúc này trong đám người đột nhiên chuyển đến giả trương thị kia trêu chọc trêu ghẹo âm thanh ái cha cha dư hương liên ngươi chính là như vậy cho hạo nhiên cùng nhị đại gia nói xin lỗi nha chật chật chật tốt được rồi như vậy kỳ kỳ quái quái xin lỗi cách thức thật đúng là hiếm thấy hiếm l ạ đúng vậy nói xong nói xin lỗi quay đầu thì mặc kệ người ta cái gì phản ứng thì mặc kệ người ta rốt cục có đồng ý hay không lời xin lỗi của ngươi có thể thật sự là thế gian ít có nha giả trương thị tự hồ n là nhẫn nhịn một b ụ n g lời nói nhịn không được liên tiếp châm biếm mấy câu theo giả trương thị những lời này lối ra mọi người ở đây dường như là bị nhen lửa bình thường sôi nổi mồm năm miệng mười nghị luật lên là lặc là lặc như vậy cho người ta nói xin lỗi làm việc ta sống nhiều năm như vậy thật đúng là lần đầu thấy đâu ngày hôm nay xem như mở rộng tầm mắt có người mang theo một cỗ nồng nặc trào phúng giọng nói kéo dài âm điệu nói xong đúng lúc này cái này đến cái khác người bắt đầu phụ họa theo đôi không sai không sai là lặng ta cũng chưa từng thấy qua ngày hôm nay xem như thêm kiến thức ha ha ha thực sự là lợi hại xin lỗi hết về sau trực tiếp thì không để ý người ta thì mặc kệ người khác trong lòng là cái gì ý nghĩ có đồng ý hay không đạo này xin lỗi cái gì cũng không quan tâm chắc chắn là lần đầu tiên thấy dạng này chuyện hiếm có lại một người phụ họa theo mọi người trào phúng trêu tức cùng trêu ghẹo âm thanh dư hương liên nam nhân cũng là chị quốc thụy trong nháy mắt ngồi không yên chị quốc thụy vội vàng đối với vợ dư hương liên lớn tiếng nói câu hương liên khắc phát á o hảo hảo cho hạo nhiên còn có nhị đại gia xin lỗi giọng nói có chút nghiêm túc lại nghiêm túc dư hương liên cũng đồng dạng có chút luôn uống nàng còn muốn nhìn cứ như vậy lừa gạt qua được đâu cũng không có ý định nói chút cái khác dù sao trực tiếp chính là cho trương hạo nhiên cùng lưu hải chung hai người nói xin lỗi sau đó liền không có sau đó cũng không có ý định có sau đó không có nghĩ rằng hai vị người trong cuộc còn chưa không vui ở đây xem trỏ vui mọi người ngược lại là dẫn đầu không vui m trong tiền h viện kia rộn ràng trên đất trống dư hương liên nghe dịch trung hải không nhanh không chậm nói ra những lời này nàng mau đem ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh chỉ thấy kia từng gương mặt một bên trên hoặc là trêu ghẹo vui cười hoặc là trào phúng những môi hay là trêu chọc thần xác cảnh tượng như vậy như là một cỗ áp lực vô hình lập tức n hương, hương liên thẩm tử nếu cảm thấy như vậy liền xem như xin thứ lỗi vậy liền toàn bộ làm như đúng không dù sao với ta mà nói nàng đạo này xin lỗi rốt cuộc có hay không có thành ý ta căn bản cũng không để ý hắn thật sự là lười nhắc ở chỗ này cùng người nhăn nhăn nho nhó, nhó. lệ lệ Liên lỗi lúc mà lê mề. Về phần Hương xin Dư t tưởng tưởng tế tế sau đó còn có nàng trước đó nói qua những lời kia cũng đều thanh thanh sở sở nói rõ ràng cho ta đem trong sạch triệt để trả hết nợ là được rồi chúng ta cũng đừng lệ mà lệ mề sớm chút làm xong sớm chút kết thúc chuyện này về nhà sớm nghỉ ngơi đi dịch trung hải vội vàng gật đầu đáp lại luôn miệng nói tốt tốt tốt ta hiểu rồi h ạ n nhiên ngươi yên tâm dứt lời dịch trung hải xoay người ánh mắt nhìn về phía dư hương liên t ố t quốc thụy vợ ngươi đều nghe được làm theo đi tự a chính hắn trước kia sở dĩ hội đắc tội trương hạo nhiên đó cũng đều là vì hà vũ trụ còn có giả ra những chuyện kia hoặc nói được lại cụ thể một chút đều là bởi vì hắn chính mình một thằng tâm tâm n i ệ m n i ệ m suy tính nuôi vấn đề cũ làm sơ chính là bởi vì này nuôi vấn đề cũ giữa bất chi bất giác thì cùng trương hạo nhiên náo loạn đến quan hệ ác liệt có thể dư hương liên đâu nàng lại không có việc gì như cùng trương hạo nhiên tồn tại lợi ích cúm mắc vẹn vẹn chính là miệng tiện không có chuyện tại bên trong đại viện miệng tiện nói hai câu trương hạo nhiên nói xấu đông ra trường tây ra ngắn dịch trung hải nhịn không được tại trong đầu âm thầm cô sao cái này dư hương liên đấy thật đúng là cái từ đầu đến đôi ngu xuẩn ừ m chị quốc thụy chị quốc thụy thì thông minh không đi đến nơi nào đồng dạng là thằng ngu muốn ta trước kia nếu không phải vì sau này dưỡng lao có chỗ bảo hộ từ đó tính toán giả đông húc giả ra còn có trụ tử nơi nào sẽ đắc tội hạo nhiên tiểu tử này với lại ta căn bản thì không nghĩ tới cùng nhà lao trương nhất là cùng trương hạo nhiên quan hệ sẽ kém thành như bây giờ cái này dư hương liên ngược lại là lợi hại hơn nhiều so với ta không có gì xung đột lợi ích đều có thể đem trương hạo nhiên đắc tội cũng coi là cái có bản lĩnh người đấy đối với dịch trung hải tại trong đầu nhắc tới những lời này trương hạo nhiên tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả đồng dạng dư hương liên thì không có chút nào phát giác được dịch trung hải suy nghĩ trong lòng thời khắc này dư hương liên cứ như vậy lúng túng đứng tại chỗ trên mặt lúc đỏ lúc trắng cảm giác kia dường như là rơi vào tình huống khó xử bình thường toàn thân không được tự nhiên dịch trung hải nhìn thấy dư hương liên bộ này khốn cùng bộ dáng liền lại đối dư hương liên mở miệng t h ú c giục nói quốc thụy vợ bắt đầu nói đi ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu nói xong dịch trung hải lại để cao âm lượng nhường mọi người ở đây vội vàng an tính lại mọi người thấy thế cũng đều sôi nổi ngậm miệng lại hiện trường lập tức yên tính trở lại mà dư hương liên bị dịch trung hải như thế thúc giục gấp rút xứng sờ tại nguyên chỗ dừng lại thất bát dây này mới thật không dễ dàng tỉnh táo lại lắp bắp mở miệng nói chuyện ta ta trước đó đúng là nói sai vừa nãy nhị đại gia sau khi trở về tất cả mọi người cũng vây quanh ở nhị đại gia bên cạnh không ngừng điệu tán dương t r o n g hắn nhà quan phúc dư hương liên từng chút từng chút bắt đầu bày tỏ đầu đôi sự t ì n h không có một lát sau nàng thì trình bày được rõ ràng nói chung bên trên nội dung cùng dịch trung hải lên tiếng trước nói cơ bản nhất trí đợi đến trình bày hết đầu đôi sự tỉnh dư hương liên dừng một chút liền tiếp lấy tiếp tục nói lần này đúng là ta nói sai hạo nhiên khẳng định không phải ta trước đó nói cái chủng loại kia người ta nói hắn ở sau lưng cho lưu quang phúc giúp đỡ đi cửa sau sự việc khẳng định không thể coi là thật là ta nói sai lời nói lầm hạo nhiên trong sạch nói xong dư hương liên lần này ngược lại là thẳng tắp nhìn trương hạo nhiên mặc dù mang trên mặt mấy phần mất tự nhiên trong ánh mắt còn mơ hồ lộ ra vẻ lúng túng nhưng s ắ c thực không như trước đó như thế đạo xin lỗi xong thì mặc kệ phản ứng của đối phương dư hương liên nhìn trương hạo nhiên nói ra tiểu nhiên ấy thẩm tử lúc này đúng là nói sai ngày hôm nay ngay tại đại gia hỏa trước mặt thành tâm cho ngươi nói lời xin lỗi trương hạo nhiên gặp nàng đem sự việc giải thích được minh minh bạch bạch lại nhìn thấy nàng thế mà chân ngay trước mặt mọi người xin lỗi chỉ là đơn giản cười cười nhưng cũng không ngôn ngữ đúng lúc này hắn nhẹ nhàng quay đầu ánh mắt rơi tại trên người dịch trung hải chậm rãi nói ra nhất đại gia tất nhiên này toàn bộ sự kiện đều đã nói đến rõ ràng vậy cứ như vậy đi cái khác ta thì thực sự không nghĩ nói thêm gì nữa ngày hôm nay thật đúng là nhờ có ngài giúp đỡ chủ trì trận này toàn viện đại hội còn vì ta chủ trì công đạo đa t ạ dịch trung hải nghe nói như thế trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người căn bản thì không ngờ rằng trương hạo nhiên thế mà lại cảm t ạ hắn bất quá dịch trung hải rốt cuộc tại bên trong đại viện lăn lộn nhiều năm như vậy phản ứng cực nhanh trong nháy mắt lấy lại tinh thần trên mặt ngay lập tức chất đầy nụ cười ngay cả vội khoát khoát a y cởi mở nói không sao không sao tạ cái gì a nay có cái gì có thể tạ đều là ta phải làm t r ư ơ n g hạo nhiên ngay vậy chỉ là lần nữa đối với dịch trung hải cười cười nụ cười kia trong tựa như mang theo vài phần thành ý sau đó hắn lại có hơi q u a n người đối với diêm phụ quý cùng với tất cả mọi người ở đây chắp tay thở dài biểu đạt cằm t ặ làm xong đây hết thảy hắn liền q u a n người n ệ bước không nhanh không chậm nhịp chân rời khỏi đi về nhà trong chốc lát chúng người đưa mắt như nhau Ngươi nhìn, ta, ta nhìn Hải, Hải m ộ tất c á nhiên sự việc đều đã nói được minh minh bạch bạch hạng nhiên cũng đã trở về vậy chuyện này liền dừng ở đây á ta đây l i ê n chuyện này tổng kết một chút ta về sau bất kể là ai đều đừng ở đằng kia ăn nói lung tung nói bậy bạn làm cái gì vậy nói lời gì đều phải chú ý cái căn cứ n g ư ơ i cũng không biết mình trong lúc vô tình hoặc là cố ý nói một câu như vậy có thể hay không cho người khác tạo thành ảnh hưởng đem lại bao l ớ n bối rối tất cả mọi người cũng cho ta ghi nhớ ký d ừ n g được l ạ c tất cả giải tán đi chương 831, lý thư hiểu tức giận bất bình chương 831, lý thư hiểu tức giận bất bình theo dịch trung hải cuối cùng một tiếng này to tất cả giải tán đi mọi người ở đây như là nhận được g a n ý nào đó tín hiệu sôi nổi chậm rãi tàn đi về phần vẫn như c ũ l ẻ loi c h ơ i trọi đứng tại chỗ dư hương liên thần sắc có chút lúng、túng. Lúc này đợi đến mọi người một người tiếp một người dần dần rời đi lưu hải chung lúc này mới cởi lấy nhìn về phía dịch trung hải cùng diêm phụ quý mặt mũi tràn đầy vui mừng nói lao dịch lao diêm nhà ta quang phúc được nhận công chúng tuyển bên trên đây chính là thiên đại hì sự ngày hôm nay trong lòng ta rất cao h ứ n g đấy đợi lát nữa cũng tới nhà của ta uống rượu ăn cơm một khối cao hứng một chút dịch trung hải nghe nói đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút dường như còn đắm chìm trong vừa mới trường toàn viện đại hội bên trong lập tức phản ứng liền vội vàng gật đầu đáp lại được rồi ta nhớ kỹ chờ chút nhất định đến quang phúc đứa nhỏ này chắc chắn không chịu thua kém diêm phụ quý thì là cười đến con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ trên mặt nếp may đều tựa hồ tại nhảy c ấ n hoan hô tốt tốt tốt lao lưu chuyện vui lớn như vậy ta khẳng định phải đến góp một chút náo nhiệt bữa cơm này nói cái gì cũng không thể bỏ qua trong đầu nghĩ lại năng lực tiết kiệm bữa tiếp theo cơm diêm phụ quý sao có thể mất h ứ n g lặc mà lưu hải trung tại nhìn thấy hai người bọn họ không chút do dự đáp ứng về sau càng là hơn cười đến không ngậm m i ệ n g được lại cười nói câu được vậy bọn ta hạ nhường quang phúc đến gọi các ngươi các ngươi đều khác từ chối nhất định phải đến a nói xong liền đưa ánh mắt về phía trương vệ quốc ý cười đầy mặt nói vệ quốc à chờ chút còn nhớ cùng tiểu nhiên cùng nhau tới nhà của ta uống rượu ăn cơm a hôm qua cái ta thì cùng vợ ta thương lượng xong nếu tại chiêu công chúng tuyển trên danh sách có nhà ta quang phúc tiểu tử này tên như vậy nàng hôm nay ban ngày thì trước thời gian đi chợ bán đồ ăn lấy lòng thái buổi tối mời các ngươi có mấy người tới nhà ăn thật ngon bữa cơm hiện tại à thái cũng chỉnh chỉnh tề tề địa phóng trong nhà đâu thì chờ các ngươi ngày hôm nay buổi tối đến nhà trưng vệ quốc xế chiều hôm nay tại bên trong nhà máy lúc bản liền đáp ứng tốt lưu hải trung bây giờ lại nghe thấy lưu hải trung nhiệt tình như vậy để mời lập tức cười lấy đáp lại nói tốt tốt tốt chờ chút ta cùng tiểu nhiên nhất định đến ngươi thì cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm lao lưu còn có a lão lưu chúc mừng a quan phúc tiểu tử này không sai lần này cho ngươi tranh khí lưu hải t r u n g cười lấy thỏa mãn gật gật đầu quay đầu liền hướng về phía cách đó không xa chính g ố c đứng tiểu nhi tử lưu quang phúc hô quang phúc tiểu tử ngươi còn thất thần làm gì vậy lê ma lê mề mau tới đây giúp một tay chuyển cái bàn a vội vàng đến đem cái bàn này cho ngươi nhất đại g i a dọn nhà trong đi động tác chân tru điểm ngươi lai、like, lần này mở toàn viện đại hội cái bàn chính là dịch trung hải trong nhà giờ phút này l ạ loi trơ trọi địa bảy trong sân ở giữa lưu quang phúc đột nhiên nghe thấy cha hắn trung khí mười phần địa bày trong sân ở giữa lưu quang phúc đột nhiên nghe thấy cha hắn trung khí mười p n đ a gọi hắn làm v i ệ lập tức giỏi đến r đến r ồ nói x chỉ thấy hai tay của hắn vững vàng nâng lên cái bản từng bước một vững vàng hướng dịch trung hải trong nhà đi đến đợi đến lưu quang phúc c h u y ể n tốt cất ký cái bản vỗ vô tay bên trên cho bụi theo dịch trung hải trong nhà đi ra về sau mấy người bọn hắn liền sôi nổi riêng phần mình hướng phía nhà phương hướng đi đến cùng lúc đó trương hạo nhiên cùng vợ lý thư hiểu hai người đã về tới nhà trương hạo nhiên cũng không có bởi vì vừa nay trong viện chuyện phát sinh nhận ảnh hưởng chút nào không phải sao một vào trong nhà hắn liền vừa nói vừa cười cùng vợ lý thư hiểu trò chuyện rết thì giờ lý thư hiểu lại là vẻ mặt tức giận bất bình mắt hạnh trợn lên nhìn trương hạo nhiên nói hạo nhiên ngươi nói này hương liên thẩm tử rốt cuộc là ai mà lần trước thái k h ô n kết hôn c ư ớ i vợ vô cùng náo nhiệt địa mời chúng ta cả một nhà đi qua uống cái rượu mừng và uống xong rượu mừng quay về mọi người trong sân nói chuyện phim lúc nàng liền tại nơi đó âm dương quay khí nói cái gì thái k h ô n chỉ mời chúng ta cả một nhà đi uống rượu mừng trong viện những nhà khác nhiều lắm là liền mời một người lần này đâu nhị đại gia nhà lưu quang phúc bị các n g ư ơ i nhà máy g ă n g thép hồng tình chiêu công chúng tuyển bên trên nàng lại ở đ ằ n g kia nói cái gì có phải hay không là ngươi ở sau lưng rút một chút cái gì nàng đây là sợ không phải đầu góc có bệnh đi sao chuyện gì nàng đều không phải âm dương q u a khí nói lên hai câu chân làm cho người ta chán ghét trương hạo nhiên nhìn vợ lý thư hiểu bộ kia mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình một lòng bất bình dùm cho mình sinh khí bộ dáng đ ấ y lòng phun lên một dòng nước cấm nhìn không được nhẹ nhàng vừa tay hưng ơ c h ề u đ ị a u nhéo nhéo mặt của nàng ai nha ngươi làm gì lý thư hiểu lập tức nhăn lại khỏe mắt trong đôi mắt mang theo hán trách nhìn về phía trương hạo nhiên trương hạo nhiên trên mặt ôn hòa m ỉ m cười ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn nàng nói tốt tốt thư hiểu ngươi cũng đừng là hương liên thẩm từ việc này tức khí quan tâm nàng làm cái gì đây ta không đáng phản ứng、nàng. có ít người đấy chính là không thể gặp người khác tốt điển hình không ăn được nho thì nói nho xanh. trương hạo nhiên tận tình khuyên bảo khuyên can đủ đường cuối cùng chậm rãi đem lý thư hiểu cho thuyết phục ừ n ta hiểu rồi nàng người này s á c thực chính là như vậy bụng dạ hẹp h ỏ i không thể gặp người khác tốt lý thư hiểu gật đầu một cái tràn đầy đồng cảm địa tọ v ẹ đồng ý đạo nói xong lời nói này nàng lại nhịn không được có chút bất đắc dĩ c h â m biếm một câu sao chân là loại người gì cũng có hai người trò chuyện hết những việc này bầu không khí dần dần h ò a hoãn liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên cái khác thoải mái trọng tâm câu chuyện sau đó chẳng được bao lâu trương hạo nhiên như là đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu gì ngay lập tức quay đầu nhìn lý thư hiểu nghiêm túc nói. Đúng rồi vợ, chờ chút ta nên được đi nhị đại gia nhà ăn cơm hôm nay quang phúc được nhận công chúng tuyển việc này nhị đại gia có thể cao hứng tại bên trong nhà máy thì cố ý nói với ta muốn mời ta cùng cha ta quá khứ trong nhà hắn ăn bữa cơm cùng nhau cao hứng một chút lý thư hiểu khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên cười lấy gật đầu đáp lại ừ mừng đi thôi đi thôi nhị đại gia người này bây giờ nhìn nhìn cũng không tệ còn có thể nghĩ mời các người hai người ăn cơm ngươi nhìn một cái người ta này là người nhìn nhìn lại dư hương liên h ừ người nào nhà gọi n à n g một tiếng thẩm tử cũng cảm thấy chắn ép lý thư hiểu nói xong nói xong suy nghĩ lại không tự giáp điệu tới dư hương liên lập tức cỗ kia khí lại không đánh một chỗ tới chương 832, nhị đại mụ chỉ điểm sai lầm một chương 832, nhị đại mụ chỉ điểm sai lầm một chương hạo niên h nhìn xem một mặt phất ư ớ t vợ lý thư hiểu c ô này tức giận bộ dáng dường như cái bị hủy khuất hải tử khoe miệng của hắn không khỏi nổi lên một vòng mang theo cương triều mỉm cười nhẹ giọng thì thẩm địa rỗ rành được rồi được rồi đừng nóng giận à về sau ngươi nhìn thấy nàng nếu vui lòng bảo nàng hương liên thẩm từ đâu thì kêu một tiếng nếu là không muốn gọi đâu thì không gọi làm như không nhìn thấy thì không có quan hệ ta không làm oan chính mình hả lý thư hiểu nghe xong lời này nguyên bản thật căng thẳng sắc mặt trong nháy mắt tượng băng tuyết gặp được nắng ấm h ò a h o a n tiếp theo có thể không đầy một lát ánh mắt của nàng lại nghiêm túc lên nghiêm túc phản bác như vậy sao được chứ nếu trên đường đụng phải không cùng với nàng chào hỏi đến lúc đó người ta khẳng định lại sẽ trong sân khắp nơi nói chúng ta những thứ này làm vãn bối không h i ể u cấp bậc lễ nghĩa nói không chừng lại phải ở sau lưng nói viên u y ê n nói này nói kia không chừng bố trí thành bộ dáng gì đấy nàng qua loa dừng lại một chút như là tại cân nhắc lợi hại nói tiếp được rồi được rồi về sau đụng phải hay là bình thường cái kia hô thì hô đi kêu một tiếng thẩm tử thì không có gì lớn coi như là đi cái đi ngang qua sân khấu ứng phó một chút thôi chúng ta cũng đừng vì chút chuyện này lời ra tiếng vào khác đến lúc đó trước đây là của người khác không đúng cuối cùng ngược lại thành hai chúng ta lỗ hổng không đúng trương hạo n h i ê n vốn định lại an ủi vài câu nhường lý thư hiểu triệt để bất giận không ngờ rằng lý thư hiểu lại đột nhiên lời nói xoay chuyển phản tới an ủi d ậ y rồi hắn được rồi hạo n h i ê n ta cũng là đột nhiên nghĩ đến việc này trong lòng có chút không thoải mái kỳ thực cũng không có cái gì ghê gớm ngươi đừng lo lắm nha cùng lắm thì về sau chúng ta cùng cái đôi này trên đường đ ụ n ả i thì đơn giản chào hỏi coi bọn họ là thành bình thường hàng xóm đối đãi là được rồi không đáng vì hai người bọn họ phá hủy hào tâm của mình tình cảm trương hạo nhiên nghe lý thư hiểu lời nói này trong lòng nhất thời cảm thấy một hồi ôn hòa dường như trong ngày mùa đông lò lửa ấm đến trong tâm thảm hắn cười lấy liên tục gật đầu nói ra tốt tốt tất ố t t cả nghe theo ngươi chỉ cần ngươi không tức giận là được rồi tức điên lên thân thể của mình người ta lại sẽ không đau lòng vì ngươi ta cũng không thể lợi bất cập hạ nha cái tiêu ngược lại là không có tức hay không lý thư hiểu gật đầu đồng ý trên mặt vẻ lo lắng thì triệt để tiêu tán sau đó hai người bọn họ lỗ hổng hai người lại r à n h rỗi trò chuyện lên hắn đề tài của hắn theo chuyện nhà đến đối với chưa tới sinh hoạt ước mơ ấm áp không khí tràn ngập trong phòng khách đúng lúc này lý thư hiểu đột nhiên t ư a nhớ g n tới chuyện trọng yếu gì nhãn tỉnh sáng lên nhìn trương hạo nhiên nói đúng rồi hạo nhiên nhị đại gia mời ngươi cùng cha ngươi đi trong nhà hắn ăn cơm vậy mụ ngươi bà bà ta đâu nàng một người để ở nhà a lý thư hiểu khe nhữ n g mày trên mặt lộ ra một tia hoài nghi nàng nói tiếp nếu đã vậy vậy bọn ta xuống dưới đem ngươi mẹ hô tới nhà cùng nhau ăn tối rõ nàng ở nhà một người còn muốn làm chính mình c ơ tối trương hạo nhiên nghe vợ lý thư hiểu dự định trong lòng tràn đầy cảm động vội vàng vui vẻ nói không không không chờ chút ta đi đem mẹ hô tới nhà mặt là được không cần ngươi đi con có à ta phải hào hào cùng ta mụ nói nói con dâu nàng đối nàng thật là tốt ta cái này làm con trai cũng không ngờ rằng chuyện làm con dâu ngược lại là nghĩ đến mẹ ta khẳng định thì sẽ đặc biệt cao hứng trương hạo nhiên đây là mượn lời nói tán dương lý thư hiểu đấy lý thư hiểu thì đã hiểu cả người cười đến con mắt cũng hiếp lại thành may đồng thời hào không khiêm tốn nói đúng thế vợ ngươi ta được rồi ừ, ừm vợ ta tốt nhất rồi trương hạo nhiên vai phụ nói hai người nhìn nhau cười một tiếng cùng lúc đó hậu viện đông sương phòng lưu hải trung trong nhà bởi vì lưu hải trung bạn g i à cũng là nhị đại mụ hôm nay ban g à y thì lấy lòng thái với lại nàng đã sớm trước giờ đem buổi tối mời khách ă n cơm nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị xong lúc này không có việc gì nàng đang ngồi ở phòng khách trên đế cùng lưu hải trung nhàn nhã trò chuyện nhị đại mụ nhìn lưu hải trung trong đôi mắt mang theo một tia lực lượng thần bí chậm rãi nói ra lao lưu à xế chiều hôm nay việc này ngươi thấy thế nào lưu hải trung đang đắm chìm tại suy nghĩ của mình trong bị bất t ì n h lình vấn đề làm cho hơi kinh ngạc gãi đầu một cái nói b u ổ chiều việc này ta còn có thể thấy thế nào đấy cứ như vậy ngồi nhìn xem th hắn mặt ngơ ngác nhìn vợ hoàn toàn không rõ nàng ý tứ trong lời nói trong n g a y mắt nhị đại mụ tức giận cho lưu hải trung một cái liếp mắt ánh mắt kia phảng phất đang nói ngươi sao như thế đầu v ó c c h ầ m c h ạ m sau đó nàng than ra một hơi du du nhiên điệu nói ra sao l ã o lưu ngươi à thực sự là một chút cũng không thượng đạo l ạ c lưu hải trung nghe nhà mình bạn già này không đầu không đôi chỉ trích trong lòng nhất thời nghĩ thầm nói thầm sau đó lập tức quay đầu hai mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn vợ cũng là nhị đại mụ lắp bắp dò hỏi cái gì ý gì một chút cũng không thượng đạo đây rốt cuộc nói thế nào a ta làm sao lại không có đã hiểu đấy hắn vẻ mặt mờ mịt giống như như hòa thượng sở mãi không thấy tóc nhị đại mụ thấy thế nhị n không được chật chật hai tiếng lông mày nhịu chặt cùng nhau tượng hai cái xoắn suýt sâu gióm trong ánh mắt tràn đầy chỉ tiết rèn sắc không thanh thép nhìn c h ầ m chặp trượng phu lưu hải trung dường như muốn đem hắn xem thấu sau đó nàng này mới chậm rãi mở miệng giải thích còn có thể là chuyện gì không thượng đạo à ta nói chính là chỉ quốc thụy cùng dư hương liên hai cái kia lỗ hổng người hà lưu ngươi thật đúng là đầu gỗ đầu vóc chầm chạp ừ n hai người bọn họ lỗ hỏng thế nào lưu hải trung vẫn như cũ ánh mắt mê man nhịt nàng ánh mắt kia dường như một ngây thơ hải tử. hắn sao cũng nghĩ không thông chỉ quốc tụy cùng dư hương liên cặp vợ chồng làm sao lại như vậy cùng hắn không thượng đạo kéo lên liên hệ bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung nhị đại mụ lập tức tức giận đến n mực kịch liệt phật phồng cảm giác một hơi kèm chút không có đi lên tức giận nói hay còn có thể là cái gì a như thế nói cho ngươi đi lao lưu liền nói lần này dư hương liên cái miệng đó cũng quá không có giữ cửa thích nói lung tung lần này tốt đi nói nhầm không chỉ đắc tội q u a n phúc còn đắc tội ngươi cùng ta với lại ngươi dù sao cũng là cái pho phỏng nàng như thế không giữ mồm giữ miệm ngươi trên mặt thì không nhịn được không phải dù sao trong nội tâm của ta không thoải mái còn có mấu chốt nhất là nàng còn đắc tội trương hạo nhiên ngươi nói một chút chuyện này náo l o t đến nhị đại m ụ qua loa thờ phảo nói tiếp ngươi thì không muốn nhìn tại bên trong nhà máy để người cho dư hương liên nàng nam nhân cũng là chị quốc thụy xuyên làm khó dễ cái gì ngươi nhưng phải nghĩ nghĩ rõ ràng lần trước thái khôn kết hôn cưới vợ lúc dư hương liên liền đã nói sai nói chuyện đắc tội qua hạo nhiên vợ hắn làm lúc hạo nhiên vợ hắn tức giận đến cả ngày đều không có thong thả lại sức ngươi cũng vậy b i đến bây giờ đâu nàng lại đến một màn như thế lần nữa đắc tội trương hạo nhiên n g ư ơ i t i ể u chân một chút ý nghĩ đều không có nhị đại mụ nói được này qua loa dừng lại một chút như là cho lưu h ả i chung một chút thời gian tiêu hóa những tin tức này chương tám trăm ba mươi hai nhị đại mụ chỉ điểm sai lầm hai chương tám trăm ba mươi hai nhị đại mụ chỉ điểm sai lầm hai nàng bưng lên chén trà trên bàn khẽ nhấp một miếng thấm dọn một cái sau đó tiếp lấy nói tiếp n g ư ơ i suy nghĩ thật kỹ chương hạo nhiên là ai đấy đây chính là các n g ư ơ i nhà máy hồng tình tử trong nổi tiếng cán bộ cao cấp lãnh đạo cao cấp à đều không cần nói hắn một cái khác chủ tịch công đoàn nhà máy thân phận l i ề n nói sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật cái thân phận này chỉ bằng nhìn cái này ngươi không phải hào hào suy nghĩ một chút lão lưu ngươi suy nghĩ một chút ngươi là sở cải tiến kỹ thuật phía dưới cán bộ cấp phó phòng nghiêm chỉnh mà nói ngươi bị người ta hạo nhiên trông coi người ta một câu có thể quyết định ngươi sau này đường thăng thiên với lại ngươi lưu hải chung bây giờ có thể lên làm cái này phó phòng đó cũng đều là người ta hạo nhiên làm sơ từng chút từng chút đem ngươi cất nhắc lên không có hạo nhiên ngươi năng lực có hôm nay lúc này dư hương liên nói nhầm đắc tội người ta hạo nhiên ngươi thì không muốn nhìn tìm người cho hương liên hắn nam nhân chỉ quốc thụy tại bên trong nhà máy cho hắn xuyên làm khó dễ cái gì nhường hai người bọn họ lỗ hổng cũng biết hiểu rõ n g à y bình thường không sao đắc tội với người cũng không phải cái gì việc nhỏ lao lưu à dựa vào ngươi cho h ạ o nhiên hoặc nói cho trưởng quản ngươi thăng tiên lãnh đạo c h ú c i ậ n lúc đến ngươi nếu có thể tại chuyện này thượng nhường h ạ o nhiên suốt n à y một ký nói không chừng về sau h ạ o nhiên còn có thể càng coi trọng ngươi đây nhị đại mụ nói khô cả họng ánh mắt bên trong lại tràn đầy trờ mong hy vọng lưu hại chung năng lực nghe vào nàng lời nói này theo nhị đại mụ những lời này nói xong lưu hải chung ánh mắt trong nháy mắt sáng lên k i ệ ánh mắt trong lóe ra vẻ hứng phấn cùng rung động có thể đúng lúc này lông mày của hắn lại hơi nhữ lên mặt lộ vẻ do dự ngập ngừng nói mở miệng nói là phải không làm như vậy thật sự sẽ không ra được rẽ ta muốn là sắp xếp người đi cho chí quốc thụy làm có dễ có thể hay không có vẻ quá là không tử tế với lại lỡ như chí quốc thụy phát giác được bị làm có dễ cuối cùng tại bên trong nhà máy không nín được trực tiếp đại làm ậ m lên vậy phải làm thế nào cho phải có thể hay không cho ta còn có hạo nhiên đem lại một ít phiền t o á i không cần thiết ta lưu hải trung như vậy do dự ngược lại cũng đúng là bình thường rốt cuộc bây giờ cái thời đại này công nhân thế nhưng lão đại ca địa vị hết sức quan trọng bất kỳ một cái nào công nhân nếu cảnh ngộ bị người cố ý làm khó dễ kiểu này bực mình chuyện một sáng không thể nhịn được nữa đây chính là thực có can đảm tại bí thư giám đốc trước mặt không sợ hai chút nào v ô bàn lý thuyết này tuyệt không phải nói chuyện giật gân mà là thật sự phát sinh qua sự việc lưu hải trung chính là có dạng này lo lắng h ắ n lo lắng một sáng chính mình chân làm như vậy để người đi cho chỉ quốc thụy chơi ngắng chân làm k ó dễ lỡ như c h ỉ quốc thụy thực sự nhẫn nhịn không được trực tiếp tại bên trong nhà máy náo loạn đến long trời lở đất thậm chí náo đến bí thư giám đốc trước mặt kia cục diện coi như khó mà thu thập không chỉ hội cho mình đưa tới phiền phức càng năng lực liên lụy t r ư ơ n g h ạ o nhiên đương nhiên hắn chủ yếu là lo lắng hội cho chính hắn đưa tới phiền phức này là có thể lý giải lúc này nhị đại mụ nghe lưu hải trung tiểu nói này cũng cảm thấy hình như có chút đạo lý nàng vừa trong lòng suy nghĩ có phải hay không phải đem chính mình vừa nay kêu phiên cổ động cho l ệ n ngã nhưng mà ngay tại thoáng qua trong lúc đó nàng như là đột nhiên nghĩ đến cái gì điểm mấu chốt nguyên bản có chút vẻ mặt trần trờ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lại trở nên lòng tin tràn đầy lên chỉ thấy nàng tức giận liếc qua lưu hải trung nói ra lao lưu nhìn ngươi nói những lời này ngươi rốt cục đang lo lắng cái gì hại sợ gì chứ ngươi nếu để cho người cho trí quốc thụy làm có dễ liền không thể làm được điểm ẩn nút âm đ i ể m tới có thể làm được đừng quá mức mạ ngươi có thể tại bình thường sản xuất nhiệm vụ làm việc qua trình bên trong tìm đúng thời cơ để người xảo diệu cho trí quốc thụy làm có dễ nay không được sao sao chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng làm không được ngay cả giúp ngươi người làm việc cũng không tìm tới vậy ngươi cái này phó phòng nên được chắc chắn không ra sao mà nói xong nhị đại mụ cuối cùng vẫn không quên trào phúng lưu hải t r u n g một câu lần này lưu hải t r u n g coi như không vui lập tức thẹn quá hóa giận mặt đỏ bừng lên tiếng chấm quát hai mẹ hắn ngươi đánh giám cái gì gọi là ta cái này phó phòng không ra sao hả ta khẳng định có cách sửa t r ị lao chỉ với lại thì khẳng định có người vui lòng giúp ta đi cấp lao chỉ làm khó dễ ngươi có thể chớ coi thường ta cái này phó phòng vị trí nhị đại mụ thấy bạn già tức giận lập tức thay đổi một bộ cười ha hả khuôn mặt phảng phất là lấy lòng cung nghe nhịn v v v v ngươi khẳng nhất định có thể ta liền biết ngươi lợi hại đâu đó là lưu hải trung đắc ý ngẩng đầu lên một bộ không ai bị nổi bộ dáng ước chừng qua ba bốn giây lưu hải trung dần dần bình phục tâm trạng lại lần nữa nhìn về phía nhị đại mụ mang theo một tia cẩn thận lại hỏi hai mẹ hắn theo lời ngươi nói làm như vậy thật sự được không sao nhị đại mụ không chút do dự lập tức trả lời vậy khẳng định được không a ngươi nhường làm việc người tuyệt đối đừng làm đến quá mức tìm đúng thời cơ về sau ngay tại công việc bình thường trong quá trình len lén nhẹ nhàng cho trí quốc thụy làm có dễ làm được hợp lý hợp quy một chút như vậy ai có thể chọn sinh ra sai lầm Với lại ta tin ta tưởng, khẳng đương ị n n h hội hội h có cơ hội như vậy. vậy Thủy lấy. Tất bất thế Trung một lại là lãnh là lãnh là đạo đạo, nói cái giống bộ bộ, bình kể khẳng không khẳng nào, cán cán chính cùng thường công nhân vậy khẳng định là không giống nhau, khẳng định có cách cầm chắc cầm đ ư nhiên loại lời này hai chúng ta trong âm thầm nói một chút là được ngươi có thể tuyệt đối đừng ra ngoài nói lung tung này nếu truyền đi vậy nhưng liền thiện thoại có thể không thể đi ra ngoài tại liệt liệt lặc lưu hải trung vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý vậy khẳng định không thể đi ra ngoài tại liệt liệt điểm đạo lý này ta còn là đã hiểu nhị đại mụ vừa cười vừa nói được ngươi năng lực đã hiểu là được nói xong câu đó nhị đại mụ làm sơ suy tư lại nói tiếp kỳ thực đâu ta để ngươi làm như thế chủ yếu là vì để ngươi năng lực tiến thêm một bước địa dựa vào t r ư ơ n g h ạ n nhiên h ạ n nhiên tiểu tử này à là hiểu đạo lý đối nhân xử thế người ngươi vì hắn làm những việc này hắn khẳng chắc chắn ghi ở trong lòng lại nói như loại này hắn không tiện tự mình xuất thủ chuyện ngươi đi làm đây không phải là không có gì thích hợp bằng nha với lại cho dù cuối cùng c h ỉ quốc thụy phát giác được không đúng kình phản kháng tại bên trong nhà máy đại náo một trận nhưng chỉ cần ngươi để người làm được không quá phận cuối cùng cũng có thể như thế nào đây chắc chắn sẽ không có đại sự gì còn có a càng đừng đề cập lần này vốn chính là c h ỉ quốc thụy vợ hắn cũng là hương liên nàng lại không vẹn vẹn là đắc tội h ạ o nhiên nàng cũng đắc tội chúng ta nha nếu đã vậy ngươi làm như vậy lại có gì không một đâu mọi thứ đều nói còn nghe được lưu hải trung qua loa một cân nhắc cảm thấy thật có đạo lý hai mẹ hắn ngươi nói thật có đạo lý hình như quả thật có thể làm nhị đại mụ gật đầu đáp lại vậy khẳng định có đạo lý à năng lực làm như vậy thì suy nghĩ một chút làm như thế nào làm thôi vừa dứt lời nhị đại mụ lại tốt dường như nghĩ tới điều gì nàng nhìn lưu hải trung dặn dò đúng rồi lao lưu còn có một chút ngươi được nhớ kỹ đó chính là mặc kệ cuối cùng tình huống trở nên kiểu gì chị quốc thụy có thể hay không náo ngươi cũng không thể đem vấn đề kéo tới hạo nhiên trên người nếu người của ngươi an bài có thể đem sự việc ôm lấy đến vậy liền để hắn ôm lấy tới lỡ như ô m không xuống vậy ngươi thì cắn chết là bởi vì chị quốc thụy đắc tội ngươi mà không phải đắc tội trương hạo nhiên ngươi thì nhớ kỹ toàn bộ sự kiện cũng cùng trương hạo nhiên không liên quan nhớ kỹ điểm này là được và dặn dò xong những thứ này nàng tiếp lấy bổ sung một câu còn có chính là ngươi làm chuyện này ngươi được nghĩ làm sao trong lúc lơ đãng nhường hạo nhiên hiểu rõ ngươi làm chuyện này không thể cuối cùng làm việc người ta cái gì cũng không biết nếu là như vậy vậy ngươi còn không bằng không đi làm cái này ác nhân ư nói g Trung Dương, Trưng Trung Dương, 833, 833, Lưu hải trung Tán Dương, 1. Chương 833, Lưu Hải Hải Tán Tán n xong những lời này nhị đại mụ như là đột nhiên bị cái gì suy nghĩ đánh trúng thần s á c xếp chặt vội vàng lại đúng lúc này bổ sung một câu đúng rồi đợi lát nữa lao dịch lao diêm còn có vệ quốc cùng hạo nhiên bọn hắn tới nhà lúc ăn cơm ngươi có thể nghìn vạn lần phải đem kín miệng thực điểm đừng đem chuyện này nói l ỡ miệng lưu hải trung nghe nói lập tức vũ bộ ngực đáp lại nói kia chắc chắn sẽ không nói l ớ miệng ngươi thì một trăm yên tâm đi ta làm việc ngươi còn lo lắng sao nhị đại mụ khẽ gật đầu sau đó một bên chậm dại đứng dậy vừa nói ngươi tâm lý nắm chắc là được mắt nhìn thấy này thời gian cũng không sớm ta phải đi xào rau nấu cơm ngươi không sai biệt lắm cũng được đi đem người mời đi theo mọi người ngồi cùng một chỗ làm n h ả m t ắ n gẫu thì náo nhiệt một chút dặn dò xong những chuyện này nhị đại mụ vừa mới chuẩn bị quay người vào nhà bếp trong đầu lại đột nhiên hiện ra con thứ hai lưu quang thiên cùng với nhị nhi tức phụ đình tiểu phương thân ảnh nàng dừng bước lại nhìn về phía lưu hải trung mang theo nghi ngờ dò hỏi hở lão lưu quang thiên cùng tiểu phương cặp vợ chồng ngươi cùng bọn hắn nói bổi tối tới dùng cơm chuyện này sao? lưu hải trung nghe nói như thế lập tức đột nhiên vỗ đầu của mình ai u một tiếng con mắt t r ợ n thật lớn mặt mũi tràn đầy hối hận điện nói ai nhà mà ơi ta này đầu óc sao đem việc này đem quên đi ngươi nếu là không để ta chân liền nghĩ không ra chuyện này nhị đại mụ khó có thể tin nhìn hắn lông mày chăm chú nhăn lại để cao âm lượng nói ra cái gì lao lưu ngươi lại đem quên đi như thế chuyện quan trọng ngươi sao có thể quên đâu nàng d ừ n g một chút hơi bình phục hạ cảm xúc nói tiếp được rồi được rồi quên thì quên đi cũng may hiện tại thời gian còn không tính quá muộn quang thiên cùng tiểu phương bọn hắn cô dâu mới trong nhà nên còn chưa làm cơm ta n h ư ờ n g quang phúc đi bọn hắn kia đi một chuyến đi nói xong nhị đại mụ liền hướng về phía trong phòng không biết bận rộn cái gì lưu quang phúc la lớn quang phúc quang phúc người ra đây một chút chẳng được bao lâu lưu quang phúc liền từ trong nhà nhanh bước ra ngoài thế nào mẹ lưu quang phúc vội vàng đi vào mẫu thân bên cạnh vẻ mặt thân cần đ ị a hỏi đến nhị đại mụ vội vàng giải thích nói là như vậy quang phúc trước đây hôm nay mời ăn cơm ngươi nhị ca nhị tẩu khẳng định là muốn cùng nhau kêu lên ai mà biết được cha ngươi hắn này đâu góc thế mà đem chuyện này đem quên đi ngươi bây giờ nhanh đi ngươi nhị ca nhị tẩu nhà đi một chuyến đem cái đôi này hô tới nhà ăn cơm động tác phải nhanh biệt đẳng hạ ngươi nhị ca nhị tẩu trong nhà cơm tối cũng đã làm xong đến lúc đó có thể liền p h i ệ n thái lưu quang phúc nghe xong lời này đầu tiên là ngờ người sau đó quay đầu mang theo trách cứ nhìn thoáng qua cha hắn lưu hải trung ánh mắt kia phản phất đang nói cha như thế chuyện quan trọng ngươi cũng có thể quên thật phục ngươi chẳng qua ngoài miệng hay là lập tức đáp ứng xuống được rồi mẹ ta hiện tại liền đi nhị ca nhị tẩu nhà bảo đảm đem bọn hắn thuận thuận lợi lợi mang、về. nói xong lưu quang phúc liền vội vội vàng vàng đi ra cửa mà lưu quang phúc cũng không biết đây cũng chính là hắn động tác nhanh bởi vì hắn vừa mới nhìn hắn cha lúc mang theo một chút trách cứ ánh mắt về sau cha hắn lưu hải trung đồng dạng trở về hắn một ngươi cái danh con còn dám q u á i ngươi lão tử ánh mắt cho nên nói đây cũng chính là lưu quang phúc động tác nhanh hành động nhanh chóng mà nhị đại mụ đợi đến tiểu nhi tử lưu quang phúc sau khi rời đi ánh mắt của nàng tại nàng nam nhân cũng là trên người lưu hải trung dừng lại vài giây đồng hồ trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ khe khé thở dài nói ra ngươi đây liền đi đem lao dịch lao diêm vệ quốc cùng hạ bốn người bọn họ mời tới nhà đi đừng tiếp tục ra cái gì được rẽ lưu hải trung biết mình chuyện này không có làm tốt trên mặt một hồi nóng lên có chút xấu hổ cười xấu hổ cười vội vàng đáp ứng nói t h ố t ta ta cái này đi lần này chắc chắn sẽ không lại xảy ra vấn đề nói xong lưu hải trung thì vội vàng đi ra ngoài gọi người đi nhị đại mụ tả hữu lắc lắc đầu nhỏ giọng thầm thì nhìn sao chuyện này làm mời ngoại nhân ăn cơm ngược lại là còn nhớ rõ ràng như vậy nhà mình con thứ hai nhị nhi tức phụ ngược lại cấp quên được không còn một mình rồi thật không biết lão lưu ngày này thiên trong đầu đều đang nghĩ chút ít cái gì đấy sau đó nàng liền quay người đi vào trong phòng bếp bận rộn đi cũng không lâu lắm lưu hải trung nện bước vội vã nhịp chân đi tới trung viện ánh mắt trực tiếp khóa chặt dịch trung hải nhà không chút do dự hướng chỗ ấy đi đến lão dịch lão dịch người chưa đến âm thanh tới trước lưu hải trung kia âm thanh vang dội liền xa xa truyền ra ngoài tại dịch trung hải trong phòng quanh quần ra giờ phút này dịch trung hải chính thích gí ngồi ở nhà mình trong phòng trong phòng khách cùng vợ cũng là nhất đại mụ nhản nhã làm nhảm nhìn v i nhà không khí thoải mái mà sung sướng bất t ì n h lình lưu hải trung tiếng hô hoán như, như tiếng sấm tại vang lên bên thai dịch trung hải trong lòng lộn bộ một chút âm thầm kinh ngạc nói a đây không phải giọng lao lưu sao này hấp tấp chuyện ra sao a chẳng lẽ lại lao lưu ra cơm này nhanh như vậy thì đã làm tốt có thể cái này thời gian điểm còn có chút sớm a kỳ thực dịch trung hải trong lòng khoảng thì đoán được lưu hải trung là đến gọi hắn đi trong nhà cho nên mới có như vậy suy đoán mặc dù trong lòng như thế suy nghĩ nhưng ngoài miệng hay là vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới để cao âm lượng đáp lại nói thế nào lao lưu ngay tại d ị c trung hải đáp lại lưu hải trung này ngay miệng lưu hải trung đã ba chân bốn cẳng đi vào dịch trung hải phòng lưu hải trung trên mặt chất đầy nhiệt tình nụ cười cười ha hả nói với dịch trung hải lão dịch a ta đến hâu ngươi đi qua đâu nhà ta người kia vừa một đầu đâm vào nhà bếp vội vàng xào r a u nấu cơm đấy nàng cố ý phân phó ta tới gọi các ngươi cũng trước giờ quá khứ trong nhà ngồi một chút chúng ta mấy cái thì xung vầy cùng nhau thoải mái địa trò chuyện làm nhảm tán gâu cái gì náo nhiệt một chút nói xong lời nói này lưu hải trung tượng là sợ dịch trung hải có chỗ lo lắng đúng lúc này lại bổ sung đi đi đi khắc lệ mề a trước đi qua ngồi nói cho ngươi buổi tối muốn xào thai a cũng trước giờ cắt gọn cái kia chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng đều sớm chuẩn bị được thỏa đáng xào rau nấu cơm xem chừng không được bao lâu dịch trung hải nghe lưu hải trung phen này đầy nhiệt tình lời nói thật sự là không có lý do cự tuyệt thì không tiện cự tuyệt chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra ôn hòa mỉm cười ngay cả liền đáp tốt tốt tốt nếu đã vậy ta qua loa chuẩn bị một chút liền đi qua lão lưu a ta nhớ ngươi nên còn phải đi tiền viện hô lao diêm vệ quốc còn có hạo nhiên bọn hắn đi ngươi trước đi làm việc của ngươi đừng chậm trễ sự việc ta lập tức đi ngay trong nhà người thấy dịch trung hải sảng khoái như vậy địa đáp ứng lưu hải trung cười đến càng sáng lặn hơn nói ra được lặc vậy ta trước hết đi hô lão diêm mấy người bọn hắn ngươi có thể nhất định nhớ qua được a ư mừng yên tâm yên tâm khẳng định sẽ lập tức liền quá khứ dịch trung hải vẫn như cũ ý cười lầy mặt giọng nói nhẹ nhàng địa đáp lại nói thế là lưu hải trung lại quay người phóng ra dịch trung hải ra môn nhịm chân vội vàng đ ị a tiến về tiền viện trong việc đi và lưu hải trung cáo từ về sau dịch trung hải cùng nhất đại mụ tùy ý trò chuyện vài câu chuyện nhà sau đó quay đầu vẻ mặt tự ái dặn dò nhi từ d ị c tiểu quân tiểu quân a đợi lát nữa có thể được ăn cơm thật ngon khắc hàm chơi a nói xong hắn sửa sang lại trang phục lúc này mới chậm rãi đi ra cửa mà lưu hải trung rời khỏi dịch trung hải nhà về sau bước chân nhẹ nhàng địa đi tới tiền viện trong viện hắn ả Hải i Trung tán Trưng Trung tán Lưu dương, dương, h không cần nghĩ ngợi trực tiếp hướng phía đông x ư ơ n g phòng tiền viện đi đến đó chính là trương vệ quốc nhà phương hướng một tới cửa lưu hải trung liền gần cổ h o n g hô vệ quốc vệ quốc trương vệ quốc trong phòng nghe được la lên lập tức đáp lại nói thế nào lao lưu lưu hải chung mặt mũi tràn đầy nhiệt tình quả quyết đáp lại nói còn có thể làm gì a đi trong nhà của ta ngồi một lát chứ sao vợ ta đã tại nhà bếp bận rộn xào rau n ấ u cơm với lại những tia cái kia xào thái cũng trước giờ cẩn thận cắt gọn xem chừng không được bao lâu thời gian cả bàn thức ăn ngon có thể lên bàn hiện tại gọi ngươi trước giờ quá khứ mấy người chúng ta còn có thể làm nhảm tán gấu vừa dứt lời lưu hải trung lại ý cười đẩy mặt đ ị a quay đầu nhìn về phía trần hồng y yể nói ra hở hồng yể ngươi thì đi theo cùng nhau đi chứ sao vệ quốc đi nhà ta ăn cơm chờ chút chỉ một mình ngươi ở nhà ngươi còn được bản thân vội vàng làm cơm tối nhiều phiền phức c ngươi thì cùng nhau đến mọi người n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo tốt bao nhiêu nha trần hồng y trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn hòa từ chối nói không được không được ta thì không đi qua trong nhà còn có một số việc bận rộn công việc đấy trương vệ quốc nhìn nhìn vợ trần hồng y gì trần hồng y gì khẽ lắc đầu lại cho trương vệ quốc một ánh mắt ra hiệu hiển nhiên là thật sự không muốn đi thấy thế trương vệ quốc liền đối với lưu hải trung nói ra t ố t lao lưu hồng y không đến liền không đi thôi lại nói ngươi cũng khách khí như vậy chuyên môn mời ta cùng hảo nhiên hai người chúng ta đi trong nhà người ăn cơm đã đủ ý tứ ta thay nàng cảm ơn ngươi hảo ý lưu hải trung suy nghĩ một lúc cảm thấy cũng không tốt lại cưỡng ép mời liền g ậ t đầu nói được tôi h vậy lần sau có cơ hội lại nói sau đó trương vệ quốc liền cùng lưu hải trung cùng ra ngoài đúng lúc này lưu hải trung lại n ệ n bước vững vàng nhịp chân đi vào diêm phụ quý cửa nhà hô lao diêm lao diêm diêm phụ quý mở cửa thấy là lưu hải trung nghi ngờ nói thế nào a lao lưu lưu hải trung cười nói đi đi nhà ta ngồi một chút vợ ta đã tại xào rau n ấ u cơm đ â u đợi lát nữa ta mấy cái h ả o h ả o uống vài chén đơn giản giải thích một chút diêm phụ quý nghe xong cực kỳ cao hứng cười lấy đáp ứng được a kia đi tới lại sau đó chính là trương hạo nhiên bên này và lưu hải trung diêm phụ quý cùng với trương vệ quốc một nhóm ba người tới tây nhĩ p h ò n g lúc trương hạo nhiên đang phòng trong phòng khách đổi tiếp trong nhà hai hải tử chơi đùa đâu bọn nhỏ tiếng cười cười nói nói tràn ngập tất cả phòng lưu hải trung xa xa thì nhìn thấy trương hạo nhiên thân ảnh vội vàng lên giọng hô hạo nhiên đi rồi đi trong nhà của ta thanh âm kia mang theo vài phần vội vàng cùng thân thiện trương hạo nhiên đột nhiên nghe thấy giọng lưu hải trung lập tức theo âm thanh chuyển đến chỗ nhìn lại quả nhiên là lưu hải trung hắn đổi vội vàng cười cho hỏi nhị đại ra ngươi đã đến ngồi ngồi ngồi nói xong trương hạo nhiên liền chuẩn bị đứng dậy đi cho lưu hải trung chuyển ghế đầu đương nhiên trương hạo nhiên thì nhìn thấy diêm phụ quý cùng với cha hắn trương vệ quốc hắn đồng dạng lễ phép cho hai người riêng phần mình lên tiếng chào hỏi tam đại gia đây là nói với diêm phụ quý trong giọng nói mang theo tôn kính cha đây là đối với trương vệ quốc đều lộ ra thân mật hai người cùng nhau gật đầu một cái đáp lại cùng lúc đó lưu hải trung cười lấy đáp lại nói tốt tốt hạo nhiên ta cùng lao diêm còn có n g ư ơ i cha chúng ta ba thì không ngồi đi trong nhà của ta ngồi đi ngươi nhị đại mụ đã tại nhà bếp l a y hoay khí thế ngất trời ta đến hô mấy người các ngươi quá khứ trong nhà ngồi một chút đợi lát nữa thì có thể uống rượu ăn cơm đi trương hạo nhiên nghe xong lời này cười lấy đáp ứng xuống được kia đi thôi nói xong trương hạo nhiên liền đứng dậy đối với trong phòng ngủ thu thập thu xếp đồ đạc lý thư hiểu hô thư hiểu nhị đại gia đến gọi ta đi qua ngươi đến mang tiểu nguyệt nguyệt cùng tiểu r ư i r ư i v ừ i vặn ta đi đem mẹ gọi qua lý thư hiểu nghe thấy âm thanh về sau lập tức đáp lại được rồi ta cái này ra đây sau đó trương hạo nhiên chậm rãi quay đầu ánh mắt rơi và phụ thân trương vệ quốc trên người mang trên mặt nụ cười ôn hòa giải thích nói cha là chuyện như vậy thư hiểu nghĩ mẹ đợi lát nữa một người ở nhà quá lạnh xong với lại thì mẹ tự mình một người còn phải cố ý làm nàng kia phần cơm nhiều phiền phức nha cho nên nàng thì nói với ta n h ư ờ n g ta chờ một lúc quá khứ hô mẹ vào nhà ăn cơm tối nhiệt nhiệt n á o n á o cũng tiết kiệm mẹ ở nhà một mình bận r ộ n không phải sao cái nào nghĩ đến nhị đại gia sớm như vậy liền đến gọi người nói xong hắn lại ý cười đầy mặt nhìn về phía một bên lưu hải trung trương vệ quốc nghe xong khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ chính mình đã hiểu nhi t ử dụ ý lưu hải trung thấy thế cũng cười cười chậm rãi nói ra ôi hạo n h i n à ngươi không biết ngày hôm nay buổi chiều ngươi nhị đại mụ liền đem buổi tối muốn làm thái cũng trước giờ các gọn liền đợi đến buổi tối vào nồi đấy với lại đi ta sớm như vậy đến gọi các ngươi là sợ lỡ như chờ chút ta đến gọi các ngươi kêu quá muộn mấy người các ngươi đều đã trong nhà ăn cơm tối xong vậy cái này m ờ i chuyện ăn cơm tính chuyện gì xảy ra không trương hạo nhiên nghe lưu hải trung lời nói cố ý dùng một loại mang theo nói đùa giọng nói nói ra ha ha nhị đại gia ngươi này nói rất đúng chỗ nào nha ngươi cũng cố ý nói buổi tối mời ăn cơm chúng ta khẳng định nóng lòng chờ lấy đi nhà làm sao có khả năng trong nhà trước ăn đâu ngươi thì cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm mặc kệ rất chế, đúng là ta chống không bụng cũng phải đi nhị đại gia trong nhà người h ả o h ả o nhấm nháp nhị đại mụ làm mỹ vị món ngon đâu những lời này trong nháy mắt đem lưu hải t r u n g chọc cho cười lên ha h a khởi mở tiếng cười trong không khí quanh quần sau khi cười xong lưu hải t r u n g vẻ mặt vui mừng hướng về phía trương hạo nhiên nói ra hạo nhiên à kỳ thực nhị đại gia ta vừa nãy gọi ngươi cha lúc thì hô mẹ ngươi cùng nhau đ á n g tiếc mẹ ngươi nàng không có đồng ý chẳng qua à nhị đại gia thật đúng là không ngờ rằng ngươi cùng vợ ngươi này cô dâu mới trong đầu còn có thể nhớ mẹ ngươi ở nhà một mình n g h ĩ gọi nàng đến cùng các ngươi cùng một chỗ ăn cơm coi như không t ệ ể a hai người các ngươi đều cũng có hiếu tâm hào hải t ừ n h à lưu hải trung vừa nói một bên nhẹ nhàng gật đầu trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng lúc đó lý thư h i ể u cũng sớm đã từ trong nhà hiện ra đang đứng tại mấy người bên cạnh ngay đấy lưu hải trung trong lúc lơ đạn thoáng nhìn nàng nhãn tình sáng lên cố ý đối với lý thư h i ể u tán dương hạo nhiên vợ coi như không tệ nhà là khó được con dâu tốt nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía trương vệ quốc mang trên mặt ý cười nói ra vệ quốc à, n lưu hải trung này liên tiếp hào không keo kiệt tán dương nhường lý thư hiệu cùng trương hạo nhiên hai người nhất thời có chút xấu hổ lên trên mặt có hơi nổi lên đỏ hứng mà trương vệ có đâu giờ phút này nụ cười trên mặt thì không dừng lại qua trong lòng đường đề cập nhiều cao hứng con của mình con dâu bị người thổi phồng đến mức tốt như vậy hắn gái này làm cha làm cha chồng năng lực không vui mà nụ cười kia dường như là một đoá thịnh nợ hoa sao thì thu lại không được chương tám trăm ba mươi bốn g ư ờ i trưởng thành ở trung c h i đạo chương tám trăm ba mươi bốn g ư ờ i trưởng thành ở trung c h i đạo trương hạo nhiên nhìn nhà mình vợ lý thư hiểu tại lưu hải trung kia một phen ngoài sáng trong tối tán rừng dưới trên mặt đỏ hừng càng thêm rõ ràng nét mặt thì càng thêm có chút xấu hổ lên hắn vội vàng nhanh đi mấy bước tiến lên nhẹ nhàng ngăn lại lưu hải trung mang trên mặt nụ cười s á n lạ nói ra tốt nhị đại gia ngài thì khỏi phải lại khen chúng ta lại khen xuống dưới chúng ta cũng đều phải thẹn được tìm không g a đông tây nam bắc rồi lưu hải trung nghe nói lập tức ngựa đầu cười lên ha âm thanh cởi mở tốt tốt tốt không khen không khen một bên trương vệ quốc cùng diêm phụ quý cũng đều nhận này sung sướng không khí lây nhiễm c ư ờ i theo mấy người sau khi cười xong trương hạo nhiên có hơi cúi đầu ánh mắt ôn nhu nhìn lý thư hiểu nói thư hiểu vậy ngươi trước mang theo tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t cùng tiểu duệ duệ hai cái tiểu ra hỏa ta đi đem mẹ gọi qua chờ chút các ngươi lưu ý lấy thời gian điểm ăn cơm à. lý thư hiểu nhẹ nhàng gật đầu thanh âm ếm dịu điện đáp lại từ mừng đi thôi sau đó trương hạo nhiên đầu tiên là kiên nhận trấn an được tiểu nguyện nguyện cùng tiểu duệ duệ hai hải tử lúc này mới quay người cùng mấy người ra cửa rất nhanh trương hạo nhiên đi ra trong nhà cửa lớn đi vào tiền viện kia bố trí tinh xảo trong sân nhỏ hàn ánh mắt nhìn về phía đang cùng diêm phụ quý trò chuyện phụ thân trương vệ quốc mở miệng nói cha ngươi cùng tam đại gia trước đi theo nhị đại gia đi qua đi ta đi cùng mẹ ta nói một tiếng ừ n được trương vệ quốc ngắn gọn hữu lực địa trả lời theo s á t lấy trương hạo nhiên lại phân biệt cho lưu hải trung diêm phụ quý hai người lễ phép bắt chuyện qua đợi đến bọn hắn ba c h ậ m giai hướng phía lý viện đi đến trương hạo nhiên lúc này mới quay người hướng phía đông sương phòng tiền viện đi đến mẹ trương hạo nhiên vừa đi vào đông sương phòng tiền viện liền hướng phía trong phòng nhức đầu âm thanh hô một tiếng lúc này trần hồng y hiện đang định sớm vào nhà bếp đi chuẩn bị chính mình cơm tối đột nhiên nghe được nhà mình con trai tốt trương hạo nhiên âm thanh quen thuộc kia đội vội vàng chuyển người đến trong mắt tràn đầy kinh ngạc nói ra tiểu nhiên ngươi thế nào đến đây trần hồng y sở dĩ kinh ngạc là bởi vì theo tình huống bình thường mà nói trương hạo nhiên hẳn là giống như trương vệ quốc hai người cũng đi hậu viện lưu hải trung trong nhà rốt cuộc lưu hải trung vừa mới cũng cố ý đến g ọ i người trương hạo nhiên bỗng chốc liền hiểu mẫu thân trần hồng y hiện nghi ngờ trong lòng trên mặt ý cười càng đậm lập tức nói mẹ ta thế nào không thể đến nha ngươi muốn nói là không phải ta hiện tại phải cùng cha ta giống nhau đi hậu viện nhị đại gia trong nhà nhà hắn hơi dừng lại một chút lúc này mới tiếp lấy giải thích nói mẹ là như vậy cha không phải là đi nhị đại gia nhà ăn cơm nhà thư hiểu nhìn xem ngươi ở nhà một mình ăn cơm quá lạnh xong nặng cố ý để cho ta đến gọi ngươi đi trong nhà ăn cơm trần hồng y thì hơi nghi hoặc một chút hỏi à hiện tại sao thư hiểu thì đã làm xong cơm nha cùng lúc đó trần hồng y trên mặt không tự chủ được tràn đầy ý cười rốt cuộc con dâu trong lòng nhớ tự mình một người ở nhà còn cố ý nhường nhi tử đến mời mình quá khứ ăn cơm tối này sao có thể không nhường trong nội tâm nàng vui vẻ đấy trương hạo nhiên tự nhiên đã hiểu mẫu thân trần hồng y gì trên mặt cười đến như thế vui vẻ nguyên do hắn cười ha h a đáp lại mẹ ngươi nghĩ cái gì đâu thư hiểu còn chưa làm tốt cơm đấy hh ắ c ắ c đây không phải nghĩ để ngươi sớm chút quá khứ nhà vừa vặn ngươi đi qua chờ chút thư hiểu đi trong phòng bếp nấu c ơ m lúc ngươi giúp đỡ nhìn một chút hai h ả i tử trần hồng y gì trong nháy mắt đã hiểu tầng này ý nghĩa không chút do dự đáp lại được mẹ này liền đi qua trương hạo nhiên nhìn mẫu thân trần hồng y di như là đột nhiên nghĩ đến cái gì chuyện thú vị đối với mẫu thân nói đến trò đùa lời nói m vừa mới nhị đại gia cũng còn nói sao ngươi cùng ta cha thật đúng là đụng phải thư hiểu tốt như vậy con dâu đâu mẹ ngài khoan h ã y nói vừa nãy ta đều không có phản ứng cha ta đi nhị đại gia nhà ăn cơm ngươi thì ở nhà một mình chờ chút còn phải một người ăn cơm tối đấy sau đó nha hay là thư hiểu nhắc tới việc này nàng nói à ngài ở nhà một mình quá lạnh xong hơn nữa còn được cố ý làm chính ngươi muốn ăn bữa cơm kia dứt khoát để cho ta gọi ngươi tới nhà ăn trần hồng y vì nghe con trai tốt trương hạo nhiên lời nói thì đi theo t r e o g ẹ o lên à ngươi lai、like、là chuyện như vậy nha tiếc nhị đại gia nói không sai nha thư hiểu người con dâu này tốt bao nhiêu nha có thể so sánh ngươi cái này làm nhi tử c h i k ỳ nhiều đấy làm nhi tử cũng không ngờ rằng chính mình mẹ một người để ở nhà v ắ ngắt n g ăn cơm đấy trương hạo nhiên nghe mẫu thân lần này trò đùa lời nói lập tức giả bộ sốt u ruột đ i ệ u giải thích nói đó cũng không phải là à mẹ nhị đại gia không chỉ có riêng khen thư hiểu là con dâu tốt còn khen ngươi hảo nhi tử ta đây trần hồng y cố ý lộ ra thần sắc kinh ngạc nói ra ồ phải không vậy hắn hẳn là khen sai lầm rồi khen ngươi làm gì khen thư hiểu không được sao trong né mắt mẹ con hai người ánh mắt đối mặt sau đó không hẹn mà cùng thỉnh bụng cười to lên làm hai mẹ con trong lúc đó kia thoải mái sung sướng trò đùa lời nói dần dần lắng lại trần hồng y có hơi ngồi dậy ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lưu loát chuẩn bị khởi hành tiến về tây nhi phòng nàng như đầu ánh mắt từ ái rơi tại trên người trương hạo nhiên khẽ hỏi t ố t mẹ này liền đi qua hạo nhiên ngươi có phải hay không dự định đi hậu viện nhị đại gia nhà nhà trương hạo nhiên liền vội vàng gật đầu đắp ừ mừng mẹ là như thế này dự định được vậy ngươi mau đi, đi mẹ cái này đi cho ngươi trần hồng y t h y vừa nói một vừa đưa tay đem bên tóc mai toái phát vớt đến sau thai đúng lúc này trương hạo nhiên cùng mẫu thân trần hồng y thì tuần tự theo phòng bên trong đi ra trương hạo nhiên lễ phép cùng mẫu thân bắt chuyện qua về sau quay người hướng phía trung viện phương hướng đi đến nhịp chân nhẹ nhàng mà hữu lực mà trần hồng y thì không nhanh không chậm hướng tây nhĩ phòng vị trí đi đến cũng không lâu lắm trương hạo nhiên đi tới hậu viện lưu hải trung nhà vừa mới bước vào phòng hắn liền thấy trong phòng dịch trung hải lưu hải trung diêm phụ quý còn có phụ thân của mình trương vệ quốc mấy người chính vô cùng náo nhiệt đ i ệ tán gấu trương hạo nhiên vội vàng đi ra phía trước trên mặt mang nhiệt tình nụ cười có chút cung kính hướng mọi người chào hỏi nhắc đại gia nhị đại gia tam đại gia. thực chất dịch trung hải giờ phút này cũng có chút xoắn suýt không biết nên theo chuyện gì cùng trương hạo nhiên trò chuyện lên dốt cuộc này bình thường hắn cùng trương hạo nhiên quan hệ trong đó không được tốt lắm bầu không khí thường thường có chút vi rượu rằng co cũng may bây giờ dịch trung hải sớm đã hết rồi sớm mấy năm loại đó động một tí bắt cóc đạo đức diễn xuất không phải sao hôm nay hắn chỉ là không ngừng địa cờ trách dư hương liên không phải cũng không có nói gần nói xa địa nhằm vào trương hạo nhiên trương hạo nhiên nhìn coi như thức thời dịch trung hải cũng không muốn để cảnh tượng lúng túng nghe được dịch trung hải lời nói hắn liên tục gật đầu mang trên mặt đắc thể nụ cười tỏ vẻ tán đồng rốt cuộc tại người trưởng thành thế giới bên trong tất cả mọi người đã hiểu chỉ cần không phải huyết hải thâm cử mâu thuẫn nhiều khi cũng chú ý một bộ mặt t ư ợ n g không có trở ngại có đôi khi cho dù là có sinh từ đại thù người tại đặc biệt tình cảnh dưới cũng không thể không miễn cưỡng duy trì mặt ngoài bình t h ẳ n cũng đắc Chỉ có thể nói, là cái phức thực chân đúng trong sinh thường nói, này người trưởng thành thế giới bên trong phức tạp mà hiện trung Trưng gặp giới đạo. thế thật hoạt bất thể thế tạp tri dĩ. là mà ở 835, chân không phải phải khiêm hư, 835, chân không khiêm hư. giả giả ta trưng ta Không lưu lưu 835, bao lâu theo c h ư ơ n g hạo nhiên tự nhiên dung nhập vào trong mấy người mấy người bọn họ trò chuyện càng thêm đầu nhập không khí cũng biến thành đặc biệt nhiệt liệt chỉ thấy diêm phụ quý trên mặt mang nụ cười hiền hòa nhưng đầu đối với lưu hải trung nói ra lão lưu a lần này nhà ngươi quang phúc có thể thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn lặc thế mà có thể bị nhà máy gang thép hồng tinh thuận thuận lợi lợi địa chiêu công trúng tuyển với lại chiêu công thành tích cuộc thi còn thi tốt như vậy xếp hạng cao như thế nay về sau vậy coi như là đường đường chính chính trong nhà máy công nhân nay tiền đồ sán lặn à thật là tốt t a diêm phụ quý đang nói lời này đồng thời trong ánh mắt không tự giác địa toát ra rất nhiều hâm mộ tâm trạng thần tình kia giống như hài tử nhà mình nếu cũng có thể như vậy liền tốt lưu hại chung đâu cả người đắm chìm trong bị thổi phồng trong vui sướng tập trung tinh thần cũng tại vui vẻ sức lực bên trên căn bản thì không có phát giác được diêm phụ quý trên mặt kia rất nhiều vẻ hâm mộ hắn vừa cười một bên vội vàng đáp lại nói ha ha, ha không có không có quan phúc tiểu t ử này nào có cái gì lợi hại nha lần này t r i ê u công kiểm tra cũng liền thi cái chín mươi mấy tên kém như vậy một chút nhi thì rơi ra một trăm tên có hơn cứ như vậy cái thành tích hắn cái nào được cho lợi hại a ngoài miệng tuy nói nhìn khiêm tốn lời nói có thể cái kia trên mặt n ở rộ nụ cười quả l á nhanh ngoắc đến mang thai người sáng suốt vừa nhìn liền biết trong lòng của hắn đầu không biết cao hứng biết bao nhiêu đấy diêm phụ quý nhìn lưu hải trung bộ này vừa n g h ĩ khiêm tốn lại khó nén đắc ý bộ dáng trong lúc lơ đãng có hơi n h t miệng sau đó lập tức tiếp lấy phản bác lão lưu à lời này của ngươi có thể liền có chút giả khiêm tốn nghe tới quái để người muốn đánh n g ư ờ i dễ bị đánh à. còn chiêu công kiểm tra mới thi chín mươi mấy tên ngươi không ngại tử mảnh suy nghĩ một chút lần này nhà máy hồng tình chiêu công kêu báo danh cảnh tượng phải có nhiều não như ta các ngươi tổng nhà máy gang thép hồng tình tăng thêm cái khác mấy cái phân xưởng trước trước sau sau người báo danh đếm hướng ít nói cũng phải có năm sáu n g à n người không chỉ à. l i ê n lấy nhà máy gang thép hồng tình cái này tổng nhà máy tới nói người báo danh khẳng định là đông đảo bất kể thế nào tính ra cựu theo điểm trung bình xứng tiếp theo làm gì cũng phải có cái một n g h n người báo danh tham gia kiểm tra n g ư ơ i suy nghĩ một chút dòng dã một ngàn người tham gia chiêu công kiểm tra nhà ngươi quang phúc năng lực thi đến chín mươi mấy tên thì thành tích này còn không lợi hại sao lão lưu a ngươi chuyện này đối với hải tử yêu cầu thật sự là có chút quá cao lạc nếu đ ổ i thành ta nhà giải khoáng ta căn bản cũng không trông cậy vào hắn năng lực thi cao bao nhiêu thứ tự chỉ cần có thể vừa vặn dẫm lên chiêu công c h ú n g tuyển thứ tự tuyến vào trong ta thì đủ hài lòng chỉ cần có thể biến thành công nhân còn q u ả n hắn thứ tự cao thấp là tình huống gì nha diêm phụ quý nói xong nói xong tức giận tâm trạng càng thêm rõ ràng sắc mặt cũng dần dần trở nên có chút tức giận bất bình lên giống như đối với lưu hải trung khiêm tôn có chút bất mãn lưu hải trung nghe diêm phụ quý phen này bắn liên thanh tựa như ngôn luận vừa định muốn há mồm nói cái gì đúng lúc này một bên một t h ằ n g lẳng lặng nghe dịch trung hải lúc này thì mở miệng dịch trung hải rất đồng ý diêm phụ quý lời giải thích chỉ thấy hắn cởi mở địa cười lớn phụ hòa nói đúng vậy a đúng vậy a l ã o lưu ngươi này quá đáng khiêm tốn có thể liền có chút biến vị nhi rồi vậy coi như là không khiêm tốn lao diêm vừa mới nói rất đúng lần này tham gia chiêu công kiểm tra người ô ép một chút một mảnh tối thiểu phải có một ngàn người đi lên. nhưng trên n l mặt hắn i kia khẽ gật đầu nét mặt còn có trong mắt lộ ra tán đồng không một không đang bày tỏ trông hắn đối với diêm vụ cuối cùng với dịch trung hải cách nói đồng ý về phần chương hạng nhiên hắn từ đầu đến cuối cũng không nói gì lời nói này là bởi vì trong lòng hắn có thể có thể đoán được lưu hải trung nội tâm suy nghĩ chân thật h á n âm thầm suy đoán lưu hải t r u n g đối với lưu quang phúc thành tích như vậy đánh trong đáy lòng khẳng định là thỏa mãn cũng là đánh trong đáy lòng cảm thấy vui chẳng qua trước đó trương hạo nhiên cùng lưu hải t r u n g trò chuyện lúc đề cập tới nhóm này học trò vào trong nhà máy về sau hội tiến h à n h thống nhất huấn luyện sau đó tại huấn luyện sau khi kết thúc còn có thể chọn lựa ra một ít các phương diện biểu hiện ưu tú hạt giống tốt cho đến lúc đó đâu lại sẽ lại lần nữa chế tắc một khảo hạch thành tích biểu với lại trương hạo nhiên hội dựa theo lần này huấn luyện sau khảo hạch thành tích cao thấp theo bài danh phía trên những kia hạt giống tốt bên trong chọn lựa một số người thu làm lưu quang phúc chiêu công kiểm tra lúc vẹn vẹn thi hơn chín mươi tên lưu hải trung khẳng định sẽ có lo lắng à. sợ lưu quang phúc tại sau này trương hạo nhiên thu đồ đệ tuyển chọn bên trong bị đào thải bỏ lỡ biến thành trương hạo nhiên đồ đệ cơ hội đây cũng là trương hạo nhiên suy đoán mà trên thực tế cái này cũng quả thực thật là lưu hải trung giờ phút này trong đầu suy nghĩ chân thật không thể không nói trương hạo nhiên đoán được tương đối chuẩn xác chỉ là lưu hải trung có một chút không ngờ rằng hắn vốn cho rằng chiêu công thành tích cuộc thi hội tại sau này phân đoạn bên trong kéo dài phát huy tác dụng lại không nghĩ rằng chiêu công thành tích cuộc thi chỉ là chiêu công kiểm tra thành quả cùng thống nhất huấn luyện sau khảo hạch thành tích giữa hai người không liên hệ chút nào thống nhất huấn luyện sau khảo hạch thành tích đánh giá cũng không tham khảo chiêu công thành tích cuộc thi đổi lời giải thích chiêu công thành tích cuộc thi cùng loại thi cấp ba lúc quyết định có thể hay không thi lên cao trung t r ú n g tuyển điểm số mà thống nhất huấn luyện sau khảo hạch thành tích thì tựa như là cao trung nhập học về sau lớp mười tân sinh chia lớp thành tích hay là lớp mười một văn lý phân khoa lúc chia lớp thành tích thì có thể hiểu thành cùng loại một ít tì việc trong quá trình thi viết cùng phỏng vấn thử chiêu công thành tích cuộc thi là thi viết thành tích thống nhất huấn luyện sau khảo hạch thành tích là phỏng vấn thành tích đồng thời cái trước sẽ không đ không phải sao lưu hải trung tiếp xuống giải thích tình cơ ấn chứng trương hạo nhiên suy đoán lưu hải trung cười lấy k h o á t khoác tay nói ra ôi quan phúc tiểu tử này chiêu công kiểm tra thi trước chín mươi mấy tên thành tích cái này có thể tính cái gì nha chân không phải ta k h i ế m tốn hạo nhiên trước đó cùng ta nói các loại nói đến chỗ này lưu hải trung đột nhiên do dự chuyện này có thể nói hay không nói đâu hắn vội vàng nhìn về phía một bên trương hạo nhiên trong ánh mắt tràn đầy hỏi trương hạo nhiên đã hiểu hắn lo lắng gật đầu nói nhị đại gia ngươi yên tâm nói đi không phải cái gì chuyện giữ bí mật ngày mai hoặc là sau khi lớn lên trong nhà máy thì công bố đạt được trương hạo nhiên khẳng định lưu hải trung yên lòng tiếp tục nói hạo nhiên trước đó cùng ta nói qua và nhóm này học trò nhập chức về sau trong nhà máy hội tổ chức thống nhất tập trung huấn luyện sau đó còn có thể tiến hành k h ả o hạch hội căn cứ học trò các phương diện tổng hợp biểu hiện cho giá thành tích mà làm như thế chủ yếu là vì tuyển chọn ra một nhóm hạt giống tốt xem xét nào học trò năng lực học tập mạnh năng lực chiếu cố mấy môn kỹ thuật tóm lại tập trung huấn luyện sau thành tích cao thấp vô cùng mấu chốt vì trong nhà máy hội căn cứ thành tích nghiêm tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng những thứ này hạt giống tốt lần này các ngươi đã hiểu thành tích vì sao trọng yếu đi chân không phải ta giả lự k h i hư chương tám trăm ba mươi sáu hâm mộ ghen ghét chương tám trăm ba mươi sáu hâm mộ ghen ghét À, chuyện này ta thế nào một chút tiếng gió cũng không nghe được dịch trung hải nguyên vốn đã đến miệng bên cạnh việc này ta thế nào không biết à tại sắp thốt ra trong nháy mắt hắn đột nhiên lấy lại tinh thần âm thầm suy nghĩ trong nhà máy thông tin từ trước đến giờ không phải việc khác chuyện đều có thể trước giờ biết được đối với những việc này không biết rõ tình hình dường như cũng hợp tình hợp lý huống hồ trương hạo nhiên vừa mới minh minh bạch bạch điện nói trong nhà máy hai ngày này rồi sẽ công bố về việc này thông tin như vậy suy tư qua đi dịch trung hải cưỡng ép kềm chế nội tâm giống như thủy triều c u ầ n c u ộ n kinh ngạc cùng tò mò gắng ngượng đem kia đã đến lưỡi nhọn lại cho nuốt trở vào quyết định không lên tiếng nữa hỏi chỉ là có chút rất là tò mò nhìn nhìn xem trương hạo nhiên vô xảo bất thành thư dịch trung hải đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả trương vệ quốc đồng dạng là như hòa thượng sở m ạ i không thấy tóc không phải sao dịch trung hải vừa dứt lời trương vệ quốc mặt trong nháy mắt hiện đầy hoài nghi vẻ khó hiểu ánh mắt thẳng tắc bắn về phía hắn con trai tốt trương hạo nhiên ánh mắt kia phảng phất đang nói nay đến cùng là thế nào một chuyện ngươi không cùng ta nói qua、à? trương hạo nhiên đầu tiên là dùng ôn hòa ánh mắt nhìn về phía phụ thân trương vệ quốc nhẹ nhàng gật gật đầu dường như tại trấn an phụ thân hoài nghi sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang dịch trung hải mang trên mặt vừa đúng ý cười đồng dạng gật đầu đáp lại đúng lúc này trương hạo nhiên vừa nghĩ tới mở miệng giải thích một chút đối phương đột nhiên đúng lúc này giọng diêm phụ quý đột nhiên văng lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dường như yếu giật xuất lai、like. cái gì lao lưu nguyên lai、like、là như vậy a tia chiếu ngươi nói như vậy nếu nhà ngươi quang phúc đến tiếp sau tại tập trung huấn luyện sau năng lực lấy được một thành tích tốt lại sau này trải qua nhà máy gang thép hồng tinh thời gian dài dốc lòng bồi dưỡng về sau không phải trở thành một siêu quần bạn tụy cao công nhân kỹ thuật đà nha ai u m a ơi cái này n à y về sau nhưng phải vượt qua dạng gì ngày tốt lành nha lời nói nói đến chỗ này diêm phụ quý như là bị cái gì đánh trúng tâm sự không khỏi nặng nghề thở dài cảm khái nói sao sao nhà ta giải khoáng thì không có đụng tới kiểu này ngàn năm một thở cơ hội tốt gặp phải kiểu này có thể n g ộ nhưng không thể cầu thời điểm tốt đâu ngôi lai、like, diêm phụ quý này đột nhiên liền nghĩ tới hắn lao tam nhà ta diêm giải khoáng sớm chút thời gian diêm phụ quý liền đã đánh tốt bản tính bản tính dự định nhường giải khoáng giống như lưu quang phúc đi nhà máy gang thép hồng tình báo danh hắn trong lòng suy nghĩ nếu thi đậu liền dứt khoát nhường hài tử bỏ học nếu không cùng trường học h ả o hảo câu thông câu thông hắn thấy chuyện này không khó lắm xử lý có thể hiện thực lại như là lấp kín lạnh băng tường vô tình chặn ý nghĩ của hắn diêm giải khoáng chưa đầy một ư ơ i sáu tuần tuổi còn kém một tuổi căn bản không vừa lòng nhà máy gang thép hồng tình chiêu công tuổi tác yêu cầu cũng khó trách diêm phụ quý hội phát ra như thế bất đắc dĩ lại lòng chỗ sót đồng thời xen lẫn không có cam lòng cảm khái rốt cuộc tại cái này công nhân lão đại ca địa vị tôn vào xưởng làm công nhân đây chính là vô số người tha thiết ước mơ chuyện tốt bao nhiêu người tình nguyện bỏ cuộc đi một ít nhìn như sĩ diện cơ quan đơn vị cơ hội cũng một lòng vóc đến nhọn cả đầu muốn đi trong nhà máy chui với lại trong nhà máy tiền lương đãi nộ coi như không tệ các loại phúc lợi càng là hơn tốt để cho người đỏ mắt không chỉ có định kỳ phát ra đồ dùng hàng ngày ngày lễ ngày tết còn có quá mức vật tư phát phóng ngay cả sinh bệnh nằm viện đều có thể hưởng thụ trong nhà máy trợ cấp chữa bệnh thậm chí bệnh nhẹ chữa trị phương diện hay làm i ễ n phí chẳng qua diêm vụ quý giờ phút này cũng chỉ có thể là đột nhiên cảm khái một phen thật sự là không có biện pháp nào c người nói những lời này một điểm không sai nếu quan phúc tiểu tử thúy này tại nhà máy hồng tính tử trong trải qua tập trung huấn luyện về sau năng lực lấy được một thành tích tốt bị trong nhà máy định là hạt giống tốt vậy sau này chỉ định được bị trong nhà máy trọng điểm bồi dưỡng chuyện này với hắn sau này phát triển đây chính là có không thể đo lường chỗ tốt đã với lại nhà còn không chỉ chừng ngày đâu lưu hải trung nói xong lời cuối cùng một câu cố ý thừa nước đục thả câu dừng lại một chút con mắt tượng diều hâu chằm chằm vào con mồi một thẳng vào nhìn diêm phụ quý mang trên mặt một loại để người nhìn không thấu cao thâm khó dò nét mặt diêm phụ quý quả nhiên lại được thành công khơi gợi lên lòng hiếu kỳ lần nữa nghi ngờ nói ồ này làm sao nói cái gì gọi là không chỉ những thứ này nha ngươi thì đừng với ta thừa nước đục thả câu mau nói đi sao lao diêm ngươi có thể nghe kỹ lưu hải trung trên mặt kia tơi cười đắc ý càng thêm rõ ràng trong mắt lóe ra vẻ hư p ấ n không kịp chờ đợi nói nếu như ta nhà quang phúc tiểu tử này tại tập trung huấn luyện sau thành tích không phải bình thường tốt mà là đặc biệt tốt tại một đám học trò trong xếp hạng đặc biệt gần phía trước lời nói vậy coi như có thiên đại hảo sự muốn dáng lâm á rất có thể bị hạo nhiên thu làm đồ đệ đâu lao diêm à ngươi phải hào hào suy nghĩ một chút hạo nhiên đây chính là nhà máy gang thép hồng tình trong nhà máy trong nổi tiếng nhân vật kỹ thuật nhất lưu tại tất cả trong đại viện cũng là nổi tiếng bên ngoài lưu hải trung vừa nói một bên lấy tay k h o a tay giống như hạo nhiên lợi hại trình độ khó mà dùng ngôn ngữ hoàn toàn hình dung nếu quang phúc có thể may mắn biến thành hạo nhiên đồ đệ đây đối với ta l trong ổ bốc phúc à. Nếu thật là như vậy, quan phúc coi có được. lên luyện là Lưu xanh, Nếu như quan này sau này tháng ngày như có nguyện vọng, tuyệt đối không khói khí kém thật Hải đời tiểu đối sau đã tu tử tuyệt t mấy vậy, à. u n càng nói càng kích động, âm thanh cũng không g giác kích c địa để âm tự a mấy p h ầ t r o n công tác có hạo nhiên dạng này sư phó chỉ đạo qua n phúc kỹ thuật kia không được đột nhiên tăng mạnh tương lai nhất định có thể biến thành trong nhà máy cốt cán kỹ thuật trên sinh hoạt thì sẽ cùng theo được nhờ người quen biết cấp độ cũng không giống nhau nói không chừng a còn có thể bằng vào cho hạo nhiên làm đồ đệ cái t ầ n quan hệ này với cái trước rất tốt vợ đâu n h ữ n g việc này nếu cuối cùng cũng thành sự thật ta g i ả lưu về sau tại bên trong nhà máy trong đại viện thì càng năng lực rất thẳng xuống lưng mặt mũi sáng sủa a nói đến chỗ này lưu hải trung như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên trương hạo nhiên mặt trong nháy mắt chất đầy lấy lòng ý cười nụ cười kia dường như một đoán ở rộ hoa loa kẻn trong ánh mắt tràn đầy trờ mong giống như đang đợi trương hạo nhiên đối với hắn vừa mới nói tới những lời đó tán thành diêm phụ quý nghe lưu hải trung nói lời nói này cực kỳ hâm mộ tình càng thêm sâu cả người thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào lưng chương 837, kinh ngạc vui mừng vô cùng à, chương 837, kinh ngạc vui mừng vô cùng à. không không phải dựa vào cái gì à? b ằ n g chuyện tốt gì đều bị ngươi lưu hải trung gặp phải thế nào chẳng lẽ lại ngươi lão lưu già phong thủy già hơn ta diêm già phong thủy tốt diêm phụ quý trong lòng như bị mèo cào bình thường hâm mộ ghen tị tâm trạng giống như thủy triều c u ộ n vượt hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ chính mình cẩn trọng cả đời tốt như vậy chuyện thì vẫn cùng nhà mình gặp thoáng qua đâu nhìn này lưu hải trung còn thứ hai lưu quang thiên đã là trong nhà máy đoàn công cấp ba còn với tốt vợ đinh tiểu phương bây giờ quang phúc lại muốn đạp vào quang minh đại đạo vào nhà máy gang thép hồng tinh làm công nhân nếu lại bái trương hạo nhiên vị sư kia tương lai quả thực bất khả hà lượng bất quá diêm phụ quý đã h i ể u tại đây trong đại viện tại mấy người trước mặt làm hạ mặt mũi này cũng không thể ném mặc dù trong lòng như giống như lửa tiêu hắn hay là cổ nén nỗ lực điều chỉnh bộ mặt cơ thể nhường trên mặt ý cười nét mặt tận lực có vẻ bình thường chút ít một lát sau trên mặt h ắ n c h ấ t l ê n n h ì n n h ư n ụ chút ít một l á n m cười ha hả đáp lại nói vậy thì tốt quá nha nếu thật sự là như vậy lao lưu hai người các ngươi lỗ hổng về sau liền đợi đến hưởng bây giờ nhà ngươi quang thiên tại bên trong nhà máy hôn đến phong sinh thủy khởi là đ o á n công cấp ba lại cưới cái tốt như vậy vợ đây chính là thiên đại phúc khí lại nhìn quang phúc chờ hắn vào nhà máy gang thép hồng tinh làm công nhân nếu có thể bãi hạo nhiên vi sư cái tia tiền đổ thực sự là bừng sáng bất khả hạ lượng a về sau tiếp qua cái ba năm năm quang phúc cưới tốt vợ quay về trời ơi các ngươi liền cứ thư thư phục phục an hưởng tuổi g i à thưởng chỗ ấy tôn lượn quanh đầu gối phúc lạc diêm phụ quý nói xong nói xong nguyên bản thật không dễ dàng ngăn chặn vẻ hâm mộ cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở tựa vỡ đê hồng thủy bình thường không giữ lại chút nào địa bột lộ ở trên mặt. ánh mắt kia để lộ ra tâm tình rất phức tạp có ghen ghét có không cam lòng còn có một tia khó mà diễn tả bằng lời cô đơn nhưng mà hắn lời nói này lại như là gió xuân phất qua nội tâm nói đến lưu hải t r u n g đáy lòng bên trên lưu hải t r u n g nghe xong lập tức ư ớ c chế không nổi nội tâm vui sướng ha ha ha đ ú n g đ ú n g đúng nếu thật sự là như vậy ta cùng nhà ta vợ hai chúng ta về sau liền đợi đến hưởng phúc chính là hắn cười đến không ngậm miệng được trên mặt vẻ đắc ý quả thực yếu giật xuất lai、like, giống như đã thấy tương lai cuộc sống tốt đẹp bức tranh ở trước mắt trầm trầm triển khai một bên dịch trung hải nhìn lưu hải trung bộ này dương, dương đắc ý vô cùng cao hứng bộ dáng trong lòng đồng dạng dâng lên một hồi hâm mộ nhớ năm đó hắn cùng lưu hải t r u n g trong công tác tương xứng thậm chí tại cấp công nhân cao thấp phương diện còn hơn một chút nhưng hôm nay người ta lưu hải t r u n g không chỉ các con không chịu thua kém chính mình còn đang ở hoạn lộ thượng một đường cao thăng dịch trung hải trong lòng nghễ ẩm bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới nhà mình nhi tử b ả o bối dịch tiểu quân giống như tìm được rồi một k i a tâm lý an ủi lúc này mới cố nén hâm mộ tỉnh hắn c ư ờ i theo một mực phụ h ò a nói đúng vậy a đúng vậy a lao lưu cũng không nói về sau khẳng định sẽ như thế nào thế nào lưu i hải bây g i trung trước đây ít năm một mực đem dịch trung hải coi là chính hắn tham chiếu đối tượng sớm mấy năm tại cấp công nhân cao thấp thượng hắn không sánh bằng dịch trung hải trong lòng nghẹn lấy một cố kỵ sau đó hai người cũng tấn thăng làm công nhân cấp tám một cái là đoán công cấp tám một cái là thợ n ộ i cấp tám cũng coi là đánh một cái ngang tay nhưng theo thời gian trôi qua lưu hải trung nương tựa theo cố gắng của mình cùng kinh ngộ chậm rãi đi lên cương vị lãnh đạo đã trở thành cán bộ một khắc này lưu hải trung mới cảm thấy mình cuối cùng siêu việt dịch trung hải từ đó về sau hắn một đường vững bước lên cao bây giờ đều đã là phó phòng biến thành cán bộ cấp phó phòng đã sớm toàn diện vượt qua dịch trung hải tại lưu hải trung trong lòng dịch trung hải dường như là hắn dùng để cân nhắc tự thân thành cựu lấy ra tiến hành tương đối bạch nguyệt quang bây giờ này bạch nguyệt quang nói ra tốt như vậy nghe đậm nghe hắn sao có thể không trong lòng mừng thầm đâu bất quá lưu hải t r u n g ngoài mặt vẫn là được gìn giữ khiêm tốn hắn vừa nói nào có nào có à hại l ã o dịch đừng nói như vậy đừng nói như vậy hại một bên càng không ngừng k h o á t tay cố gắng tạo nên một loại khiêm tốn tư thế nhưng mà trên mặt hắn kia khó mà che giấu ý c ư ờ i cùng mơ hồ đ ắ c ý hay là bại lộ nội tâm hắn suy nghĩ chân thật dịch trung hải nhìn lưu hải t r u n g cái bộ dáng này trong lòng rất rõ chỉ là cực kỳ nhỏ giọng ha ha hai tiếng này hai tiếng c ư ờ i khẽ bên trong vừa có đối với lưu hải chung đắc ý bất đắc dĩ cũng có hắn trong lòng mình kia một kia không dễ dàng phát giác cô đơn thế nhưng lúc này mới cái nào đến đâu a không phải sao tại vừa mới diêm phụ quý nhắc tới lưu quang thiên là trong nhà máy đoán công cấp ba nhắc tới chuyện này trương hạo nhiên nghĩ tới một sự kiện hắn lại hướng về phía lưu hải trung nói ra nhị đại gia ngươi trước khác cao hứng như vậy còn có c à n g cao hứng đây này lưu hải trung nghe xong lời này lập tức ngây ngẩn cả người kinh ngạc nói cái gì còn có c à n g cao hứng lưu hải t r u n g mặt mũi tràn đầy hoài nghi thêm tò mò nhìn trương hạo nhiên đồng dạng ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn trương vệ quốc dịch trung hải cùng với diêm p h quý ba người bọn họ đồng dạng là bộ dáng này nhìn trương hạo nhiên đều đang đợi nhìn trương hạo nhiên công bố đáp án trương hạo nhiên nhìn lưu hải trung bộ d á n g như vậy lại nhìn thấy hắn cha trương vệ quốc cũng giống như thế dịch trung hải cùng diêm phụ quý cũng kém không nhiều l i ê n nhìn về phía mọi người cười cười sau đó lại đối với lưu hải trung giải thích nói ha ha nhị đại gia như thế cùng ngươi nói đi vừa mới tam đại gia không phải nhắc tới quang thiên bây giờ là đoán công cấp ba nhà ta liền nghĩ đến một số việc nhà ngươi quang phúc là cái này phê tần chiêu học trò người ở bên trong đối với nhóm này học trò trước đó nói bồi dưỡng kế hoạch khẳng định hội tiến hành tiếp mà đối với trong nhà máy những người khác những thứ này hơn ba mươi bốn mươi tuổi đánh thẳng năm đó người còn có cái khác hơn hai mươi tuổi người có phải hay không cũng phải từ đó chọn lựa ra một nhóm có tiềm lực hạt giống tốt ra đây thậm chí đâu cho dù là tuổi tác lớn hơn chút nữa đồng thời kinh nghiệm phong phú kỹ thuật cao siêu một ít công nhân giả lao sư phó có phải hay không được từ bên trong tuyển một số người ra đây bồi dưỡng xem xét có thể hay không hướng kỹ sư phương hướng bồi dưỡng rốt cuộc bất kể nói thế nào trong nhà máy muốn bồi dưỡng nhân tài làm người tốt mới dự trữ công tác đây không phải là một bước đến nơi là phải trải qua thời gian dài tích lũy tháng ngày năm qua năm các hạng hoàn thành công tác cho nên à bồi dưỡng nhân tài là m người tốt mới dự trữ công tác không thể nhìn chằm chằm cái này phê tân mướn vào học trò còn phải nhìn nhìn trong nhà máy l a o công nhân viên trước công nhân g i ả nhóm nói được này trương hạo nhiên dừng một chút sau đó tiếp tục mở miệng nói ra đã như vậy như vậy lưu quang thiên thì rất có thể phía sau được tuyển chọn là trong nhà máy có tiềm lực hạt giống tốt tiến hành bồi dưỡng nhất thời lưu hải t r u n g trong mắt trường lão đại cả người n g â y dại sau đó qua không sai biệt lắm phải có cái tầm m ớ i d â y lưu hải chung mới phản ứng được hạo hạo nhiên ngươi ngươi thật đúng là cho nhị đại ra một kinh ngạc vui mừng vô cùng nhà này nếu quang thiên thì được tuyển chọn là hạt giống tốt bị trong nhà máy trọng điểm bồi dưỡng nhị đại gia nhị đại gia ta phải cao hứng bao nhiêu a lưu hải trung cao hứng mừng mừng tinh khí thần tràn trệ đ ị a n ó i xong chương 838, hối hận diêm phụ quý một chương 838, hối hận diêm phụ quý một lưu hải trung nói được này lại đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì nói tiếp h ạ o nhiên vậy nhà ta quang thiên lớn đến bao nhiêu có thể biết bị trong nhà máy s à n g chọn là hạt giống tốt a cơ hội lớn không lớn đúng lúc này lưu hải trung vội vàng bổ sung một câu đúng rồi q u a lưu hải trung nói những lời này ý nghĩa kỳ thực chính là vì con thứ hai lưu quang thiên tranh thủ tại trương hạo nhiên trước mặt là lưu quang thiên tranh thủ với lại hắn nói những lời này một chút giả đều không có đúng là sự thực đồng thời lưu hải trung rất rõ ràng đợi đến phía sau trong nhà máy đối với hạt giống tốt cũng là nhân tài tuyển chọn đây đối với mỗi cái công người mà nói đều giống như một hồi gánh chịu hy vọng tranh đấu lưu hải trung tự nhiên đối với hắn cũng con thứ hai lưu quang thiên ký thác kỳ vọng cao hắn vừa nói ánh mắt bên trong để lộ ra tràn đầy c h ờ mong hạo n h â n a ngươi khẳng định thì đã hiểu thông qua lần này sảng chọn ra tới tốt lắm người kế tục về sau đây chính là tiền đồ vô lượng a quang thiên tiểu t ử này từ lúc vào chúng ta nhà máy gang thép thông t ì n h bị ta cưỡng bức nhìn đi theo ta học tập kỹ thuật và công ta là nhìn hắn từng chút từng chút trưởng thành bây giờ quang thiên có đ o n công cấp bốn năng lực ta này trong đầu vừa vui mừng lại thất t h n g vui mừng là tiểu tử có tiên đô không có nhường cha hắn ta thất vọng thấp thỏm là không biết trong nhà máy cuối cùng có thể hay không đem hắn định là một mầm mông tốt định v ì một cái nhân tài ưu tú lưu hải trung hơi khẽ to mày hai tay không tự giác địa trả sát tiếp tục nói nếu là hắn năng lực được tuyển chọn vậy sau này đường coi như t h u ậ n nhiều ta giả lưu trên mặt cũng có chỉ riêng a mà trương hạo như đâu hắn lập tức có chút kinh ngạc nhìn lưu hải trung nhẹ nhàng sờ lên tóc cực kỳ nghiêm túc lại tò mò dò hỏi nhị đại gia ngươi vừa mới nói là sự thật a quang tiên cũng có đoán cung cấp bốn năng lực cùng kỹ thuật với lại dự định cuối năm thi đoán công cấp bốn lại nói tiếp thi đoán công cấp năm đây cũng quá ưu tú trương hạo nhiên trong lòng thực lấy làm kinh hãi tại trong sự nhận thức của hắn đoán công cấp bốn năng lực cùng kỹ thuật còn không phải thế sao một người bình thường năng lực tại ngắn như vậy niên hạn trong tùy tiện năng lực đ ạ tới t cho nên hắn ngay trước mặt lưu hải trung tán dương lưu quang thiên ưu tú rất bình thường sau đó trương hạo nhiên nhìn từ trên xuống dưới lưu hải trung cố gắng từ đối phương trong lúc biểu lộ tìm thấy một tia đùa dấu vết nhưng mà nhìn thấy chỉ có tràn đầy nghiêm túc cùng tự hào nhị đại ra đây cũng không phải là việc nhỏa đoán công cấp bốn kia tại chúng ta trong nhà máy đã coi như là cốt cắn kỹ thuật dự trữ lực lượng quang thiên ngắn ngủi mấy năm thì có bản lãnh này thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn không sai không sai thật lợi hại trương hạo nhiên trong mắt lóe lên vẻ khâm phục tiếp tục nói nếu hắn chân dự định cuối năm kiểm tra một chút đ o á n công cấp bốn lại tiếp lấy lập tức thi đ o á n công cấp năm kia càng là hơn hùng tâm bừng bừng a này không chỉ cần phải vững chắc kỹ thuật bản lĩnh còn phải tại còn lại chừng nửa năm thời gian bên trong có nghị lực hơn người cùng năng lực học tập nói xong trương hạo nhiên lại vội vàng nói tiếp nếu thật sự là như vậy đó còn cần phải nói nha đều không cần trước nói quang thiên cuối năm thi đoán công cấp bốn về sau muốn không cần tiếp tục thi không thi đoán công cấp năm chỉ bằng nhìn quang thiên hiện tại mới đoán công cấp ba nhưng mà thì có đoán công cấp bốn năng lực cùng kỹ thuật vậy khẳng định là trong nhà máy hạt giống tốt a đồng thời à dù là quang thiên trừ ra kỹ thuật đoán công hắn phương diện khác kỹ thuật thì như thợ ngụa a thợ tiện a cái gì dù là phương diện khác kỹ thuật cuối cùng hắn điểm không được tinh thần và thể lực đi học cũng là tổng hợp năng lực học tập không mạnh chỉ có thể sở trường đoán công cái môn này kỹ thuật nhưng mà chỉ bằng trông hắn ngắn ngủi thời gian mấy năm bây giờ thì có đoán công cấp bốn năng lực cùng với kỹ thuật vậy hắn là có thể là một mầm mống tốt đây là nhất định trương hạo nhiên càng nói càng kích động hắn đứng dậy tại nguyên chỗ đi qua đi lại sau đó trương hạo nhiên tiếp tục nói đi xuống nhị đại gia trong nhà máy tuyển hạt giống tốt coi trọng nhất chính là kỹ thuật năng lực quang thiên năng lực tại đoán công cái này viên xuất sắc như thế này là của hắn ngạnh thực lực cho dù hắn tại cái khác ngành nghề thượng không có đọc lướt qua kia cũng không sao dù là cuối cùng học không vào đi cũng không sao thuật nghiệp hưu chuyên công chỉ cần tại một cái lĩnh vực có rất giỏi năng lực học tập có thể làm được định tiêm đó chính là nhân tài trương hạo nhiên b ẻ n g ó n tay nghiêm túc phân tích nói với lại a người ngẫm lại xem trong nhà máy nhiều như vậy công nhân năng lực tại còn trẻ như vậy ngắn n g ủi thời gian mấy năm thì đạt tới đoán công cấp bốn trình độ có thể có bao nhiêu đâu ta chỉ riêng thiên huynh đệ tương lai bất khả h ạ n lượng a còn có a trong nhà máy thì cổ vũ kiểu này chuyên trú vào một môn kỹ thuật nhân tài rốt cuộc tại sản xuất bên trên sở trường một hạng kỹ thuật đối với đề cao hiệu xuất sinh sản cùng sản phẩm chất lượng đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu đối với lưu quang thiên có thể hay không bị trong nhà máy định là hạt giống tốt trương hạo nhiên trực tiếp đưa cho khẳng định đương nhiên chỉ cần lưu hải trung vừa mới nói chuyện không giả vậy liền khẳng định là như vậy đợi đến trương hạo nhiên vừa dứt lời lưu hải trung nguyên bản thì ánh mắt mong đợi trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng giống như hai đóa thiêu đốt ngọn lửa nhỏ hắn không kịp chờ đợi lập tức vừa cười vừa nói thật sự quang tiên h thật có thể bị trong nhà máy định là hạt giống tốt thật có thể tính được là một nhân tài ưu tú thời khắc này lưu hải trung dường như một chờ đợi lao sư khen ngợi hải tử trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng kinh hỉ trương hạo nhiên thấy thế nặng nghề mà dùng sức gật đầu khẳng định cỗ này kiên định kinh lực giống như có thể xuyên thấu không khí tr Bản tiểu trương còn chưa xong, xin trang nội dung. tiểu tiếp điểm tiếp sau chưa kích đọc đặc sắc phía kế vậy khẳng định a a nhị đại gia ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi chỉ cần quang thiên thật giống như ngươi nói vậy hiện tại thì thật tùng có đoán công cấp bốn năng lực cùng kỹ thuật vậy hắn không hề nghi ngờ chính là trong nhà máy hạt giống tốt ta dám vô bộ ngực là lời này phụ trách cho dù là cầm tới trong nhà máy tại trước mặt mọi người người khác thì tuyệt đối không lời nói trương hạo nhiên vừa nói một bên với tay tăng thêm giọng nói nhấn mạnh dù sao không phải quản kiểu gì tại chúng ta trong nhà máy là công nhân tất cả dựa vào cái gì nói chuyện bằng thì là người năng lực mà năng lực này nói trắng ra chính là kỹ thuật tốt hỏng t r ư ơ n g hạo nhiên thần tình nghiêm túc lên trên mặt viết đầy nghiêm túc trên tay ngươi kỹ thuật mạnh kia ngươi chính là lợi hại đây là thực sự đạo lý quyết định chớ nói chi là quang thiên mới ngắn ngủi thời gian mấy năm có thể học xuất sắc như vậy nắm dự đoán công cấp bốn kỹ thuật đây là cỡ nào khó được a nếu đã vậy ai có thể có lời nói ai dám có lời nói t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám hối hận diêm phụ quý hai chương tám trăm ba mươi tám hối hận diêm phụ quý hai còn nữa nói bất kể là ai chỉ cần hắn cũng có thể tượng quang thiên như vậy bằng vào tự thân nỗ lực đạt tới kỹ thuật như vậy trình độ h ắ n thì đồng d ạ n g sẽ bị trong nhà máy nhận định là hạt giống tốt cũng sẽ không làm cái gì đối xử khác biệt trong nhà máy xưa nay đều là công bằng công chính duy kỹ thuật l u ậ n anh hùng giọng t r ư ơ n g hạo nhiên ăn nói mạnh mẽ giống như cho lưu hải trung ăn một viên thuốc an thần lưu hải trung nghe xong lời nói này dường như đạt được tha thiết ước mơ đáp án lập tức cười lên ha h a cả người cũng đắm chìm trong vô tận trong vui sướng hạo nhiên ngươi yên tâm ngươi cứ việc yên tâm quang thiên khẳng định có đoán công cấp bốn năng lực cùng kỹ thuật ta một đoán công cấp tám tại đây đoán công lĩnh vực sở s o n lần mò nhiều năm như vậy chẳng lẽ lại còn có thể nhìn không ra mà lưu hải trung vỗ bộ ngực của mình một bộ lòng tin tràn đầy dáng vẻ với lại à ta người này từ trước đến giờ một là một hai là hai cũng sẽ không nói bậy bạn dù là quang thiên tiểu tử này là ta có non ruột ta cũng sẽ không mở mắt nói lời biểu đạt lưu hải t r u n g nét mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc có vẻ đặc biệt nghiêm túc cùng lắm thì đến lúc đó nhường trong nhà máy lãnh đạo cùng đoán công l á o sư phó cũng đến xem quang thiên kỹ thuật đoán công là được rồi ta đối với hắn có mười phần lòng tin chỉ định không có nói lão lưu hải t r u n g hai tay ô ngực ánh mắt bên trong lộ ra chân thật đáng tin kiên định nói đến đây lưu hải chung lại nhịn không được bật cười nụ cười kia trong tràn đầy vui mừng tốt tốt tốt tốt quang thiên tiểu tử này có thể à, quả nhiên ta lúc đầu nhường hắn đi theo ta học đ o ặ n công việc này đường không đi sai à. lưu hải trung hơi khẽ nhau mắt giống như lâm vào trong hồi ức làm sơ ta nghĩ quang thiên nên cùng lão tử hắn ta đồng dạng học đ o ặ n công ta liền nghĩ nhường hắn đi theo ta học không ngờ rằng hắn thật là có này thiên phú học được nhanh và tốt nhìn tới a ta lão lưu ra thì có ưu tú như vậy đoán công huyết thống lưu hải trung cả người trong nháy mắt cưỡn thẳng xuống lưng trên mặt tràn đầy vô cùng tự hào hắn giờ phút này giống như nhìn thấy lưu quang thiên tại bên trong nhà máy rực rỡ hào quang tương lai trong lòng tràn đầy một loại có người kế tục vui mừng trương hạo nhiên l ặ n g lặng, lặng địa nhìn lưu hải trung bộ kia mặt mày hớn hở lộ ra rõ ràng vui vẻ cùng tự hào bộ dáng trong lòng âm thầm suy nghĩ cuối cùng vẫn cái gì cũng không nói lối ra không có đi ngắt lời lưu hải trung không có đi quét lưu hải trung thời khắc này hào hứng mà liên tại cùng thời khắc đó một bên trương vệ quốc dịch trung hải cùng với diêm phụ quý mấy người nghe nói trương hạo nhiên cùng lưu hải trung hai người đối thoại về sau đều là trong nháy mắt ngây mẩn cả người trên mặt sôi nổi hiện ra vẻ kinh ngạc nhất là diêm phụ quý cả người như là bị làm định thân chú một đứng chết chân tại chỗ ánh mắt bên trong tràn đầ chuyện này là sao a mẹ nó tốt như vậy sự việc một thung tiết một thùng toàn bộ nhường lao lưu ra chiếm vậy ta l á o diêm nhà đâu vì sao thì không có chuyện tốt như thế gián g lâm hợp lấy thế gian này chuyện tốt thì đều có thể nhìn lao lưu ra đến thôi diêm phụ quý càng nghĩ càng giận trung pi là có chút triệt để không kèm được về phần trương vệ quốc ngược lại là có vẻ có chút bình tĩnh rốt cuộc trong lòng hắn lưu hải chung nhà mấy đứa bé bất kể phương diện kia cũng không sánh nổi nhà hắn mấy đứa bé không nói những cái khác thì chỉ nói trình độ con lớn nhất trương hạo nhiên là sinh viên con thứ hai trương hạo học đồng dạng cũng là sinh viên tiểu nữ nhi trương hạo lệ hay là trung chuyên sinh đấy chỉ bằng những thứ này lưu hải trung nhà hai đứa con trai kia thì còn kém rất rất xa húng chi còn có trương hạo nhiên này khỏa đại thụ thân làm nhà máy gang thép hồng tình chủ tịch công đoàn nhà máy kiêm sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật đây chính là lao lưu ra cả đời đều khó mà với tới độ cao về phần lưu hải trung vì sao chỉ có hai đứa con trai mà không phải ba cái đó là bởi vì lưu quang tể tiểu từ này sớm đ i ệ u thì nhẫn tâm đ i ệ u từ bỏ phụ mẫu vứt xuống cả nhà mang theo vợ cao chạy xa bay không biết tung tích dù sao mặc kệ thế nào chuyện này đối với trương vệ quốc mà nói xác thực không nhiều lắm xúc động hắn tự nhiên cũng liền không nhiều làm phản ứng đương nhiên trương vệ quốc có ý nghĩ như vậy là bình thường làm cha mẹ nhà đều sẽ lẫn nhau cầm hài tử đến so sánh dù là bên ngoài không nói trong lòng cũng hội âm thầm tương đối mà dịch trung hải đâu lúc này trong lòng của hắn đối với lưu hải t r u n g có thể nói là vừa ước ao vừa đố kỵ thậm chí mơ hồ còn sinh ra mấy phân hận đương nhiên thì chỉ là dừng lại tại tâm tình như vậy phương diện thôi rốt cuộc hắn đã sớm bất đắc dĩ tiếp nhận rồi kết quả như vậy nhớ ngày đó lưu hải trung biến thành đoàn công cấp tám lúc hắn cũng đã trở thành đoàn công cấp tám có thể sau đó lưu hải trung từng bước một tấn thăng dần dần thành cán bộ cuối cùng còn lên làm s ư ở n g lãnh đạo mà chính hắn vẫn như c ũ chỉ là cái công nhân cấp tám từ đó trở đi dịch trung hải thì không thể không thừa nhận hắn xác thực không sánh bằng lưu hải trung bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung bất quá không sánh bằng về không sánh bằng dịch trung hải trong lòng vẫn là nghẹn lấy một mạch có hắn ý nghĩ của mình hắn đem tương lai tất cả hy vọng cũng ký thác vào nhi tử dịch tiểu quân trên người tại dịch trung hải tâm lý chỉ cần có thể đem dịch tiểu quân hảo hảo dạy bảo thành tài tranh thủ về sau thi cái đại học dù là thấp nhất thi trong đó c h u y ê n h á n dịch trung h ả i sớm muộn có một ngày năng lực lại lần nữa tại lưu h ả i chung trước mặt rất thẳng xuống lưng ngẩng đầu đ ỡ ngực ngay tại mấy người tâm tư khác biệt riêng phần mình nghĩ tâm sự lúc r i ê n g phụ quý như là đột nhiên bị cái gì đánh trúng trong góc tựa như nghĩ tới điều gì cực kỳ trọng yếu sự việc chỉ thấy hắn có hơi quay đầu hướng phía trương hạo nhiên mở miệng dò hỏi hạo nhiên a ngươi vừa mới nói q u a n thiên khẳng định sẽ bị các ngươi nhà máy gang thép hồng tinh định là hạt giống tốt nhận định là nhân tài ưu tú kia vậy nhà ta mở hắn m u ố n là muốn hỏi vậy nhà ta giải phóng có khả năng hay không đồng dạng bị trong nhà máy định là hạt giống tốt ta có thể lời nói cũng đã đến bên miệng làm thế nào thì không nói ra miệng đây là bởi vì từ diêm giải phóng đi lao đặng nhà làm ở r ẻ sau đó thì hiếm khi cùng bọn hắn hai ông bà già lui tới ngay bình thường nhiều lắm là chính là quá n g h i ê n quá tiết lúc mang theo đặng trục nguyệt hơi để ít đ ồ đến ở chung với lại thậm chí có đôi khi đồ vật vừa để xuống thì vội vàng ngượng cớ rời khỏi trước giờ trở về về phần tại sao năng lực nhìn ra là kiếm cớ đó là bởi vì tình huống như vậy phát sinh số lần thực sự quá nhiều rồi diêm phụ quý lòng tựa như gương sáng còn thứ hai diêm giải phóng căn bản cũng không vui lòng tại bọn họ hai ông bà già trong nhà chờ lâu nghĩ tới những thứ này diêm phụ quý lòng tràn đầy thất lạc thực sự không nghĩ hỏi nữa trương hạo nhiên lập tức tiếng nói im b ặ t mà d ừ n g còn lại lời nói đều bị hắn nuốt xuống b ụ n g trong thậm chí diêm phụ quý trong nội tâm đang nghĩ vì sao diêm giải phóng đứa nhỏ này tình nguyện đi lão đại r a nhiều ngồi một chút cũng không nguyện ý tại bọn họ làm vụ mẫu bên này chờ lâu một đợi làm sơ ta như thế đối với giải phóng có phải làm sai hay không ta có phải hay không, không nên đem giải phóng đuổi ra khỏi nhà chương ó p ả i hay k tám trăm ba mươi chín ủy khuất lưu quang phúc chương tám trăm ba mươi chín ủy khuất lưu quang phúc tại cái này nhìn như bình thường tràng cành trong diêm phụ quý trong lòng tiêm mơ hồ hối hận tượng một đoàn như có như không sương mù mà trương hạo nhiên trương vệ quốc lưu hải trung dịch trung hải mấy người so sánh cũng không hề hay biết chẳng qua diêm phụ quý không biết là kỳ thực hắn con thứ hai diêm giải phóng đối với đi cho đặng gia làm con rể tới nhà sau đó thoát đi cái nhà này diêm giải phóng trong đấy lòng là rất vui vẻ vì diêm giải phóng cảm thấy giải thoát rồi có một loại tượng như c h â u ngựa trở về thảo nguyên tự do cảm giác đối với kiểu này gia đình nội bộ tình cảm phức tạp cùng g ớ c mắc ngoại nhân quả thực khó mà bình phán chỉ có thể nói diêm phụ quý có chính mình thâm căn cố đế ý nghĩ mà diêm giải phóng cũng có hắn đối với cuộc sống hoàn toàn khác biệt truy cầu lúc này đang tò mò nghe diêm phụ quý nói chuyện trương h ạ n nhiên nhìn đột nhiên dừng lại vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng hỏi hỏi không khỏi hoài nghi không hiểu mở miệng hỏi thế nào tam đại gia ngươi vừa mới nghĩ hỏi chút ít cái gì trương vệ quốc dịch trung hải lưu hải chung mấy người cũng bị trương hạo nhiên lời này thu hút sôi nổi hiếu kỳ đưa ánh mắt về phía diêm phụ quý trong chốc lát diêm phụ quý ngây ngẩn cả người như là vô cùng sợ bị người nhìn mặc vào đáy lòng bí ẩn nhất ý nghĩ hắn cố nén đáy lòng c ố k i ế t như hóc xương khó chịu sức lực g ư ợ n g ép đ ị a kéo ra một vòng nụ cười nói ra không sao không sao không có gì ta không có gì hỏi dịch trung hải cùng trương vệ quốc hai người tâm tư nhạy bén dường như bỗng chốc liền hiệu diêm phụ quý nghĩ hỏi ch vì vừa mới diêm phụ quý câu kia hạo nhân à, ngươi vừa mới nói quang thiên khẳng định sẽ bị các người nhà máy gang thép hồng tinh định là hạt giống tốt nhận định là nhân tài ưu tú kia vậy nhà ta mở lời đến khỏe miệng lại im bặt mà dừng phải biết diêm phụ quý con lớn nhất diêm giải thành con thứ hai diêm giải phóng con thứ ba diêm giải khoáng tiểu nữ nhi diêm giải đệ mấy đứa bé tên chồng cũng mang c n g có một cái mở chữ kết hợp phía trước chỗ trò chuyện chủ đề có thể nói đều cũng có về nhà máy hồng tinh mà diêm giải thành chưa đi đến nhà máy hồng tinh diêm giải khoáng diêm giải đệ cũng đều đang đi học chỉ có diêm giải phóng là tại nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh công tác kể từ đó đáp án đã sáng tỏ diêm phụ quý rõ ràng là nghị thay con thứ hai diêm giải phóng hỏi h u ố n hồ dịch trung hải cùng với trương vệ quốc đều tin tưởng diêm giải phóng tiểu tử này từ đi làm con rể tới nhà cùng phụ mẫu cũng là vợ chồng diêm phụ quý quan hệ thì trở nên xa l á n h đạm m ạ c do đó nhìn diêm phụ quý lúc này như vậy lúng túng lại muốn nói còn e bộ dáng bọn hắn trong nháy mắt thì ngầm hiểu cũng không có lại dự định hỏi tới t r ư ơ n g hạo như đâu hắn cũng giống như mơ hồ ý thức được cái gì chỉ thấy hắn vội vàng gật đầu một cái rất có ăn ý không lại tiếp tục truy vấn không có chút nào loại đó phá nổi đất hỏi đến củng cố chấp sức lực chẳng qua ba người bọn họ sáng suốt lựa chọn không còn hỏi cũng không đại biểu lưu hải trung cũng có thể ngầm hiểu trước đây lưu hải trung một thằng đắm chìm trong chính mình vui vẻ cùng trong vui sướng căn bản không có thái chú ý nghe diêm phụ quý vừa vừa mới nói thứ gì lời nói nhất là kia cuối cùng mấu chốt một câu kia vậy nhà ta mở lưu hải trung càng là hơn nghe được mơ mơ hồ hồ do đó lúc này lưu hải trung nhìn diêm phụ quý bộ này ấp á ấp vúng bộ dáng n h ì n không được lập tức mở miệm thì hỏi lao diêm ngươi thế nào có lời gì thì tổng thống khoái khoái nói thôi thế nào còn che giấu đâu lập tức tất cả cảnh tượng như là bị nhân xuống tạm dừng khóa lâm vào một trận trầm mặc lúng túng không khí tràn ngập trong không khí ra dịch trung hải thấy thế vội vàng hợp thời nhắc nhở lấy lưu hải trung tốt tốt lao lưu ngươi thì đừng hỏi nữa lao diêm năng lực có chuyện gì a hắn nói không có vậy khẳng định không có thôi trương vệ quốc thì đi theo phụ hòa nói đúng vậy a đúng vậy a lao lưu lao diêm nói không sao vậy khẳng định là không sao mà trương hạo nhiên thì lựa chọn giữ im lặng dù sao đã có cha hắn trương vệ quốc cùng với dịch trung hải đang nhắc nhở lưu hải trung hắn cảm thấy mình cũng không cần lại nhiều n g n lưu hải trung bị hai người kiểu nói này trong lòng luôn cảm thấy ở đâu có chút không đúng luôn cảm giác hình như bỏ qua cái gì tin tức trọng yếu với lại dường như trong phòng những người khác hiểu rõ nguyên do trong đó duy chỉ có hắn mơ mơ m ạ g màng, màng chẳng qua nha lưu hải t r u n g ngược lại cũng không phải loại đó không phải phá nổi đất hỏi đến c ù n g người nhìn thấy dịch trung hải cùng trương vệ quốc cũng nói như vậy hắn r ứ t khoát thì thì không hỏi tới nữa thế là tính cách vốn là có chút tởi mở lưu hải t r u n g đại đại liệt liệt phất phất tay nói ra được l ạ c đã các ngươi cũng nói như vậy vậy ta thì không hỏi tuy nói lưu hải chung đối với lúc này trong phòng cô kia không hiểu kỳ quái không khí trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc quả thực không rõ đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra nhưng hắn tốt xấu hay là đã nhận ra diêm phụ quý tâm trạng thượng kia song chấn động bé nhỏ cùng biến hóa mặc dù hắn hoàn toàn không nghĩ ra không rõ ràng đến cùng là cái gì nguyên nhân dẫn đến diêm phụ quý bộ dáng như vậy nhưng nương tựa theo nhiều năm xử thế kinh nghiệm hắn thì biết không tốt lại nói tiếp trò chuyện trước đó những câu chuyện đó đầu góc nhất chuyển lưu hải trung lập tức mở ra tân chủ đề lớn tiếng nói hở sao quang thiên cặp vợ chồng còn chưa đến nhà quan phúc tiểu từ này đến cùng là thế nào làm việc lê ma lê mê còn chưa đem người cho gọi qua lời kia vừa thốt ra giống như một hồi gió xuân phất qua Nguyên bởi ả Hải n nặng nề đẻ nén trong phòng bầu không khí, lập tức tại trong lúc vô hình hoãn không、ý. Trong phòng chúng người như là bị kích đang sống, cũng chuẩn bị theo lưu hải Trung những lời này nối liền hơi khí, hòa kích theo tại lời bài có tức lúc câu. vẻ vô đẻ ít. lập bầu bị bị b Lưu là vì cái gọi là nhắc tào tháo tào tháo đến lưu hải trung vừa nói hết lời không có qua vài giây đồng hồ thì nhìn thấy lưu quang thiên cùng vợ đinh tiểu phương một trước một sau theo cửa chính đi đến lưu quang phúc thì theo sát tại phía sau bọn họ trên mặt còn mang theo một nụ cười đầy ý cha ta đến rồi lưu quang thiên trên mặt tràn đầy nụ cười đối với lưu hải trung nhiệt tình lên tiếng chào hỏi đánh xong chào hỏi về sau hắn lại theo thứ tự đối với dịch trung hải trương vệ quốc diêm phụ quý trương hạo nhiên mấy người lễ phép hỏi tốt đinh tiểu phương thì như cái n u thuận cô vợ nhỏ chăm chú cùng sau lưu quang t h i ê n mặt học theo từng cái hướng mọi người chào hỏi mà lưu quang phúc một bên cười hì hì nhìn lưu hải trung một vừa mở miệng nói cha n g ư ờ i gấp cái gì à ta đây không phải đem nhị ca nhị t ẩ u chắc chắn địa gọi qua mà còn có à ngài cũng không nghĩ một chút nhìn xem ta theo nhà ta chạy tới nhị ca nhà thì con đường ánh sáng bên trên ta gắng sức đuổi theo địa chạy trước đi làm gì đều phải tốn năm sáu phút đấy này nếu đi đường lời nói hơi đi chậm rãi điểm vậy nhưng đều phải mười mấy phút nha ta tốc độ này Đã đối tính tương đối nhanh. Người like, lưu a i l quang phúc tại cửa bị phụ thân như thế một hấn lập tức không dám nói thêm gì nữa chỉ là lẩm bẩm miệng nhỏ giọng không biết tại nói thầm nhìn cái gì dường như còn tại biện giải cho mình lại không dám lớn tiếng nói ra bộ dáng nhìn lên tới có chút tuổi thân chương tám trăm bốn mươi tiêu để chạy trốn chương tám trăm bốn mươi tiêu để chạy trốn lưu hải trung nhìn thấy tiểu nhi t ử lưu quang phúc bộ kia tủi thân giống bị quả cà lên men tựa như bộ dáng trong đầu lại không có nổi lên một k i a ấ y n ấ y ngược lại chép miệng trông nóng miệng cố ý dẫn trách hát ngươi tiểu t ử này nhìn ngươi cái này m ặ t bất thức dạng chẳng lẽ trong đầu đối với cha ta có hoàn k h í đấy sao chẳng lẽ lại còn trách tội lên ngươi láo tử đến rồi sao còn trông cậy vào cha ngươi ta cho ngươi bồi thất lễ lưu quang phúc nghe xong tượng m h o bị dâm đôi u vội vàng dùng sức k h á c tay đầu lắc như là chống bỏi bình thường vội vàng nói ra không không, không cha nhưng không được a sao có thể phiền ngài nói xin lỗi ta đâu nay nếu chuyển đi đây không phải là đảo ngược sao bắt đầu để người cười đến dụng răng mà lời tuy nói như vậy nhưng hắn vừa quay người lại thì hạ giọng l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u l ầ m b ầ m một câu lại nói cho ta mượn mười cái lá gan ta cũng không dám nhường ngài nói xin lỗi ta đấy trước đây lưu hải trung nghe lưu quang phúc phía trước kia chịu thua lời nói cũng định bông tha tiểu tử này không còn so đo có thể thình l i n h lại bắt được hắn câu này nhỏ giọng thầm thì lập tức liền giống bị điểm r ố i phá đốt không vui hắn trừng mắt giọng nhấc lên lớn tiếng chất vấn ha ha tiểu tử ngươi lời này ý gì nghe ngươi g ọ n điệu này nếu ngươi có kia lá gan vẫn đúng là dự định để người cha ta cho ngươi chịu nhận lỗi hay sao không không không cha nha ngày ngày hôm nay tha cho ta đi khác lại gây khó khăn cho ta rồi lưu quang phúc thấy thế đổi bận bịu chắp tay trước ngực tội nghiệp địa cầu xin tha thứ bộ dáng kia hiển nhiên giống con phạm sai lầm chó con một màn này chọc cho những người có mặt cười vàng tiếng cười trong phòng hết đợt này đến đợt khác phản phất muốn sông phá nóc nhà ngay cả vừa mới còn tâm sự nặng nề trong lòng có chút khó chịu diêm phụ quý cũng bị này hai cha con trò khơi hải chọc cho nhịn không được đi theo vui tươi hớn hở địa nợ nụ cười đám người cười đủ rồi đinh tiểu phương nhẹ nhàng giật giật trượng phu lưu lưu qu nhẹ g i ọ n g thì thầm nói quang tiên h ta đi nhà bếp nó ngó mẹ thuận tiện giúp mẹ làm chút việc lưu quang tiên h ôn nu nhìn vợ đinh tiểu phương gật đầu đáp được rồi vậy ta thì cùng một chỗ đi phải cùng mẹ lên tiếng kêu gọi hỏi thăm tốt một bên lưu hải trung nhìn thấy một màn này con ngươi đ ả o một vòng lập tức hướng về phía tiểu nhi tử lưu quang phúc h ô quang phúc tiểu tử ngươi còn sưng sờ ở chỗ này làm gì vậy không nhìn thấy ngươi nhị tẩu đều muốn đi nhà bếp giúp ngươi mẹ bận rộn ngươi cái này làm con trai còn không vội vàng chân chu địa quá khứ p ụ một tay người sáng suốt đều có thể nhìn ra lưu hải trung đây là đang mượn cơ hội trả thù lưu quang phúc vừa mới mạnh nhưng mà lúc này không giống ngày xưa lưu quang phúc sớm đã không phải cái đó tại trước mặt phụ thân c h n g đúng n h ị c h lai thuận t h ụ hải tử chỉ thấy miệng hắn nên được ngược lại là dứt khoát được rồi cha ta cái này đi có thể vừa đứng dậy thì một bên hướng nhà b ế p đi một bên nhỏ g i ọ g lẩm bẩm ta hôm nay cái cũng không phải không có giúp mẹ làm việc buổi chiều ta còn hỗ trợ rửa rau thái rau đây nói xong hắn chạy như bay giống con linh hoạt khỉ nhỏ nhanh như chấp thì đoạt tại nhị ca lưu quang tiên h cùng nhị tẩu đình tiểu phương phía trước chui vào nhà bếp tiểu từ này xem ra là mấy năm này ta đánh hắn đánh ít trước kia đánh nhiều lúc gọi là một nghe lời hiện tại ngược lại tốt ta nói hắn hai câu hắn cũng dám mạnh miệng lưu hải t r u n g ngoài miệng oán giận như vậy trên mặt lại không tự giác lộ ra mỉm cười nụ cười kia trong cất d ấ u đối với tiểu nhi tử lưu quang phúc yêu thích tâm ý nhớ ngày đó lưu hải trung luôn luôn thờ phụng côn đ ồ n g dưới đáy ra hiếu tử đồng thời độc yêu trong nhà t r ư ở n g tử có chút không thuật tâm thì đối với con thứ hai lưu quang thiên cùng tiểu nhi tử lưu quang phúc quyền cước tăng theo cấp số cộng có thể từ nghe trương hạo nhiên một phen lợi từ đáy lòng về sau hắn ý thức được chính mình phương thức giáo dục quá mức thô bạo đối với hai đứa bé tạo thành tổn thương cực lớn từ đó về sau hắn quyết định sửa đ không lại dễ dàng đánh chửi lưu quang tiên cùng lưu quang phúc hai huynh đệ cái này sửa đổi nhường trong nhà không khí dần dần trở nên không đồng dạng lưu quang tiên cùng lưu quang phúc hai huynh đệ giống như theo trong lồng giam giải thoát ra đây trong nhà trở nên hoạt bát rất nhiều nhất là lưu quang phúc làm lúc tuổi con nhỏ đối với phụ thân không còn đánh chửi cảm thụ càng thêm khắc sâu hắn không lại giống như kiểu trước đây vừa thấy được phụ thân thì sợ tới mức trôn trôn t r á n h tránh mà là trở nên có can đảm biểu đạt ý nghĩ của mình tính cách thì càng phát ra thoải mái lạc quan hắn sẽ tại lúc ăn cơm mặt mày hớn hở địa giảng thuật trong trường học truyện lý thú cái gì trẻ con nha không ký sự. thì không nhớ phụ mẫu thủ càng thêm chân q u ý kiểu này đường xa mà đến tình thương của cha lưu quang thiên mặc dù tuổi khá lớn nhưng cũng tại loại hoàn cảnh này chuyển biến bên trong dần dần mở ra nội tâm trước kia hắn luôn luôn trầm mặc ít nói tâm sự nặng nề bây giờ cũng biến thành thích nói thích cười sẽ chủ động tham dự vào gia đình các loại trong hoạt động hai huynh đệ quan hệ thì càng phát ra thân mật không lại giống như kiểu trước đây bởi vì sợ phụ thân mà lẫn nhau xa cách mà lưu hải chung đối với trong nhà hai hải tử cũng liền con thứ hai lưu quang thiên cùng với tiểu nhi tử lưu quang phúc trong tính cách biến hóa cùng với trong nhà không khí hướng tốt phương hướng biến hóa lưu hải trung là trong lòng trong cao hứng lưu hải trung cùng lưu quang phúc hai cha con một phen hì hì cười sau khi cười xong nguyên vốn có chút căng cứng trong phòng bầu không khí nhanh chóng h ò a hoãn cũng chuyển biến tốt đẹp lên vui sướng khi thức lần nữa tràn ngập trong không khí ra rất nhanh lưu hải trung trương hạo nhiên trương vệ quốc dịch trung hải cùng với diêm phụ quý mấy người lại vô cùng náo nhiệt địa cười cười nói nói lên tựa như lại có trò chuyện không song trọng tâm câu chuyện không có không lâu sau lưu quang thiên một thân một mình từ phòng bếp bên trong đi ra bước chân hắn nhẹ nhàng mang theo nhà bếp đặc hưu khói lửa mà lưu quang thiên vừa hiện thân lưu hải t r u n g con mắt trong nháy mắt phát sáng lên trên mặt chất đầy nụ cười nhiệt tình hô bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung quang thiên à, mau tới mau tới trước đó hạo nhiên lại nói với ta cái đặc biệt lớn tin tức tốt đâu lưu quang thiên nghe xong mặt trong nháy mắt hiện ra kinh ngạc lại thần sắc tò mò vội vàng hỏi nói lại nói một tin tức tốt tin tức tốt gì à? hắn vừa nói một bên bước nhanh đi đến bên cạnh bàn tìm cái không vị ngồi xuống lưu hải chung háng g ọ n một tiếng đều đâu vào đấy giải thích nói là như vậy quang thiên nhà máy gang thép h ô n g tin trong nhà máy còn dự định theo nhà máy gang thép hồng tinh cùng với mỗi cái phân xưởng trong cũng chọn lựa ra một nhóm ưu tú hạt giống tốt ra đây tiến hành trọng điểm bồi dưỡng với lại nghe hạo nhiên ý tứ trong lời nói a ngươi rất có hy vọng được tuyển chọn đến lúc đó a trong nhà máy sẽ phải trọng điểm vun c h ồ n g ngươi á lưu quang thiên nghe phụ thân lưu hải t r u n g những lời này lập tức hai mắt tỏa sáng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói cái gì thật sự a cha vừa dứt lời hắn liền vội vàng quay đầu nhìn về phía trương hạo nhiên ánh mắt k i a t r o n g tràn đầy hỏi hứng thú trương hạo nhiên gật đầu cười n ữ khí kiên định địa khẳng định nói đúng vậy quang thiên cha ngươi vừa mới nói đều là thật chương tám trăm bốn mươi mốt vinh dự ngay trước mắt phụ tử thú tranh một chương tám trăm bốn mươi mốt vinh dự ngay trước mắt phụ tử thú tranh trương hạo nhiên cho lưu quang thiên một khẳng định trả lời chắc chắn qua đi lại tiếp lấy tiếp tục xem lưu quang thiên hỏi quang thiên vừa mới nghe nhị đại gia ý nghĩa ngươi bây giờ đã có đoán công cấp bốn trình độ kỹ thuật với lại ngươi còn dự định tiếp xuống chừng nửa năm thời gian bên trong hảo hảo cố lên học tranh lấy ra t ứ cấp thi lại đoán công cấp năm lưu quang thiên nghe thấy trương hạo nhiên vấn đề lập tức gật đầu một cái hồi đáp đúng vậy à n h i ê n ca cha ta nói không sai ta hiện tại xác thực có đoán công cấp bốn trình độ kỹ thuật loại sự tình này ta sẽ không nói bậy đồng rạng ta đúng là dự định cuối năm nay thi đoán công cấp bốn thì lập tức thi tiếp đoán công cấp năm ta nghĩ tranh thủ sớm chút tiến bộ hắc, hắc. hắn nói xong nói xong gãi đầu một cái nợ nụ cười nụ cười kia trong tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng chờ mong chương hạo nhiên gặp hắn nói như vậy thì cười theo sau đó cười lấy t r e o g ẹ o nói quang thiên tiểu tử ngươi năm ngoái cuối năm thì tất cả một màn như thế quả thực là thi qua đoán công cấp hai lại thi tiếp đoán công cấp ba được rồi cuối năm nay lại tiếp lấy tiếp tục đến một màn như thế định thi qua đoán công cấp bốn thi tiếp đoán công cấp năm đây thật là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân đấy lưu quang thiên được khen có chút xấu hổ liên tục khoát tay khiêm tôi nói nào có nào có đây không phải đột nhiên thì có đoán công cấp bốn trình độ kỹ thuật vừa vặn còn có chừng nửa năm thời gian nha ta liền nghĩ liều mạng xem xét cuối năm cấp công nhân trước khảo hạch có thể hay không đột phá đoán công cấp năm trình độ kỹ thuật đúng là ta muốn nhìn nhìn xem tiềm lực của mình ở đâu hắn vừa nói một bên ánh mắt bên trong lóe ra kiên định chỉ riêng mang giống như đã thấy chính mình cố gắng thông qua thực hiện mục tiêu dáng vẻ trương hạo nhiên nhìn lưu quang thiên bộ này có chút có chút xấu hổ khiêm tốn bộ dáng vội và nói ôi quang thiên này có cái gì ngượng ngùng có thể có dạng này ý nghĩ vậy nói rõ ngươi là một hứng thú với không ngừng tiến bộ người như ngơi loại này người đúng ó Nói là lộ lai lên. nhà những người khác muốn đi theo học tập đối tượng.、Nói、xong, Trương Nhiên trên mặt lộ ra vui mừng thân sắc, giống như nhìn thấy tương lai trong nhà máy một khóa ngôi sao hy vọng đang khác theo học Hảo thấy khóa hy đi đối vui máy sắc, mặt một đ tập từ từ sao ra bay lên. Đúng lúc này trương hạo nhiên đ ỗ n g nhiên lại có một cái ý nghĩ hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc đối với lưu quang thiên nói quang thiên như vậy ách nếu ta nói là nếu a nếu cuối năm nay cấp công nhân khảo hạch ngươi còn có thể tượng năm ngoái một dạng liên tục thi qua hai cấp cũng là tượng ngươi vừa mới nói ngươi cuối năm nay cấp công nhân khảo hạch thi cấp ba qua đoàn công cấp bốn sau đó lại thi tiếp qua đoàn công cấp năm như vậy đến lúc đó tổng nhà máy gang t é p h ồ n tình c xưởng xưởng tiến tiến. dù sao ngươi yên tâm nếu ngươi cuối năm nay năng lực liên tục thi qua hai cấp năm nay bất luận là các ngươi nhà máy nông cơ phân xưởng toàn bộ xưởng công nhân viên chức đại hội hay là tổng nhà máy bên này toàn thể công nhân viên chức đại hội cuối năm ngươi an tâm lên đài đeo hoa hồng lớn tiếp nhận trong nhà máy khen ngợi đi ngay xong lời này lưu quang thiên ở đâu còn ngồi được vương à, lập tức v è o một cái thì đứng dậy mặt mũi tràn đầy kích động cùng hương phân nói quả thực sao n h ư n ca ta cũng có thể bị đánh giá là công nhân tiên tiến hắn lúc này mắt mở to trên mặt nét mặt viết đầy khó có thể tin cùng kinh hỷ cái thời đại này hay là công nhân lão đại ca thời đại tập thể vinh dự mạnh phi thường người nguyện ý vì tập thể làm công hiến đồng dạng mỗi cá nhân đối với kiểu này giải danh dự hạng cơ bản đều là lòng tràn đầy trờ mong tại bây giờ thời đại này công nhân tiên tiến xương hảo không vẹn vẹn là một phần vinh dự càng là đối với cái người năng lực làm việc cùng kính dân tinh thần độ cao tán thành Nó đ tiến tiến, tiểu cho tử i t ngươi năm ngoái cuối năm cấp công nhân khảo hạch trực tiếp thông qua khảo hạch theo đoán công cấp một đến đoán công cấp hai sau đó lại tiếp lấy cấp hai đến cấp ba cái này cấp cấp hai đoán công cấp ba này mấy cái giai đoạn trình độ kỹ thuật không cao lắm còn chưa tính bây giờ ngươi cũng dự định cuối năm thi qua đoán công cấp bốn sau đó tiếp lấy trực tiếp thi qua đoán công cấp năm này nếu liều qua một học tập tiêu binh khẳng định phải có trong nhà máy tuyệt đại đa số công nhân đều được hướng n g ư ờ i học tập học tập trên người n g ư ờ i cỗ này học tập t ỉ n h đồng d ạ n g ngắn ngủi thời gian hai ba năm năng lực tấn t h ă n g đến đoán công cấp năm này không được cho cái công nhân tiên tiến danh hiệu vinh dự trừ phi chúng ta nhà máy hồng tinh những thứ này cán bộ lãnh đạo cũng m ắ t ngủ lưu quang tiên nghe trương hạo nhiên lời nói trong lòng dâng lên một dòng nước nóng hắn nhớ tới chính hắn những năm này tại đoán công trên cương vị vất vả cần cù nỗ lực vô số ngày đêm tại nóng bỏng lò luyện bên cạnh đổ mồ hơi như mưa đột nhiên đã cảm thấy những thứ này khổ cùng mệt cũng không coi vào đâu vì danhiệu vinh dự năng lực vớt lên người đủ loại khổ cùng mệt tại trương hạo nhiên câu chuyện về sau lưu quang thiên trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười xá lạ trong ánh mắt lõe r a ngạc nhiên chỉ riêng mang vui vẻ nói ra hắc <cười> hắc ta còn không nghĩ tới ta lưu quang thiên còn có thể thu được dạng này vinh dự đâu cả người hắn cũng đắm chìm trong phần này đột nhiên xuất hiện trong vui sướng nhưng mà một giây sau lưu quang thiên như là đột nhiên bị cái gì đánh t r ú n g suy nghĩ đột nhiên lấy lại tinh thần ánh mắt chăm chú nhìn trương hạo nhiên không kịp chờ đợi hỏi tiếp cái gì n h ư n ca trừ g a công nhân tiên tiến còn có thể có một học tập tiêu binh xưng hảo tốt như vậy trong giọng nói của hắn tràn đầy hoài nghi cùng chờ mong sen lẫn tâm tình rất phức tạp dường như không thể tin được như thế chuyện tốt đẹp hội d á n g lâm đến trên đ ầ u mình trương hạo nhiên thấy thế nhẹ nhàng k h o á t k h o á tay trên mặt lộ ra một bộ không thèm để ý chút nào nét mặt vừa cười vừa nói ôi n à y có cái gì à chỉ cần ngươi thật có thể như lời ngươi nói cuối năm thi qua đ o á n công cấp bốn tiếp lấy lại thi qua đ o á n công cấp năm chỉ bằng ngươi tình huống này ngươi cảm thấy ngươi không đảm đương nổi cái này học tập tiêu b ì n h tiểu tử ngươi nhưng có chút quá khiêm đường a lời của hắn thoải mái lại chắc chắn giống như lưu quang thiên đạt được những thứ này vinh dự là chuyện vắn đã đóng thuyền đúng lúc này Một bên được rồi quang thiên người a cũng đừng lại hẹp hỏi ngươi bây giờ muốn là cái gì là nghĩ cái kia cố gắng thế nào tăng lên chính mình kỹ thuật đoán công trình độ tranh thủ cuối năm đoán công cấp bốn khảo hạch qua sau đó lại đem đoán công cấp năm khảo hạch cho qua còn những cái khác ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy h ả o h ả o cố lên nỗ lực mới là thật mặc dù ngữ khí của hắn nhìn như có chút nghiêm khắc nhưng ánh mắt kia không giấu được ân cần cùng cổ vũ nhường lưu quang thiên trong lòng ấm áp kỳ thực lưu hải t r u n g ngoài miệng nói như vậy nhìn như tại quét nhi tự hưng có thể hắn trong lòng mình đừng đề cập nhiều cao hứng không phải sao vừa nói xong chính hắn nhưng lại nhịn không được hỏi thăm về trương h ạ o nhiên t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi mốt vinh dự ngay trước mắt phụ tử thú tranh hai chương tám trăm bốn mươi mốt vinh dự ngay trước mắt phụ tử thú tranh hai chỉ thấy hắn hơi nghiêng về phía trước cơ thể mang trên mặt một tia tò mò nghiêm túc hỏi h ỏ o n h i ê n à ngươi vừa mới nói cái này công nhân tiên tiến còn có học tập tiêu binh chuyện lớn đến bao nhiêu hy vọng à. trong nháy mắt trong phòng bầu không khí càng biến đổi thêm sinh động tất cả mọi người sôi nổi cười trương vệ quốc s u ấ t không nhìn được trước trêu k ẹ o nói h ả o h ả o tốt tốt ngươi cái lao lưu ngươi không cho quang tiên đến hỏi h ạ o nhiên ngươi chính mình ngược lại là trực tiếp hỏi lên à. lời nói của hắn dường như một mùi lửa trong nháy mắt đốt lên mọi người cười điểm mọi người cười đến càng thêm sung sướng tiêu cởi mở tiếng cười trong phòng quanh quẩn ngay cả lưu quang tiên cũng bị chọc cho không nhịn được cười nhịn không được trêu chọc nói cha ngươi này ngoài miệng nói như thế ta thế nào vẫn còn so sánh ta còn để ý những thứ này vinh dự đâu còn tự thân hỏi lưu hải trung lập tức k h o á t k h o á t tay đáp lại ha ha nhìn ngươi lời nói này quang tiên h à cha ngươi ta đây cũng cầm qua nhiều lần xưởng lao động gương mẫu thậm chí là thị lao động gương mẫu kia cũng lấy qua mà ngươi vẫn chưa cầm qua đâu ta cái này làm lao tử không phải tại quan tâm ngươi cái này làm con trai nha hắn vừa nói một bên dùng mang theo bán trách ánh mắt nhìn lưu quang tiên h giống như như nói chính mình đối với nhi tử thật sâu ân cần cùng chờ mong lưu quang tiên thì là lập tức nghĩ đối sách phản bác cha ngươi nói lời này ta lại không đồng ý ha ngươi ngẫm lại xem nếu cuối năm nay ta có thể thu được hai cái này danh hiệu vinh dự vậy ngươi h ã y nói một chút nhìn xem ngươi là cái gì tuổi tác cầm người vinh dự ta lại là tuổi lớn bao nhiêu đạt được người vinh dự này nếu bàn về đến ta cái này làm con trai có thể so sánh ngươi cái này làm lao tử m n c đâu lưu quang thiên có hơi hất cầm lên trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin dường như có lẽ đã chắc chắn chính mình tại đây c h ẳ n g tranh luận bên trong chiếm cứ thượng phong lưu quang thiên lời nói này vừa nói ra khỏi miệng lưu hải trung trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản bác luôn cảm thấy dường như ở đâu có chút không đúng hắn nhữ mày ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vẻ suy tư đại nào đang nhanh chóng vận chuyển cố gắng tìm ra nhi tử lần này ngôn luận sơ hở chẳng qua rất nhanh lưu hải t r u n g đột nhiên tượng là nghĩ đến cái gì đối với lưu q u a n g thiên phản bác ha ha không nói trước ngươi cái này làm con trai so với ta cái này làm lao tử mạnh rốt cuộc này không là cần phải mà nhi tử không thể so với cha lợi hại như vậy sao được câu nói kia nói như thế nào đúng đúng đúng trò giỏi hơn thầy tiểu tử ngươi có hiểu hay không chúng ta hai người trước không đề cập tới điểm này liền nói một chút ngươi mới vừa nói nếu cuối năm ngươi có thể thu được hai cái này danh hiệu vinh dự như vậy ngươi là tuổi lớn bao nhiêu đạt được vinh dự ta là tuổi lớn bao nhiêu đạt được vinh dự tiểu tử ngươi đây là đang nói b ậ y nhớ ngày đó ta t ư a ngươi n g cái tuổi này lúc vậy vẫn là dân quốc thời kỳ đâu còn không phải nhân dân đương ra làm chủ niên đại đâu từ nơi nào đi đạt được mấy cái này danh hiệu vinh dự ta muốn đạt được những thứ này vinh dự kia cũng không có a lưu hải trung càng nói càng kích động trong giọng nói mang theo một chút cảm khái ánh mắt bên trong giống như hiện ra quá khứ đoạn kia gian khổ năm tháng hình tượng lưu quang thiên lập tức ngây ngẩn cả người hắn cũng không có nghĩ qua cha hắn lưu hải trung còn có thể từ dạng này mới là góc độ phản bác lối nói của hắn hắn mở to hai mắt nhìn há hốc mồm một bộ khó có thể tin bộ dáng h i ệ n nhiên là bị phụ thân bất thình lình phản bác đánh cho trở tay không kịp chẳng qua rất nhanh hắn lấy lại tinh thần cái chạy cãi cối nói cha vậy ta có thể không quản được nhiều như vậy dù sao như thế vừa so sánh ta cái này làm con trai s á c thực đây ngươi cái này làm lao tử lợi hại nói đến đây lời nói lưu quang thiên còn làm bộ đắc ý ngóc lên đầu cố ý làm ra một bộ kiêu ngạo tự mãn dáng vẻ cố gắng dùng cái này đến củng cố chính mình tại đây chẳng tranh luận bên trong thắng lợi lưu hải trung bất hòa lưu quang thiên lý t u y ế t tức giận nói được được, được tiểu tử ngươi nói rất đúng được thôi còn có ngươi có cái gì có thể kiêu ngạo mặc kệ kiểu gì tiểu tử ngươi không phải đều là con ta mà ở ngay trước mặt ta làm gì đều phải gọi ta một tiếng cha tới nghe hắn bất đắc dĩ lắc đầu trên mặt lại mơ hồ hiện ra mỉm cười đó là đối với nhi tử trưởng thành vui mừng cũng là đối với phần này phụ tử ở giữa đặc biệt chuyển động cùng nhau yêu thích cứ như vậy lưu quang thiên lập tức không pháp lý luận đi xuống cũng không thể nói vậy cũng không nhất định đi này nếu dám nói như thế kia không được bị cha hắn lưu hải trung cho đánh chết rốt cuộc lưu hải trung chỉ là nhiều năm như vậy không có đánh qua hải tử mà không phải vùng không nổi cánh tay cùng quả đấm đương nhiên đến lúc đó lưu quang thiên bị đánh cũng được phản kích nhưng mà lưu quang tiên không dám làm như thế thì sẽ không làm như thế trong lòng hắn phụ thân lưu hải trung sớm liền trở thành hắn có thể đáng giá tôn kính cùng kính y ê u một tương đối xứng t r ư ớ c phụ thân rồi mà trận này nho nhỏ tranh luận chẳng qua là phụ tử ở giữa tràn ngập thú vị thường ngày chuyển động cùng nhau bao hàm nhìn thâm hậu thân tình cùng ôn hòa sau đó lưu quang tiên chỉ có thể bất đắc gì như vai làm bộ thỏa hiệp nói cha ngươi tất nhiên cũng đã nói như vậy vậy ta còn năng lực thế nào hồi đâu thân tình kia phản phất đang trận này phụ tử ở giữa thần thương khẩu chiến bên trong triệt để tức vũ khí đầu hàng lưu hải trung nghe nói như thế trên mặt lộ ra một tia tơi cười đáp ý trả lời một câu đúng thế tiểu tử ngươi mặc kệ cuối cùng t i ể u gì mặc kệ về sau có bao nhiêu lợi hại không còn phải cung cung kính kính hâu ngươi láo tử ta một tiếng cha tới nghe giọng nói kêu bên trong tràn đầy làm cha kiêu ngạo cùng tự hào hai cha con bọn họ ngươi một câu ta một câu như là tiến hành một hồi mở ra mặt khác thi biện luận cuối cùng qua lại phản bác xong rồi lúc này một bên l ặ n g lặng lắng nghe trương hạo nhiên mới đáp lại lên lưu hải trung vừa mới hỏi vấn đề thần xác hắn nghiêm túc không nhanh không chậm nói ra nhị đại gia ngươi vừa mới hỏi vấn đề đâu ta hiện tại thì có thể cho ngươi hào hào nói một ch chỉ cần quang thiên cuối năm cấp công nhân khảo hạch có thể thuận lợi thi qua đoán công cấp bốn đúng lúc này cũng có thể thành công thi qua đoán công cấp năm như vậy ta nói hai cái này người danh hiệu vinh dự hắn đều có thể thu vào trong túi với lại khỏi cần phải nói liền lấy học tập tiêu binh cái danh s ư n g này mà nói trước mắt là có thể cho quang thiên bắt đầu an bài đến lúc đó nhường quang thiên chỗ phân xưởng đơn độc đối hắn kỹ thuật đoán công trình độ tiến hành một lần toàn diện khảo hạch chỉ muốn khảo hạch kết quả năng lực chứng minh quang thiên hiện tại có đoán công cấp bốn trình độ kỹ thuật kia học tập tiêu binh cái danh xưng này hắn là có xác suất rất lớn cầm tới đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có bất ngờ trừ phi bọn hắn nhà máy nông cơ trong nhà máy có so với hắn tại năng lực học tập cái này viên còn đột xuất người đồng thời loại này người số lượng cũng không ít rốt cuộc học tập tiêu binh danh ngạch nói ít không ít nói nhiều cũng không nhiều n h a cũng chỉ có nhiều như vậy mà chẳng qua hơi nghĩ nghĩ cũng biết làm sao có người quá lợi hại như vậy tụ tập đâu cho nên quang thiên nhất định có thể đạt được cái này danh hiệu vinh dự nói đến đây trương hạo nhiên hơi hơi dừng một chút trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa nhìn lưu hải trung nói tiếp đi về phần công nhân tiên tiến nha kỳ thực đạo lý cũng giống như nhau trước hết để cho trong nhà máy sắp đặt âm thầm hào hạch tiến cử lên quỹ công n h â n tiên tiến sau đó đợi đến cuối năm cấp công nhân khảo hạch kết thúc quang thiên thi đậu qua đoàn công cấp năm các hạng số liệu cùng biểu hiện cũng tập hợp sau đó lại thuận thế sắp đặt để cử hàng năm công nhân tiên tiến bình chọn cứ như vậy từng bước một tới cuối cùng trương hạo nhiên t r e o g ẹ o điện nói với lưu hải trung nhị đại gia ngươi đây không phải đều từng thu được nhiều lần như vậy lao động gương mẫu công nhân tiên tiến x ư ơ n g hàm hà những thứ này quá trình nguyên nên đều biết nha thế nào còn muốn nhìn hỏi ta việc này khả năng có thể lớn không lớn a chương tám trăm bốn mươi hai lưu quang thiên trầm biếm lưu, lưu hải trung không e rẻ giải thích nói ô i h ạ o nhiên lời nói không phải như vậy nói c h í n h ta từng thu được nhiều lần như vậy người vinh dự v ề chính ta từng thu được nhiều lần như vậy người vinh dự quét sạch trời ạ hắn này không phải lần đầu tiên đụng tới loại chuyện tốt này nha cho nên ta khẳng định liền nghĩ nhiều hỏi một chút xác định một chút chuyện này nha h ạ o nhiên ngươi chớ để ý à nhị đại gia đúng là ta là quang tiên tiểu từ này suy nghĩ mà thôi nói được này lưu hải trung tượng là sợ trương hạo nhiên hiểu lầm lại vội vàng bổ sung một câu đương nhiên ngươi ngày hôm nay nói chuyện này vậy liền đại biểu cơ bản năng t ự c hành ta đây đều hiểu lưu hải chung người này từ trước đến giờ ngay thẳng tại trương hạo nhiên trước mặt không có che giấu đều là có cái gì thì nói cái đó trực tiếp nói rõ đ ấ y lòng của hắn bên trong một ít ý nghĩ như thế thẳng thắn thành k h ẩ n trương hạo nhiên cũng không nổi giận trên mặt hiện ra một vòng ý cười nói ra được được được nhị đại gia ta hiểu rồi ý của ngươi là ngươi đây là thay quang thiên suy nghĩ ái tử sốt rồi đâu ta đều hiểu nói xong trương hạo nhiên còn cố ý cho ngồi ở một bên lưu quang thiên một đánh thú ánh mắt phảng phất đang nói ngươi nhìn xem cha ngươi nhiều thương ngươi đối với ngươi thật không tệ mà mà lưu hải trung thì là nghe nói trương hạo nhiên nói xong lý mở hắn nguyên bản còn có một chút căng cứng nét mặt trong nháy mắt thư giãn cả người cười theo nụ cười kia trong tràn đầy vui mừng sau đó trương hạo nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng lưu quang tiên cười lấy hỏi sao quang tiên ngươi cùng các ngươi phân xưởng còn có ngươi quản đốc phân xưởng quan hệ t i ể u gì lưu quang tiên nghe xong lập tức thần sắc tự nhiên điệu giải thích bộ dáng kia lộ ra mấy phần tự hào vậy khẳng định tốt lắm n h ư n ca ngươi là không biết đâu ta hiện tại quản đốc phân xưởng có thể tính là cha ta đồ đệ làm sơ cha ta sớm nhất không phải tại phân xưởng đào tạo giáo trong nhà máy công nhân kỹ thuật đoàn công nha khi đó cha ta liền dạy qua ta hiện tại quản đốc phân xưởng đây chính là một đoạn thời gian không ngắn cha ta đem bản lãnh của mình không giữ lại chút nào địa truyền thụ tay cầm tay địa giáo phí không ít tâm huyết cho nên a trên lý luận mà nói ta hiện tại quản đốc phân xưởng có thể tính là cha ta đồ đ ệ giải thích hết tiền căn hậu quả lưu quang thiên càng đã tới hào hứng cười hì hì tiếp tục nói đi xuống nhưng ca ngươi là không biết lặc ta hiện tại quản đốc phân xưởng đối với ta có quan tâm dường như trong nhà trưởng bối một dạng dạy cho ta thật nhiều đồ vật đây theo trong công tác kỹ xảo đến cách đối nhân xử thế đạo lý từng cọc từng cọc từng kiện cũng kiên nhẫn giảng cho ta nghe đương nhiên cũng đúng thế thật ta chính mình không chịu thua kém tốt b u ồ n đỡ được tưởng nếu không à chỉ riêng người khác chăm sóc cũng không có cái gì dùng ta mỗi ngày đều sớm đến phân xưởng không sao đi theo láo sư p h ó nhóm đi theo chủ nhiệm học tập nghiêm túc gặp được không hiểu thì chủ động mời giáo theo không lười biếng chẳng qua nha chính là bởi vì ta chính mình không chịu thua kém quản đốc phân xưởng thì vui lòng quan tâm ta hơn nữa còn thường xuyên khen ta đâu vẫn nói cái gì cổ phụ không k u y t ử cha nào con ấy lập tức một bên lưu hải trung nghe nói như thế Nhìn、không được nói tiếp ha ha đây không phải là còn khen cha người ta mà biểu tình kia vừa có bị tán dương đắc ý lại có người vì phụ thân kiêu ngạo lưu quang thiên lập tức đáp lời mang theo điểm làm nũng lại trêu ghẹo hứng thú đúng đúng đúng vậy khẳng định còn khen người à? cha ngươi thế nào để ý như vậy ngoại nhân tán dương đâu lưu hải trung vừa nghĩ tới phản bác nhi tử hải câu c h ư n g hạo nhiên lại mở miệng vẫn như cũ đối với lưu quang thiên nói xong kia quang thiên ngươi cùng các ngươi phân x ư đại đa số người quan hệ kiểu gì cái này hỏi lại giống là mở ra một cái khác đoạn thú vị trò chuyện lưu quang thiên lập tức tiếp lấy giải thích、ừ. tuyệt bởi vì ta cha làm năm tại bên trong nhà máy dạy rất nhiều người kỹ thuật đ và công đây chính là tận tâm tận lực cho nên phân xưởng trong phần lớn người hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng cha ta có nguồn gốc đặc biệt những kia đoán công cấp năm đoán công cấp sáu còn có cá biệt đoán công cấp bảy bọn hắn cũng thật sự đi theo cha ta học qua câu chuyện thật l i ê n lấy đ o á n công cấp năm lao lý mà nói cha ta tay nắm tay dạy hắn làm sao không chế tinh chuẩn hòa h ậ u lao lý đối với cha ta đó là đánh trong đáy lòng cảm kích cho nên nệ tình cha ta trên mặt mũi bọn hắn đối với ta cũng nhiều có chăm sóc nói đ ư ợ c này lưu quang tiên h không biết thế nào sắc mặt đột nhiên gục xuống sầu mi khổ kiếm nói chẳng qua đâu những thứ này công nhân cấp năm công nhân cấp sáu công nhân cấp bảy nhà thật là sợ ta học kỹ thuật đ o á n công học không tốt rơi xuống cha ta thanh danh rất nhiều người đều cũng không có việc gì gọi ta quá khứ vụng trộm thêm lượt đấy tượng đoàn công cấp sáu lao triệu mỗi lần thấy ta nhàn rỗi thì lôi kéo ta đến góc thần thần bí bí địa nói q u a n tiên h hảo hảo học cũng không thể cho ngươi cha bẽ mặt đến luyện thêm mấy lần cái này mấu chốt trình tự ta đứng bên cạnh chỉ đạo chỉ đạo ngươi còn có đoán công cấp bảy lao tôn thừa thêm vài phút đồng hồ mười phút đồng hồ không đến thời gian nhanh tan t ẩ m cũng không gông tha ta không phải đem ta kéo đến phân xưởng công vị bên trên sau đó liền cầm lấy ta làm tốt linh kiện trái xem phải xem sau đó hỏi cái này hỏi cái kia lại cho ta nói sao làm thế nào sẽ làm được tốt hơn cái gì sao cũng đúng thế thật vì sao kỹ thuật đoán công của ta hội tiến bộ nhanh như vậy một nguyên nhân vì chiếu cô ta quá nhiều người chấm biếm hết những thứ này lưu quang tiên như có chút ít khó chịu cùng buồn bực nhìn cha hắn lưu hải trung mở miệng d o hỏi cha làm sơ ngươi dạy bọn họ kỹ thuật đoán công lúc ngươi rốt cục đem bọn hắn làm gì sao bọn hắn những người này từng cái cũng nhìn ta chằm chằm không tha ngươi là không biết qua mấy cái này đoán công cấp năm đoán công cấp sáu đoán công cấp bảy thậm chí còn có một số đoán công cấp tám người cũng không có việc gì thì lôi kéo ta đi làm việc sau đó ở một bên chỉ đạo ta làm như thế nào làm việc sao đem công việc cho làm xong cha nha tuy nói như vậy chứ kỹ thuật đoán công của ta hội tiến bộ rất nhanh năng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh nhưng đúng vậy à ta còn là muốn hỏi một chút người khi đó đem bọn hắn những người này làm gì ta thế nào cảm giác đến bọn hắn những người này có loại tại báo thù cảm giác đâu lưu hải trung nghe xong lời này vội vàng lâm vào tự hỏi sau đó có chút ngượng ngùng nói xong Ê, có phải hay không là ta lúc đầu dạy bọn họ những người này kỹ thuật đoán công lúc mắng bọn hắn mang số lần quá nhiều rồi quang thiên ngươi cũng biết cha ngươi ta người này ngày bình thường tính tình thì cáo kỉnh bực này đến giáo kỹ thuật lúc thì trông mong lấy bọn hắn năng lực nhanh lên học được này vừa sốt ruột thì lại càng dễ nổi giận đúng phải bọn hắn luôn nắm giữ không địa phương tốt ta liền không nhịn được lở trách và chỉ bất quá đám bọn hắn đều hiểu ta là vui lòng dạy bọn họ kỹ thuật b và công với lại giáo rất chân thành cơ bản không t n g thư chỉ là đụng phải bọn hắn lý mở địa phương mà không đến được rồi sẽ không sao mắng hai câu có thể hiện tại có lẽ là bởi vì ngươi là ta lưu hải trung nhi tử bọn hắn đem phần này thủ cho bỏ vào trên người ngươi đi chương tám trăm bốn mươi ba nhị ca ngươi làm gì chương tám trăm bốn mươi ba nhị ca ngươi làm gì lưu hải trung vừa dứt lời lưu quang thiên trong nháy mắt liền giống bị làm định thân chú bình thường cả người ngốc ngồi ở vị trí bên trên Hắn cứ bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ lưu quang thiên ngoài miệng mặc dù nói rất đúng châm biếm lời nói nhưng trên thực tế những lời này sao lại không phải một loại uy mắng khoe con g đâu đầu tiên làm sơ trong nhà máy chọn lựa nhân viên bước vào phân xưởng đào tạo cho các công nhân truyền thụ tương quan kỹ thuật lưu hải trung may mắn được tuyển chọn mà hắn dịch trung hải lại rơi tuyển tuy nói chính hắn là học thợ nguội lưu hải trung là học đ o ặ n công nhưng mà hai người bọn họ tại cấp công nhân cấp đ ư ờ n g tiến lên hắn cùng lưu hải trung kỳ thực không kém bao nhiêu thậm chí tiền kỳ hắn còn cao hơn lưu hải trung lên một cấp đấy nhưng cuối cùng lưu hải trung bước vào phân xưởng đào tạo cửa lớn mà hắn lại chỉ có thể không biết làm gì đương nhiên chuyện này bên trong còn có chương hạo nhiên nguyên nhân chẳng qua dịch trung hải đã sẽ không như thế nhỉ suy nghĩ như vậy không có một chút ý nghĩa tiếp theo vừa mới lưu quang thiên miệng kia trong đại thổ nước đáng bộ dáng nhìn như tại phản n ả n phân xưởng trong những kia đ o á n công cấp năm đ o á n công cấp sáu đ o á n công cấp bảy thậm chí là đ o á n công cấp tám động một chút lại lôi kéo hắn âm thầm chỉ đạo mà đây hết thể căn nguyên là bởi vì lưu hải trung đã từng dạy bảo qua những người này kỹ thuật b á t công nhưng suy nghĩ kỹ một chút nay bất chính nói rõ lưu hải trung tại bên trong nhà máy nhân duyên rất tốt giao thiệp rộng hiểm mà dịch trung hải bản thân suy nghĩ dù là chính mình thân làm thợ ngội cấp tám tại bên trong nhà máy cũng không có, có nhiều như vậy công nhân cùng hắn quan hệ thân cận đến trình độ như vậy dù sao nay từng cọc từng cọc từng kiện sự việc so sánh tiếp theo dịch trung hải cảm thấy mình bất kể phương diện kia cũng còn kém rất rất xa lưu hải trung đây cũng là hắn cười không nổi nguyên nhân chỉ có thể gợi cười làm bộ đi theo mọi người cùng nhau cười mà lưu hải trung đâu nhịn không được phớp phớp một tiếng cười ra tiếng sau đó vội vàng cố nén c ố k ê u ý cười vẻ mặt ôn hòa hướng về phía lưu quang thiên trấn an nói tốt tốt quang thiên này có cái gì ghê gớm a hại không chính là điểm này sự việc mà ngươi nhìn kia ngươi có thể đổi cái góc độ suy nghĩ nghĩ các ngươi phân xưởng những thứ này đoàn công cấp năm đoàn công cấp sáu đoàn công cấp bảy bọn hắn thỉnh thoảng địa chỉ điểm ngươi kỹ thuật b ă n công này phải cỡ nào khó khăn à, ngươi hoàn toàn có thể đem việc này coi như một niềm hạnh phúc phiền nắm à hại thật sự cũng không có gì lại nói ngươi không ngại đổi lại chủ ý nghĩ ngươi nhìn một cái những người khác muốn nhiều như vậy lao sư phó nhóm đơn độc chỉ đạo những lao sư này phó nhóm còn không vui như vậy đi làm đâu nhiều như vậy được có bọn hắn những kinh nghiệm này phong phú lao sư phó nhóm nhiều chỉ đạo chỉ đạo ngươi ngươi có thể tốt hơn càng nhanh địa tiến bộ nha ngươi a tiểu tử ngươi chính là điển hình đang ở trong phúc không biết phúc lưu quang thiên nghe cha hắn lời nói này trực tiếp bị tức tới mớ cười h ắ người t h lúc à h đó lời thề son sắt điệu nói người cái này làm lão tử là học đặc công nhi tử khẳng định cũng phải đi theo học đặc công hơn nữa còn nói ta học đặc công ngươi còn có thể trong âm thầm tình toàn g dạy ta một chút chỉ đạo chỉ đạo ta cái gì cha a bây giờ quang phúc phải vào xưởng làm công nhân ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đối xử khác biệt ta làm sơ ngươi nói với ta những lời kia cuối cùng làm gì đều phải để cho ta học đàn công ngày hôm nay quang phúc phải vào xưởng làm công nhân ngươi trước kia nói chuyện vẫn không thể không tính đến à. liệu quang thiên hào nghiêm túc trực tiếp cầm trước kia cha hắn lưu hải trung đã nói đưa cho hắn làm áp lực liệu quang thiên tiếp tục nói cha ngươi nhìn hết phúc nếu vào xưởng ngươi nếu là không nhường hắn học đàn công vậy người khác thấy thế nào nhà chúng ta à, không phải nói ngươi bất công con a quang phúc cũng là ngươi con ruột không thể bởi vì ta đã tại đ o n công trên con đường này thì mặc kệ quan phúc nhà với lại quang phúc hắn ta là biết đến hắn kỳ thực từ nhỏ đã sùng bái ngươi cảm thấy ngươi là đoán công sư phó rất lợi hại ta nghĩ à nếu là hắn năng lực giống như ngươi học đều là đoán công vậy hắn được cao hứng bao nhiêu à? lưu hải trung nghe lưu quang thiên l ờ i này lập tức cười ha ha nói phải không thật sự quang phúc tiểu t ử này từ nhỏ đã sùng bái ta hắn từ nhỏ đã cảm thấy ta cái này đoán công sư phó rất lợi hại chẳng qua vừa dứt lời lưu hải trung lại có hơi như mày trong lòng âm thầm suy nghĩ lên hắn mười phần khẳng định lưu quang thiên nói chuyện đều là thật mà lại nói rất có lý nhưng vấn đề là quan phúc tính cách cùng thiên phú có thích hợp hay không học đoàn công không phải cứ như vậy trực tiếp đánh nhịp xuống hắn còn phải suy nghĩ lại một chút thế là hắn chậm rãi nói ra quan thiên cha tin tưởng ngươi nói những lời này cha đều hiểu thế nhưng học tay nghề chuyện này cũng phải nhìn xem mỗi người tự thân điều kiện cùng hứng thú a mặc kệ kiểu gì dù sao cũng phải nhìn xem quan phúc có phải hay không học đoàn công liệu lưu hải trung lại cảm thấy hắn lời nói này nói có chút không đúng vì làm sơ lưu quan thiên học đoàn công chính là cưỡng ép buộc học do đó hắn vội vàng tiếp lấy bổ sung một câu đương nhiên ta thật là vui lòng quan phúc vào xưởng sau đó học đoàn công môn kỹ thuật này lưu quang tiên lập tức trở về lời nói kia vậy l i ề n để quang phúc học thôi cha cũng không thể chỉ có một mình ta không công bị phần này khổ ạ quang phúc là ta thân đệ đệ làm gì đều phải nhường hắn thì đ ế m thử bị nhiều người như vậy tự mình chỉ điểm giáo dục cảm thụ đi lưu quang tiên có chút phá phòng hắn không thể tiếp nhận cha hắn lưu hải trung vừa mới trả lời dù sao không phải quản kiểu gì làm lúc hắn vào xưởng là không có lựa chọn chỉ có thể bị cha hắn buộc học đ o à n công một chút cũng không phản k h á n g được nhưng hôm nay đâu cha hắn lại nói loại lời này đây không phải bắt nạt người thành thật mà làm gì người thành thật thì phải bị bắt nạt lưu quang tiên giàu dĩ không vui nghĩ mà đúng lúc này không biết từ khi nào liền đã đứng ở một bên lưu quang phúc mở miệng lưu quang phúc hướng về phía hắn nhị ca cũng là lưu quang tiên lớn tiếng chất vấn nhị ca ngươi làm gì sau đó hắn một bộ nhị ca ngươi có phải hay không muốn hại ta ngươi đang làm gì bộ dáng này nhìn lưu quang tiên trong n h á y mắt lưu quang tiên đột nhiên liền bị một tiếng này tiếng hô hoán dọa sợ chương tám trăm bốn mươi bốn diêm phụ quý lơ đãng đắc tội dịch trung hải chương tám trăm bốn mươi b ố diêm phụ quý lơ đãng đắc tội dịch trung hải ánh sáng quang phúc ngươi, ngươi thế nào từ trong phòng b ế t hiện ra lưu quang thiên bên cạnh quay đầu đi vừa nhìn lưu quang phúc lắp bắp nói xong ánh mắt bên trong giống như mê m u ộ i mang dường như còn đang hỏi ngươi lúc nào ra tới a vừa mới cũng nghe thấy ta nói gì lưu quang phúc lập tức nghiêng cái đầu cho lưu quang thiên một cái l ư ớ t mắt tức giận mở miệng trả lời đừng xem ngươi vừa cùng cha nói chuyện ta cũng nghe thấy được nói đến đây lưu quang phúc lập tức châm biếm lên lưu quang thiên nhị ca ngươi nói ngươi đây là làm gì vậy chính n g ư ơ i ăn khổ chịu mệ thế nào còn muốn nhìn đem chính mình thân đệ, đệ thì kéo xuống nước đâu sau đó lưu quang phúc để lại cho lưu quang thiên một ánh mắt ý vị thâm trường tốt tựa như nói nhị ca ngươi không phải người t ố t ta lưu quang thiên nghĩ giải thích lại không biết theo giải thích thế nào bởi vì hắn vừa mới quả thật có chút không chính cống ánh sáng quan g phúc lưu quang thiên cố gắng tỉnh lại hắn cùng lưu quang phúc ở giữa tình cảm huynh đệ lưu quang phúc trực tiếp đem ánh mắt rời đi không tiếp tục nhìn lưu quang thiên mà là nhìn về phía cha hắn lưu hải trung cha lưu quang phúc nhìn lưu hải trung thần s ắ c nghiêm túc ta vừa mới nghe nhị ca cùng ngài nói những kia nhị ca hắn à quả thật có chút không chính cống chính mình cảm thấy chịu khổ chịu mệt còn muốn kéo ta cùng nhau nhưng mà ta phải cùng ngài cho thấy cái thái độ ta là chân rất vui lòng học đoán công môn kỹ thuật này từ nhỏ ta đã cảm thấy ngài làm đoán công đặc biệt lợi hại s á t thực có nghĩ qua về sau giống như ngài đi học đoán công l ư u quang phúc dừng một chút ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cẩn thận nhưng mà đi ta cũng biết này học tay nghề không là chuyện nhỏ hết t h ả đều phải nhìn vào trong nhà máy về sau ta rốt cuộc có thích hợp hay không học đoán công môn kỹ thuật này rốt cuộc đoán công công việc này vừa khổ vừa mệt nếu ta thật không có cái đó thiên phú đến lúc đó vừa lãng phí thời gian thì học không g i cái gì thành quả lưu hải trung nghe lưu quang phúc lời nói vui mừng gật đầu quang phúc c ngươi năng lực nghĩ như vậy cha thật cao hứng Kỳ thực cha cũng nghĩ cũng n hảo hảo lưu quang tiên h ở một bên nghe trên mặt có chút ngượng ủng ngập ngừng nói nói quang phúc vừa mới nhị ca quả thật có chút tư tâm ngươi đừng để trong lòng ngươi nếu là thật học đ ặ n công về sau nhị ca thì có thể giúp đỡ nhị ngươi trong âm thầm nhiều dạy dâu ngươi cái gì lưu quang phúc liếc lưu quang thiên một chút được tôi nhị ca nể tình lợi này của ngươi phân thượng ta thì không so đo với ngươi bất quá về sau cũng đừng còn như vậy a còn có chính là ngươi lợi vừa rồi nói được không đúng ta nếu là thật học đ o ặ n công cái nào còn cần phải ngươi giúp đỡ a chân cho đến lúc đó ta không được giống như ngươi a một ít đoán công đám thợ cả không gặp thời thỉnh thoảng lại chỉ điểm một chút ta à nhị ca đến lúc đó đệ đệ ngươi ta muốn giống như ngươi rồi ăn không ít khổ lặc trong n á y mắt lưu quang thiên đều bị trọc ư ờ i thật sự là nhịn không được ha ha phá lên cười đồng dạng trên bản tất cả mọi người đi theo cười ha ha đám người cười qua về sau lưu hải trung tiếp lấy nhìn về phía tiểu nhi tử lưu quang phúc giặt dò quang phúc dù sao mặc kệ kiểu gì ngươi vào xưởng nhập chức báo đến sau tập trung thống nhất huấn luyện có thể phải hết sức biểu hiện tốt đi phải thật tốt học tranh thủ tối khảo hạch cuối cùng về sau ra một thành tích tốt bị trong nhà máy định là hạt giống tốt định là có tiềm lực nhân tài ưu tú nếu có thể làm được kiểu này ngươi về sau ở trong xưởng phát triển khẳng định không kém được lưu quang phúc nghiêm túc đáp cha ta biết rồi ta khẳng định hào hào hào lưu hải trung nghe lưu quang phúc lời nói chậm rãi gật gật đầu lúc này nhị đại mụ tại bên trong nhà b ế t hô cơm c h í n rồi quang thiên đứa nhỏ g c qua đ này có nhiều như vậy lao sư phó vui lòng chỉ đạo tương lai khẳng định không sai được còn có quang phúc đứa nhỏ này thì lập tức sẽ vào trong nhà máy làm công nhân về sau khẳng định là trong nhà máy một tay hảo thủ a huynh đệ bọn họ hai người về sau khẳng định cũng không sai được ngươi cùng nhị đại mụ về sau liền đợi đến hưởng phúc đi lưu hải trung cao hứng cười ha ha sau đó cũng không biết thế nào khiêm tốn k h o á t k h o á tay lao dịch ngươi cũng đừng cất nhắc nhà ta q u a n thiên hắn nha còn phải nhiều học hỏi kinh nghiệm về phần quang phúc đâu hắn có thể đi vào xưởng làm công nhân này cũng rất không tệ về sau năng lực thành kiểu gì thì nhìn hắn chính mình sao tại bên trong nhà máy học ngược lại là ngươi thợ ngội cấp tám kỹ thuật thợ ngội đây chính là không thể chê về sau vạn nhất nếu là con quan thiên q u a n phúc muốn học thợ ngội còn phải làm phiền ngươi cho thêm bọn nhỏ nói một chút kinh nghiệm phương diện này lạc dịch trung hải còn có thể làm sao xử lý mặt mỉm cười địa miệng đáp ứng chứ sao đương nhiên lưu hải trung dịch trung hải hai người vừa mới kỳ thực đều là tại qua lại nói lời khách sáo bởi vì bọn họ trong lòng đều hiểu cho dù là về sau lưu quang thiên cùng lưu quang phúc huynh đệ bọn họ hai người ai muốn học thận gội kia cũng sẽ không theo dịch trung hải học chuyện này dịch trung hải trong lòng cũng hiểu rõ diêm phụ quý thì là ở một bên cười lấy phụ họa đúng thế đúng thế chúng ta mấy cái tập hợp một chỗ chính là muốn nhiều giao lưu trao đổi bọn nhỏ mới có thể đi vào bước được nhanh sau đó hắn lại nhìn về phía lưu hải trung t r e o k ẹ o nói l ã o lưu ngươi này dạy đồ đệ câu chuyện thật xem ra là chân có một bộ a nếu không sao nhiều như vậy đồ đệ nhớ kỹ ngươi tốt cũng đến chiếu cố quan tiên lưu hải trung cười ha ha nói ta cũng là làm sơ giáo được nghiêm túc điểm không có che giấu không ngờ rằng bọn hắn cũng đều nhớ ở trong lòng diêm phụ quý nghe lời này cười cười đúng lúc này lại đột nhiên tiếp hận nói đáng tiếc lần này giải khoáng không có cách nào vào nhà máy gang thép hồng tinh làm công nhân bằng không nha ta liền để giải khoáng đi theo lão lưu ngươi học b ằ n công lưu hải trung cười mở mà cười cười đáp lại ôi không sao không sao v ề sau giải khoáng nếu vào nhà máy gang thép hồng tinh làm công nhân ta đồng d ạ n g có thể dạy hắn nha diêm phụ quý cũng không biết là hắn vừa nói lần này t i ế t h ậ n lời nói trong lúc lơ đãng đắc tội dịch trung hải rốt cuộc lưu hải trung là đoán công cấp tám dịch trung hải cũng là thợ ngội cấp tám a kết quả thì sao diêm phụ quý nói loại lời này này không phải liền là nói hắn dịch trung hải dạy đồ đệ không được nha đương nhiên dịch trung hải sẽ không ở trên bàn cơm đem trong đấy lòng bất mãn biểu hiện ra ngoài hung hăng ăn lấy thái xem như không nghe thấy chỉ có trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con đã nhận ra dịch trung hải biểu hiện trên mặt biến hóa mánh k h trương hạo nhiên cùng trương vệ quốc nhìn nhau một chút lời gì cũng không nói chương 845, t r i m hai huynh đệ ở giữa lôi kéo chương 845, t r i m hai huynh đệ ở giữa lôi kéo mọi người ngồi vây quanh bên cạnh bàn bàn đưa rượu và đồ ăn lên phiêu hương mọi người một bên thích g í uống rượu một bên ngươi một lời ta một lời đ ị a thoại mái tán gấu lưu hải trung xuất mở ra t r ư ớ c máy hát sinh động như thật đ ị a nói lên trong nhà máy gần đây phát sinh một ít chuyện l y thú cái kia sinh động g i ả n g thuật đem người vật cùng tình tiết khắc họa được giống như lúc chọc cho mọi người ngựa tới ngựa lui tiếng cười trong phòng quanh quẩn nhị đại mụ thì ở một bên thỉnh thoảng n lưu, lưu, lưu hải trung nghe xong lời này làm sơ suy tư liền trong nháy mắt đã hiểu con thứ hai lưu quang thiên trong lòng đối với nhà máy nông cơ tử trong lao sư phó nhóm nghiêm ngặt chỉ đạo một chuyện cô kêu oán khí vẫn không có hoàn toàn tiêu tán hắn trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ liếc nhìn lưu quang tiên h một cái cười như không cười nói ra ha ha tiểu tử ngươi thế nào còn quên không được những việc này đâu thì không phải quang phúc giống như ngươi thôi nói xong còn cố ý cho lưu quang tiên h một tiểu tử tối h ta đã nhìn thấu ngươi ánh mắt sau đó lưu hải trung mới h á g dọn g một tiếng tiếp lấy tiếp tục nói việc này ta nói không chính xác đấy phải xem quang phúc cuối cùng rốt cuộc học cái nào môn kỹ thuật lỡ như hắn cuối cùng học không phải đón công vậy liền không nhất định sẽ có lao sư phó chằm chằm vào a chắc chắn sẽ không tự ngưỡ như thế bị khổ đương nhiên nếu quang phúc cuối cùng học là đ o á n công kia không cần phải nói khẳng định hội giống như ngươi những kia lòng nhiệt tình đ o á n công đ á m thợ cả à, khẳng định nhìn lên thấy hết phúc là ta có non ruột liền không nhịn được theo dõi hắn không sao liền muốn chỉ đạo chỉ đạo hắn đâu lưu quang phúc nghe nhị ca lời này tức giận trận nhìn lưu quang tiên một chút nói ra nhị ca thế nào chuyện này thì không qua được thôi ngươi a ngươi thì không phải ta giống như ngươi đúng không chẳng qua nói tới chỗ này lưu quang phúc con ngươi đảo một vòng lại lập tức đổi đề tài chẳng qua a nhị ca ngươi có phải hay không quên một chuyện lưu quang thiên nghe xong lập tức đến rồi hào hứng có chút tò mò nhìn lưu quang phúc ánh mắt kia tốt tựa như nói ta quên chuyện gì lưu quang phúc thấy thế lập tức đắc ý mở miệng giải thích còn có thể là chuyện gì à ngươi ngẫm lại xem ngươi vào là cái gì s ư ở n g là cái nào s ư ở n g ta vào lại là cái gì s ư ở n g lưu quang thiên là người đầu hóc nhất thời không có quay lại không có nghĩ rõ ràng lời này là có ý gì bất quá vẫn là theo bản năng mà đáp lại nói ta vào là nhà máy nông cơ hồng tinh a ngươi vào là nhà máy gang thép hồng tinh a làm sao vậy lưu quang phúc hẹ miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng đủ cười ý vị thâm trường lưu ú c chậm này mới rãi ta ta quang phúc vừa nói một bên đắc ý cơ c a đầu lưu quang phúc vốn cho là hắn câu trả lời này sẽ để cho lưu quang thiên trên mặt bị thương rất nặng trong lòng chính em thầm chờ mong nhị ca phản ứng kết quả không có nghĩ rằng lưu quang thiên lại đột nhiên ngửa đầu cười lên ha hả quang phúc a tiểu tử ngươi thật là biết nghĩ a ta hiểu rồi ý của ngươi là tiêu nhị ca như thế cùng ngươi nói đi nếu như là ta đây ta tình nguyện nhiều như vậy đoán công đám thợ cả không sao chỉ điểm một chút ta cũng không muốn để cha đến tự mình dạy ta lưu quang thiên lời nói này vừa nói ra khỏi miệng lưu hải trung nguyên bản mang theo ý cười mặt trong nháy mắt cứng đờ k hít mắt trực câu câu c h ầ m c h ầ m vào lưu quang thiên ánh mắt kia t ố t tựa như nói quang thiên tiểu tử ngươi đây là ý gì cha ngươi ta tự mình giáo làm sao vậy mà lưu quang phúc thì không đồng dạng không hề nghĩ ngợi thì trực tiếp hỏi nhị ca lời này của ngươi là ý gì cùng lúc đó trên bàn những người khác nguyên bản còn đắm chìm trong nhẹ nhõm bầu không khí bên trong giờ phút này cũng đều sôi nổi đưa ánh mắt về phía lưu quang thiên ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò cũng muốn nghe hắn tiếp xuống nói thế nào thế là lưu quang thiên tại mọi người nhìn chăm chú khỏe miệng hơi dâng lên hé môi cười một tiếng cố ý thừa nước đục t h ả c â u dừng một chút mới nói tiếp đi hắc hắc bởi vì vì lao sư phó nhóm lại thế nào chỉ điểm ngươi bọn hắn nhiều lắm là sẽ chỉ mắng ngươi này sẽ không vậy sẽ không nơi này không được chỗ nào không được mặc dù lời nói không dễ nghe nhưng tốt xấu không sẽ độc thủ mà ba ở đâu hắn dạy ngươi giáo được tức giận vậy thì thật sẽ động thủ đánh ngươi nha của ta ngốc đệ đệ lưu quang thiên nhìn tiểu đệ lưu quang phúc ánh mắt tốt tựa như nói ta ngu xuẩn đệ đệ à, ngươi có thể thái ý nghĩ h a o huyền lưu quang phúc lập tức ngây ngẩn cả người tựa như nghĩ tới điều gì lập tức nhìn về phía cha hắn lưu hải trung cha nếu không ngươi đem ta trước đó đã từng nói muốn học đoán công làm cái cái dám thả à. ta nghĩ nghĩ đột nhiên cảm thấy đoán công môn thủ nghệ này ta có thể không có năng lực này học nói xong lưu quang phúc quay đầu nhìn về phía cha hắn lưu hải trung bên cạnh dịch trung hải cười nói nhất đại gia nếu không ta đi theo ngài học thợ mộ a Ta lúc này lưu hải chung tốt nhìn thoáng qua con thứ hai lưu quang tiên lại quay đầu nhìn về phía tiểu nhi tử lưu quang phúc thật sự nói nhìn tuất quang phúc tiểu tử ngươi nghĩ cái gì đâu ngươi yên tâm đi chờ ngươi vào xưởng dù là ngươi thật sự muốn học đ o ặ n công cha ngươi ta cũng sẽ không đem ngươi phóng tại bên người giáo cha ngươi ta chuyện bây giờ nhiều nữa đâu nào có ở không tự mình từ đầu dạy ngươi nhiều nhất ta cho ngươi tìm một tốt đoán công sư phó nhường hắn hào hào dạy ngươi nhưng mà quang phúc ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nếu quả như thật học đ o ặ n công vậy liền rất có thể cùng ngươi nhị ca một dạng chỉ định có không ít đoán công sư phó không sao nghĩ chỉ để ngươi dù sao mặc kệ kiểu gì mặc kệ cuối cùng ngươi lựa chọn học cái nào một môn kỹ thuật đều phải nhìn xem ngươi chính mình nhìn xem ngươi xuống không được đi công phu hào hào học Cà của quang ngươi tiên nhưng mà hắn không phải kể khổ kể khổ, về mà lưu à nghiêm túc hạ không ít công bằng không cũng sẽ không ngắn ngủi mấy năm kỹ thuật đoán công n hạ phu học, thuật mấy túc ít cứ kỹ sẽ vậy tốt. Trưng cũng khăn n 846, cách dù sao cũng、so、khó h sao so i ề c hải sao so cũng khăn nhiều. 846, cách dù sao cũng、so、khó h Lưu、hải、trung nói xong những lời này cuối cùng lại thấm t h i ế nhìn về phía lưu quang phúc tiếp tục nói quang phúc dù sao đấy mặc kệ cuối cùng kiểu gì ngươi có học hay không đ o á n công hay là chuyển đi học thợ nguội hoặc là thợ tiện điện công cái gì đều phải dựa vào ngươi chính mình trong lòng đấy vui lòng chân thật đàng hoàng đi học từng bước một hảo hảo mà làm Ánh mắt kia lúc này g t r đối với Tiểu nhi tử tha thiết Nhi vọng. kỳ lưu quang phúc trên mặt lại giơ lên nụ cười nhìn về phía lưu hải trung chân thành nói ra cha ngươi khoan hay nói ngài vừa mới nói câu nói kia đúng là lý nhị ca ta vừa mới tuy nói là tại kẻ khổ có thể ta biết hắn sau l ư n g đúng là nghiêm túc hạ không ít công phu học kỹ thuật bằng không cũng sẽ không ngắn ngủi mấy năm kỹ thuật đoán công thì xuất sắc như vậy xác thực là như vậy với lại ta thì đã hiểu nhị ca ta vừa nay nói với ta những lời kia đều là trò đùa lời nói đâu hắn khẳng định là trong lòng đ ấ y hy vọng ta vào s ư ở n g về sau càng ngày càng tốt nói đến chỗ này lưu quang phúc vẻ mặt tự tin giống như đối với mình vừa nói kia lời nói chắc chắn không thể nghi ngờ tin tưởng vững chắc nhị ca lưu quang tiên h chính là ý tưởng như vậy không phải sao lưu quang phúc vừa dứt lời dường như cái vội vàng tìm kiếm công nhận hải tử không kịp chờ đợi quay đầu nhìn về phía lưu quang tiên trong ánh mắt lóe ra chờ mong chị diêm mang nhị ca ta nói có đúng không ngươi khẳng định hy vọng ta vào xưởng về sau là càng ngày càng tốt lưu quang thiên lập tức xứng sở như là bị đột nhiên đã hỏi tới cái gì không tưởng tượng được vấn đề chẳng qua rất nhanh lấy lại tinh thần không hề nghĩ ngợi thì t ố t ra vậy khẳng định à? ngươi nhị ca ta đương nhiên hy vọng ngươi vào xưởng về sau càng ngày càng tốt nha chẳng qua đâu quang phúc có một số việc ngươi nói không hoàn toàn đúng lưu quang tiên nói tới chỗ này đột nhiên ngừng lại ánh mắt bên trong mang theo một tia xào quyệt cho lưu quang phúc một ánh mắt ý vị thâm trưởng phản phất đăng cố ý sâu khẩu vị của hắn lưu quang phúc sao có thể chịu được này cha tấn lập tức chừng to mắt kinh ngạc c h ầ m c h ầ m vào lưu quang thiên con mắt nói ra a ở đâu nói không hoàn toàn đúng nhị ca ngươi nhanh đừng thừa nước đục thả câu l ư u quang thiên cười hắc hắc trên mặt lộ ra mấy phần danh m á n h chậm rãi giải, giải thích nói hắc hắc chính là ta muốn cho ngươi học đoán công việc này ngươi nói không đúng a quang phúc à, ngươi nhị ca ta nha là thực sự trong lòng đấy hy vọng ngươi cuối cùng học đặc công vì sao đâu ta liền muốn nhìn một cái ngươi bị một đám đoán công đám thợ cả vây quanh không ngừng chỉ điểm loại tràng cảnh đó cũng không thể nhị ca nhận qua khổ ngươi cái này làm đệ đệ không đi theo bị một lần đi lưu quang thiên nói ra lời nói này lúc chính mình không nhìn được trước cười đến n g ử a tới n g ử a lui bộ dáng kia vừa nhìn liền biết hắn là thật tầm nghĩ như vậy lưu quang phúc ra vẻ thần sắc hoảng sợ khó có thể tin nhìn lưu quang tiên h dương giả tức giận nói được rồi nhị ca ngươi đây là vào mấy năm s ư ở n g ý đồ xấu tử cũng nhiều hơn không ít nha hơn nữa còn đem này ý đồ xấu tử toàn bộ dùng đến ngươi thân đệ đệ lên trên người đúng không lưu quang phúc nói lời nói này lúc còn cố ý làm ra một bộ cắn răng miến lợi bộ dáng tựa như thật sự bị nhị ca tức giận đến không nhẹ trong n g a y mắt trên bàn mọi người ở đây giống như bị nhân xuống cười huyện sôi nổi bị chọc cho cười ha ha vui sướng tiếng cười trong phòng vang vọng thật lâu lại qua không bao lâu lưu hải trung nghĩ tới một số việc hắn nhìn trương hạo nhiên hiếu kỳ hỏi hở hạo nhiên lại nói lần này trong nhà máy khai t r i ể n thống nhất tập trung huấn luyện có phải hay không huấn luyện sư phó không nhiều đủ à? trương hạo nhiên có phần hơi nghi hoặc một chút nhìn lưu hải trung tốt tựa như nói ngươi nói gì vậy làm sao lại như vậy chưa đủ đâu lưu hải trung thấy rõ trương hạo nhiên bộ dáng này để lộ ra ý nghĩ lập tức giải thích nói ôi ta không có ý tứ gì khác phụ trách huấn luyện nhân viên khẳng định là đủ nhưng mà đâu lần này không phải cùng dĩ vang huấn luyện không giống nhau nha trước kia là sắp đặt trong nhà máy hai ba năm bốn năm năm trung đê cấp công đến huấn luyện vì nhìn kỹ thuật thượng có thể lấy được đột phá còn lần này là học trò thống nhất huấn luyện là vì chọn lựa hạt giống tốt là trong nhà máy dự trữ rất nhiều hậu bị nhân tài nha n à y đến lúc đó huấn luyện thành tích hiện ra không được cho những thành tích này tương đối đột xuất hạt giống tốt sắp đặt một ít cấp công nhân tương đối cao điểm lao sư phó nhóm mang theo nha vấn đề là lão sư phó nhóm cái nào nguyện ý đi mang tân mướn vào học trò rất nhiều người cảm thấy tốn thời gian cố sức Chứ hạo nếu h nhắc i ê n cân một l hải những g vừa mới n thứ này công nhân cấp bảy công nhân cấp tám lao sư phó nhóm không muốn mang vậy liền xem xét có thể hay không để cho những thứ này hạt giống tốt treo tại tên của bọn hà dưới lại đi theo cấp công nhân tương đối cao một chút sư huynh đệ trước học thôi cũng không thể như vậy cũng không nguyện ý à nếu còn không được vậy liền để công nhân cấp năm công nhân cấp sáu dạy đồ đệ người sống còn có thể bị đi tiểu cho nên chết dù sao đấy lần này cùng dĩ vãng không giống nhau lần này tập trung huấn luyện thành tích đi ra về sau những thành tích này gần phía trước hạt giống tốt nếu tuyển bọn hắn làm đồ đệ dạy đồ đệ phụ cấp hội xây dựng tốt một chút đồng thời những người này đến tiếp sau hội căn cứ tiến bộ nhanh chậm tương quan kỹ năng tăng lên lại cho những sư phụ này nhóm một bút phụ cấp chi phí nhân tài mới là một quốc doanh công nghiệp nặng xưởng tương lai là m người tốt mới dự trữ chuyện này rất cần thiết trong nhà máy cũng có quyết tâm đi làm 5 năm 10 năm m ộ ư ơ i năm m ư ơ i năm năm thời gian mặc kệ bao lâu cũng mà làm theo trương hạo nhiên nói xong những lời này liên tiếp lấy nói tiếp dù sao đâu đến tiếp sau trong nhà máy hội căn cứ tình huống cụ thể chế định ra tới một cái thích hợp chế độ biện pháp giải quyết khẳng định sẽ có còn nữa nói nhị đại gia ngươi có phải hay không quên làm sơ phân xưởng đào tạo phòng giáo dục và đào tạo bắt đầu có nhiều khó làm lúc làm lúc trong nhà máy các lao nhân cũng không nguyện ý mang đồ đệ mới dù là có ít người thu đồ đệ cũng không nhất định toàn tâm toàn ý dạy đồ đệ kỹ thuật đều sợ d ạ y cho đồ đệ chết đói sư phó kết quả thì sao đến tiếp sau thông qua đưa cho một đồ đệ chết đói phúc hiện tại ngươi lại đi xem chúng ta nhà máy hồng tình cùng các huynh đệ khác đơn vị cái khác xưởng so sánh một chút thì không khó phát hiện chúng ta nhà máy hồng tình vô cùng nhiều vị lao sư phó nhóm đối với có chịu hay không dạy đồ đệ có chịu hay không hết lòng hết dạ dạy đồ đệ cơ bản đều là n g u y ệ n ý không bài xích mà các huynh đệ khác đơn vị cái khác trong nhà máy thì không đồng dạng rất nhiều người còn giữ vững dạy hết cho đệ tử thầy chết đói lý niệm thậm chí hướng dẫn đồ đệ tuyệt đại đa số người cũng chọn giấu một tay n à y vừa so sánh cho dù ai nhìn đều tin tưởng chúng ta nhà máy hồng tình phương diện này tập tục đã sớm khác nhau dĩ vãng nhị đại gia chỉ sợ ngươi là nghĩ nhiều Nói không chương n g hạo máy nhiên đều đâu vào đấy đem ý nghĩ của mình nói từng cái giọng nói kia không nhanh không chậm lại giống như mang theo một loại có thể xuyên tấu người suy nghĩ lực lượng lưu hải trung nghe được một mươi phần chuyên chú đợi trương hạo nhiên nói xong hắn liền rơi vào chầm tư những mày trong đầu như qua phim đem đủ loại quá khứ cùng làm ở dưới tình huống một một trải vớt so sánh sau một lát lưu hải trung trên mặt lộ ra rộng mở trong sáng nét mặt vui vẻ nói ra như thế hạo nhiên không thể không nói là nhị đại gia ta tư tưởng thủ cựu thái cố hóa nói xong hắn v ũ nhẹ nhẹ hạ đầu của mình dường như đang trách móc chính mình của h ụ đúng lúc này lưu hải trung ý cười dần dần dày tràn đầy phấn khởi địa tiếp tục nói sao hạo nhiên ngươi vẫn đúng là đừng nói nghe ngư ơ i như thế một phen phân tích ta bỗng chốc đã cảm thấy trước đó những tia lo lắng đều có chút dư thừa ngươi xem một chút chúng ta nhà máy thông tin những năm này phát triển được biến chuyển từng ngày tập tục đã sớm xưa đâu bằng nay nhớ ngày đó trong nhà máy vì tăng lên các công nhân kỹ năng trình độ đầu tiên là thiết lập phân xưởng đào tạo sau đó lại thành lập phòng giáo dục và đào tạo trước trước sau sau bồi dưỡng được bao nhiêu nhân tài đây này thì trong những người này tuyệt đại đa số khẳng định đều là vui lòng tình cảm chân thực dạy đồ đệ đem bản lãnh của mình không giữ lại chút nào địa truyền thụ đi xuống ai nha ta làm sao lại một thẳng để tâm vào chuyện vụ vặt đem sự việc nghĩ đến phức tạp như vậy đâu nói đến chỗ này hắn nhịn không được cười ra tiếng nụ cười kia trong tràn đầy đối với mình trước đó nhỏ hẹp ý nghĩ tự dê ức trương hạo nhiên thấy lưu hải trung như thế thì cười theo vội vàng phụ h ò a nói nhị đại gia ngài này không liền nghĩ minh b ạ n nha nào có người nói dọa người như vậy chúng ta s ư ở n g tuyệt đại đa số lao sư phó công nhân giả đều là thật tâm thực lòng khẳng định bằng lòng dạy đồ đệ trước ngươi à chính là đem sự việc nghĩ đến thái bi quan đem các đồng chí nghĩ đến thái nhỏ hẹp rồi lưu hải trung liên tục không ngừng gật đầu thái độ thành khẩn nói ra v â n g v â n g v â n g đúng là ta không đúng tư tưởng thái cực hạn ta phải hào hào nghĩ lại nghĩ lại d ứ lời hai người nhìn nhau cười một tiếng nhưng mà lúc này ngồi ở một bên dịch trung hải tâm trạng lại như rất vào hầm băng khó chịu đến cực điểm vừa mới lưu hải t r u n g cùng trương hạo nhiên đối thoại giống như một cái lời dao không chút lưu tình vạch tìm tòi hắn ở sâu trong nội tâm kia không muốn chạm đến vết sẹo nhường hắn cảm giác như có gai ở sau lưng đặc biệt mạo mội dịch trung hải hồi tưởng lại trước kia chính mình lúc trước dạy đồ đệ lúc s á c thực không nghĩ tới hào hào dạy đồ đệ lo lắng dạy hết cho đệ tử thấy chết đói cho nên mặc dù có đồ đệ ở bên cũng sẽ không hào hào giáo luôn luôn giữ lại một tay đặc biệt giả đông húc tình huống càng thêm đặc thù thậm chí đến cuối cùng hắn làm lúc cũng dự định hãm hại giả đông húc nay cũng có trách giả đ dứt những năm này dịch trung hải cũng nghi thông muốn tình cảm chân thực dạy đồ đệ có thể cũng rốt cuộc không người muốn ý đi theo hắn dù là trong nhà máy từ đối với hắn thợ ngội cấp tám thân phận xem trọng cho hắn phân phối đồ đệ những thứ này đồ đệ nghe nói hắn dạy đồ đệ không được về sau liền luôn luôn lá mặt lá trái năm thì mười họa liền vụ trộm chạy tới cùng cái khác thợ ngội sư phó học tập dịch trung hải trong lòng tràn đầy đắng chát lại lại không chỗ kể ra chỉ có thể yên lặng tiếp nhận phần này lúng túng cùng bất đắc dĩ đúng lúc này lưu hải trung như là đột nhiên nhớ tới dịch trung hải ánh mắt nhìn về phía hắn n h i ệ tình t nói ra hở l a o dịch và nhóm này học trò tập trung huấn luyện thành tích đi ra về sau ngươi nếu không từ bên trong chọn mấy mầm ngống tốt mang mang hoặc là vào trong nhà máy theo tại chức trẻ tuổi công nhân trong tuyển gia có tiềm lực ngươi thì mang mấy cái tại bên người hào hào dạy bảo ngươi thế nhưng thợ ngội cấp tám kia kỹ thuật thợ ngội ở trong xưởng đó là số một tiêu chuẩn mang mấy cái đồ đệ đối với ngươi mà nói khẳng định không thành vấn đề với lại ngươi bây giờ có tiểu quân mang nhiều mấy cái đồ đệ cho dù không vì mình suy xét đối với tiểu quân cũng là chuyện ta ố t coi như là cho hải tử phô trải đường có câu nói rất hay nhiều người bằng hữu nhiều con đường ngươi nếu đem đồ đệ giáo tốt về sau trong nhà hải tử gặp được cái gì khó khăn nói không chừng những thứ này đồ đệ có thể giúp đỡ bận rộn đâu lưu hải t r u n g lời mới vừa nói một nửa dịch trung hải thì bản năng muốn tự tuyệt những k i a đã từng không vui trải nghiệm n h ư n g hắn đối với dạy đồ đệ chuyện này tràn đầy mâu thuẫn nhưng khi lưu hải t r u n g nhắc tới hải tử lúc dịch trung hải lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào ánh mắt bên trong để lộ ra một chút do dự rơi vào trầm tư rốt cuộc nhi tử tiểu quân là trong lòng của hắn bảo vì hai tử tương lai hắn không thể không lại lần nữa cân nhắc chuyện này trương hạo nhiên lẳng lặng mà ngồi ở một bên nghe lưu hải trung bất thình lình thì đối với dịch trung hải nói lên về dạy đồ đệ sự việc hắn có hơi ngẩng đầu nhìn đầu tiên là nhìn một chút lưu hải t r u n g trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư cuối cùng vẫn là không nói gì đúng lúc này lại không để lại dấu vết địa liếc qua dịch trung hải tại trương hạo nhiên trong lòng dịch trung hải có bằng lòng hay không đi dạy đồ đệ chuyện này cùng hắn quả thực không nhiều lắm liên quan dịch trung hải nếu trong lòng đáy bằng lòng đi mang hắn đương nhiên sẽ không từ đó cản trở ngăn cản dịch trung h nhưng nếu là dịch trung hải không muốn đi kia cũng không sao rốt cuộc bây giờ dịch trung hải có dịch tiểu quân cái này nhi tử coi như là có lo lắng làm việc cũng sẽ có chỗ cố kỵ bất kể mang hay không đồ đệ nghĩ đến cũng sẽ không lại giống như kiểu trước đây làm bừa làm loạn cũng không lâu lắm dịch trung hải liền cấp ra hồi phục hắn mang trên mặt nụ cười hiền hòa nhìn xem nói với lưu hải trung được à tất nhiên lão lưu ngươi cũng nói như vậy vậy ta đến lúc đó thì chọn mấy cái tư chất tốt người kế tục kéo kéo ta khẳng định hội đem hết toàn lực tranh thủ để bọn hắn sớm chút xuất sư nói vừa xong dịch trung hải theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía trương hạo nhiên k i a trong đôi mắt mang theo một k i a không dễ dàng phát giác hỏi tâm ý rốt cuộc đã từng vẹn vẹn là vì giả đông hốt sự việc hắn cùng trương hạo nhiên trong lúc đó thì sản sinh không ít ngăn cách cho nên giờ phút này trong lòng của hắn cũng muốn biết trương hạo nhiên đối với chuyện này cách nhìn đúng lúc này lưu hải trung cũng mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra phát hiện dịch trung hải đáp lại hết sau này mình thế mà lập tức quay đầu nhìn về phía trương hạo nhiên trong chốc lát lưu hải trung trong lòng lộp bột một chút mơ hồ phát giác được chính mình có phải hay không trong lúc vô tình làm sai chuyện gì thế là vậy thì tốt nha nhất đại gia ngươi thế nhưng thợ ngội cấp tám kỹ thuật này tại bên trong nhà máy đều là nổi tiếng người nếu đi dạy đồ đệ chỉ cần chân tâm thật ý dụng tâm đi mang nhất định có thể đem các đồ đệ giáo được thỏa đáng người suy nghĩ một chút trong nhà máy luôn luôn nóng trông tượng ngài lao sư như vậy phó năng lực nhiều mang người mới đâu cho nên ngươi cứ an tâm lớn mật lại dụng tâm địa đi làm đi nhưng mà dịch trung hải nhìn bề ngoài cũng không hề tức giận vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười đáp lại nói yên tâm đi hạo nhiên lời này của ngươi ta nhớ kỹ lần này ta khẳng định hội chân thật địa dụng tâm dạy đồ đệ tranh thủ để bọn hắn sớm chút học tốt kỹ thuật giờ phút này dịch trung hải tâm lý đã có một kiên định ý nghĩ đó chính là nhất định phải thông qua dạy đồ đệ chuyện này hào chứng minh chính hắn làm cho tất cả mọi người cũng nhìn thấy hắn là hoàn toàn năng lực mang hào đồ đệ chương tám trăm bốn mươi tám hồng phúc năng trời chương tám trăm bốn mươi tám hồng phúc năng trời trương hạo nhiên lẳng lặng nghe xong dịch trung hải mấy lời nói trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp khẽ gật đầu một cái nói ra được a nhất đại gia muốn làm kia liền buông tay đi làm chứ sao ta thế nhưng trong lòng đấy tin tưởng chỉ cần lao nhân ra người vui lòng dốc túi tương thụ dạy đồ đệ vậy khẳng định là tay cầm đem bóp chuyện dễ như t r ở bàn tay với lại a ngươi ngâm lại xem có việc một số những người ngoài kia đối với hắn dịch trung hải trước đó không hào hào dạy đồ đệ hiểu lầm một cách tự nhiên rồi sẽ tan thành mấy khói dịch trung hải ánh mắt nhìn về phía trương hạo nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu trong ánh mắt lộ ra đã hiểu ra hiệu mình đã đã hiểu nhưng mà đối với bọn hắn giữa hai người f a n này nhìn như bình thường lại giấu g i ế m lời nói sắc bén trò chuyện cùng với những kia nhỏ xíu hành vi cử động trên bàn cơm những người khác lại đều có chút không nghĩ ra liền lấy vừa mới còn đang hoài nghi mình có phải làm sai hay không chuyện nói sai lưu hải chung mà nói lúc này càng là hơn mặt mũi tràn đầy hoài nghi hoàn toàn không có làm rõ ràng trương hạo nhiên cùng dịch trung hải hai người rốt cục đang lộng cái gì thành i h u bất quá trên bàn cơm ngược lại cũng có ngoại lệ người trương vệ quốc thì thấy rõ dịch trung hải cùng con của hắn trương hạo nhiên vừa mới đối thoại ý nghĩa chỉ là trong lòng của hắn đã hiểu loại chuyện này không cần thiết nói t o ạ n cho nên cũng liền lựa chọn trở đồng thời còn có một cái người thì thấy rõ đó chính là diêm phụ quý diêm phụ quý người này từ trước đến giờ khôi khéo vừa mới dịch trung hải cùng trương hạo nhiên ở giữa đối thoại hắn hơi trong lòng suy nghĩ một chút liền đã ngầm hiểu rốt cuộc làm sơ diêm phụ quý thế nhưng nghe nói qua về dịch trung hải tại nhà máy gang thép hồng tình không hào h ả o dạy đồ đệ những kia biệ đặt đồn nhảm Lúc này, Trương、hạo、Nhiên thì bén nhạy thì phát giác được vừa ớ tới i nói người khác hoài nghi. chính có mình cùng tận dẫn trên bàn tựa chút rất thể những lực, đã đúng lúc này lại dần dần h ô đến nhất đại gia nhị đại gia tam đại gia còn có cha quang thiên đến chúng ta uống rượu với nhau tới tới tới uống rượu uống rượu lưu hải trung dẫn đầu vang đáp một tiếng phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc theo sát phía sau bị trương hạo nhiên vừa mới mời đến mấy người cũng đều sôi nổi bưng lên r i ê n g phần mình trong tay uống rượu bát không có một lát sau trên bàn cơm bầu không khí lại lần nữa náo n h ì t lên mọi người ngơi ư một lời ta một lời vừa nói vừa cười giống như vừa mới k ê u ngắn ngủi hoài nghi chưa bao giờ phát sinh qua mọi người riêng phần mình uống một m ụ n rượu sau đó lúc này diêm p h quý như là đột nhiên có cảm xúc không khỏi cảm khái vạn phần nói ra sao ta nói hiện tại này nhà máy hồng tinh phát triển thật đúng là càng ngày càng tốt ta cho công nhân phúc lợi đãi nộ g gọi là một tốt lắm nhìn một cái cho dù là hiện tại mới gia nhập những kia học trò cũng có cơ hội bị trong nhà máy trọng điểm bồi dưỡng đâu đây thật là chuyện thật tốt nha diêm phụ quý một phen cảm khái qua đi ánh mắt ngay lập tức chuyển hướng chương hạo nhiên mang theo vài phần tha thiết nói hạo nhiên à nếu nhà máy hồng tinh phía sau còn muốn nhận người, người nhưng phải cho tam đại gia nói một tiếng a kỳ thực không nói gặp ngươi ta nha là thực sự hy vọng giải khoáng tiểu tử này có thể vào nhà máy hồng tinh làm công nhân mặc kệ là vào các ngôi nhà máy gang thép hồng tinh hay là phía dưới mấy cái phân xưởng k i a đối giải khoáng mà nói đều là chuyện cầu cũng không được nha có thể đi vào nhà máy hồng tinh làm công nhân tốt bao nhiêu nha đáng tiếc giải khoáng lần này tuổi tác chưa đủ nếu không ta đã sớm nhường hắn đi báo danh tham gia chiêu công kiểm tra Nguyên lai,、like, Phụ tại vậy máy đối lần được rồi tam đại gia ngài yên tâm ta nhớ kỹ nếu trong nhà máy lại có muốn chiêu công thông tin ta khẳng định trước tiên cùng ngài nói trương hạo nhiên sở dĩ như vậy dứt khoát địa đáp ứng là bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ diêm phụ quý lại không để cho mình đi hỗ trợ đi cửa sau chỉ là để cho mình tại bên trong nhà máy h ư u chiêu công thông tin lúc trước giờ thông báo hắn một tiếng thôi chuyện này cũng không phạm pháp thì không làm trái quy tắc dễ như t r ở bàn tay m à t h ô i không có gì lớn diêm phụ quý nhìn thấy trương hạo nhiên gật đầu đáp ứng mặt bên trên lập tức cười nợ hoa liên tiếp nói ba tiếng tốt chữ lòng tràn đầy hoan hỉ lộ rõ trên mặt diêm phụ quý lòng tràn đầy vui mừng một hồi sau đó không biết sao có lẽ là vài chén rượu hạ đũ tâm trạng lại có chút bên trên lại tiếp lấy lại tự dưng cảm k h á i nhớ ngày đó ta cùng bạn giả sinh giải khoáng lúc nếu có thể đem hắn sớm chút đưa đến trên đời này lên tốt dù là chỉ sớm nhất niên sinh tiếp theo năm nay giải khoáng cũng không thì mười sáu tuổi nha cũng không trở thành mới mười lăm tuổi nếu nói như vậy lần này nói không chừng tiểu tử này cũng có thể thuận thuận lợi lợi vào nhà máy hồng tinh làm công nhân rồi giờ phút này trên bàn mọi người đều giữ im lặng chỉ có dịch trung hải trên mặt mang nụ cười trước tiên mở miệng đáp lại nói ôi lạo diêm lời ngươi nói, nói tới, này của đúng ư ợ lúc đời này nhất mấy người khác thấy thế thì sôi nổi nói vài câu chấn an lời nói để cho diêm phụ quý kia qua loa thất lạc tâm trạng năng lực thư giãn chút ít không có quá nhiều một lúc lưu quang phúc tiểu tử này như là trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía cha hắn lưu hải trung mở miệng hỏi cha có chuyện ta trong lòng gần giấu lao i ự u trước k i a một thằng không hỏi ngày hôm nay t ì n h lình lại nhớ lại lưu hải trung trong mắt tràn đầy nghi hoặc hỏi rốt cuộc chuyện gì a lưu quang phúc xoắn suýt hồi lâu mới gãi đầu một cái vừa cười vừa nói thì chính là ếch n à y cái kia thế nào nói sao lúc này trên b à n ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía lưu quang phúc chờ lấy nghe hắn sau đó phải nói chuyện cha ngươi nhìn kia ta đại ca gọi chỉ riênh đủ n h lưu hải trung chính i thanh thản mà ngồi xuống lẳng lặng, lặng địa lắng nghe tiểu nhi từ lưu quang phúc giảng thuật kia phiên có chút thú vị lời nói nghe nói phía dưới trên mặt của hắn trong nháy mắt như nở rộ đói hoa treo đầy không cầm được ý cười khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương nụ cười kia giống như yếu dẫn xuất lai bình thường vừa định há miệng thừa nhận nhi từ nói tới nội dung ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dịch trung hải đột nhiên vội vàng nói sen vào ngắt lời nói ha ha quang phúc ngươi này đứa nhỏng đốc ở chỗ này nói bậy chút ít cái gì đâu còn hồng phúc ngang trời lời này nếu để cho ngoại nhân nghe đi kia có thể làm sao được lỡ như có người thượng cương thượng tuyến báo cáo nhà các ngươi làm phong kiến mê tín vậy phiền phức như n g lừa lắm đến lúc đó cái kia làm thế nào trong chốc lát nguyên bản trên mặt tràn đầy sán l ạ n ý cười lưu hải trung nét mặt giống như tháng sáu thiên thay đổi bất thưởng lập tức căng thẳng mặt nụ cười kia giống như bị một hồi vô hình phong trong nháy mắt tuổi đi vừa nãy lưu hải trung kỳ hiện tại lưu hải trung không hì hì đỉnh đầu đổ mồ hôi lưu hải trung thần sắc cực kỳ xoắn suýt nhìn về phía dịch trung hải trong mắt tràn đầy tò mò cùng khó hiểu nhịn không được hỏi lao dịch thì vẹn vẹn như vậy một kiện việc nhỏ thật có n g ư ờ i nói nghiêm trọng như vậy sao chẳng lẽ còn chân sẽ có người bởi vì loại này chuyện báo cáo ta lao lưu làm phong kiến mê tín lúc này lưu hải trung trong lòng suy nghĩ việc này nhìn thì không nhiều lắm chút chuyện nha bất quá chỉ là con lớn nhất gọi lưu quan tề con thứ hai gọi lưu quan tiên con thứ ba chính mình đặt tên là lưu quang phúc nha thậm chí dường như tiểu nhi tử lưu quang phúc nói như vậy nếu như mình còn có cái tứ nhi tử, lấy tên cứ gọi lưu quang hồng tổ hợp lại hồng phúc ngang trời này ngụ ý thật tốt đẹp à làm sao lại thành làm phong kiến mê tín vấn đề lớn đâu kết quả dịch trung hải kiểu nói này lập tức tượng một đạo sấm sét đem hắn lao lưu quả thực giật mình kêu lên giờ này khắc này không đợi dịch trung hải tới kịp đáp lại lưu hải trung trương hạo nhiên thì đúng lúc này xen vào nói nhị đại gia có một số việc à có thể lớn có thể nhỏ ở trong đó môn đạo phức tạp đấy dù sao bất kể như thế nào cách đối nhân xử thế thận trọng từ lời nói đến việc làm tóm lại là không sai thường nói nói hay lắm không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nhà lỡ như loại sự tình này bị có ý khác ngoại nhân nghe qua chân chạy tới báo cáo ngài nói nhà các ngươi tận lực tuyên truyền phong kiến mê tín làm những kia cũ phong tục tư tưởng cũ nếu là thật có người muốn mượn lý do này đến kiếm chuyện vậy ngươi coi như tượng người cơm ăn hoàng liên vừa khổ thì nói không nên lời nha nói xong những lời này trương hạo nhiên có hơi quay đầu ánh mắt rơi tại trên người lưu quang phúc cực kỳ nghiêm túc lại nghiêm túc dặn dò quang phúc à về sau mặc kệ làm cái gì nói chuyện cũng tốt làm việc cũng được đều phải trước tiên ở trong đầu hào hào qua một lần suy nghĩ tỉ mỉ suy xét lời nói này không nói việc này có làm hay không hết t h ả đều phải suy nghĩ kỹ trước khi làm à cũng đừng đến lúc đó vì nhất thời sơ sẩy bị người ta tóm lấy tay cầm ở sau lưng vụn trộm cho ngài mấy chuyện xấu và lúc kia tất cả coi như đã trễ rồi lại hối hận cũng không kịp đi có chút chơi chê cười n g ư ờ i nói xong cảm thấy không có gì lớn nhưng mà liền sợ có ít người bắt n g ư ờ i nói trò đùa lời nói làm chút ít chữ viết trò chơi lưu quang phúc quả thực không nghĩ tới chính mình bất quá chỉ là thuận miệng nói một lần đại ca gọi lưu quang thể nhị ca gọi lưu quang thiên chính mình cứ gọi lưu q u a n phúc còn tưởng tượng nếu cha mẹ hắn lại có con trai có thể đặt tên là lưu q u a n hồng góp cái hồng phúc nam tr hắn chỉ là suy đoán một chút cha hắn lưu hải trung có phải hay không thì là nghĩ như vậy đồng thời đem đ ấ y lòng bên trong hoài nghi nói ra thì như vậy một kiện hắn thấy nhỏ nhặt không đáng kể không đáng chú ý việc nhỏ lại còn ẩn giấu nguy hiểm như vậy trong nháy mắt lưu quang phúc giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống thì bị dọa cho phát sợ cả n g ư ờ i ngốc tại chỗ miệng có hơi mở ra trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải lưu hải trung nhìn thấy tiểu nhi t ử lưu quang phúc bộ này ngây người như phông bộ dáng trong lòng căng thẳng lập tức ra mặt giút đỡ đánh n h i ệ m trợ vội và nói tốt tốt quang phúc tiểu tử này chính là chỉ độ một chút nói d â thôi chuyện này liền dừng ở đây đi coi như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra nói xong lời nói này lưu hải chung ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu theo thứ tự cho dịch trung hải trương vệ quốc diêm phụ quý trương hạo nhiên mấy người một làm phiền mọi người ánh mắt hiển nhiên là hy vọng mọi người năng lực như vậy bỏ qua việc này đồng thời không muốn hướng người ngoài nhắc tới chuyện này trương vệ quốc phản ứng nhanh chóng trước tiên mở miệng phụ h o a đúng đúng đúng việc này liền dừng ở đây vừa mới quang phúc lời gì cũng không nói tất cả mọi người đừng để trong lòng ha dịch trung hải ngay xong khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng trương vệ quốc lời giải thích diêm p h quý thì cười theo cười ha hả nói ra đúng đúng đúng không nói chuyện này không nói chuyện này chúng ta vội vàng trò chuyện điểm khác chuyện thú vị đi trương hạo nhiên thì vội vàng phụ hòa nói ừ m không sai trò chuyện điểm chuyện khác vừa mới việc này đại gia hỏa cũng làm chưa từng xảy ra cũng quên đi đừng nhắc lại d ậ y rồi dù sao chờ chút hạ bản nếu thật là có người lại đ ể lên việc này ta thế nhưng một chút cũng không nhớ rõ đi lưu hải trung nghe trương hạo nhiên, nhiên này đang nhắc nhở hắn ngay cả liên tục không ngừng địa phụ hòa nói đúng đúng đúng không nói chuyện này ha với lại à đợi lát nữa hạ bản về sau nếu là có người lại đề lên chuyện này ta giả lưu có thể kiên quyết sẽ không thừa nhận có chuyện này nói xong lưu hải trung quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên tiểu nhi tử lưu quang phúc ánh mắt mang theo mấy phần nghiêm túc quang phúc ngươi thì nghe kỹ cho ta ngươi vừa mới lời gì cũng không nói nhớ chưa chuyện này cũng không thể ra bên ngoài để lọt một chữ lưu quang phúc như là bị phụ thân nghiêm túc cho chấn nhất rồi vội vang nặng nề mà gật đầu đáp lại vẻ mặt thành thật nói ra ư m ừ n cha ta vừa mới lời gì cũng không nói ngài yên tâm đi ta chắc chắn sẽ không nói lung tung lưu hải trung thấy nhi tử như thế thượng đạo không khỏi âm thầm thỏa mãn cho lưu quang phúc một ánh mắt ánh mắt kia phảng phất đan g nói tiểu tử ngươi không sai vẫn rất hiểu chuyện à. rất nhanh mọi người ăn ý trực tiếp nhảy vọt qua cái này hơi có vẻ đề tài nhạy cảm một cách tự nhiên trò chuyện d ậ y rồi cái khác thoải mái chuyện thú vị nguyên vốn có chút nặng nề bầu không khí ngột ngạt tại mọi người tiếng cười cười nói nói bên trong trong lúc vô tình dần dần trở nên thoải mái sung sướng lên tất cả cảnh tượng lại khôi phục được trước đây c ô kia nhật nhật nhào sức lực giống như vừa mới khúc nhạc dạo ngắn chưa bao giờ phát sinh qua nhị đại mụ ngươi thức ăn này sao được công thực không tổi nha mùi vị kia có thể à? trương hạo nhiên một bên say sưa ngon lành địa ăn lấy thái một bên từ đáy lòng địa tán dương nhìn nhị đại mụ tay nghề nhị đại mụ nghe mặt bên trên lập tức trong bụng nở hoa cao hứng cười ha h a nhiệt tình được dường như một đám lửa vội vàng kêu gọi hạo nhiên a ăn ngon thì ăn nhiều một chút tuyệt đối đừng cùng nhị đại mụ khách khí a l i ê n cùng tại nhà mình một dạng mở rộng ăn trương hạo nhiên thì không khách khí toét miệng cười lấy đắp lại yêu chắc chắn sẽ không rồi nhị đại mụ ngài thì cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm ta sẽ không như thế khách khí ngài làm thái ăn ngon như vậy chờ chút ta có thể được ăn thêm mấy bát cơm đâu Nói xong, Trương、hạo、Nhiên cởi Hạo ha ha một ở đ i lát sau mọi người ăn ngon uống tốt về sau trương vệ quốc trương hạo nhiên dịch trung hải diêm phụ quý mấy người sôi nổi cùng lưu hải trung toàn gia hàn lên vài câu sau đó lại khách khí cho lưu hải trung toàn gia bắt chuyện qua về sau liền cáo từ rời đi chương tám trăm năm mươi như vậy sao được đâu sao có thể được cho phép đâu một chương tám trăm năm mươi như vậy sao được đâu sao có thể được cho phép đâu một giờ này khắc này trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc còn có diêm phụ quý cùng nhau trên đường đi về nhà ánh trăng như nước dịu dàng vẫy trên người bọn hắn đem thân ảnh của bọn hắn rõ ràng chiếu rọi tại mặt đất trên đường đi ba người nhỏ giọng cười nói lời nói ở giữa lộ ra quê nhà ở giữa rất quen cùng ôn lu rất nhanh bọn hắn về tới tiền viện trong viện diêm phụ quý dừng bước lại mang trên mặt mỉm cười đối với trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên nói ra vệ quốc hạo nhiên vậy ta liền đi về trước c các ngươi thì sớm nghỉ ngơi một chút âm thanh tại t ĩ n h mịch trong đêm mang theo vài phần mỏi mệt sau ôn hòa trương vệ quốc đáp lại nói được rồi lao diêm trương hạo nhiên thì gấp nói tiếp được rồi tam đại gia ngài đi thong thả diêm phụ quý gật đầu quay người hướng phía nhà mình đi đến kia hơi có chút thân ảnh gầy gò dưới ánh trăng bao phủ xuống dần dần biến mất ở trong màn đêm giống như cùng n à y i ê n t ĩ n h đêm hòa làm một thể đợi đến diêm phụ quý đi vào tây xương phòng về sau trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc lại đơn giản hàn huyên vài câu sau đó hai cha con ai đi đ ư n g đấy trương hạo nhiên chậm rãi đi đến tây nhĩ p h ò n g nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào vừa vào phòng hắn liền thấy trong phòng ngủ đèn vẫn sáng màu vàng ấ m ánh đèn lộ ra ấm áp trương hạo nhiên hiểu rõ vợ lý thư hiểu nên vẫn chưa có ngủ thế là trương hạo nhiên cẩn thận đóng kỹ phòng cửa lớn mỗi một cái động tác cũng tận lực lưu h ò a sợ phát ra một chút tiếng vang kinh động đến có người trong nhà tiếp theo hắn rón rén đi đến trước cửa phòng ngủ trương hạo nhiên đứng ngoài cửa khé hỏi thư hiểu còn chưa ngủ nha âm thanh mặc dù không lớn nhưng ở ban đêm yên tĩnh trong lại đặc biệt rõ ràng giống như năng lực trong không khí nổi lên từng bể sóng g đang ngồi dựa vào đầu giường lý thư h i ể u đột nhiên nghe được giọng trương hạo nhiên bỗng nhiên ngần g đầu theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại làm nàng nhìn thấy trương hạo nhiên thân ả n h lúc nguyên bản mang theo một chút mỏi mệt trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười vui mừng À hạo nhiên ngươi trở về rồi giọng lý thư h i ể u bên trong tràn đầy ân cần không uống nhiều à? có muốn hay không ta đi cho ngươi múc nước rửa mặt nàng vừa nói một bên chuẩn bị đứng dậy xuống giường động tác ở giữa hiển lộ do đối với trương hạo nhiên quan tâm trương hạo nhiên vội vàng gọi lại nàng không cần không cần ngươi đừng xuống giường ta không uống nhiều đây chính ta đi múc nước rửa mặt rửa chân là được rồi trong giọng nói mang theo quan tâm không nghĩ lý thư hiểu mệt nhọc lý thư hiểu nghe xong lời này suy nghĩ một lúc liền lại lần nữa đem chăn đắp kín cười nói được vậy ngươi bây giờ liền đi đi rửa mặt xong nhanh lên lên giường sớm nghỉ ngơi một chút trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương trương hạo nhiên gật đầu đáp lại thì quay người rời đi múc nước rửa mặt đi t r ừ n g mười phút đồng hồ trương hạo nhiên sau khi rửa mặt thì lên giường nghỉ ngơi đi vừa mới bắt đầu hai người bọn họ lỗ hổng hai người còn đang ở nói chuyện h i ế m đàm luận hôm nay phát sinh về vặt hai lỗ hổng cái gì cũng trò chuyện trương hạo nhiên nói lên cùng phụ thân trương vệ quốc tam đại gia diêm phụ、Quý. nhất đại gia dịch trung hải đám người uống rượu với nhau lúc chuyện lý thú chọc cho lý thư hiểu tỉnh h thoảng phát ra nhẹ nhàng tiếng cười lý thư hiểu cũng nói nhìn hai hải t ử hôm nay n ị c h ngợm sự việc lời nói ở giữa tràn đầy làm ẹ người bất đắc dĩ cùng cưng chiều cũng không lâu lắm tại đây ấm áp bầu không khí bên trong trong lúc vô tình hai người liền lục tục tiến nhập ngọc đẹp hô hấp của bọn hắn dần dần bình ổn mang trên mặt nụ cười thản nhiên giống như trong giấc ngộng thì kéo dài phần này hạnh phúc vừa dạng sáng ngày thứ hai nắng sớm xuyên thấu qua khe hở cửa sổ dịu dàng vầy trong phòng trương ngủ mông lung quay đầu xem x hiển nhiên là đã rời giường hắn luốt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ trên giường bóp méo thân thể mấy lần giống như là muốn đem trên người còn sót lại kêu một chút cảm giác mệnh m ỏ i cùng cơn buồn ngủ cũng đổi u đi và với bản thân cảm giác mệnh m ỏ i hoàn toàn biến mất không thấy về sau hắn mới đem chăn sốc lên chậm rãi từ từ đ i ệ u rời giường mà lúc này phòng bên ngoài chính ở phòng khách b u ổ i tiếp hai hải t ử chơi đùa đại hoàng tựa như hiểu rõ trương hạo nhiên tỉnh rồi n g o ắ t n g o ắ t cái đôi vui sướng đi tới trương hạo nhiên bên cạnh đại hoàng cái đôi đung đưa trái phải phát ra hô hô tiếng hơi thở trong ánh mắt tràn đầy thân mật cùng hưng phấn trương hạo nhiên đuốt đuốt đại hoàng đầu, nhẹ nói, sớm đại hoàng liền đứng dậy ra cửa đại hoàng thì tiếp tục n g o ắ t n g o ắ t cái đôi đi theo trương hạo nhiên trương hạo nhiên đi vào phòng khách dỗi cái thật lớn lưng m ỏ i cảm thụ lấy sáng sớm không khí thanh tân một ngày mới tại đây bình thường mà ấm áp bầu không khí bên trong kéo lên màn mở đầu theo s á t lấy trương hạo nhiên đùa một chút chính trong phòng khách chơi đùa trong nhà hai đứa bé xoa bóp tiểu nhi t ử duệ duệ bụ bấm gương mặt lại nhẹ nhàng vớt xuôi bảo bố i k h u ê nữ n g u y ệ t nguyệt khéo léo cái mũi trêu đến bọn nhỏ khanh khách cười không ngừng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt vừa nói một bên tự nhiên đi tới vợ lý thư hiểu bên cạnh trong phòng bếp tràn ngập nhàn nhạt, nhạt khói lửa lò trên đài trong nồi chính nấu lấy đồ vật lộc cộc lộc cộc điệu bốc hơi nóng lý thư hiểu nghe được âm thanh xoay đầu lại trên mặt tràn đầy nụ cười ô nu nói ra a ngươi tỉnh rồi nhanh đi đánh răng rửa mặt đi điểm tâm xong ngay đây hôm nay nhị ngươi yêu nhất uống cháo gạo chờ chút phối hợp dưa m u i ăn còn có vừa trứng tốt bánh bao thịt nói xong như là đột nhiên nhớ ra cái gì lại bổ sung một câu đứng rồi tiểu nguyện cùng tiểu dệ ta đã cho rửa mặt qua ngươi một mực ngươi chính mình đánh răng rửa mặt liền tốt hai cái này hai tử ta tỉnh lại lúc hai người bọn họ thì đều tỉnh dậy trương hạo nhiên gật đầu đáp lại trong ánh mắt tràn đầy đối với vợ lý thư hiểu yêu thương đúng lúc này trương hạo nhiên lấy được bàn c h ả i đánh răng tỉ mỉ dính vào bột đánh răng lại thuận tay cầm lên treo ở một bên k h ă n mặt lúc này mới không nhanh không chậm đi ra ngoài không có một lát sau trương hạo nhiên chính đứng ở trong sân bên bồn rửa nghiêm túc đánh răng rửa mặt, nước mát tung tué đến trên mặt nhường hắn triệt để tỉnh táo lại cả người thần thanh khí sảng không b ế t lúc này lý lao ra từ chậm rãi đi tới u t i ể u nhiên đánh răng rửa mặt đâu lý lao gia tử trên mặt mang nụ cười hòa ái trong ánh mắt lộ ra ân cần cười ha hả hướng về phía chính đang bận việc nhìn trương hạo nhiên lên tiếng chào hỏi trương hạo nhiên nghe được âm thanh ngẩng đầu xem xét vội vàng uống một hớp cẩn thận thanh sửa lại một chút miệng lại đem thủy phốc địa nôn sau khi ra ngoài dùng khăn mặt lau miệng hướng phía lý lao gia tử cười lấy đáp lại nói đúng vậy à lao gia tử đây không phải mới vừa d ậ y nhà sau đó trương hạo nhiên nhanh chóng thanh tẩy hết trong miệm và biển lại đem khăn mặt ướt n h ẹ sau lau sạch sẽ mặt vừa cười nói với lý lao gia tử đi thôi lão gia tử thư hiểu không sai biệt lắm đ thế là hai người liền cùng nhau trở về phòng và ăn xong điểm tâm về sau trương hạo nhiên liền nói với trong nhà khác người kêu lên phụ thân trương vệ quốc vừa đi làm đi hai cha con riêng phần mình cơi lấy xe đạp sóng vai mà đi trò chuyện vui vẻ thân ảnh dần dần dung nhập rộn ràng đường đi bất chi bất giác thời gian lặng yên chỉ hướng buổi sáng tám giờ nhà máy gang thép hồng tình trong phi thường náo nhiệt t ấ t tuyển nhận học cho nhóm lục tục ngao ngoe đi vào trong xưởng làm nhập trước báo đến thủ tục những thứ này gương mặt trẻ tuổi tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng trầm mong hai chương tám trăm năm mươi như vậy sao được đâu sao có thể được cho phép đâu hai đồng thời nhóm này tân tuyển nhận học trò dường như sắp d ó t vào nhà máy gang thép hồng tình cùng với mỗi cái phân xưởng màu mới là mảnh này tràn ngập công nghiệp khí tức t h ổ địa đem lại bồng bột sức sống cùng sức sống cùng thời khắc đó tại lưu hải trung trong văn phòng là sở cải tiến kỹ thuật phó phòng sản xuất lưu hải trung đang cùng trường phòng lưu quốc cường chuyên chú thảo luận sản xuất nhiệm vụ chỉ tiêu bọn hắn khi thì nhìn chăm chú trên văn kiện lit nha lit nhít số liệu khi thì tại trên bản vẽ vòng vòng vẽ tranh nghiêm túc đ i ệ trao đổi lấy ý kiến trong không khí tràn ngập căng thẳng mà chuyên nghiệp không khí tại một phen xâm nhập nghiên cứu thảo luận đem công sự giao lưu hoàn tất về sau lưu hải trung như là đột nhiên nhớ tới chuyện nào đó bị xúc động mô dây thần kinh hắn có hơi nhữ mày xích lại gần lưu quốc cường hạ giọng nét mặt trịnh trọng nói quốc cường à có chuyện đâu ta theo hôm qua cái buổi tối cho tới hôm nay cũng một t h ằ n g đ a n g nghị con nên hay không đi làm đâu lưu quốc cường nghe nói trong mắt lóe lên một tia tò mò ngay lập tức dừng lại động tác trong tay con mắt chăm chú khóa lại lưu hải trung truy vấn chuyện gì lưu hải trung hơi do dự một chút chậm rãi nói ra là như vậy quốc cường Ta a đ người s u cử chỉ này rõ ràng chính là trả đũa loại hành vi này tại bên trong nhà máy có thể tuyệt đối không được cho phép nói xong hắn cau mày lại vội vàng mà hỏi thăm rốt cục có chuyện gì vậy a nói một chút rốt cục là ai đem ngươi đắc tội thành như vậy bởi vì cái gì sự việc đâu đúng lúc này lưu quốc cường thầm thị khuyên trong biển a chúng ta đều tin tưởng người với người ở chung va va chạm chạm không thể tránh được chắc chắn sẽ có hợp cùng không hợp người gặp được điểm mâu thuẫn nhỏ rất bình thường chúng ta là cán bộ lãnh đạo phải có đại bố cục lòng dạng rộng lớn chút ít chớ vì chút chuyện này thì cành cánh trong lòng không cần thiết nha lưu hải trung nghe lưu quốc cường lời nói khỏe miệng có hơi co c ắ p cố nén sắp tràn ra ý cười nói với lưu quốc cường dự, quốc cường ngươi là không biết chuyện toàn cảnh a với lại a chuyện này không chỉ có riêng cùng ta liên quan đến còn liên lụy đến chúng ta sợ t r ư ờ n đấy lưu quốc cường nghe nói như thế đầu tiên là xương sở lập tức đại nao cấp tốc vận chuyển trong nháy mắt phản ứng hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng tức giận lớn tiếng nói cái gì chiếu ngươi nói như vậy người này chẳng những đem ngươi đắc tội ngay cả chúng ta sở t r ư ở n g cũng chưa thả qua thì đắc tội nói đến chỗ này hắn khí được đi qua đi lại mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình tiếp tục nói như vậy sao được đâu sao có thể được cho phép đâu cái này cần tội ngươi thì cũng thôi đi thế mà còn dám đắc tội hạo nhiên sở trường đây quả thực là quả đáng tuyệt đối không thể nhân lượng sau đó hắn qua loa bình tĩnh một chút lại vội vàng hỏi nói mau nói người này đến cùng là thế nào đắc tội sở t r ư ở n g lưu hải trung nhìn lưu quốc cường cái này trước sau hoàn toàn khác biệt thái độ được nghe lại hắn vừa mới câu k i ế đắc tội ngươi coi như xong trong lòng nhất thời dân g lên một cỗ không nhanh hắn thẳng tắp chằm chằm vào lưu quốc cường chất vấn quốc cường lời này của ngươi nghĩa là gì lẽ nào ta thì dễ khi dễ như vậy đắc tội ta là có thể đúng không lưu quốc cường lúc này mới ý thức được mình nói sai trên mặt hiện lên vẻ lúng túng vội vàng muốn mở miệng giải thích nhưng mà lưu hải trung lại khoác khoác tay nói ra được rồi không cần giải thế trong lòng của hắn sáng như gương lưu quốc cường người này từ trước đến giờ trọng tình trọng nghĩa làm sơ cũng là nhận được trương hạo nhiên thưởng thức cùng đề bạn mới từng bước một đi cho tới hôm nay bây giờ có người dám không sao đi đắc tội trương hạo nhiên vì lưu quốc cường tính tỉnh một sáng hiểu rõ lúc này lưu hải trung vừa dứt lời lưu quốc cường thì tức giận nhìn về phía hắn tức giận nói trong biển ngươi lão tiểu từ này đừng với ta làm trò bí hiểm mau đem chân tướng nói rõ rốt cục là ai ăn tìm gấu g a n báo dám gác tội chúng ta sở trường lại là thế nào đã tội ngươi phải cho ta một năm một mười nói rõ đắc tội sở trưởng còn không phải thế sao việc nhỏ nhất định phải nhường hắn nỗ lực tương ứng đại giới chẳng qua cũng phải xem trước một chút sự việc nghiêm trọng trình độ này làm khó dễ cũng phải chú ý cái độ cùng l ư ợ n g phải không nào lưu hải trung nghe xong ngay lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích cũng không lâu lắm lưu hải trung liền đem chị quốc thụy dư hương liên cặp vợ chồng làm sao đắc tội hắn như thế nào m ạ o phạm trương hạo nhân chuyện hoàn hoàn c h í n h trình tỉ mị địa cho lưu quốc cường nói một lần lưu quốc cường nghe xong tay xoa cảm lâm vào một hồi suy tư một lát sau nói ra chiếu ngươi nói như vậy này dư hương liên cũng hai lần đắc tội chúng ta thính trưởng lần trước còn có cái gọi lô xuân hoa đắc tội hạo nhiên sở t r ư ở n g vợ chẳng qua lô xuân hoa nàng nam nhân sau đó mang theo nàng đi cho sở t r ư ở n g cặp vợ chồng nói xin lỗi có thể c h ỉ quốc thụy cùng dư hương liên lần trước không có xin lỗi lần này cái này dư hương liên lại tới t r e o chọc sở t r ư ở n g là cái này lý nhi a lưu hải trung liên tục không ngừng gật đầu đáp lại đ ú n g thế thì là chuyện như vậy lưu quốc cường trầm tư một lát trầm giãi nói ra được ta rõ ràng dư hương liên không phải chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh không có công tác chỉ quốc thụy lại là trong nhà máy người tất nhiên hai người bọn họ là hai lỗ hồng hai chuyện này thì cũng tính tại chị quốc thụy trên đầu về phần cái đó mã đại thành người ta cặp vợ chồng đều đã xin thứ lỗi hơn nữa nhìn dáng vẻ sở trường cũng không có ý định so đo chúng ta cũng đừng đi tự tìm phiền phước cho hắn làm khó dễ lưu hải trung vội vàng phụ họa vậy khẳng định a ta nói cho ngươi những thứ này chính là đem sự việc nói rõ ràng ta có thể không có ý định đi làm khó dễ mã đại thành tên kia người ta lần trước cũng cho hạo nhiên sở trường cặp vợ chồng bồi qua không phải ta cũng không phải không có chuyện gì làm không đáng t ú n không tha l ư u quốc cường lại nói tiếp chẳng qua này chỉ quốc t h ụ chúng ta cũng không thể khinh xuất tha thứ nhưng rốt cuộc ở trong xưởng làm việc phải nói cứu điểm cách thức phương pháp chúng ta không thể làm công khai phải tìm cái hợp lý cớ không thể để cho người khác nhìn ra chúng ta là cố ý nhằm vào hắn ngươi cảm thấy thế nào trong biển lưu hải trung nhãn tình sáng lên nói ra quốc cường ngươi chủ ý này tốt thì theo lời ngươi nói xử lý chúng ta có thể theo thường ngày sản xuất khối này tới tay nhường hắn chỗ quản đốc phân xưởng cho thêm hắn tìm một chút chuyện làm hoặc là đang làm việc bên trong nhiều chọn điểm hắn công tác bên trong bệnh vật buồn nôn buồn nôn hắn l ư u quốc cường khẽ gật đầu ừng biện pháp này có thể thực hiện nhưng cũng đừng quá mức điểm đến là rừng nhường hắn hiểu được lợi hại là được rốt cuộc chúng ta vẫn là phải vì trong nhà máy ổn định phát triển thành nặng không thể vì ân đoán cá nhân ảnh hưởng tới đại cục còn có nếu làm lớn chuyện cũng không tốt khác đến lúc đó nhường ngoại nhân nói sở trường không phải đến tại hai chúng ta ngược lại là không có gì dù sao thì là không thể để người khác cảm thấy là sở trường không phải hai người ngươi một lời ta một lời tiếp tục thương thảo cụ thể sửa trị nhằm vào phương án ánh mắt bên trong để lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm thế muốn để chỉ quốc thụy là hành vi của hắn nỗ lực vốn có đại giới chương tám trăm năm mươi mốt nhóm nhác lý hoài đức chương tám trăm năm mươi mốt nhóm nhác lý hoài đức đối với lưu hải trung cùng lưu quốc cường dự định nhằm vào c h ỉ quốc thụy để người lén lút đưa cho c h ỉ quốc thụy làm khó dễ trương hạo nhiên cũng không rõ ràng chuyện này giờ phút này trương hạo nhiên chính hết sức chăm chú địa bận rộn tại bí thư văn phòng của quách nhân nghĩa trong không chỉ như vậy giám đốc lý hoài đức thì đồng dạng trong phòng làm việc ngươi lai、like, ngay tại hôm qua trương hạo nhiên hướng lý hoài đức kỹ càng báo cáo về đối với trong nhà máy tân chiêu nhóm này học trò tiến hành thống nhất huấn luyện kế hoạch kế hoạch đến tiếp sau lại từ những học đồ này bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra một nhóm tiềm lực mười phần hạt giống tốt đối bọn họ tiến hành trọng điểm b ồ dưỡng nhưng mà hôm qua lý hoài đức vì đột nhiên gặp được khẩn cấp tạm thời sự vụ không có thể đem việc này kịp thời báo cho biết quách nhân nghĩa t r u n g hợp là buổi sáng hôm nay trương hạo nhiên đến trong nhà máy lúc làm việc đúng lúc đụng phải lý hoài đức thế là lý hoài đức liền tại trương hạo nhiên văn phòng ngồi tạm chỉ chốc lát hai người một phen sau khi thương nghị dứt khoát cùng nhau đi tới văn phòng của quách nhân nghĩa giờ này khắc này lý hoài đức chính rõ ràng đem trương hạo nhiên hôm qua cùng hắn nói sự việc một năm một m ư ờ i địa giảng cho quách nhân nghĩa nghe quách nhân nghĩa đang lẳng sau khi nghe xong lâm vào ngắn n g i âm thầm trầm t ư lập tức trên mặt hắn hiện ra nụ cười vui mừng tán dương rất không đề nghị này phi thường tốt nha nhường nhóm này học cho tiến hành thống nhất huấn luyện sau đó theo trong những người này tuyển chọn ra một ít hạt giống tốt ra đây tiến hành trọng điểm bồi dưỡng chuyện này đối với trong nhà máy tương lai phát triển lâu dài mà nói là phi thường có cần phải dù là cái này trọng điểm bồi dưỡng quá trình cần hao phí không thiếu thời gian thậm chí có thể nói đến lúc đó ta hoặc là lao lý cũng không nhất định còn đang ở nhà máy gang thép hồng tinh nhưng mà chuyện này dù thế nào đều phải kiên định không thay đổi địa làm tiếp tất cả đều là vì về sau cũng là vì nhà máy hồng tinh quang minh tương lai quách nhân nghĩa đầy đủ khẳng định chương hạo nhi nghĩ này có thể suy tư một lát sau lại mang theo nghi ngờ nói h ạ o nhiên ngươi ý nghĩ này xác thực rất không tội chuyện này thì bắt buộc phải làm chỉ là đâu vì sao ngươi không tiếp tục hướng càng toàn diện phương hướng đi tự hỏi tự hỏi nghĩ đến còn chưa đủ chu toàn m à sau đó quét nhân nghĩa không có chút nào thừa nước đục thả câu dự định trực tiếp thẳng thắn đ ị a nói ra ý nghĩ của mình h ạ o nhiên ta không có ý tứ gì khác chính là ta cảm thấy ngươi vẹn vẹn chỉ riêng suy xét nhóm này học trò có chút không nhiều thỏa đáng nghĩ đến không đủ tất cả mặt nên e m trong nhà máy cái khác nhân viên cũng cho đặt vào suy xét phạm i vừa mới tiến tới học trò liền như là từng chương tinh khiết g i ấ y trắng có thể căn cứ mỗi người bọn họ tiềm lực cùng tư chất tiến hành có tính nhắm vào trọng điểm bồi dưỡng nhưng mà đâu chỉ riêng chú ý học trò sao được đâu s ư ở n g k i a t r o n g cái khác công nhân già nhóm khó tránh khỏi sinh lòng ý kiến a cho nên trừ ra nhóm này tân muốn vào học trò trong nhà máy hai mươi mấy tuổi đến bốn mươi năm mươi tuổi các công nhân cũng đều được toàn diện suy xét đi và mà nói đến đây quách nhân nghĩa trên mặt lộ ra một vòng t h ầ n bí nụ cười tựa như trong đầu đột nhiên lại nghĩ tới cái gì tiếp lấy nói thêm thậm chí nếu tình huống thực tế cho phép sáu mươi tuổi lão sư phó thì chưa chắc không thể rốt cuộc học không có tận cùng m à đương nhiên loại sự tình này còn phải đầy đủ xem trọng những lao sư này phó nhóm nguyện vọng rốt cuộc đến cái tuổi này rất nhiều người đều chưa từng có nhiều tinh lực đi tiêu tốn rất nhiều thời gian quá độ học tập với lại những đến tuổi này lớn lao sư phó nhóm có chút thì không hạ được mặt mặt trong lòng cửa này có thể thì không q u a được còn có một số đâu người ta nói không trừng cấp công nhân tương đối cao vừa vặn lớn tuổi có chút không nghĩ giống như người trẻ tuổi giống nhau chiến đấu dù sao đâu tất cả theo ý nguyện cá nhân chẳng qua đối với trong nhà máy mỗi một vị công nhân cũng nên c h ó như vậy một tăng lên từ cơ hội của ta không trọn vừa vừa phải ư ơ n án, này g việc tỉ sao sáng sớm hôm nay đến trong nhà máy ta cùng hạo nhiên trùng hợp gặp được hắn liền cùng ta cường điệu không thể chỉ theo nhóm này học trò bên trong lựa chút hạt giống tốt ra đây tiến hành bồi dưỡng còn phải đưa ánh mắt nhìn về phía trong nhà máy cái khắc công nhân quách nhân nghĩa quả thực không ngờ rằng lý hoài đức hội bất thình lình toát ra một câu như vậy trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người một lát sau mới phản ứng được nói ra phải không ta nói sao hạo nhiên luôn luôn suy xét chu toàn làm sao lại muốn được như thế cực hạ nói đến chỗ này hắn có chút hăng hái nhìn lý hoài đức có hơi nhấn m ẩ y trong giọng nói mang theo vài phần trêu g ẹ o hứng thú kia lão lý chuyện này qua đi ngươi thì không có lại nhiều suy nghĩ một chút quách nhân nghĩa này rõ ràng chính là đang trêu g ẹ o trêu chọc lý hoài đức đâu trên mặt biểu tình kia phảng phất đang trắng ra đ i ệ nói xong l ã o lý ngươi này suy xét chuyện công phu hình như không nhiều đủ a làm sao lại không có nghĩ nhiều nữa đâu trong chốc lát lý hoài đức mặt đông chốc đỏ bừng lên lập tức nhớn nhác đ i ệ u mở miệng nói xạo lên nào có chuyện này a làm sao có thể chứ ta làm sao lại muốn không đến đâu l ã o cách ta khẳng định nghĩ tới a hôm nay hạo nhiên cùng ta lại lần nữa nhắc tới chuyện này lúc hắn nói được gọi là một nhanh cùng bắn liên thanh ta cũng không kịp chen vào lời nói nếu không ta đã sơm trước giờ cùng hắn giảng được minh minh bạch bạch kỳ thực đi ta đêm qua lúc ở nhà liền đã nghĩ sâu tính kỹ qua không thể chỉ riêng chằm vào nhóm này học trò trong nhà máy cái k h á c công nhân tình huống cũng phải đặt vào suy tính phạm vi a chẳng qua đâu ta nghĩ không có lao q u á c h ngươi cụ thể hơn càng thêm chi tiết lý hoài đức này cưỡng ép nói xạ o bộ dáng chọc cho quách nhân nghĩa chỉ muốn tiếp tục vừa hắn quách nhân nghĩa vẫn như cũ cố ý chăm chú nhìn lý hoài đức trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi phản phất đang chất vấn phải không ngươi thật là nghĩ như vậy ngươi xác định ngươi chân nghĩ tới lý hoài đức dường như một con n mèo bị dâm đôi trong n g á y mắt sủ đông lập tức liền vội vội vàng vàng nói tiếp vậy khẳng định là a lao cách a ta lý hoài đức tại hãng này trong sờ s o n lần mò nhiều năm như vậy làm sao có khả năng ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ đến đâu người suy nghĩ một chút à khỏi cần phải nói nếu vẹn vẹn chỉ suy xét theo nhóm này tân đưa tới học trò bên trong chọn lựa hạt giống tốt tiến hành bồi dưỡng phải hao phí bao lâu thời gian à. này bồi dưỡng nhân tài còn không phải thế sao một sớm một chiều sự việc với lại dường như ngươi vừa mới giảng chỉ riêng chằm chằm vào nhóm này học đồ trong nhà máy cái khác công nhân già trong lòng năng lực bằng lòng sao bọn hắn khẳng định được có ý kiến à, cho nên à, nhất định phải đem trong nhà máy cái khác công nhân thì suy xét đi vào theo ngay trong bọn họ thì chọn lựa ra một nhóm có tiềm lực người tiến hành trọng điểm bồi dưỡng cứ như vậy cái khác các công nhân trong lòng thăng bằng không có ý kiến chúng ta là trong nhà máy bồi dưỡng dự trữ nhân tài tiến trình cũng có thể tăng tốc không ít thời gian cũng được rút ngắn thật nhiều a lời nói nói đến chỗ này lý hoài đức nặng nề gật gật đầu mười phần khẳng định nói ra như vậy toàn diện suy xét đi làm mới là đối với trong nhà máy phát triển có lợi nhất thỏa đáng nhất lựa chọn đồng thời lý hoài đức vừa r ứ t lời liền không kịp chờ đợi lập tức đưa ánh mắt về phía trương h ạ n nhiên ánh mắt kia phản phất đang vội vàng ra hiệu h ạ n nhiên ngươi mau giút ta nói một câu ta có phải hay không luôn luôn như thế suy tính ý nghĩ có phải hay không thì cùng kiểu trương hạo nhiên nhìn thấy lý hoài đức bay đầu nhìn về phía hắn ngầm hiểu lập tức liên tục không ngừng địa liên tục gật đầu vừa cười vừa nói đúng đúng đúng lao lý chính là như vậy nghĩ lao quách ngươi vừa mới lời kia có thể thì có chút xem nhẹ lao lý này có khả năng không thích hợp nha quách nhân nghĩa trong lòng cùng gương sáng nhi sao có thể không rõ ràng lý hoài đức đây là đang nói bậy đâu nhưng hắn thì không có ý định tiếp tục vạch khuyết điểm rốt cuộc vừa mới những kia cũng bất quá là lão bằng hưu ông bạn già trong lúc đó đùa dẫn thôi không cần thiết thái tích cực chẳng qua quách nhân nghĩa trong lòng là nghĩ như vậy đột nhiên nghĩ đến cái gì ngoài miệng lại nói như thế nhìn tốt tốt tốt lao lý ta tạm thời tin tưởng n g ư ơ i nói đồng thời ngắn ngắn trong phiên khắc hắn cùng lý hoài đức tiến hành một loạt ánh mắt giao lưu lời kia vừa thốt ra lý hoài đức lập tức thì không vui tâm trạng như là bỗng chốc phá phòng hắn cất cao giọng mặt mũi tràn đầy hoài nghi cùng bất mãn phải không nào lao quách lời này của ngươi ý gì cái gì gọi là tạm thời tin tưởng ta nói quách nhân nghĩa trong nháy mắt ý thức được mình nói sai sao trực tiếp đem trong lòng suy nghĩ chân thật một mạch toàn bộ đổ ra vội vàng chất lên cười tươi, như hoa, bồi khuôn mặt tươi cẩn thận nói ra không không không lao lý ta là trong lòng tin tưởng lời của ngươi nói ngươi có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều thật sự ngươi phải tin ta nha lý hoài đức sao có thể tùy tiện liền tin hắn cho quách nhân nghĩa một phảng phất đang nói lao già hõm hẹm rất ư ta tin ngươi cái quỷ ánh mắt chỉ là lần này cũng không nói thêm gì nữa trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ thôi thôi cứ như vậy đi lao quách lao tiểu tử này thích thế nào nghĩ thế nào nghĩ thích thế nào nói thế nào nói ta mới không bằng hắn tức khí lý hoài đức một bên âm thầm lầm bầm một bên lại ổ n ổ n đương đương ngồi xuống khép chặt đôi môi không lên tiếng nữa giải thích lần này tốt lý hoài đức vừa không biện giải cũng không nói chuyện đến phiên quách nhân nghĩa sốt ruột phát hỏa hở không phải lão lý ngươi sẽ không phải là chân tức giận a đừng nha chúng ta đều là nhiều năm như vậy ông bạn già trong âm thầm chúng ta ba còn bái qua cầm đâu ta vừa mới thuần túy là chỉ đùa với ngươi ngươi có thể nghìn vạn lần đừng để trong lòng nha lại nói chuyện này cũng không có cái gì ghê gớm quách nhân nghĩa lời còn chưa nói hết liền bị lý hoài đức không nhịn được ngắt lời được rồi được rồi lão quách ngươi cái lao tiểu tử ta không tức giận chính là không nghĩ lại giải thích cho ngươi được rồi tất nhiên bị ngươi đã nhìn ra vậy ta thì thừa nhận không sai hôm qua hạo nhiên nói với ta hết việc này sau đó ta xác thực không có lại hướng chỗ sâu cân nhắc chẳng qua vậy cũng đúng hôm qua cái tạm thời xảy ra chút việc gấp bị chậm trễ nhà và sự việc xong xuôi người cũng mệt đến ngất ngư đâu còn có tinh thần và thể lực đi nghĩ những thứ này lý hoài đức coi như là tình trong như đã mặt ngoài còn e điệu thừa nhận chính mình không có nghĩ tới những thứ này nhưng lại không hoàn toàn coi như là triệt để thừa nhận mặc kệ thế nào đều phải mượn cớ để ngăn cản một chút quách nhân nghĩa trong lòng cũng đã hiểu giờ phút này cũng không dám lại tiếp tục trêu chọc lý hoài đức rốt cuộc lý hoài đức đều đã có nằm n g a tư thế nếu chính mình còn không thức thời địa tiếp lấy nói đùa lỡ như lý hoài đức chân động n n g tính k i a phía sau hắn còn không phải ăn nói khép nép địa đi chịu nhận lỗi hồng lý hoài đức ngồi giận à. cứ như vậy vậy nhưng liền được không b ù mất không thể rời lên đá đập chân của mình à. thế là quách nhân nghĩa vội vàng cho trương hạo nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu hắn mau chạy ra đây hòa giải trương hạo nhiên tiếp thu được quách nhân nghĩa ánh mắt chuyển tới tín hiệu lập tức ngầm hiểu phụ họa nói ra vậy khẳng định à lao lý ta tin ngươi tạm thời gặp được khẩn cấp sự việc phải bận rộn đổi lại là ta khẳng định cũng không đói hoài tới cái khác lại nói dù là làm lúc không có kịp su trở về sau có thời gian cân nhắc việc này khẳng định vẫn là có thể nghĩ tới nay nhiều lắm là nha chỉ có thể trách thời gian không t r ù n g hợp không cho ngươi cơ hội đi suy nghĩ sâu xa nói xong những lời này trương hạo nhiên lại quay đầu nhìn về phía quách nhân nghĩa giả bộ g i ậ n trách lao quách a ngươi nói ngươi cũng vậy không sao đùa d ỡ n một chút coi như xong còn tốn việc này không tha cũng liền lao ly tính tính tốt đổi lại là ta tính tình vừa lên đến khẳng định nổi nóng với ngươi quách nhân nghĩa hiểu rõ trương hạo nhiên đây là bắt đầu phát lực giúp đỡ hòa giải liền vội vàng gật đầu như g ã t ỏ đúng đúng đúng là vấn đề của ta là vấn đề của ta ngươi có thể tuyệt đối đừng giận ta à nếu không tối nay ta mời ngươi đi uống rượu ăn cơm kiểu gì chỉ cần ngươi không tức giận là được lý hoài đức nghe xong quách nhân nghĩa muốn mời uống rượu bản năng kém chút thì một lời đáp ứng chẳng qua hơi chút suy tư hay là cự tuyệt nói không không không lại uống rượu ăn cơm đừng đừng đừng trước đó chúng ta mấy thất lễ đều nói tốt nha trong âm thầm tận lực đừng quá tấp ngập lui tới được giảm bớt đi lại số lần cũng tốt làm cho người ở phía trên nhìn xem nha cái này có thể tốt hai ngày trước vừa tụ tại uống rượu ăn cơm với nhau này lại muốn tới một lần vậy chúng ta trước đó nói chuyện chẳng phải giống như đánh giám ạ lý hoài đức nói xong dừng một chút lại nói tiếp được rồi lao quách đừng tiếp tục đệ c h ì n h khách uống rượu chuyện ăn cơm ta chân không tức giận ta vừa nay đã nói chính là không muốn nói chuyện không nghĩ lại hồi ngươi bảo lý hoài đức lại bổ sung một câu đúng là ta đột nhiên không nghĩ phản ứng ngươi được rồi tiếp tục tiếp lấy trò chuyện trò chuyện chuyện khác đi đừng dừng lại như thế như vậy quách nhân nghĩa cuối cùng tin tưởng lý hoài đức lao tiểu tử này không tức giận lòng vẫn còn sợ hãi nổ ngụm c h ọ c khí ôi nguyên lai không tức giận à làm ta sợ muốn chết được rồi hắn còn không bằng khắc cảm khái và phần lần này lý hoài đức thật sự có chút ít tức giận không phải lão quách ngươi mẹ nó có bị bệnh không thì không phải ta tức giận đúng không tốt tốt tốt ngươi cái bí thư nhà máy không tầm thường chuyện gì đều có thể suy tính toàn diện ta người s ư ở n g trưởng này không sánh bằng ngươi được rồi nói xong lý hoài đức đột nhiên đứng dậy x à i bước đóng sập cửa mà ra âm một tiếng lý hoài đức đã biến mất tại văn phòng của quách nhân nghĩa cửa trong chốc lát trương hạo nhiên trợn tròn mắt trong lúc nhất thời không có phản ứng trong t i ế n khác quách nhân nghĩa trợ lý tiểu vương đột nhiên chạy chậm đến đi vào t h ư bí thư ngươi đây là cùng lý giám đốc thế nào vừa mới lý giám đốc sắc mặt rất không tốt trên mặt đều là thợ phi phi trợ lý tiểu vương cũng bối rối hắn nhưng là hiểu rõ lý hoài đức lý giám đốc luôn luôn cùng nhà hắn lãnh đạo quan hệ rất không tệ sao đột nhiên thành như vậy chẳng lẽ lại quan hệ ác liệt chương tám trăm năm mươi ba nguyên lai là h á t đ ô i a chương tám trăm năm mươi ba nguyên lai là h á t đ ô i a trợ lý tiểu vương mắt trọn tròn xem sách nhớ quách nhân nghĩa ánh mắt kia tràn đầy kinh ngạc mà trương hạo nhiên đồng dạng mặt mũi tràn đầy viết hoài nghi nhìn chăm chăm lão quách giống như cố gắng từ trên mặt hắn tìm ra cái gì đáp án trương hạo nhiên suy tư một lát cuối cùng hướng về phía quách nhân nghĩa nói ra lão quách a ta nhìn xem hay là ta đi đ hai người đây rốt cuộc làn áo cái nào một màn nha vừa mới r ứ t lời hắn liền không chút do dự q u a n người chuẩn bị trực tiếp đi ra ngoài đúng lúc này quách nhân nghĩa vội vàng là lớn t ố t hạo nhiên ngươi đầu tiên chờ chút đã khắc gấp gáp như vậy mà trương hạo nhiên đột nhiên dừng bước trong lòng tò mò định nghe nghe quách nhân nghĩa đến tột cùng muốn nói cái gì Kỳ không không thực, trong Trương tâm tại trong tiểu thể Hạo Nhiên tâm chỗ sâu, nếu không nên tại Quách Nhân Nghĩa cùng Lý Hoài Đức trong lúc đó làm ra lựa chọn, hắn cân tiểu ly không thể nghi h lựa cùng Đức lúc cân ra nếu nên ngờ sâu, làm Lý ly là đó Hùng、hồ ú h hắn cùng lý hoài đức quen biết thời gian thì còn xa xưa hơn giờ này khắc này trương hạo nhiên trong lòng loáng thoáng có cái can đảm suy đoán lao quách cùng lao lý sẽ không phải là cố ý ầm ý lên a chẳng qua hắn lại có chút thật không dám xác định rốt cuộc nếu hai người thực sự là tại hát đôi làm gì thì phải trước thời hạn cùng hắn điện thoại cái nhà mà liên tại trương hạo nhiên lòng tràn đầy chờ mong quách nhân nghĩa đáp lại lúc chỉ thấy quách nhân nghĩa chậm rãi quay đầu nhìn về phía trợ lý tiểu vương giọng nói bình thản lại, lại mang theo vài phần chân thật đáng tin tiểu vương người đi ra ngoài t r ư ớ đi ta có chút chuyện quan trọng muốn đơn độc cùng hạo nhiên sở trường tâm sự vừa nay đâu ta cùng lý giám đốc cũng là tại có chút công tác ý kiến bên trên có chút ít khác nhau hơi trộn lẫn vài câu miệng mà thôi không có gì lớn nhiều nhất dù có nhỏ ở m ý một trận nếu là có ngoại nhân hỏi ngươi giống như thực nói như vậy không cần tận lực giấu g i ế m trợ lý tiểu vương nghe lời này trước là hơi xứng sở đúng lúc này trong nháy mắt phản ứng ngay cả liên tục không ngừng địa mở miệng đáp được rồi lãnh đạo ta hiểu được tiểu vương trong lòng cùng gương sáng nhi lập tức đã hiểu này không phải liền là bí thư cùng lý giám đốc tại hát đôi mà hắc nguyên lai là hát đôi a nhưng mà dù sao hắn làm là thư ký trợ lý là bí thư tâm phúc bí thư an bài thế nào hắn làm theo chính là không cần hỏi nhiều nguyên do một mực làm được toàn tâm toàn ý trung thành tuyệt đối chính là sau đó tiểu vương lại bổ sung một câu bí thư vậy ta đi ra ngoài trước quách nhân nghĩa nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý tiểu vương liền quay người chậm dãi đóng lại văn phòng cửa lớn lúc này trương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy khó chịu cứ như vậy nhìn chằm chằm quách nhân nghĩa ánh mắt k i ế phản g phất đ a n g nói lao quách ta liền đợi đến giải thích của ngươi đâu nhìn xem ngươi nói thế nào quách nhân nghĩa thấy thế trong lòng thầm têu một tiếng không tốt âm thầm suy nghĩ、Iu. không xong không xong trước đó vào xem nhìn cùng lao lý nháy mắt lại quên trước giờ nói với hạo nhiên một tiếng lần này phiền thái trong lúc nhất thời quách nhân nghĩa cứ như vậy càng không ngừng nháy mắt thẳng tắp nhìn trương hạo nhiên trong đầu phi tốc vận chuyển suy tư nên mở miệng như thế nào giải thích mới tốt trương hạo nhiên nhìn quách nhân nghĩa bộ kia muốn nói lại tôi muốn nói lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu bộ dáng nhịn không được t r e o chọc nói nói a lao quách sao câm thế nào không nói đâu cứ như vậy rằng qua hồi lâu trương hạo nhiên cuối cùng kìm nén không được sải bước đi đến quách nhân nghĩa trước mặt một bộ nổi giận đùng đùng dán vẻ cũng may trương hạo nhiên là cực kỳ lý tính người trong lòng của hắn hiểu rõ lao q u á c h cùng lao lý tất nhiên lựa chọn ở thời điểm này hát đôi kiến tạo quan hệ bất hòa giả tưởng vậy hắn tự nhiên không thể lớn tiếng chất vấn quách nhân nghĩa rốt cuộc nơi này là lao q u á c h văn phòng nếu âm thanh q u á lớn lỡ như thay vách mạch rừng để người cho nghe qua vậy phiền phức nhưng lớn lắm chỉ thấy trương hạo nhiên nghiêng cái đầu mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn nhưng lại cưỡng chế nhìn lựa giận hạ giọng chất vấn lao cách ngươi cùng lao lý đây là ý gì a hợp lấy coi ta là giặc ngoại xâm nhật bản đùa d ỡ đâu được à hai người lén lút thương lượng xong hát đôi thế mà cái gì cũng không nói với ta một tiếng các ngươi thật là giỏi a nói đến chỗ này trương hạo nhiên hướng về phía quách nhân nghĩa giơ ngón tay cái lên chẳng qua này ngón tay cái thấy thế nào cũng mang theo vài phần trào phúng hứng thú quách nhân nghĩa sớm lúc trước liền đã theo trên chỗ ngồi đứng dậy giờ phút này nhìn trương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bộ dáng hắn vội vàng bước nhanh đi vào trương hạo nhiên bên cạnh chỉ thấy hắn có hơi k h ô n g người trên mặt chất đầy lấy lòng đụ cười ăn nói khép nép nói đ ư n g đ ư n g đ ư n g nhà tiểu nhiên tuyệt đối đừng tức giận tuyệt đối đừng tức giận hắc ngươi cũng biết ta đây không phải vừa mới chúng ta ba nói chuyện phiếm lúc ấy đầu góc nhất chuyện đột nhiên nghĩ đến chuyện này nha làm lúc tình hình khẩn cấp ta thì vội vàng cùng lao lý âm thầm sự ánh mắt kết quả một bận điệu ư liền đem phải trước thời hạn cùng ngươi thông báo một tiếng chuyện này cấp q u ê n rồi đúng lúc này quách nhân nghĩa dường như triệt để bình thường đem vừa mới chính mình là như thế nào cùng lý hoài đức thông qua ánh mắt tiến hành giao lưu như thế nào ngầm h i ể u ý địa đạt t h à n h ước định t i ề n căn hậu quả tưởng tê tế cho trương hạo nhiên nói một lần nói xong những thứ này hắn còn như cái làm sai hải tử tại trương hạo nhiên trước mặt cực dùng hết khả năng chính là biểu hiện một lúc giúp trương hạo nhiên chỉnh lý một chút g ó p cáo một lúc lại đưa lên một chén nước cố gắng dùng cái này đến làm dịu trương hạo nhiên n ộ khí và quách nhân nghĩa càm giảm l ạ i nhải nói một lúc lâu lời nói sau đó trương hạo nhiên này mới rốt cục chậm rãi mở miệng được được được lần này thì tạm thời tha thứ ngươi lao quách chẳng qua nha về sau nếu gặp mặt thượng tiểu này những chuyện tương tự ngươi có thể nhất định phải nhớ phải trước thời hạn cùng ta lên tiếng kêu gọi nói xong trương hạo nhiên tức giận nghiêng qua quách nhân nghĩa một chút ánh mắt kêu phảng phất đàn nói các ngươi có thể thêm một chút tâm đi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp, đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. quách nhân nghĩa bận bịu gật đầu không ngừng trên mặt chất đầy cảm kích nụ cười trong miệng càng không ngừng đáp ừng tốt tốt tốt biết biết khẳng định biết ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa sau đó trương hạo nhiên như là đột nhiên lại nghĩ tới điều gì trên mặt hiện ra hoài nghi vẻ khó hiểu mở miệng dò hỏi hờ đúng lao quách ngươi cùng lao lý hiện tại liền bắt đầu cả một màn như thế tại sao ta cảm giác có phải hay không có chút xa ba hắn hơi khẽ t o mày không còn nghi ngờ gì nữa đối với chuyện này ông có rất lớn nghi vấn rốt cuộc bọn hắn trước đó đúng là nói tốt đợi ngày sau quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức cấp cho mọi người hát đôi ở trước mặt người ngoài tạo nên quan hệ bất hòa giả tưởng có thể theo t r ư ơ n g h ạ n nhiên làm hạ thì hành động dường như thời cơ còn chưa thành t h ủ quách nhân nghĩa nghe xong lập tức vẻ mặt tươi cười giải thích ôi này có cái gì sớm không sớm nha sớm chút s ớ m này xuất diễn nói không chừng rất nhiều chỗ tốt đấy người nghĩ a ta cùng lao lý hiện tại liền bắt đầu mặt ngoài làm bộ quan hệ không tốt chờ thêm thượng như vậy nửa năm một năm một lúc sau người ở phía trên nói không chừng liền càng thêm tin tưởng đây là sự thật chúng ta này cũng là vì sớm chút bố cục nha sớm chuẩn bị thỏa đáng phía sau làm việc cũng có thể thuận lợi hơn chút ít trương hạo nhiên nghe lời này có hơi túi đầu xuống qua loa suy nghĩ một chút cảm thấy quách nhân nghĩa nói được dường như cũng có lý xác thực không có vấn đề gì quá lớn sau đó hắn lại suy tư một phen ngẩng đầu nhìn quách nhân nghĩa nghiêm túc dặn dò kia lao quách đã ngươi cùng lao lý đã bắt đầu đang giả vờ quan hệ không xong vậy nhưng nhìn g vạn lần không thể phớt lờ à hai người mọi cử động được chú ý cẩn thận cũng không thể nhường ngoại nhân nhìn ra mảy may sơ hở đến nếu đến lúc đó hát đôi không có xương tốt ngược lại cho phía trên lãnh đạo lưu lại cái ấn tượng xấu vậy coi như phiền phức lớn rồi quách nhân nghĩa nói g xong phía trước kia lời nói qua loa dừng lại một chút lại tiếp tục nói nói ngươi thì cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm ba người chúng ta không nói đúng ra là bốn người còn phải thêm thượng đại gia ngươi trường vệ dân nhà ta còn nhớ đâu làm lúc mấy người chúng ta thế nhưng nói được minh minh mạch bạch, bạch. nếu như ta cùng lao lý chân dự định làm bộ quan hệ không tốt trên nhiều khía cạnh chúng ta khẳng định đều sẽ đặc biệt chú ý cũng tỷ như nói mặc dù là làm bộ nhao nhao về nhao nhao náo thì náo h nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng trong nhà máy vận chuyển bình thường đây chính là s ư ở n g chúng ta phát triển căn cơ không thể giao động đồng thời đâu này chứa cũng phải có cái độ không có thể giả bộ đến quá mức rốt cuộc này lỡ như cho ngoại nhân nhìn lên tới ta cùng lao lý liền cùng thủy hòa bất d u n g phía trên lãnh đạo hiểu rõ vậy khẳng định được phê bình giáo dục chúng ta nói chúng ta không lấy đại cục làm trọng cho nên à tại bình thường phạm vi bên trong tiến tạo hai bên bất hòa giả tưởng đây mới là thích hợp nhất cũng sẽ không xảy ra cái gì nhiễu loạn quách nhân nghĩa vừa nói những thứ này một bên nghiêm túc nhìn trương hạo nhiên nét mặt hết sức trinh trọng hạo nhiên đấy ngươi cứ an tâm trước đó chúng ta nói một lượt những lời kia ta thế nhưng một chữ đều không có quên lao lý khẳng định cũng là nhớ tin tưởng mấy người chúng ta tất nhiên quyết định làm như vậy vậy khẳng định được đồng tâm hiệp lực đem chuyện này xử lý sinh đẹp rồi nhìn thấy quách nhân nghĩa như thế lời thề son sắt mà bảo chứng trương hạo nhiên còn có thể nói thêm gì nữa đâu hắn nhẹ nhàng gật đầu đáp lại một câu được tất nhiên lao quách ngươi cũng nói như vậy vậy ta an tâm đáp lại xong trương hạo nhiên nhịn không được thở dài mang theo cảm khái nói ra h ạ c dứt a là thật không nghĩ tới à hai người các ngươi sao đột nhiên thì cả một màn như thế vừa mới ta m ộ t xem lại các ngươi như thế còn suy nghĩ ngươi cùng lao lý có phải thật vậy hay không cố ý nhau nhau một không đâu không ngờ rằng à quả nhiên thật đúng là đang diễn trò quách nhân nghĩa nghe c ư ờ i xấu hổ cười gãi đầu một cái nói ra cái này nay còn phải trách chúng ta sơ sót quên trước giờ cùng ngươi điện thoại cái nói một tiếng thật xin lỗi à hạo nhiên trương hạo nhiên k h o á t k h o á t tay tỏ v ẻ không thèm để ý được rồi được rồi nếu là giả vậy liền không có đại sự gì Bất quá lời lại, nói đi cũng phải nói cũng vậy ta về sau cụ thể nên làm như thế nào đâu còn là dựa theo chúng ta trước kia thương lượng kia loại phương thức tới sao t r ư ơ n g hạo nhiên trong lòng sinh ra một cái nghi vấn lập tức hướng quách nhân nghĩa xét ra quách nhân nghĩa vội vàng gật đầu đáp lại ừ n đúng cứ dựa theo mấy người chúng ta trước kia thương lượng x o n g đến về sau à hạo nhiên ngươi chính là ta cùng lao lý hai bên riêng phần mình muốn kéo khép lại đối tượng ngươi đây thì tập trung tinh thần đất là trong nhà máy phát triển cố lên cố gắng làm là được về phần ta cùng lao lý nha thì ở ngoài mặt t ỉ n h t h ả n g điệu nhau, nhau một nhau nhau nhưng mà cuối cùng mục đích của chúng ta cũng là vì trong nhà máy năng lực phát triển được càng tốt hơn mặc kệ kiểu gì chúng ta trước tiên cần phải xác thực bảo đảm mấy người chúng ta cũng bình an sau đó lại đem trong nhà máy các hạng sự vụ ổn định tốt chỉ có dạng này mấy người chúng ta còn có nhà máy hồng tinh mới đều sẽ có quang minh tương lai à. hai người nói chuyện phiếm hết những chuyện này một cách tự nhiên lại bắt đầu giao lưu dạy rồi trong nhà máy một ít thực tế sự vụ quách nhân nghĩa hơi khẽ to mày thân s ắ c nghiêm túc hướng về phía trương hạo nhiên nói hạo nhiên ta gần đây cẩn thận suy nghĩ một lúc hiện nay chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh gặp phải một ít vấn đề thực tế người cũng biết nhà máy hồng tinh phát triển đến bây giờ công nhân nhân số càng ngày càng nhiều tương ứng một ít tương quan các loại nguyên bộ công trình liền có chút không đủ dùng quách nhân nghĩa không có chút nào thừa nước đục thả câu ý nghĩa đúng lúc này liền trực tiếp tiếp tục nói tỉ như nói trong nhà máy công nhân nhà ở vấn đề phân phối cùng với các công nhân trong nhà nhi nữ đi học giáo dục vấn đề còn có công nhân xem bệnh chạy chữa và hàng loạt vấn đề cũng đến nhất định phải một một nước tay giải quyết thời điểm liền lấy công nhân nhà ở vấn đề phân phối mà nói đi trước mắt tình huống tương đối còn tốt một chút rốt cuộc chúng ta xưởng trước đó không phải xây một nhóm nhà ở nhà Mặc d như nhưng i mà tốt ở p đâu n công nhân các đồng chí nhi nữ đi học đọc sách giáo dục vấn đề coi như phải mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết người nghĩ à có chút công nhân đi làm rời nhà khoảng cách xa trong nhà trẻ con đi học lộ trình thì xa mỗi ngày chỉ là trên đường thì phải tốn hao không thiếu thời gian cùng tinh thần và thể lực này nhiều ảnh hưởng công nhân trạng thái làm việc cùng bọn nhỏ học tập a do đó ít nhất phải trước là cái này phê công nhân ngay lập tức giải quyết mấy vấn đề này còn có tương quan xem bệnh chạy chữa các loại vấn đề cũng phải đều đâu vào đấy chậm rãi giải, giải quyết rốt cuộc chúng ta là nhà máy gang thép hồng tình ban lãnh đạo thành viên công nhân các đồng chí là nhà máy bỏ ra nhiều như vậy lãnh đạo chúng ta ban tử liền phải vì bọn họ các phương diện phụ trách tới cùng a trương hạo nhiên nghe xong quách nhân nghĩa cái này đại lời nói không hề nghĩ ngợi ánh mắt kiên định lập tức nặng nghề mà gật đầu đáp lại được lao quách ngươi yên tâm ta là chủ tịch công đoàn nhà máy những chuyện này ta sẽ mau chóng đi làm quách nhân nghĩa nhìn trương hạo nhiên bộ này không kịp chờ đợi đáp ứng bộ dáng. cười nói tốt tốt này không riêng gì công đoàn nhà máy hiện giai đoạn muốn đi làm chuyện hay là trong nhà máy muốn đi làm chuyện hai ngày này công đoàn nhà máy bên ấy ngươi an bài trước người đi phía dưới giọng tra một chút nghe một chút đại đa số các công nhân ý kiến sau đó xưởng chúng ta ban lãnh đạo thành viên lại mở tiểu tổ thành viên hội nghị tập trung đem mấy vấn đề này thảo luận cùng trải v ố t một lần đồng d ạ n g mỗi cái phân xưởng bên ấy thì an bài như vậy h ạ o nhiên ngươi trước hết để cho công đoàn bên ấy đi hỏi một chút công người đám đó nghĩ cái gì cường điệu để luyện ra một ít hiện nay cần trọng điểm giải quyết vấn đề trương hạo nhiên lại một lần nữa gật đầu đáp lại được vậy bọn ta lần sau đến liền nhường công đoàn bên ấy mau chóng đi làm những việc này theo vừa mới những việc này liền có thể nhìn ra quách nhân nghĩa là một nguyện ý là trong nhà máy công nhân mưu phát triển mưu thực tế chỗ tốt, tốt tốt lãnh đạo bí thư tốt t r ư ơ n g tám trăm năm mươi lăm đi vào lao lý văn phòng t r ư ơ n g tám trăm năm mươi lăm đi vào lao lý văn phòng trương hạo nhiên tại vui vẻ đón lấy công việc này nhiệm vụ sau đó có hơi nghiêng người sang ánh mắt nhìn về phía quách nhân nghĩa trong giọng nói mang theo vài phần hỏi kia、yeah, lao quách ngươi còn có chuyện gì khác muốn nói sao nếu không có chuyện khác ta liền đi về chức bắt đầu sắp đặt nhà lúc này quách nhân nghĩa như là đột nhiên nhớ ra cái gì chuyện trọng yếu bình thường vội vàng chạy ngay đi hai bước đưa tay ngăn cản đang muốn quay người rời đi trương hạo nhiên vẻ mặt vội vàng nói sao hạo nhiên ngươi đừng vội đi a vừa mới chúng ta nói những chuyện kia ngươi cũng biết trong nhà máy công người số lượng đông đảo muốn trong khoảng thời gian ngắn đem các công nhân trong lòng nhu cầu cùng ý nghĩ cũng thu thập đi lên cái này căn bản liền không thực tế nha cho nên a ngươi cho công đoàn nhà máy người phía dưới ở lâu chút thời gian đi làm chuyện này để bọn hắn có thể chân thật địa làm tốt công việc trương hạo nhiên nghe nói chuyện đương nhiên đáp lại nói vậy khẳng định nha loại chuyện này sao có thể một lát sẽ làm xong đâu khẳng định phải cho người phía dưới lưu đủ đầy đủ thời gian như vậy mới có thể bảo chứng công tác chất lượng nha quách nhân nghĩa nghe xong đồng ý gật gật đầu nói tiếp được việc này ngươi thì nhìn linh hoạt sắp đặt dù sao hậu kỳ còn phải họp mọi người cùng nhau thảo luận quyết định đâu vậy ta h a y nói một chút chúng ta ban đầu nói chuyện sự kiện kia như đi theo nhóm này tân tuyển nhận học trò bên trong chọn lựa ra hạt giống tốt trọng điểm bồi dưỡng ta nghĩ chuyện này có thể thực hiện nhưng cùng lúc đâu chúng ta cũng không thể xem nhẹ trong nhà máy gái khắc công nhân a được hai bút cùng vẽ không thể chỉ đưa ánh mắt cũng chăm chú vào tân tuyển nhận học trò trên người rốt cuộc hiện nay trong nhà máy cái khác công nhân làm bên trong khẳng định cũng không ít hạt giống tốt đều phải tiến hành tương quan nhân tài sản g chọn công tác chuyện này đâu chờ chút chín giờ rưỡi sáng mở b à n lãnh đạo hội nghị đoàn người ngồi cùng một chỗ trước xâm nhập thảo luận một chút đem phương án cụ thể cho xác định được nói xong quách nhân nghĩa trên mặt mang nụ cười hóa ái, nhìn trương hạo nhiên nói ra hạo nhiên phải nói ta cũng nói xong rồi người đi về trước đi ta xem chừng lao lý khẳng định đang chờ người lấy trương hạo nhiên nghe xong lời này nhị không được cười lấy gật đầu đáp t u t vậy ta đi về trước lao quay ta ngươi cùng lao lý hai người các ngươi nhà nói đến chỗ này trương hạo nhiên ý vị thâm trường liếc mắt nhìn chằm chằm quách nhân nghĩa theo sau đó xoay người đi ra ngoài rời đi quách nhân nghĩa thì là trên mặt vẫn như cũ cười ha h a ánh mắt nhìn chăm chú trương hạo nhiên rời đi bóng lưng cũng không lâu lắm trương hạo nhiên tại trên đường trở về quả thực tượng quách nhân nghĩa vừa mới nói chuyện như thế ngẫu nhiên gặp lý hoài đức hạo nhiên lý hoài đức kỳ thực sớm đã tại đây đợi đã lâu nhìn lên thấy trương hạo nhiên thân ảnh lập tức nhiệt tỉnh vây vây tay la lớn trương hạo nhiên có hơi vai cái đầu nghiên mắt mang theo gán trách địa liếc qua lý hoài đức ánh mắt kia ph ngươi được lắm lao lý ngươi cùng lao q u á c h ngược lại là phối hợp được ăn ý hát lên giật dây đến rồi à còn đều không sớm cùng ta thông báo một tiếng chào hỏi đúng không không còn nghi ngờ gì nữa trương hạo nhiên dương giả trang ra một bộ vô cùng không vui vẻ bộ dáng lý hoài đức nhìn thấy trương hạo nhiên dùng ánh mắt như vậy nhìn chính mình lập tức lộ ra chất phác cười một tiếng vội vàng tăng tốc bước chân nhanh chóng đi tới trương hạo nhiên bên cạnh còn đang tức giận đâu tốt tốt hạo nhiên đây không phải lao q u á c h lao tiểu tử này vừa nay đột nhiên cho ta nháy mắt nhà làm lúc ta bông chốc thì phản ứng hắn muốn làm gì sau đó thì sao tình hình khẩn cấp Ta trong lúc nhất thời liền lúc đ ừm n đi ngươi văn phòng vẫn là đi ta kia trương hạo nhiên hỏi lý hoài đức hơi suy tư một chút sau đó cười lấy hồi đáp ừm đi ta vậy đi tiểu tử ngươi cũng có vài ngày không có đi phòng làm việc của ta ngồi đi thôi đi thôi đi phòng làm việc của ta hút hút thuốc uống chút chả cái gì thế là không đầy một lát trương hạo nhiên liền theo lý hoài đức đi tới phòng làm việc của hắn mà cùng lúc đó lý hoài đức tại bên trong văn phòng của quách nhân n h ĩ a hai người ầm ĩ một trận sự việc thì dần dần chuyển ra giờ phút này trương hạo nhiên đã tại lý hoài đức trong văn phòng lý hoài đức cười r ạ g rỡ mười phần nhiệt tình tự thân vì trương hạo nhiên pha trả tiểu lý người đi ra ngoài trước ta có chút chuyện cùng hạo nhiên sở trường trò chuyện lý hoài đức có hơi quay đầu đối với trợ lý tiểu lý phân phó nói trong đôi mắt mang theo không cho cự tuyệt hứng thú tiểu lý vội vàng gật đầu nhẹ giọng đáp lời được rồi giám đốc liền bước nhanh đi ra văn phòng nhẹ nhàng gài cửa lại t i ê n tĩnh ở ngoài cửa chờ rất nhanh lý hoài đức cùng trương hạo nhiên riêng phần mình nhóm lửa thuốc lá trong văn phòng s ư ơ n g mủ lượn l ờ dâng lên lý hoài đức hít một hơi khói c h ầ m rãi phun ra vòng khói trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nét mặt nói ra hạo nhiên vừa mới còn không phải thế sao lý ca ta không chính cống không có trước giờ cho người chào hỏi thật sự là tình huống quá đột nhiên lao quách lao tiểu tử này đột nhiên thì cho ta nháy mắt ta làm lúc một cân nhắc thì đã hiểu hắn là muốn cho ta cùng hắn hát đôi làm bộ nhao nhao một không đấy nói xong hắn lại nhẹ nhàng gõ gói bụi c nếu trong lòng ngươi có khí thì trách lao quách lao tiểu t ử này đi chủ ý này đều là hắn ra lý hoài đức một chiêu này xảo diệu đem trách nhiệm đẩy lên quách nhân nghĩa trên người trương hạo nhiên nghe xong nhịn không được cười ra tiếng giơ ngón tay cái lên trêu chọc nói lao lý ngươi này đổ trách nhiệm thất bại câu chuyện thật thực sự là tuyệt ta coi như là phụ ngươi tiếp lấy lời nói xoay chuyển còn nói thêm chuyện này nếu để cho lao quách hiểu rõ hắn khẳng định phải tìm ngươi hào hào nói dốc nói dốc bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung lý hoài đức thì đi theo cười lên tiếng cười tại khói mù lượt lờ trong văn phòng hai người không có mấy phút sau thì hút xong khói lý hoài đức đem đầu mẫu thuốc lá bắt cát thần s á c trở nên nghiêm túc nhìn trương hạo nhiên theo miệng hỏi hạo nhiên vừa mới ta rời đi về sau lao q u á c h cùng ngươi trò chuyện chút ít cái gì trương hạo nhiên khẽ n h ữ n g mày suy tư một lát sau giải thích nói còn có thể trò chuyện cái gì đầu tiên là nói hai người các ngươi vừa n ã y hát đôi sự việc sau đó thì nói tới trong nhà máy công nhân các loại nhu cầu vấn đề hiện tại bên trong nhà máy công nhân nhân số càng ngày càng nhiều tương quan các hạng nguyên bộ công trình cũng nhu cầu cấp bách tiến một bước hoàn thiện lý hoài đức nghi ngờ nhìn trương hạo nhiên ánh mắt bên trong để lộ ra khó hiệu trương hạo nhiên cười cười kiên nhẫn tiếp tục giải thích lao ly a ngươi suy nghĩ một chút trong nhà máy công nhân viên chức nhiều nhà ở phân phối chính là cái vấn đề lớn nhiều như vậy công nhân viên chức nhà làm sao chia có đủ hay không điểm này đều phải lại một lần nữa h ả o h ả o quy hoạch còn có công nhân viên chức nhi nữ đi học đọc sách vấn đề dạy học chất lượng có thể hay không theo kịp những thứ này đều phải suy xét lại có chính là công nhân viên chức xem bệnh chạy chữa vấn đề trong nhà máy công nhân viên chức bệnh viện thiết bị có phải hay không đầy đủ nhân viên y tế nhân số có đủ hay không có thể hay không thỏa mãn nhiều như vậy công nhân viên chức thường ngày nu cầu nếu gặp được hơi nghiêm nặng một chút bệnh làm sao bây giờ đây đều là lửa xém lông mày cần phải giải quyết lý hoài đức nghe trương hạo nhiên lời nói khẽ gật đầu trên mặt nét mặt thì dần dần trở nên ngưng trọng lên hắn hiểu rõ mấy vấn đề này quan hệ trong nhà máy đông đảo công nhân viên chức bản thân lợi ích xử lý không tốt rất có thể sẽ dẫn phát hàng loạt phiền phước hạo nhiên ngươi nói đúng mấy vấn đề này xác thực phải mau chóng giải quyết chúng ta phải hào hảo bàn bạc cái đối sách từng cái đi giải quyết mấy vấn đề này không thể để cho công nhân viên chức nhóm buồn lòng lý hoài đức nói trong giọng nói mang theo vài phần kiên định trương hạo nhiên nhìn lý hoài đức t r o n g á n h mắt lộ ra tín n hai i ệ m cùng cổ vũ, l o lý, ta t người t ư ở n n g ơ i có năng lực như thế. Chúng ta cùng lực, cũng năng như nhau nỗ lực, đem mấy vấn đề này n lý thế. h ư ta tốt, đem đề mấy xử n trong nhà máy công nhân g máy v ê n nhóm đều có thể an tâm làm việc. Ánh n trước thể tâm mắt có việc. hai làm đều g ư ờ i g i a o hội lẫn nhau ngầm hiểu tại khói mù này t ả n đi trong văn phòng một hồi về giải quyết công nhân viên t r ư ớ c các loại nhu cầu vấn đề mưu đồ lạc nhiên mở màn mấy vấn đề này trước mắt mà nói trong nhà máy công nhân viên t r ư ớ c xem bệnh chạy chữa tối dễ giải quyết chúng ta nhà máy gang thép hồng tình có thể nếm thử t u y ể n nhận một nhóm y thuật tương đối cao minh bác sĩ đến trong nhà máy nhậm chức cùng lắm thì cho tương quan phúc lợi đãi nộ g có thể để cao điểm tất cả đều là vì bảo đảm trong nhà máy công nhân viên chức khỏe mạnh an toàn hoặc là đâu còn có thể tìm phụ cận bệnh viện lớn hợp tác một chút có bắt buộc có thể để cho những thứ này bệnh viện lớn y thuật tốt bác sĩ đến trong nhà máy treo cái tên coi như là nhiều một phần bảo hộ đương nhiên hiện nay xưởng chúng ta công nhân viên chức bệnh viện sân bãi nên được lại một bước xây dựng thêm đồng thời lý hoài đức ý nghĩa rất đơn giản đó chính là xem trước một chút có khai hay không đạt được một ít ý thuật tinh xảo bác sĩ đại phu đồng thời công nhân viên chức bệnh viện sân bãi cái kia xây dựng thêm xây dựng thêm cái kia chuẩn bị thứ gì đó cũng hết sức chuẩn bị dù sao chính là trong nhà máy công nhân viên chức an toàn cùng khỏe mạnh phải có chỗ bảo hộ đúng lúc này lý hoài đức lại tiếp lấy tiếp tục nói đi xuống sau đó chính là công nhân viên chức dừng chân hoặc nói là vấn đề phòng ở trước mắt mà nói trước đó xây dựng thêm công nhân viên chức nhà ở khẳng định vẫn là chưa đủ tất cả còn là dựa theo trong nhà máy chế độ đến đây đi hoặc chính là tuổi nghề phù hợp điều kiện hoặc chính là cấp cấp công nhân cùng với cống hiến trình độ loại sự tình này không có cách chỉ có thể dựa theo trong nhà máy chế độ đi phân phối nhà ở nếu không rồi sẽ ra các loại lung ta lung tung chuyện nhà ở phân phối tại trong nhà xưởng một mực là cái mẫn cảm lại quan trọng đề tài thảo luận lý hoài đức hiểu rõ không hợp lý phân phối hộ i dẫn phát công nhân viên chức ở giữa mâu thuẫn ảnh hưởng công tác không khí cùng hiệu suất hắn hiểu rõ chế độ thực hiện nghiêm ngặt mặc dù nhìn như cứng nhắc nhưng kỳ thật lại là bảo đảm công bằng công chính đường tắt duy nhất nhà ở vấn đề phân phối s ắ c thực dường như lý hoài đức nói như vậy vì chỉ có dựa theo trong nhà máy chế độ đến cho công nhân viên chức phân phối nhà ở mới là tương đối công bằng nếu bông ra phương diện khác lỗ hổng vậy khẳng định không cần phải nói chín mươi chín hội sai lầm dùng một câu thì có thể nói rõ ràng đó chính là nếu ngươi là một cái bình thường công nhân nếu thật là trong nhà máy bung ô ra một ít yêu cầu mới ra một chút tương quan chia phòng chính sách kia không cần phải nói dạng này cơ hội tốt khẳng định không tới p h i a ngươi đối với loại tình huống này lý hoài đức chỉ có thể cưỡng ép dựa theo trong nhà máy nhà ở phân phối chế độ đi tiến hành đi giải quyết bởi vì này dạng hội tương đối công bằng công chính trương hạo nhiên lý mở hẳn ý tứ gật đầu một cái cười nói được lao lý ta hiểu ý của ngươi là thế nhưng cứ như vậy hiện nay có chút không có phân đến phòng công nhân viên chức trong những người này một bộ phận người còn cái đi học đọc sách vấn đề giải quyết như thế nào đặc biệt những kia đi làm rời nhà xa một chút lại không có phân phối đến nhà ở công nhân viên t r ư ớ c đồng thời trong nhà hải tử lại đến đi học tuổi rồi kiểu này làm sao làm cái này hỏi giống như một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ nổi lên tầng tầng g ợ n sóng lý hoài đức nghe xong lời này lâm vào thật sâu trầm tư vấn đề này xác thực khó giải quyết liên quan đến nhìn công nhân viên t r ư ớ c nhóm đ ờ i sau thì ảnh hưởng công nhân viên t r ư ớ c nhóm công tác tính tích cực qua một hồi lâu lý hoài đức cảm khai nói này thật đúng là cái vấn đề、ứng. từ từ sẽ đến đi chỉ có thể nhìn tình huống chậm rãi giải quyết chờ chút ta đi phòng làm việc tổng hợp trước chỗ đi bất động sản khoa hỏi một chút trước đó đang xây công nhân viên t r ư ớ c nhà ở tiến độ hiện nay tới khi nào phải đi thúc một chút tiến độ đồng thời mấy ngày nay lại lần nữa đi dọn t r a một chút trong nhà máy công nhân viên t r ư ớ c những thứ này đu cầu lại lần nữa lại quy hoạch một nhóm mới nhà ở hoặc là đến lúc đó xem xét có thể hay không tìm địa phương cải tạo một nhóm công nhân viên t r ư ớ c nhà ở ra đây đi đầu ứng phó một chút trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc gật đầu tỏ vẻ đồng ý chẳng qua hắn hay là qua loa nhắc nhở một chút lý hoài đức lão lý đối với công nhân viên t r ư ớ c nhà ở phân phối cùng với công nhân viên chức xem bệnh chạy chữa công nhân viên chức còn cái đi học giáo dục mấy vấn đề này Ta lý à n hoài đức kinh ngạc nói hạng nhiên ý của ngươi là chàng đề xuất kế hoạch xong thì như nói nhà ở có thể tương đối nhiều kiến tạo một nhóm còn có công nhân viên chức bệnh viện công nhân viên chức con cháu trường học những thứ này sân bãi đều có thể trước giờ quy hoạch xây dựng thêm tốt trương hạo nhiên gật đầu đáp lại đúng vậy thì là ý tứ như vậy rốt cuộc giải quyết làm hạ vấn đề tất nhiên quan trọng nhưng càng phải có lâu dài ánh mắt trước giờ quy hoạch sân bãi là sự phát triển của tương lai dự lưu không gian không chỉ có thể giải quyết công nhân viên chức trước, trước mắt nan đề càng có thể vì nhà máy kéo dài phồn mình đặt vững cơ sở lý hoài đức đã hiểu t r ư ơ n g hạo n h i ê n ý nghĩa qua loa suy tư một chút liền đồng ý được ngươi nói những lời này rất có đạo lý ta nhớ kỹ đến tiếp sau ta sẽ mau chóng để người đi làm an bài xong sau đó, hai người lại chiều sâu trao đổi một hồi lâu lý hoài đức theo trương hạo nhiên nơi này đạt được rất nhiều vấn đề tương quan biện pháp giải quyết cùng với một ít chi tiết bổ sung cùng, cùng lúc đó thời gian trong lúc vô tình liền đi tới chín giờ sáng hai mươi điểm lúc này trong nhà máy loa phóng thanh vang lên ngươi lai、like, là quách nhân nghĩa để người tại phát sóng trong báo tin trong nhà máy ban lãnh đạo thành viên tới trước đi họp trong nháy mắt công phu lý hoài đức cùng trương hạo nhiên hai người cũng ngừng lại đặc biệt trương hạo nhiên hắn có chút ngượng ngùng nói với lý hoài đức ôi lão lý trước đó quên cùng ngươi nói lao quét cùng ta nói qua hôm nay chín giờ rưới sáng Chúng chút chúng Đức cái những thứ này, ban lãnh đạo thành viên mở tiểu hội thương thảo Hoài này ban viên nãy luận vấn này. ta tiểu một ta trả vừa đàm mấy Lý lời, đạo đề mở không i nói a còn gì t ế đi t h i đi họp ư 857, hạo nhiên đồng có h í ngươi n i nhiên ngươi trường đồng chí, nói. Không 857, hạo chí, có mấy phút sau nhà máy gang thép hồng tinh phòng họp cỡ nhỏ trong sưởng lãnh đạo các thành viên ban ngành tiếp vào trong nhà máy phát sóng triệu hoán lục tục nện bước hoặc trầm ổn hoặc vội vàng nhịp chân tới trước họ trên mặt bọn họ mang theo khác nhau nét mặt hoặc nghiêm túc hoặc tò mò tại theo thứ tự nhập t o á lúc ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý tại bí thư quách nhân nghĩa cùng giám đốc lý hoài đức trên người bồi hồi hai vị này s ư ở n g bên trong nhân vật mấu chốt thời khắc này trạng thái phảng phất đang xác minh lấy bọn hắn sáng hôm nay nghe được nghe đồn không sai bọn hắn nghe nói bí thư quách nhân nghĩa cùng giám đốc lý hoài đức hai người đại xảo một không sự việc chỉ thấy quách nhân nghĩa ngồi nghiêm chỉnh ánh mắt nhìn thẳng phía trước trên mặt nét mặt nghiêm túc mà lạnh lùng lý hoài đức thì hơi hơi như người hai tay khoanh ôm ở trước ngực giữa hai người như là cách một tầng bình c h ư ớ vô hình ai cũng không chủ động đánh vỡ này trầm mặc cục diện bế tắc trong ngày thường bầu không khí có vẻ đặc biệt n g h n ê trọng này ma quái không khí trong nháy mắt nhường ở đây đa số người trong lòng l ộ n bộ một chút một cỗ tâm tình bất a n dưới đáy lòng lặng yên lan tràn ra mọi người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý niệm trong đầu lần này họ đến tột cùng là vì cái gì lẽ nào là bí thư cùng giám đốc muốn thông qua lần này hội nghị phân cao thấp rốt cuộc bí thư là trong nhà máy người đứng đầu giám đốc là người đứng thứ hai hai vị này nếu là thật dậy rồi xung đột triển khai một hồi tranh đấu kịch liệt vậy coi như ứng câu tia cửa thành bốc cháy họa tới cá trong hào ai đều sợ h ã i chính mình tại đây chẳng có thể phân tranh trung thành là vô tội bị liên lụy một cái kia trong lòng cũng đang âm thầm cầu nguyện hy vọng đây chỉ là chính mình h ồ tư lo tưởng cũng may mọi người lo lắng cũng không có kéo dài quá lâu đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau quách nhân nghĩa nhẹ nhàng giật giật thân thể đầu tiên là háng dọn một tiếng kia hai tiếng khụ khụ tại yên tĩnh trong phòng h ọ p có vẻ đặc biệt rõ ràng và ánh mắt của mọi người cũng tập trung đến trong phòng h ọ p triệt để a n t ĩ n h lại về sau quách nhân nghĩa liền thẳng đến hội nghị chủ đề lần này gọi các ngươi đến học đâu có hai chuyện muốn nói nay chuyện thứ nhất Các sau đó thì sao theo nhóm người này bên trong sàng chọn ra một nhóm năng lực học tập mạnh tiềm lực đủ hạt giống tốt tốt nhân tài nói đến chỗ này quách nhân nghĩa hơi khén nâng lên đầu ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên trương hạo nhiên ra hiệu trương hạo nhiên mà nói thế là ánh mắt của mọi người như là bị một cái vô hình tuyến dẫn dắt đồng loạt nhìn về phía trương hạo nhiên trương hạo nhiên vội và ngồi thẳng người hám dọc một tiếng bắt đầu nói tiếp đúng vậy trong mắt của ta một nhà máy phát triển quan trọng nhất là cái gì là người là nhân tài nhân tài là thôi động nhà máy đi tới hạch tâm động lực là quyết định nhà máy tương lai đi về phía yếu tố mấu chốt do đó ta hướng bí thư cùng giám đốc cũng đề nghị qua trong nhà máy muốn tiến hành bồi dưỡng nhân tài cùng dự trữ công tác hắn hơi ngưng lại ánh mắt quét mắt một vòng mọi người ở đây nói tiếp ta là nghĩ như vậy mỗi người tổng hợp năng lực học tập có phải không cùng có người năng lực học tập mạnh có thể học tập nhiều môn kỹ thuật đồng thời còn có thể đem nhiều môn kỹ thuật cũng học rất tốt tỷ như nói nếu có người không chỉ có thể sơ bộ học tốt một môn kỹ thuật còn có thể đồng thời chiếu cố học tập một môn khác kỹ thuật loại người này tại chi thức cùng kỹ năng hấp thu thượng cho thấy phi phạm năng lực dùng ta lời nói mà nói tạm thời có thể xưng là nhân tài hai mặt bất quá vẹn vẹn là nhân tài hai mặt còn còn thiếu rất nhiều chúng ta không thể thỏa mãn với hiện trạng nên thiết lập một cao hơn tiêu chuẩn vì rất có thể còn có một số người năng lực học tập càng mạnh ta ý nghĩ là trước định vị ba môn nói cách khác có thể học tập cũng tương đối thành thạo chí ít ba môn kỹ thuật người mới có thể tính là chân chính nhân tài tổng hợp nhân tài như vậy có càng toàn diện chi thức hệ thống cùng kỹ năng trình độ đối với nhà máy ứng đối các loại phức tạp sản xuất cùng phát triển nhu cầu không thể nghi ngờ có trợ giúp cực lớn đương nhiên nhân tài hai mặt chúng ta m u ố nhân n tài tổng hợp chúng ta cũng m u ố n đồng thời sở trường một môn kỹ thuật nhân tài chúng ta còn m u ố n rốt cuộc có ít người có thể hiện nay năng lực học tập chỉ có thể học giỏi một môn chuyên nghiệp kỹ thuật nhưng mà hắn có thể học tinh đem cái môn này kỹ thuật nghiên cứu đến t cực hạ loại người này tại đặc biệt công tác phân đoạn bên trong có thể phát huy ra không có thể thay thế tác dụng đối với tại chúng ta nhà máy ổn định sản xuất cùng kỹ thuật tăng lên đồng dạng cực kỳ trọng yếu loại người này chúng ta đồng dạng không thể bỏ qua trương hạo nhiên rõ ràng địa g i ả n thuật cũng không lâu lắm liền đem trước đây cùng lý hoài đức cùng với quách nhân nghĩa nói qua lời nói này lại lần nữa kỹ càng trình bày giảng cho đang ngồi ban lãnh đạo thành viên mọi người nghe không có chỉ trong chốc lát tất cả mọi người nghe rõ chưa vậy trương hạo nhiên ý nghĩa nguyên bản một nháy mắt a n t ĩ n h lại phòng họ cỡ nhỏ như là bị đầu nhập vào một cục đá phá vỡ bình tĩnh lập tức lũ dĩu náo nhét lên chỉ thấy có người nhẹ nhàng gật đầu t i ế hơi dương lên khỏe miệm giống như như nói đối với trương hạo nhiên lời nói tán thành dường như đã ở trong lòng cùng quan điểm của hắn đặt thành công minh nhưng mà cũng không ít người lông mày cao lại ánh mắt bên trong viết đầy khó hiểu cùng hoài nghi kia tìm kiếm trong ánh mắt để lộ ra rõ ràng dị nghị rất nhanh lô phó giám đốc dẫn đầu đánh vỡ này vi d i ệ u không khí mở miệng đặt câu hỏi hạo nhiên đồng chí ngươi vừa mới kia lời nói ta trong lòng đ ấ y đại bộ phận là n h ậ n đồng nhưng nơi này đ â u có nhiều chỗ ta thực sự còn nghi vấn liền nói những kia sàng chọn hết về sau bị chọn những người còn lại chúng ta năng lực cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao chúng ta không thể chỉ chằm chằm vào năng lực học tập mạnh có tiềm lực người còn lại công nhân đâu bọn hắn là nhà máy dâng hiến nhiều năm như vậy lẽ nào thì không đáng giá chúng ta theo trong bọn họ đảo móc nhân tài làm đối xử khác biệt loại sự tình này tại chúng ta xưởng cũng không thể xảy ra một sáng xử lý không tốt hội rét lệnh lao công nhân tâm ra nhiễu loạn lớn lô phó giám đốc lời nói này như cùng một thanh hỏa trong nháy mắt đốt lên mọi người thảo luận nhiệt tình mọi người sôi nổi trâu đầu ghé thai ngươi một lời ta một lời tiếng thảo luận hết đợt này đến đợt khác cũng may lô phó giám đốc cùng trương hạo nhiên quan hệ không tệ thấy cảnh tượng hơi không khống chế được lô phó giám đốc vội vàng t r ấ n h n nói nhưng ta tin tưởng hạo nhiên đồng chí làm việc từ trước đến giờ chu toàn ta vừa mới cũng là đem trong lòng nghi vấn bày ra mọi người tham khảo nói xong hắn nhìn về phía trương hạo nhiên mỉm cười nói hạo nhiên đồng chí ngươi nói chương tám trăm năm mươi tám trong hội nghị h đôi chương tám trăm năm mươi tám trong hội nghị h đôi cùng lúc đó riêng mấy người lẻ、like, mấy chi m tiết trong đáng lơ không như mong muốn lô vượng đạt không chỉ không có nổi lên phản mà lập tức giúp trương hạo nhiên đánh lên giảng hòa bất thình lình chuyển biến quả thực nhường mấy người kia cảm thấy có chút thất vọng lúc này trương hạo nhiên nghe nói lô phó giám đốc lô vượng đạt lời nói về sau trên mặt hiện ra lễ phép mà mỉm cười chân thành đối với lô vượng đạt có hơi ra hiệu sau đó bình tĩnh nói tiếp vừa nãy lô phó giám đốc nói lên vấn đề m ộ ư ơ i phần có tính nhắm vào phía dưới ta tới giải thích cặn kẽ một chút thì trong nhà máy lần này về bồi dưỡng nhân tài cùng dự trữ công tác mà nói ban đầu sàng chọn giai đoạn sàng chọn đám người phạm vi tự nhiên bao dung trong nhà máy tất cả công nhân vì tiếp đó ta muốn trình bày trọng điểm trừ ra nhóm này tân tuyển nhận học trò còn có đối với trong nhà máy công nhân giả nhóm nhân tài sàng chọn công tác cụ thể có thể làm sao khai triển sau đó trương hạo nhiên qua loa dừng lại một chút phảng phất là cho mọi người trở lại tự hỏi thời gian đúng lúc này nói lần nữa đương nhiên vừa mới những thứ này vẹn vẹn là của ta một chút kiến giải vụ về còn cần chúng ta các vị đang ngồi cùng nhau xâm nhập nghiên cứu thảo luận cộng đồng hoàn thiện đồng thời đâu đối với những kia trải qua sàng chọn về sau còn lại đại đa số công nhân trong nhà máy tuyệt đối sẽ không không quan tâm mọi người cũng đừng quên xưởng chúng ta tử trong còn có phòng giáo dục và đào tạo nhà đây chính là chuyên môn cho các công nhân huấn luyện kỹ thuật tăng lên kỹ thuật quan trọng chỗ chúng ta lần này sàng chọn chỉ là muốn chọn lựa ra một nhóm có tiềm lực hạt giống tốt xem xét có thể hay không đem bọn hắn bồi dưỡng thành là cái này đến cái khác đối với nhà máy phát triển hữu dụng nhân tài với lại đối với những thứ này bị sàng chọn ra người tới cũng không phải là có thể gối cao không lo thư giãn lười biếng đến lúc đó chúng ta hội căn cứ mỗi người ngày thường công tác biểu hiện đối với những kia vô cùng thư giãn không muốn phát triển người đều sẽ tiến hành bồi dưỡng kế hoạch thanh tẩy xử lý hủy bỏ cho lúc trước cho bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng nhân lực cùng tài nguyên đồng thời đâu không có bị tuyển chọn công nhân cũng không cần n h ụ c t r í luôn luôn sẽ có được tuyển chọn cơ hội tất cả toàn bằng năng lực cá nhân tóm lại thì một câu người có khả năng lên dòng giả h ạ có thiên phú lại khẳng nỗ lực phấn đấu người loại người này không hề nghi ngờ là chúng ta vô cùng cần thiết có thiên phú lại không nỗ lực không muốn bỏ công sức cả ngày cực kỳ thư giãn người loại người này chúng ta kiên quyết không lớn mà đối với loại đó mặc dù không có cái gì đột xuất thiên phú nhưng khẳng tốn thời gian nỗ lực nghiên cứu Cuối c vừa có có nói nói nói nói mới hạo nhiên đồng chí nói lời nói này ta là đánh trong đáy lòng đồng ý đối với nhân tài dự trữ cùng bồi dưỡng nhân tài công tác chúng ta nhà máy hồng tinh nhất định phải kiên định không thay đổi địa đi đẩy vào người nhất là nhân tài mới là trong nhà máy có thể kéo dài phát triển kiên cố nền tảng quách nhân nghĩa thao thao bất tuyệt theo người mới đúng tại nhà máy tương lai phát triển tầm quan trọng đến trước mắt đa số trong nhà máy đối với nhân tài khan hiếm tính nói rất nhiều hạch tâm tư tưởng đơn giản khái quát chính là hắn hoàn toàn đồng ý trương hạo nhiên vừa mới nói cái này về nhân tài sàng chọn bồi dưỡng dự trữ kế hoạch quách nhân nghĩa vừa dứt lời lý hoài đức lập tức thì không kịp chờ lợi mở miệng kếp vội vàng bộ dáng tựa như sợ mình chậm một bước thì không giành được là trương hạo nhiên đứng đại cơ hội hãn g ọ n kiên định nói ừ vừa mới hạo nhiên đồng chí kế hoạch ta lý hoài đức rất đồng ý. bây giờ h ả o nhưng đã đem các hạng công việc đều nói được minh minh bạch bạch vậy chúng ta là nhà máy gang thép hồng tình ban lãnh đạo thành viên nên hảo hảo mà ngồi xuống đàm luận một chút cụ thể nên làm như thế nào tốt nhân tài dự trữ công tác đi đồng thời lý hoài đức nói xong lời nói này về sau ánh mắt thẳng tắp nhìn mọi người nhìn cũng chưa từng nhìn quách nhân nghĩa một chút trong n g a y mắt ở đây rất nhiều người cũng không khỏi nhìn nhau s ư n g sờ bọn hắn đầu tiên là nhìn một chút giám đốc lý hoài đức lại nhìn nhìn bí thư quách nhân nghĩa giờ này khác này tại bọn họ trong mắt những người này bí thư cùng giám đốc hai người dường như thật sự náo loạn mâu thuẫn không phải sao hai người vì cho trương hạo nhiên đứng đài vì cái gọi là lôi kéo vì tranh đoạt trương hạo nhiên cũng đã bắt đầu ngươi tranh ta đoạn tại những người này trong nhận thức biết loại biểu hiện này thực sự dường như là hai người náo loạn khác nhau có mâu thuẫn biểu hiện bất quá mọi người ở đây không có một cái nào dám đi hỏi tới đáng tiếc bọn hắn những người này cũng không rõ ràng quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức đây là vẫn tại hát đôi đâu tại trong hội nghị hát đôi làm bộ quan hệ xuất hiện vỡ tan không có chỉ trong chốc lát trong phòng họp tất cả mọi người sôi nổi bắt đầu đàm luận về nhân tài dự trữ bồi dưỡng công tác làm sao tiến triển vấn đề bắt đầu ngươi một lời ta một câu đưa ra đề nghị trong lúc vô tình thời gian đi tới mười rưỡi sáng tả hữu là nhà máy gang thép hồng tinh xưởng ban lãnh đạo thành viên tất cả mọi người đàm luận không sai bị lắm thế là quách nhân nghĩa gặp tình hình này q u á quyết mở miệng nói được tất nhiên đoàn người đều nói không sai bị lắm kia hiện nay về đối với bồi dưỡng nhân tài dự trữ cùng với bao gồm tiền hữu kỳ nhân tài sàng chọn những thứ này sơ bộ đề nghị trước hết như thế định xuống đến tiếp sau lại nói tiếp lái mấy lần hội mới hào hào hoàn thiện một chút rốt cuộc loại sự tình này khẳng định không vẹn vẹn là nhà máy gang thép hồng tinh muốn làm phía dưới mấy cái phân xưởng khẳng định được đồng bộ tiến hành cho nên đến tiếp sau họp đàm luận thương định số l và thương thảo hết này chuyện thứ nhất quách nhân nghĩa liền bắt đầu nói lên chuyện thứ hai như vậy hôm nay muốn nói chuyện thứ hai đâu là về trong s ư ở n g công nhân viên chức ô n nhân viên g trước xem bệnh chạy chữa công nhân viên chức c o n cái đi học giáo dục các hạng vấn đề dù sao cũng phải khái quát đó chính là trong s ư ở n g công nhân viên chức các phương diện nhu cầu vấn đề bây giờ chúng ta nhà máy gang thép hồng t ì n h công nhân viên chức nhân số có nhiều như vậy mỗi cái phân s ư ở n g công nhân viên chức cũng giống như thế sau đó quách nhân nghĩa một một tướng m ấ y vấn đề này nhanh chóng trình bày một lần và nói xong những lời này quách nhân nghĩa liền quét mắt mọi người một vòng g i minh minh bạch bạch. đối với trong xưởng công nhân viên chức dừng chân vấn đề phân phối công nhân viên chức sinh bệnh chạy chứa gặp phải khó khăn thực tế cùng với công nhân viên chức con cái đi học giáo dục trong quá trình xuất hiện đủ loại vấn đề quách nhân nghĩa cho rằng có thể căn cứ công nhân viên chức đại khái nhu cầu chế định một từng bước thúc đẩy phương án dùng cái này đến chậm rãi giải, giải quyết những thứ này lửa xém lông mày nan đề lúc này trong phòng họp mọi người có tay nâng cái c ầ m lâm vào trầm tư có thì ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mọi người ánh mắt bên trong cũng để lộ ra suy tư q u a n mang cũng tại vắt hết góc nghị sao đưa ra hợp lý lại có thể thực hành đề nghị mà đúng lúc này lý hoài đức như là kìm nén không được ý nghĩ trong lòng bước đầu tiên phá vỡ này ngắn ngủi trầm mặc để cao một chút âm lượng nói ra quách thư ký ta có chút không đồng ý ngươi vừa mới nói kia lời nói quách nhân nghĩa nghe xong lời này trong lòng lập tức liền hiểu này lý hoài đức lao tiểu tử này lại bắt đầu cố ý làm trái lại trong lòng hiểu rõ hai người bọn họ đây cũng là muốn hát đôi làm bộ quan hệ bất hòa thế là hắn lập tức tâm l ĩ n h thần hội hết sức phối hợp dương giả trang ra một bộ hoài nghi không h i ể u bộ dáng con mắt thẳng tắp nhìn lý hoài đức mở miệng nói ồ phương diện kia không đúng lý giám đốc có ý kiến gì đấy lý hoài đức nhìn thấy quách nhân nghĩa như thế phối hợp trong lòng hết sức hài lòng mặt ngoài lại cố nén ý cười nỗ lực để cho mình mặt không biểu tình thần sắc ra vẻ ngưng trọng tiếp tục nói quách thư ký nghe ngươi vừa mới lời trong lời ngoài ý nghĩa bất luận là trong s ư ở n g công nhân viên t r ư ớ c nhà ở vấn đề phân phối công nhân viên t r ư ớ c xem bệnh chạy chữa vấn đề hay là công nhân viên t r ư ớ c con g cái đi học giáo dục vấn đề ngươi chủ yếu là cảm thấy sân bãi chưa đủ cũng là nhà không đủ nhiều bệnh viện nơi trốn không đủ lớn trường học sân bãi quá nhỏ với lại nghe ý của ngươi là là dự định dựa theo phụ họa trong s ư ở n g công nhân viên t r ư ớ c hiện nay nhu cầu cơ bản đến tiến hành đem đối ứng phóng đại xây dựng thêm dần dần giải quyết mấy vấn đề này nhưng mà ta cho rằng ngươi ý nghĩ vô cùng thực hạ bố cục không đủ lớn nhà quách nhân nghĩa nghe lời này trên mặt có hơi nổi lên hồng hờn giống như thật là bị lý hoài đức lần này hơi có chút không cho thể diện dẫn đến ồ như vậy lý giám đốc cho rằng nên làm như thế nào v ừ a v ậ n để mọi người băng nghe một chút lý giám đốc là như thế nào đại bộ cục nói được này quách nhân nghĩa dừng một chút sau đó chậm rãi đem ánh mắt từ trên thân lý hoài đức rời nhìn về phía mọi người ở đây âm thanh hơi c h ẩ m m u ộ n nói ra các vị đồng chí chúng ta lần này sưởng ban lãnh đạo thành viên học nhà vốn chính là dùng để nghiên cứu thảo luận thương định mấy vấn đề này cái k i ế như thế nào giải quyết đối với mấy vấn đề này như thế nào giải quyết ta khẳng định là không thể làm đến chú đáo ta mới vừa nói những phương pháp này nha kia cũng chỉ là ta sơ bộ nghĩ tới nếu đại gia hỏa có tốt hơn phương pháp cần phải nói hết ra chúng ta đại gia hỏa một khối đàm luận đàm luận nói xong những lời này về sau quách nhân nghĩa trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười nhiệt tình nói ra tới tới tới nhường lý giám đốc nói một chút hắn nghĩ như thế nào có phải hay không có tốt hơn đề nghị chúng ta cũng nghe một chút lý giám đốc đại b ổ cục là d ạ n gì g quách nhân nghĩa trước trước sau, sau nói xong những lời này lúc dường như cũng không tức giận trên mặt còn mang theo rất nhiều ý cười thế nhưng trong mắt mọi người lúc này bí thư quách nhân nghĩa cùng giám đốc lý hoài đức hai người loại trạng thái này hiển nhiên là đã cây kim so với cọng dâu địa đ ố i mặt cái này này này này quách thư ký cùng lý giám đốc sẽ không thực sự là làm ẩm lên đi đây là bắt đầu minh tranh h à n đấu còn có đây rốt cuộc là vì cái gì a có người n h ị n không được ở trong lòng nghĩ như vậy đồng thời có cùng loại loại ý nghĩ này người có khớ người tất cả trong phòng họp không ít người trong lòng cũng âm thầm nổi lên nói thầm cảm thấy bí thư cùng giám đốc trong lúc đó sợ là chân xảy ra tranh chấp thậm chí là lỗ vượng đặt lỗ phó giám đốc cũng kem chút thì chắc chắn ý nghĩ như vậy lô vượng đặt ở trong xưởng cũng là khôn khéo người có thể lần này sự việc phát triển được quá đột ngột nhường hắn thì nhất thời không nghĩ ra chẳng qua là một cái đi khắp nhiều năm kẻ ra đời hắn kinh nghiệm nhiều năm cùng nhạy bén trực giác nói cho hắn biết luôn cảm thấy ở đâu có cái gì không đúng không phải sao lô vượng đặt trong lòng âm thầm cân nhắc nhìn hở không không không không thích hợp không thích hợp mười phần có chín phần không thích hợp lao lý cùng lao quét luôn luôn quan hệ rất không tồi đây chính là trong nhà máy nổi danh ăn ý cộng tác hai người này lại thêm một chương h ạ n nhiên có thể nói là nhà máy gang thép h ồ n g tình tam rất sát ngày bình thường đó là không có gì giấu nhau quan hệ s á t cực kỳ làm sao có khả năng quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức lại đột nhiên cãi nhau đâu hơn nữa lúc ấy chính là bọn hắn ba cùng nhau nhiệt tình lôi kéo qua ta đây không thể nào ba người bên trong hai người lại đột nhiên ở giữa cãi nhau ha lô vượng đặt trực giác từ trước đến giờ rất chuẩn hắn càng phát giác quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người kiểu này nhìn như minh tranh ám đấu trạng thái rất là k ỳ p cặc chỉ là trong lúc nhất thời hắn t h mỹ quan sát quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai trên mặt người nét mặt nhưng cũng không có nhìn ra cái gì rõ ràng sơ hở sau đó lô vượng đạt đột nhiên nhanh chí ánh mắt nhanh chóng nhất chuyển lập tức nhìn về phía trương hạo nhiên tâm hắn nghĩ n à y tam giác sắt trong lúc đó nói không chừng trương hạo nhiên năng lực để lộ ra đầu mối gì đồng thời vì tốt hơn địa phát giác cất giấu trong đó m á n h khỏe lô vượng đạt mở to hai mắt nhìn vì tần số cực nhanh tại q u é t nhân nghĩa lý hoài đức trương hạo nhiên ba người trong lúc đó qua lại liếc nhìn ánh mắt kia phản phất muốn đem ba người biểu tình biến hóa cũng khắt trong lòng n à y một đến một về ánh mắt liếc nhìn khoan hay nói thật làm cho lô vượng đạt nhìn ra chút tình huống hắn mở to hai mắt chút ít cẩn thận đi xem phát hiện lý hoài đức q、so、đặc biệt cùng trương hạo nhiên bên ấy vừa so sánh liền càng thêm hiểu rõ lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa hai người là tại hát đôi làm bộ minh tranh hàng đấu vì trương hạo nhiên lúc này hơi có chút túi đầu nhìn như tại suy nghĩ nghiêm túc có thể khoe miệng đã có chút ít không bị khống chế dâng lên tia đường cong rõ ràng là đang dáng chống đỡ nhìn không mặc cười này con phải hỏi sao Khẳng đồng thời trải qua qua lại so sánh sau đó liền ngay lập tức đã nhận ra quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người ở trước mặt mọi người hát đôi mánh khỏe Mà lúc ô lô không Vượng với Trương người những thứ này trong âm thầm âm thầm phỏng đoán tiểu động tác. Hạo Nhiên, quách Nhân Nghĩa cùng với lý hoài đức mấy người toàn vẹn giám đặt đốc Đức thứ thầm thầm tiểu tác, biết. Lý l phó Hạo Quách Hoài âm âm mấy này trương hạo nhiên chính cố nén ý cười có chút hăng hái nhìn quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người kẻ s ư ớ n g người họa phối hợp ăn ý biểu diễn nhìn trận này mình tranh ám đấu tiết mục không có cách ai bảo hắn ấy là biết hiểu đây hết thể nội tình người biết chuyện đấy là hiểu rõ lao quách cùng lao lý chỉ là giả bộ cãi nhau làm bộ quan hệ vỡ t ă n người trương hạo nhiên thực sự khó mà ư c chế nội tâm cũ kia muốn bật cười xúc động cũng may trương hạo nhiên tại nhà máy gang thép hồng tinh sờ soạn lần mò lịch luyện nhiều năm như vậy có ũ n nhất định chuyên nghiệp luyện g coi cuộc c trải là tập. Rốt qua m ộ thể câu nói đến p i diễn viên tại giới chính trị, nhị lưu diễn viên tại giới kinh doanh, hạng diễn viên mới tại diễn nghệ giới. thường tốt, nhất trị, t chính nhị doanh, hạng nghệ h lưu lưu Có ba thấy được làm quan sát thực vô cùng rèn luyện người cho dù là lúc này thân ở thập niên sáu mươi trong lúc này quan viên phổ biến tương đối một mạng giảng tiếng phổ thông lời nói khách sáo biểu diễn dấu vết không có hậu thế chuyên nghiệp như vậy tự nhiên nhưng ở đặc biệt trường hợp phía dưới còn có thể cơ bản làm được nội tâm tâm trạng thu phóng tự nhiên bất quá trương hạo nhiên cũng không biết lỗ vượng đặt lô phó giám đốc đã xem thấu tất cả thậm chí lúc này thế là trương hạo nhiên c bắt h vẹn vẹn đầu ở trong lòng tỉ mỉ hồi tưởng kiếp trước cùng với đời này trải qua chỗ có khiến người khổ sở đại sự những thống khổ kia lại nghĩ lại mà kinh quá khứ hồi ức giống như thủy triều vào tới trên mặt của hắn dần dần hiện ra không cầm được khó chịu nét mặt đừng nói một chiêu này thật là có hiệu quả không phải sao cho dù là vừa mới còn tự tin cho rằng phát giác được mánh khỏe lô vượng đ ạ t trong nháy mắt có chút bối rối lúc này lô vượng đ ạ t c h o mày mặt mũi tràn đầy hoài nghi trong miệng còn âm thầm mười phần nhỏ giọng lầm bầm hở mà tình huống a sao trương hạo nhiên đột nhiên nhìn lên tới khó thụ như vậy a lẽ nào lao quách cùng lao lý chân cãi nhau lô vượng đ ạ t lần nữa lâm vào thật sâu tự hỏi bên trong hắn bắt đầu lại lần nữa xem kỹ hết t h ể trước mắt cố gắng qua nét mặt của trương hạo nhiên bên trong tìm kiếm được chân chính đáp án nhưng lại giống như lâm vào m ộ t sương mù nồng nặc mê cung khó mà tìm đến cửa ra trận này nhìn như đơn giản giật dây kịch vì trương hạo nhiên phối hợp càng biến đổi thêm khó bề phân biệt nhường lỗ vượng đặt lại đột nhiên có chút nhìn không thấu mà giờ này khắc này lý hoài đức cũng đã lại một lần nữa mở miệng hắn hắn g rộng một tiếng ánh mắt đảo qua những người có mặt thần tình nghiêm túc lại nghiêm túc Tốt, tất nhiên quách thư ký muốn nghe xem ta lý hoài đức đề nghị muốn biết hiểu rõ ta lý hoài đức là dạng gì bố cục vậy ta liền hào hảo nói một chút chỉ thấy lý hoài đức dừng một chút dường như đang nổi lên tiếp xuống ngôn tử các vị đang ngồi ta là nghĩ như vậy. là nhà máy gang thép hồng tinh giám đốc trong xưởng công nhân viên t r ư ớ c những kia vội vàng nhu cầu chính là ta người xưởng trường này công tác quan trọng nhất ta cái này làm s ử g dài tự nhiên được tận tâm tận lực địa đi thỏa mãn đi giải quyết thích đáng tốt trong xưởng công nhân viên t r ư ớ c nhóm hợp lý nhu cầu vấn đề đối với vừa nay quách thư ký nói những vấn đề kia ta nhận làm hạch tâm vấn đề ở chỗ các loại sân bãi thiếu nghiêm trọng chuẩn xác hơn một điểm nói là cung ứng không đủ vấn đề liền lấy nhà ở số lượng mà nói trong xưởng công nhân viên chức nhóm luôn luôn gặp phải nhà ở tình hình căng thẳng một nhà mới n g ụ trên tại chật hẹp trong phòng đời sống không gian m ư ơ i phần có gáp nay c ò n tính là tốt rốt cuộc phân đến nhà mà nhưng mà đâu còn có rất nhiều người là đứng xếp hàng chia đề u phòng vì căn bản không có có nhiều như vậy công nhân viên trước nhà ở còn có bệnh viện sân bãi chúng ta nhà máy gang thép hồng tính công nhân viên trước bệnh viện ca úc theo xây thành lên càng về sau nhiều lần phóng đại xây dựng thêm tựu t ự i hồ chưa bao giờ thật sự thỏa mãn qua công nhân viên trước nhóm xem bệnh chạy c h ữ a nhu cầu đặc biệt mỗi đến xem bệnh Cao phòng trong hành lang cũng đầy áp người mọi người chỉ có thể ở có hạn trong không gian chờ đợi quả thực không tiện nhìn nhìn lại trường học sân bãi lớn nhỏ trong s ư ở n g công nhân viên chức con cháu trường học lúc nào là có thể thoải mái thỏa thoả mãn những thứ này công nhân viên chức con cái đi học nhu cầu đâu một phòng học vẫn luôn là hơn mấy chục hào học sinh nét h chung một chỗ lên lớp ít thì hơn sáu mươi tên học sinh nhiều thì bảy tám mươi tên học sinh tràn đầy bọn nhỏ tại như thế chen chúc trong hoàn cảnh học tập dạy học chất lượng lại sao có thể được đến bảo hộ mấy vấn đề này đều có thể xưng là cung ứng chưa đủ vấn đề sau đó lý hoài đức khẽ nhữ mày trên nét mặt để lộ ra một tia lo âu đương nhiên các nhu cầu muốn nguyên bộ công trình đây nhất định đồng dạng là cần đặt vào suy xét phạm vi bên trong nhưng mà đâu mặc kệ tiểu gì trước mắt bày ở trước mặt chúng ta chủ muốn ra vấn đề hay là cung ứng vấn đề chẳng qua đâu ta cũng không cho rằng vừa nay quách thư ký nói hoàn toàn chính xác đại gia hỏa không ngại suy nghĩ kỹ một chút công nhân viên t r ư ớ c các loại nhu cầu vấn đề khi nào bị thỏa mãn đủ qua có phải hay không thời thời khắc khắc cũng cảm thấy có thiếu hụt liền lấy nhà ở phân phối mà nói công nhân viên t r ư ớ c nhà ở có phải hay không luôn luôn chưa đủ nhà ở vẫn luôn là ở vào tình trạng khẩn trương ngữ khí của hắn dần dần tăng thêm tâm trạng thì càng phát ra kích động còn có công nhân viên t r ư ớ c xem bệnh chạy chữa vấn đề chúng ta công nhân viên t r ư ớ c bệnh viện cao ốc có phải hay không luôn luôn có vẻ giật gấu và vai đến cuối cùng cũng vẫn cảm thấy nhỏ không cách nào cho công nhân viên t r ư ớ c nhóm cung cấp càng thêm đầy đủ dùng tương đối tiện lợi chạy chữa môi trường còn có công nhân viên t r ư ớ c con cái đi học giáo dục vấn đề trong xưởng công nhân viên t r ư ớ c con cháu trường học theo lão sư số lượng đến dạy học sân bãi bên nào không phải miễn cưỡng duy trì tình trạng như vậy đối với bọn nhỏ tương lai phát triển là cực kỳ bất lợi lý hoài đức đùng đùng không dứt nói một chàng trong lời nói tràn đầy đối với công nhân viên chức nhu cầu không chiếm được thỏa mãn như thế hiện trạng lo lắng cùng đối với giải quyết vấn đề vội vàng khát vọng chẳng qua lý hoài đức lời còn chưa nói hết một bên quách nhân nghĩa dường như hơi không kiên nhẫn không phải sao chỉ thấy quách nhân nghĩa như mày đưa tay ngắt lời lý hoài đức đối với lý hoài đức thúc giục nói được rồi lý giám đốc đi thẳng vào vấn đề đi nói thẳng ngươi sao suy tính ngươi là tính thế nào quách nhân nghĩa trong giọng nói dường như mang theo rất nhiều thúc giục và bật mực mà lý hoài đức lại đã nhìn ra biết rõ lao q á c h những thứ này tức giận trong giọng nói nhiều hơn nữa hay là vội vàng là loại đó không kịp chờ đợi muốn nghe được hắn lý hoài đức lập tức đưa ra giải quyết vấn đề hạch tâm ý nghĩ chẳng qua nha đã hiểu về đã hiểu giật dây vẫn là phải hát quách thư ký đừng nóng vội mà ta vừa vừa mới nói nhiều như vậy n à y không phải cũng là vì nhắc nhở các vị đang ngồi bố cục muốn lớn một chút suy nghĩ vấn đề muốn trưởng xa một chút mà lý hoài đức nói xong nói xong còn ý vị thâm trường nhìn quách nhân nghĩa tốt tốt tốt người cái lao tiểu tử còn đang ở diễn quách nhân nghĩa tức giận nhanh chóng trừng mắt liếc lý hoài đức xác thực lý hoài đức còn đang ở diễn còn đang ở truyền vận t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mốt hội nghị kết thúc t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mốt hội nghị kết thúc lý hoài đức đang diễn quách nhân nghĩa còn có thể làm thế nào đâu đương nhiên là hết sức phối hợp lạ quách nhân nghĩa trong lòng âm thầm suy nghĩ lý hoài đức một màn này không biết lại muốn sướng cái nào chẳng qua nhiều năm ăn ý nhường hắn theo bản năng mà quyết định phối hợp xuống đi chỉ thấy sắc mặt hắn trong nháy mắt âm c h ầ m xuống giả bộ giận dữ giọng nói mang theo vài phần t r e o tức lại mang theo c h ả o phùng nói được rồi lý giám đốc ngươi nghĩ như thế nào gọn gàng dứt khoát nói đi vừa vặn đường chúng ta những người này xem xét ngươi là thế nào đại bố cục xem xét ngươi nghĩ giải bao nhiêu xa. Tới, tới, tới. nói một chút ngươi cao kiến nói được này quách nhân nghĩa cao cao nâng tay phải lên tư thế k i a phảng phất là tự cấp lý hoài đức dựng một biểu hiện ra sân khấu ánh mắt càng là hơn thẳng tắp nhìn thẳng lý hoài đức ánh mắt bên trong hình như có t h u ố c d i ụ c tâm ý ra hiệu hắn tiếp tục nói lý hoài đức thấy thế nhẹ ho hai tiếng giống như là muốn thanh lọc một chút c u n g họng cũng giống là tại vì tiếp xuống phát biểu làm chuẩn bị hắn trên mặt ý cười nụ cười kia bên trong mang theo tự tin cùng ung dùng chậm rãi nhìn về phía mọi người tiếp tục không nhanh không chầm nói ra tất nhiên quách thư ký đã nói như vậy vậy ta liền trực tiếp điểm ta cho rằng công nhân viên trước nhà ở công nhân viên t r ư ớ c bệnh viện công nhân viên t r ư ớ c con cháu trường học những thứ này liên quan đến trong s ư ở n g công nhân viên t r ư ớ c hậu cần bảo hộ không thể căn cứ hiện nay công nhân viên t r ư ớ c nhu cầu đi một bước nhìn một bước đi phóng đại xây dựng thêm mà là phải đi một bước nhìn xem mấy bước nói đến chỗ này hắn dừng lại một chút ánh mắt quét mắt một vòng mọi người quan sát đến phản ứng của mọi người chỉ thấy có người lộ ra nghi ngờ nét mặt có người thì như có điều suy nghĩ lý hoài đức thấy thế tiếp lấy nêu ví dụ nói ra lấy một thí dụ tượng công nhân viên chức nhà ở chúng ta giống như bây giờ bình thường xây dựng thêm đồng thời lại căn cứ xưởng chúng ta thường ngày chiêu công số liệu tình huống Có công trước chuẩn cứ chúng nhóm mong muốn một Mọi máy tạo nào. nhiều kiến tạo một nhóm công nhân viên trước nhà ở, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mọi người nghĩ, chúng ta nhà bất ta ở, bị h ồ n g tình phát t rạng i ể n đang thế m h h à n năm tân triều công nhân viên t r ư ớ c số lượng cũng k h ô n Nếu như g ít. c h nhân viên nhân nhà nhu nhà ờ đến đi công viên tăng lên, nhà ở nhu cầu đi lên, trong cầu mới số ở máy b ắ t đầu xây n h à phải nhiều chậm trễ sự viện c h ắ vừa nói, một bên lấy tay khoa tay, nói, bên một lấy công ố gắng để mọi người càng trực quan lý giải ý nghĩ của hắn. Đồng dạng, hắn. quan để mọi trực của c lý ý nhân viên t r ư ớ chức b ệ n v i ệ con cháu trường học rất nhiều sân bãi cùng với nguyên bộ nhân viên cùng công trình đều có thể như vậy đi làm k h ô n lý hoài đức nói xong những lời này lần nữa quét mắt mọi người một vòng chỉ thấy mọi người cũng sôi nổi gật đầu có còn đang ở nhỏ giọng thảo luận đối với ý nghĩ của hắn tỏ vẻ tán thành thế là lý hoài đức lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh quách nhân nghĩa quách nhân nghĩa tựa như không ngờ rằng lý hoài đức có thể nói ra dạng này câu chuyện đến lập tức sắc mặt có hơi cứng đờ nhưng hắn rất nhanh dáng chống đỡ chấn định cố n ặ n ra vẻ tươi cười đáp lại nói lý giám đốc ánh mắt s ắ c thực đủ đủ lâu dài không sai không sai bố cục rất lớn nhưng trong lòng đang nghĩ không sai không sai lao lý gia hỏa này có thể n h a lần này lại ra ý kiến hay hai người bọn họ không hổ là nhiều năm như vậy tốt cộng tác hát đôi hát đến tốt như vậy lúc này lý hoài đức tiếng nói nhất chuyện cười lên ha hả một bên khoát tay một bên khiêm tốn nói hại bình thường bình thường thì cứ như vậy đi kỳ thực đâu nay còn nhờ vào tiểu nhiên hạo nhiên đồng chí ta cũng đúng thế thật theo hắn nơi này nghe được một ít ý nghĩ lý hoài đức nói lời nói này đồng thời ánh mắt lại tới trương hạo nhiên nơi này đồng thời lý hoài đức còn trong lúc lơ đãng cho quách nhân nghĩa đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau lại cho trương hạo nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái vừa mới bắt đầu trương hạo nhiên cũng còn chưa hiểu lý hoài đức cho hắn nháy mắt là ý gì trong lòng của hắn đang buồn bực đâu này lao lý thế nào đột nhiên đem những n à y chuyện nói hết ra hơn nữa còn n á y mắt chẳng lẽ có chuyện gì đúng lúc này quách nhân nghĩa như là nhận được lý hoài đức tín hiệu mở miệng nói hoặc nguyên lai、like、là như vậy à quách nhân nghĩa làm ra một bộ bừng tỉnh đại n ộ bộ dáng sau đó lại lập tức nhìn về phía trương hạo nhiên trên mặt chất đầy nụ cười hạo nhiên à nay về sau có cái gì tốt ý nghĩ cũng được đến chỗ của ta nói một chút n h a không thể chỉ nhớ rõ đồng chí lao lý mã mà chính mình đâu hào không ngoại suy đoán địa thành hai người bọn họ trận này kịch trong tranh đoạt mấu chốt mục tiêu hắn trong lòng nhịn không được gâm thầm b u ồ n c ư ờ i nói thầm nhìn được rồi lao q u á c h cùng lao lý hai người này xem ra là hát đôi sướng lên nghệ rồi bất quá tuy nói cảm thấy chuyện này có hứng nhưng trương hạo nhiên trong lòng hiểu rõ chính mình khẳng định được phối hợp hai người bọn họ rốt cuộc bọn hắn quan hệ của ba người luôn luôn rất không tồi tại bên trong nhà máy cái này có thể là mọi người đều biết sự việc bây giờ q u á c h nhân nghĩa cùng lý hoài đức cố ý làm bộ quan hệ bất hòa vậy hắn trương hạo nhiên tự nhiên phải hào hào giả bộ đóng vai thành cái đó bị kẹp ở giữa hai người tình thế khó xử nhân vật thế là trương hạo nhiên trên mặt ngay lập tức chất đầy đủ cười vội vắng đáp t ố t t ố t lao quách quách thư ký về sau ta nếu là có cái gì tốt ý nghĩ khẳng định trước tiên cũng tới n g à i chỗ này nói một chút lúc nói lời này trương hạo nhiên còn cố ý giả giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng ánh mắt trước tại trên người quách nhân nghĩa dừng lại trong một giây lát dường như mang theo một chút do dự đúng lúc này lại chậm rãi chuyển qua lý hoài đức trên người ánh mắt k i a trong tràn đầy x o a n suýt đây hết thể cử động giống như đều là trong lúc lơ đãng xảy ra lại lại hình như cố ý khiến người khác đều có thể nhìn thấy mà thực chất đây đúng là trương hạo nhiên cố ý gây nên không thể không nói trương hạo nhiên phen biểu diễn này mượi phần thành công rất nhanh ở đây thì có không ít người tin là thật bắt đầu trong âm thầm thì thẩm phỏng đoán quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức có phải hay không thật sự cãi nhau này vi diệu không khí cho hội nghị hiện trường tăng thêm một tia khác sắc thái thời gian kế tiếp trong hội nghị tiếp tục đều đâu vào đấy tiến hành trong lúc đó mọi người tính tích cực bị đầy đủ điều động sôi nổi n g u y ê một lời ta một lời địa nô nước tấp nập phát biểu nhằm vào công nhân viên t r ư ớ c hậu cần bảo hộ các loại hạng công việc cho ra các loại hợp lý còn có tính kiến thiết đề nghị theo công nhân viên chức nhà ở hợp lý bố cục cùng kế hoạch lâu dài đến công nhân viên bệnh viện công trình hoàn thiện cùng chữa bệnh nhân viên mở rộng lại đến công nhân viên con cháu trường học chương trình học xây dựng cùng giáo viên lực lượng tăng cường mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình thảo luận được khí thế ngất trời thời gian ngay tại này nhiệt liệt thảo luận bên trong lặng yên trôi qua trong lúc vô tình liền đi tới buổi sáng một m ư ờ i chừng một giờ hai mươi phút quay đầu lại trận này hội nghị theo chín giờ rưỡi sáng đúng giờ mở màn một mực kéo dài đến hiện tại tổng cộng đi qua một giờ khoảng năm mươi phút nếu lại đem tiền kỳ tỉ mỉ chuẩn bị hội nghị chỗ tốn hao thời gian cũng coi là không sai biệt lắm có thể nói dòng g i hai giờ tại trong hai giờ này mọi người vì nhà máy gang thép hồng tình tương lai phát triển vì trong xưởng công nhân viên trước đời sống bảo hộ cũng k hội ô n g chút nghị cuối cùng h hạ mán kết thúc quét nhân nghĩa ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người trầm một nôn ra tan học hai chữ nói xong mọi người liền giống như nước thủy triều lục tục bắt đầu thu thập trong tay văn kiện chuẩn bị đứng dậy rời đi lần này hội nghị chẳng qua là một hồi sơ bộ nghiên cứu thảo luận xưởng ban lãnh đạo thành viên dẫn đầu gặp mặt bàn bạc đến tiếp sau còn cần ở trong xưởng triệu mở một lần trong xưởng cỡ lớn hội nghị mới có thể đối với rất nhiều công việc làm ra cuối cùng định đ o ạ n cùng lúc đó trương hạo nhiên vừa phóng ra cửa phòng họp không bao xa liền có người hiểu chuyện vội vàng b u lại trương sở trường ách người có biết hay không quách thư ký cùng lý giám đốc đây là á o mâu thuẫn gì nha rốt cục chuyện ra sao a người này mặt mũi tràn đầy tò mò trong mắt lóe ra tìm kiếm chị diêm mang có người đầu tiên dẫn đầu như là phản ứng dây chuyển bình thường đúng lúc này người thứ hai thì xông tới đồng dạng ném ra ngoài tương tự nghi vấn trương hạo nhiên thấy thế trên mặt lập tức hiện ra một bộ tình thế khó xử nét mặt khe n h ư mày môi giận giận nhưng lại tựa như không biết bắt đầu nói từ đâu ngay tại này lung túng bầu không khí bên trong vừa từ trong phòng họp đi ra lý hoài đức thật xa liền hướng về phía trương hạo nhiên n h i ệ t tình hô hạo nhiên đồng thời lý hoài đức còn giơ tay lên x o n g trương hạo nhiên nhẹ nhàng v â y v â y tay ra hiệu hắn quá khứ có thể trùng hợp là quách nhân nghĩa cũng đúng lúc từ phòng họp ra đây thấy cảnh này gấp bận bịu mở miệng nói hạo nhiên Đi việc phòng làm việc của trong a ta, ta có chút t có chuyện ọ n cùng người nói. g yếu t r chốc lát quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức ánh mắt hai người g i a o hội trong không khí giống như tràn ngập một k i a mùi thuốc súng đúng như cây kim so với c ọ n g dâu nhìn thấy này kiếm bạt nỗi trương bộ dáng vừa mới còn vây quanh t r ư ơ n g hạo nhiên h ỏ i không ngừng mấy người lập tức như bị làm định thân chú bình thường trên mặt tò mò trong nháy mắt chuyển thành sợ hãi vội vàng ngậm k í n miệng ngay cả chào hỏi cũng không để ý tới đánh liền vội vàng hấp tấp địa tản ra với lại những người này giờ phút này là thật sự rõ ràng địa cảm thấy quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức ở giữa mâu thuẫn đã kích thích quan hệ xuống tới điểm đóng băng đương nhiên sưởng ban lãnh đạo bên trong cũng có như vậy vài vị tâm tư cẩn thận người bọn hắn đối với bí thư quách nhân nghĩa cùng giám đốc lý hoài đức quan hệ bất hòa chuyện này quả thực có chút lo lắng rốt cuộc trong sưởng người đứng đầu cùng người đứng thứ hai giả sử quan hệ không thân rất dễ dàng n h ư ờ n g người phía dưới miên man bất định người một sáng nghĩ quá nhiều các loại phiền v a i chuyện liền có thể năng lực theo nhau mà tới còn nữa lỡ như này mâu thuẫn còn liên lụy đến tự thân lợi ích vậy coi như càng thêm tiêu rồi thế là có cá biệt vài vị lá gan hơi lớn chủ động chia ra tiến đến bí thư quách nhân nghĩa cùng với giám đốc lý hoài đức bên cạnh cẩn thận hỏi đến tội cùng là chuyện gì x trương hạo nhiên nhìn thấy quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người đều bị người ngăn lại hỏi tới tình huống trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra c h ậ t tùy ý tìm cái cớ không để lại dấu vết rời đi hiện trường mà những kia tiến đến hỏi quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức người không hẹn mà cùng cũng theo hai người đáp lại bên trong gián tiếp cho ra một cái kết luận bí thư cùng giám đốc là thực sự cãi nhau lập tức những người này trong lòng bắt đầu riêng phần mình đánh lên tính toán nhỏ nhặt trong đầu càng không ngừng suy nghĩ về sau tại trong xưởng nên như thế nào tự xử làm sao đứng đội đáng tiếc à bọn hán vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức này nhìn như bất hòa một màn chẳng qua là hai người tỉ mỉ bày ra. c ố ý giả giả vờ giờ này khắc này trương hạo nhiên chính hướng hắn phòng làm việc của mình đi đến lộ trình vừa đến một nửa thì nhìn thấy lô vượng đ ạ t lô phó giám đốc sớm đã chờ tại phía trước lô vượng đ ạ t trên mặt mang chiêu bài thức mỉm cười thật xa liền treo lên chào hỏi hạo nhiên sở trưởng nụ cười kia nhiệt tình bên trong mang theo vài phần thân mật trương hạo nhiên cũng cười đáp lại lô phó giám đốc trong giọng nói lộ ra rất quen đúng lúc này lô vượng đ ạ t tượng nhìn thấy đã lâu không gặp lao hữ bình thường thân thiện địa giữ chặt trương hạo nhiên cánh tay bên cạnh kéo vừa nói đi đi đi đi phòng làm việc của ta ngồi hội ta có chút sự việc muốn theo ngươi hào hào làm nhảm làm nhảm. lô vượng đ ạ t c ố này n h i ệ t t ì n h sức lực căn bản không cho trương hạo nhiên cơ hội cự tuyệt lôi kéo hắn liền hướng văn phòng phương hướng đi đến không đầy một lát trương hạo nhiên liền bị kéo vào lô vượng đ ạ t văn phòng vừa tiến vào văn phòng lô vượng đ ạ t liền q u a y đầu phân phó trợ lý ngươi mang theo phần văn kiện này ra đi xử lý một chút rất rõ ràng đây là có ý đem trợ lý đ ẩ y ra trong chớp mắt trong văn phòng cũng chỉ còn lại có lô vượng đ ạ t cùng trương hạo nhiên hai người trương hạo nhiên đối với lô vượng đặt chuỗi động tác này tràn ngập hoài nghi trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm nhưng suy nghĩ một lát sau hay là quyết định trước kèm chế lòng hiếu kỳ không có mở miệ hỏi lô vượng đặt ngược lại là tay chân lanh lẹ rất nhanh cho trương hạo nhiên ngược lại tốt một chén nước t r à hắn thấy trương hạo nhiên như thế bảo trì bình thản dứt khoát không còn đi vào mẹo dự định chủ động xuất kích chỉ thấy hắn từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc đưa cho trương hạo nhiên sau đó trực tiếp hỏi hạo nhiên ta kéo ngươi qua đây đâu chính là chính là muốn hỏi một chút ngươi lao cách cùng lao lý hai người bọn họ có phải là thật hay không cãi nhau nha nói xong lô vượng đặt lông mày chăm chú n h ă n lại mặt mũi tràn đầy hoài nghi tượng là thế nào cũng nghĩ không thông không biết chuyện ra sao ta suy đi nghĩ lại luôn cảm thấy lao q u á c h cùng lao lý không giống như là hội tùy tiện cãi n h a u người à phản lại cảm thấy hai người bọn họ này là cố ý diễn cho ngoại nhân nhìn xem nói đến chỗ này l ô vượng đặt chuyện đột nhiên nhất truyện trên mặt thay đổi một bộ cực kỳ khẩn thiết nét mặt ánh mắt thẳng tắp nhìn trương hạo nhiên hạo nhiên à ngươi còn nhớ có được trước chúng ta bốn người ta và ngươi còn có lao q u á c h lao lý một khối chuyện ăn cơm bắt đầu từ lúc đó ta g i ả lơ có thể liền là chính mình người nếu lao q u á c h cùng lao lý thật là cố ý làm bộ quan hệ bất hỏa cũng không thể giấu giếm ta cái này người một nhà lặc này liên tiếp lời nói nhường t r ư ơ n g hạo nhiên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao không biết nên đáp lại ra sao đúng lúc này lô vượng đặt như là đột nhiên đã hiểu cái gì lại mở miệng lần nữa nói ra được hạo nhiên ta đều hiểu ta cũng biết để ngươi đến hồi phục ta chuyện này quả thật có chút không thích hợp không có chuyện chờ chút ta tìm thích hợp thời gian tự mình đi hỏi một chút lão quách cùng lão lý ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ không làm ngươi khó xử lô vượng đặt lời nói này nói xong t r ư ơ n g hạo nhiên trong lòng sáng như gương hiểu rõ lô vượng đặt sợ là theo chính mình vừa mới trong sự phản ứng đã nhìn ra chút ít mánh khỏe thậm chí nói không chừng đã đoán ra lão quách cùng lao lý cãi nhau quan hệ bất hòa là giả cố ý làm cho ngoại nhân nhìn xem mới là thật trương hạo nhiên trầm mặc một lát trong lòng cân nhắc liên tục cuối cùng cái gì cũng không nói chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua lô vượng đạt ánh mắt kia trong ý vị thâm trường giống như cất giấu thiên n môn và ngữ lô vượng đạt bị trương hạo nhiên ánh mắt này thấy vậy có chút run r u dậy vội vàng khoát tay nói ra đừng đừng đừng hạo nhiên k h á c nhìn như vậy ca ca ta lần này là lỗi của ta mẫu tùy tiện đem ngươi kéo đến ta chỗ này đúng là ta lỗ mãng chẳng qua ngươi yên tâm ta lát nữa thì tìm một cơ hội đi cùng lao quách cùng lao lý đem lời nói rõ dù sao ngươi thì nhìn được rồi tất nhiên làm lúc mấy người chúng ta đều nói tốt lắm vậy ta lô vượng đặt về sau khẳng định là người một nhà tuyệt đối sẽ không như xe bị tuột xích chương 863, t ì m lao quách t h ô n g khí chương 863, t ì m lao quách t h ô n g khí trương hạo nhiên nhẹ nhàng phun ra một ngụm c h ọ c khí chấm giọng nói được lao lô đã ngươi cũng đã nói như vậy vậy ta thì không nói thêm cái gì bất quá có một số việc ngươi hay là ở trước mặt đến hỏi lao quách cùng lao lý đi thốt ra lời này xong lô vượng đặt liên tục gật đầu sau đó liền vô cùng thức thời không còn trò chuyện vừa mới cái đó tựa hồ có chút đ ể tài nhạy cảm trong phòng bầu không khí hơi chút thoải mái hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu cũng không lâu lắm trương hạo nhiên tại lô vượng đặt trong văn phòng trước trước sau sau ngồi đại khái là chừng mười phút đồng hồ liền tìm cái trong tay còn làm việc cấp bách chờ xử lý lấy cớ lễ phép cáo từ rời đi và rời đi lô vượng đặt văn phòng trương hạo nhiên bước chân b ộ i vàng trực tiếp hướng phía văn phòng của quách nhân nghĩa đi đến lúc này văn phòng quách nhân nghĩa cửa phòng chính đại đại mở rộng ra quách thư ký trương hạo nhiên vừa vào cửa liền hướng phía quách nhân nghĩa lên tiếng ch t không không sau n h đó hắn quay đầu hướng về phía lao quách trợ lý tiểu vương dặn dò tiểu vương ngươi đi ngoài cửa rút điếu thuốc ta cùng quách thư ký có chút việc muốn trò chuyện giọng nói mặc dù bình thản lại mang theo chân thật đáng tin hứng thú trợ lý tiểu vương ngay cả vội cung kính nói được rồi trương sở trường trả lời sau đó liền chân chu địa đi ra cửa còn chi kỷ địa nhẹ nhàng gài cửa lại quách nhân nghĩa nhìn trương hạo nhiên này một liên xuyến động tác thế mà đem trợ lý của hắn cũng cho đ ờ y ra trong lòng tràn đầy hoài nghi không khỏi hỏi hạo nhiên thế nào đây là có cái gì chuyện khẩn yếu cùng ta nói trong ánh mắt để lộ ra tò mò cùng n g ân cần trương hạo nhiên không gấp khôi phục mà là đi đến quách nhân nghĩa bàn làm việc đối diện chậm rãi ngồi xuống cơ thể hơi nghiêng về phía trước lúc này mới nhẹ giọng nói lao quách là như vậy vừa mới lô vượng đạt lộ phó giám đốc đem ta kéo đi hắn phòng làm việc hỏi một chút người cùng lao lý hai người là không phải cố ý làm bộ quan hệ bất hòa đúng lúc này trương hạo nhiên lời ít ý nhiều dùng r ă m ba câu đem toàn bộ sự việc chân tướng nói rõ từ vừa mới bắt đầu lô vượng đạt làm sao nhiệt tình đem hắn kéo tới phòng làm việc đến trong phòng làm việc lô vượng đạt cũng nói cái gì hỏi nào vấn đề mấu chốt thậm chí là lô vượng đạt tại kể một ít lời nói lúc mặt bên trên tương đối ứng nhỏ bé biểu tình biến hóa cũng một năm một mươi địa cho quách nhân nghĩa miêu tả một lần đợi đến trương hạo nhiên đem những lời này nói xong quách nhân nghĩa khe nhứ mày theo bản năng mà nhéo nhéo cái lâm vào trầm tư một lát sau hắn đột nhiên mở miệng nói â xem ra lão lâu người này là cái nhân tinh à, ta cùng lao lý là cố ý cãi nhau làm bộ quan hệ bất hỏa với lại trước trước sau sau cộng lại diễn mấy s u ấ t diễn thậm chí là hạo nhiên ngươi thì giúp đỡ đánh phối hợp giúp đỡ diễn loại sự tình này hắn cũng còn năng lực nhìn ra này không phải nhân tinh là cái gì dứt lời quách nhân nghĩa nhẹ nhàng cơ cơ đầu dường như tại cảm khái l ô vượng đạt không khéo sau đó hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng trà cốc trà không có quai dường như muốn nhờ vào đó thư giãn một chút suy nghĩ đột nhiên quách nhân nghĩa như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó có thể chính là bởi vì hắn uống này h ấ p t r à mới giật mình không có cho trương hạo nhiên châm t r à không phải sao chỉ thấy quách nhân nghĩa đột nhiên vỗ vô, vô hắn chính mình đại nam môn hơi mang vẻ áy n ấ y đối với trương hạo nhiên nói ra sao nhìn ta trí nhớ này cũng quên rót t r à cho ngươi vừa mới ngươi vào nhà cho ta chào hỏi lúc ta còn nhớ đâu nói xong hắn liền chuẩn bị đứng dậy đi cho trương hạo nhiên rót c h é n t r à trương hạo nhiên nhìn thấy quách nhân nghĩa này phản ứng phụ đổi vội vàng đứng dậy ngăn cản hắn trên mặt mang nụ cười ấm áp vội vàng cự tuyệt nói đừng đừng đừng đ Ta đến tức ta Trương một tan tầm thời mua nhanh giữa chưa gian. đến đi được đến này, nói xong ta liền chuẩn bị hồi văn phòng cầm hộp cơm đi nhà ăn mua cơm. Nói được này, hạo Nhiên bổ sung một câu, lúc cũng không sớm, nhanh đến giữa chưa tan tầm ăn việc cầm cơm cơm. câu, lúc là hồi Hạo hộp bị bổ sớm, cơm quách nhân nghĩa nghe thấy lời nói này trong nháy mắt ngầm h i ể u đã h i ể u trương hạo nhiên ý tứ trong lời nói chẳng phải là thời gian không còn sớm thực sự ngồi không được bao lâu nha thế là quách nhân nghĩa có hơi quay đầu lần nữa ngồi xuống mang trên mặt đã h i ể u nét mặt gật đầu nói ra được hạo nhiên ta hiểu ý của ngươi là chúng ta nói ngắn gọn nói xong hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước cho thấy đối với tiếp súng nói chuyện chuyên chú sau đó quách nhân nghĩa liền tiếp tục nói vừa mới ngơi ư là nói lao lô nói qua hắn sẽ tìm thích hợp lúc đến ta chỗ này đem sự việc nói rõ ràng với lại lao lý bên đấy hắn cũng đồng d ạ n g sẽ đi nói rõ đúng không đang khi nói chuyện hắn con mắt chăm chú chằm chằm vào trương hạo nhiên trong ánh mắt tràn đầy xác nhận hứng thú trương hạo nhiên không có nhiều lời chỉ là trịnh trọng gật gật đầu dùng cái này là đáp lại quách nhân nghĩa nghe nói hơi khẽ nhau mắt suy nghĩ trong một giây lát sau đó lại mở miệng nói được nếu là như vậy vậy ta thì an tâm chờ hắn đến chỉ cần hai ngày này hắn thật sự chủ động tới tìm ta cùng lao lý đem lời mở ra nói cho dù hắn nhìn ra ta cùng lao lý cũng không phải là thật sự quan hệ bất h ò a tiêu kỳ thực cũng không k h ẩ n yếu nói đến chỗ này hắn dựa vào hướng thành thế nét mặt có vẻ có chút bình tĩnh trương hạo nhiên khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vòng thoải mái t i ể u d u n g nói ra thành tất nhiên lao quách ngươi cảm thấy không có vấn đề gì vậy ta đây trong lòng cũng thì an tâm ta cố ý đến chính là cùng ngươi thông thông khí nói một chút những tình huống này và xế chiều hôm nay đâu ta suy nghĩ tìm thích hợp thời cơ cũng đi cùng lao lý giảng một chút coi như là trước giờ cho hắn để tỉnh một câu vừa dứt lời trương hạo nhiên như là đột nhiên lại nghĩ tới điều gì nụ cười trên mặt dần dần biến mất mang theo một tia sầu lo nhìn về phía quách nhân nghĩa nhẹ giọng dò hỏi lao quách lao lô chuyện này thật sự không cần lo lắng sao ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mơ hồ lo lắng quách nhân nghĩa nghe vậy cũng không có trả lời ngay mà là suy tư một lát sau đó hắn chậm rãi gật đầu một cái giọng nói trầm ổn địa đáp lại nói ừ m không cần lo lắng trước đây ta cùng lão lý làm như thế cố ý giả bộ như quan hệ bất hòa chủ yếu chính là làm cho người ở phía trên nhìn xem tốt để bọn hắn hơi nối lòng n i ệ m tâm loại chuyện này người ở phía trên bên trong lúc này khẳng định thì có tâm lý trong suốt chúng ta từ vừa mới bắt đầu thì không có hy vọng tất cả mọi người cảm thấy hai ta là thực sự náo tách ra nói đến chỗ này quách nhân nghĩa lời nói xoay chuyển trên mặt lộ ra đã tính trước nét mặt tiếp tục nói lại nói chuyện này mới vừa vặn làm cái đầu và tiếp qua m ấ y tháng thậm chí nửa năm sau ai còn năng lực s á c thực địa nhìn ra ta cùng lao lý đến cùng phải hay không chân bất hòa đâu nói xong hắn nhẹ nhàng k h o á t k h o á tay phản phất muốn đem trương hạo nhiên lo âu trong lòng cùng v u n g đi chương hạo nhiên trong nháy mắt liền hiểu lao q u á c h này lời trong lời ngoài ý nghĩa rõ ràng là dự định đánh một trận đánh lâu dài phải làm cho tốt lâu dài chuẩn bị rốt cuộc thời gian là tốt nhất ngụy trang tề chỉ cần kéo được đủ lâu ai còn năng lực phân do hắn quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức trong lúc đó rốt cuộc là chân bất hòa hay là giả bất hòa đâu đến lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người hội chuyện đương nhiên cho rằng hai người bọn họ quan hệ xác thực không được tốt lắm trương hạo nhiên trong lòng mặc dù tán đồng quách nhân nghĩa lần này tính toán nhưng ra ngoài cẩn thận vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu được lao cách người ý tứ này ta coi như là mò được thấu t h ấ chẳng qua à ta nhưng phải cho ngươi đề tình Các n g ư ơ quách nhân nghĩa nghe xong lời này đầu tiên là kinh ngạc lập tức nhịn không được cười mắng đi đi đi tiểu tử ngươi chỉ toàn ở chỗ này tại liệt liệt cái gì đâu còn có thể đùa giả làm thật hay sao yên tâm đi ngươi không muốn nhìn thấy như vậy ta cùng lao ly càng là hơn trong lòng không muốn nói xong quách nhân nghĩa có chút dừng lại trên mặt lộ ra một tia c ả m k h á i sao nói thật chứ đợi này ta trôi qua tối thoải mái thời gian còn phải lúc trước trên chiến trường lúc khi đó trong đầu thì một chuyện sao đem đội ngũ mang tốt nhiều như vậy đánh thắng trận đơn giản đơn thuần cái gì còn c o n nhiều nhiều đều không có cái nào giống bây giờ à vào xưởng làm cái bí thư nhà máy quan tâm sự việc càng ngày càng nhiều rồi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta người này v ậ n khí coi như không tệ đợi này có thể gặp được lao lý tốt như vậy c ộ n g tác cũng có thể biết nhau người h ạ o nhiên quách nhân nghĩa cứ như vậy bất chi bất giác mở ra máy hát cảm giảm lại n ả i nói rất nhiều phần lớn đều là đ a n giản g g từ đến rồi nhà máy hồng tinh sau đó thời gian trôi qua làm sao thoải mái công tác không khí tốt bao nhiêu còn gặp hai cái anh em tốt hảo huynh đệ mắt thấy quách nhân nghĩa càng nói càng khởi k ị n h dường như còn muốn tiếp tục nói trương hạo nhiên đ ổ i vội vàng cắt được hắn tốt tốt lao quách ngươi trước dừng lại đi hôm nay thì nói đến chỗ này được có cái gì xuất phát từ tâm can lời nói về sau ngươi ngay trước mặt lao lý cùng nhau nói như vậy còn có thể nhường ta mấy cái ở giữa tình nghĩa càng thâm hậu đấy ngươi nhìn một cái này thời gian có thể không còn sớm không có mấy phút sau nên ta việc ta phải hồi phòng làm việc của ta cầm hộp cơm đi nhà ăn mua cơm rồi nói xong trương hạo nhiên nâng lên tay trái cố ý đem đeo đeo đồng hồ cổ tay nói móc đến quách nhân nghĩa trước mặt chính là muốn nhắc nhở đối phương thời gian cấp bách quách nhân nghĩa trong nháy mắt phản ứng h ắ t h ắ t cười không ngừng tốt tốt tốt về sau có rất nhiều cơ hội nói những lời này vậy ngươi nhanh đi về đi thời gian xác thực không còn sớm ta thì phải tranh thủ thời gian đi ăn cơm sau đó h ả o h ả o ngủ cái ngủ trưa buổi chiều còn phải tiếp lấy mở đại hội thương định một chút buổi sáng trong hội nghị thảo luận những chuyện kia đấy trương hạo nhiên gật đầu trở về câu được vậy ta liền đi về trước sau đó liền đứng dậy rời đi bước nhanh hướng phía phòng làm việc của mình đi đến mà quách nhân nghĩa thì nhìn bóng lưng hắn rời đi khoe môi niết lên nụ cười t h ẳ n g nhiên thì quay người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm là buổi chiều đại hội nghỉ ngơi dưỡng sức qua không có hai phút trương hạo nhiên vừa tới cửa phòng làm việc lý thu hoành t ỉ n h cờ mới vừa từ phân xưởng quay về hai người tại cửa ra vào gặp nhau n h i ê n c a ngươi thế nào mới trở về thứ ngươi đi họp ta cho tới chưa cũng chưa thấy ngươi lý thu hoành trong mắt mang theo một chút hoài nghi hiểu kỳ hỏi thấy thế trương hạo nhiên lộ ra một vòng nụ cười ấm áp nói ra ôi lần này hội nghị mở đến thời gian cũng không ngắn một thẳng lái đến nhanh một nghìn một trăm ba mươi đấy đợi đến hội nghị sau khi kết thúc lại tạm thời có chút những chuyện khác phải xử lý chỉ hoan trong chốc lát đúng thu hoành ngươi đây là mới từ phân xưởng quay về nhà a a nguyên lai、like、là như vậy a lý thu hoành bừng tỉnh đại ngộ khẽ gật đầu một cái sau đó lại nói tiếp ừ m nhiên ca ta đúng là đi phân xưởng ta suy nghĩ cái giờ này nhiên ca ngươi cũng nên không sai biệt lắm hồi đến vừa vặn phân xưởng chuyện bên kia loay hoay không sai biệt lắm không có gì chuyện t h ậ n yếu ta thì vội vàng quay về đúng lúc này lý thu h à n h nghiêm túc hướng trương hạo nhiên báo cáo lên buổi sáng văn phòng tình huống cẩn thận nói xong cũng có người nào đến văn phòng người nào là đến giao tiếp văn kiện người nào lại là bởi vì có chuyện gì cần phải ngay mặt xử lý mới tới hai người một bên đi vào phòng làm việc một bên tràn đầy phấn khởi địa trò chuyện không đầy một lát trương hạo nhiên cùng lý thu hoành hai người riêng phần mình cầm chắc hộp cơm cùng nhau tiến đến nhà ăn đánh cơm trưa hai người vừa tới đến nhà ăn số ba hà vũ trụ nghe thấy đồ đệ mã hoa nói trương hạo nhiên đến nhà ăn lập tức từ sau chủ hiện ra thế là trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ hàn huyên một hồi hà vũ trụ thì là tự mình cho trương hạo nhiên lấy cơm thái lúc này trương hạo nhiên như là đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu gì có hơi xích lại gần hà vũ trụ nhẹ giọng nói đúng rồi trụ tử có chuyện ta phải cùng ngươi nói một chút hà vũ trụ hơi xứng sở nghi ngờ nhìn trương hạo nhiên lập tức đáp ứ n g hạo nhiên ngươi nói trương hạo nhiên mang trên mặt ý cười đều đâu vào đấy nói ra là như vậy trong nhà máy nhà ăn số bốn trải qua trong khoảng thời gian này khua chiêng gõ chống thi công tháng này cuối tháng hẳn là có thể sơ bộ xây dựng thêm thành công đến lúc đó hẳn là có thể trước đưa vào sử dụng ngươi cũng biết hiện tại bên trong nhà máy lại tân chiêu một nhóm học trò lại thêm nguyên bản công nhân viên trước số lượng thì không ít mỗi cái phòng ăn lượng công việc khẳng định cũng tăng lên xem chừng đều phải tân chiêu một nhóm người đi vào mà nhà ăn số bốn là tân xây dựng thêm nhà ăn tiền kỳ nhân viên khẳng định là không đủ được chiêu không ít người vợ ngươi lưu làm nấu cơm tay nghề hẳn là cũng không sai ngươi đến lúc đó có thể xem xét nhường nàng đến trong nhà máy ngay trước giúp việc bếp núc cái gì thì có thể giúp đỡ nhìn một chút nói đến chỗ này trương hạo nhiên không khỏi cười lấy t r e o g ẹ o nói ngươi cha vợ thế nhưng trong nhà máy xào món ăn nổi lớn nấu bếp tay nghề khẳng nhất định có thể ngươi tài nấu nướng của mình càng là hơn không thể chê mưa dầm thấm đất dưới vợ ngươi lưu làm làm giút việc bếp nú hà vũ trụ nghe xong suy tư một lát nghiêm túc trả lời được việc này ta đi về hỏi hỏi vợ ta nhìn nàng một cái có bằng lòng hay không phải nhìn nhìn nàng nghĩ như thế nào nói được này hà vũ trụ như là lại nhớ ra cái gì đó mấu chốt sự việc hắn tiến đến chương hạo nhiên bên h a i nhỏ giọng nói ra đúng rồi hạo nhiên nhà ăn số bốn tháng này cuối tháng năng lực đưa vào sử dụng muốn chiêu chọn người đi vào vậy chúng ta người trong viện muốn hay không suy xét chiêu mấy người đi vào cũng quê nhà hàng xóm qua lại trong lúc đó cũng coi là có thể chiêu ứng lẫn nhau chương tám trăm sáu mươi lăm hóa ra ta chính mình thì là như vậy người 865, hóa ra ta chính mình thì là như vậy người hà vũ trụ loại suy nghĩ này rất bình thường lúc này cũng chú ý cái có tình vị quan hệ gần đại đa số người qua lại trong lúc đó cũng hô bang hỗ trợ bất quá hà vũ trụ nghĩ như vậy về nghĩ như vậy trương hạo nhiên hay là lựa chọn nhắc nhở hắn một chút c h ụ tử ngươi có thể có dạng này ý nghĩ bình thường nhưng mà đâu loại sự tình này ngươi hay là khác đi làm thì không làm được trương hạo nhiên vẻ mặt thành thật nói hà vũ trụ nghe nói vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu tựa hồ tại hỏi vì sao thế là trương hạo nhiên cười, cười. tiếp lấy kiên nhẫn giải thích nói c h ụ từ a ngươi suy nghĩ một chút nhà ăn số bốn đến lúc đó cho dù là muốn nhận người vậy khẳng định đại đa số đều là đi bên trong xưởng chính thức thông báo tuyển dụng quá trình rốt cuộc đây là liên quan đến nhà máy vận hành bình thường đại sự phải theo chiếu quy củ tới còn lại một phần nhỏ người đâu trừ ra phòng ăn nội bộ nhân viên tự động đề cử trong nhà máy những lãnh đạo kia cán bộ cái gì năng lực không ăn bài cái thân thích cái gì đi vào sao những người này khẳng định cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt thì ngươi cái này mới nhậm chức nhà ăn số bốn phó chủ nhiệm sao có thể đến phiên ngươi đi sắp đặt nhiều người như vậy đi vào a về phần chính ngươi có thể đem vợ ngươi làm đi vào trong nhà máy chuyện này liền đã rất không dễ dàng trong viện hàng xóm và đến lúc đó trong nhà máy nhà ăn số bốn cùng với mỗi cái nhà ăn thiếu người ngươi đem tin tức này cùng người trong viện đ ề đẩy miệng là được rồi cũng coi như ngươi kết thúc tâm hà vũ trụ lập tức ngây ngẩn cả người kinh ngạc nói kia vậy nếu là như vậy ở đâu còn cần từ bên ngoài nhận người a thì p h ó n g ngăn nội bộ nhân viên đề cử người còn có trong nhà máy cán bộ lãnh đạo an bài người này là đủ rồi a hà vũ trụ đối với cái này xác thực rất hoài nghi hắn vốn cho rằng có thể cho người trong viện như chút ít phúc lợi có thể nghe trương hạo nhiên kiểu nói này h ì những năm này trong nhà máy phát triển quá nhanh các phương diện không ngừng phát triển hậu cần phương diện áp lực hơi lớn mỗi cái cương vị cũng nhu cầu cấp bách bổ sung nhân viên cho nên nhân viên hậu cần khẳng định phải tương ứng tiến hành thông báo tuyển dụng đồng thời đâu tuy nói có cán bộ lãnh đạo đề cử chuyện này nhưng ngươi được hiểu rõ nhân viên tuyển mộ loại sự tình này cán bộ lãnh đạo đề cử người trung quy là cực thiểu số đại đa số thông báo tuyển dụng danh n l ạ c h khẳng định được thả ra không thể ăn cùng quá khó nhìn phải nói cứu cái công bằng công chính n h a nếu đều bị nội bộ quan hệ chiếm sưởng kêu bên trong nhân viên thấy thế nào người bên ngoài lại thế nào nhìn xem nhà máy còn phải suy xét hình tượng bản thân và danh dự đấy hà vũ trụ cao mày trong lòng vẫn là có chút không rõ ràng cho lắm nhịn không được hỏi hạo nhiên vậy chuyện này ngươi thế nào không quản ngươi không phải chủ tịch công đoàn nhà máy sao công nhân viên chức thông báo tuyển dụng cái này viên ngươi thì có n h a hắn cảm thấy trương hạo nhiên là chủ tịch công đoàn nhà máy nên có năng lực đi sửa đổi loại tình huống này trương hạo nhiên bất đắc dĩ cười cười kiên nhẫn giải thích nói quản loại sự tình này sao quản rất nhiều nơi có thể đều đã đang từ từ làm như vậy thậm chí ngươi cho rằng những cán bộ kia đề cử sắp đặt đi vào đều là vì người trong nhà a có chút hay là các minh đệ khác đơn vị tỷ như nói lần này ngươi giúp ta đem trong nhà hài tử sắp đặt tại đơn vị các ngươi lần sau ta liền giúp ngươi đem trong nhà người những người khác sắp đặt tại chúng ta đơn vị nay đều vẫn là khôn khéo một điểm người đâu có chút nói không chừng chính mình thì đem trong nhà người sắp đặt tại chính mình đơn vị t i ể u này rắc rối quan hệ phức tạp lưới rất khó tùy tiện đánh vỡ hà vũ trụ trong nháy mắt trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn trương hạo nhiên a các đơn vị thì làm như vậy cũng làm như vậy đây không phải h ồ n h á o sao hắn thực sự không ngờ rằng loại hiện tượng này như thế phổ biến hắn thấy đây không thể nghi ngờ là tại phá hoại công bằng nói được này hà vũ trụ lại nhìn trương hạo như i nói kia、yeah. vậy chúng ta nhà máy hồng tinh thì làm như vậy ta thế nào cảm giác không có a ta coi nhìn mỗi lần trong nhà máy tuyển công nhân cũng công bằng công chính công khai a hắn đối với nhà máy hồng tinh một thẳng có rất cao tín nhiệm không muốn tin tưởng mình nhà máy thì tồn tại vấn đề như vậy trương hạo nhiên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hà vũ trụ chậm rãi nói ra ngươi à ngươi sợ là nghĩ nhiều cho dù là ta ta không phải cũng sắp đặt qua người trong nhà đến trong nhà máy đi làm à. nhưng mà xưởng chúng ta tử trong cũng còn tốt vì cũng định quy củ chỉ ít ngươi để cử đi vào người này được được được có thể phải làm chuyện không thể chỉ riêng h ư ở n g phúc đồ thanh nhàn đến, đến rồi với lại hậu kỳ nếu sắp đặt người tiến vào viên xảy ra vấn đề tương ứng giới thiệu người sẽ có liên quan trách nhiệm cho nên à s ư ở n g chúng ta từ bên trong cán bộ lãnh đạo nhiều khi cũng sẽ không đi sắp xếp người đi vào trong nhà máy trừ phi người này thật sự thích hợp bằng không thì cũng sợ ra phiền phức chương hạo nhiên lại bổ sung còn những cái khác chỗ nha vậy ta cũng không rõ ràng nhưng mà việc này ngươi thì không quan tâm dù sao đại đa số lúc thật là công bằng vậy là được rồi muốn làm được tuyệt đối công bằng vậy liền khó khăn trụ tử ngươi hẳn là có thể đã hiểu đối phương hà vũ trụ trầm tư vài giây đồng hồ sau đó gật đầu một cái ừ m được ta đã hiểu dù sao mặc kệ kiểu gì hạo nhiên ngươi sẽ không hại ta ta tất cả nghe theo ngươi trương hạo nhiên nhìn hà vũ trụ đột nhiên lại nghĩ tới điều gì t r e o k ẹ o nói ừ m ngươi năng lực nghĩ như vậy cũng được nhưng mà ngươi cũng đừng nói trong nhà máy các lãnh đạo khác các cán bộ làm bừa ngươi chính mình ban đầu không cũng nghĩ đến sắp đặt trong viện hàng sống nha n g ư ơ i à, đều là giống nhau đều cũng có tư tâm cho dù là ta đồng dạng cũng là như thế trong nháy mắt hà vũ trụ cả người n g â y dại sau đó tự dê ôm ộ t câu đúng vậy à ta còn nói người khác đâu hóa ra ta chính mình thì là như vậy người chương tám t r ư ơ ì m lao lý thông khí chương tám tìm lao lý thông khí trương hạo nhiên nhìn tự d ê o sau lâm vào chầm tư hà vũ trụ trong lòng hơi động một chút liền tranh thủ suy nghĩ của hắn cho kéo lại được rồi được rồi trụ tử tiểu tử ngươi còn bản thân nghĩ lại đi lên đúng không đây không phải đại sự gì đừng suy nghĩ nhiều trương hạo nhiên vỗ vỗ hà vũ trụ bà vai giọng nói mang theo vài phần rất quen cùng ă n ủi người suy nghĩ một chút đối với bên cạnh quan hệ người thân cận mà nói loại hành vi này vậy liền gọi là có tình vị nhưng đối với dựng không lên quan hệ hào không thể làm chung bên ngoài người mà nói loại hành vi này chẳng phải là lấy việc công làm việc tư nha hà vũ trụ khe nhữ mày dường như còn đang xoan suýt trương hạo nhiên tiếp tục nói nhưng mà đâu loại sự tình này tại đời sống cùng trong công việc là tránh không khỏi chúng ta cũng không phải thành nhân có thể làm đến cũng là tận lực tương đối công bằng công chính liền lấy trong nhà máy mà nói có thể làm đến cơ bản công bằng công chính này liền đã rất tốt đầy đủ duy trì nhà máy vận chuyển bình thường lại nói hiện nay đại đa số người giác nộ vẫn phải có và không trong nhà máy đã sớm l o ạ n rồi ngoài miệng nói như vậy trương hạo nhiên trong lòng lại âm thầm suy nghĩ còn không phải sao đều không có nhìn thấy hậu thế thành dặm gì chuyên gia chuyên cương vị củ cải hố mấy năm liền thành nhân thượng nhân chẳng qua những lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra miệng sau đó trương hạo nhiên lại chấn an một chút hà vũ trụ tâm trạng hai người liền không có lại nói chuyện thiếm vì trong phòng ăn dần dần có các công nhân đến ăn cơm trưa trương hạo nhiên d ư ơ n g mắt nhìn lên trong phòng ăn tràn đầy đều là kích tỉnh bắn ra bốn phía các công nhân bọn hắn hoặc là ba lượng thành đàn địa trò chuyện hoặc là bước chân vội vàng đi hướng mua cơm cửa sổ nhìn này náo nhiệt trắng cảnh trương hạo nhiên trong lòng có chút hơi xúc động từng bước một mang theo lý thu h à n h hồi văn phòng đi không có chỉ trong chốc lát hai người về tới văn phòng trong văn phòng bố trí được ngắn gọn mà trình tệ hai cái bản làm việc tương đối mà phóng văn kiện bày ra được ngay ngắ trương hạo nhiên cùng lý thu hoành không nhanh không c h ậ m xuất ra hộp cơm bắt đầu ă n lên đồ ăn hương khí trong phòng tràn ngập ra hai người ngẫu nhiên giao lưu vài câu đồ ăn hương vị bầu không khí thoải mái mà hài lòng ăn cơm chưa xong bọn hắn liền riêng phần mình ở trên bàn làm việc bắt đầu nghỉ trưa dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẫy trên người bọn hắn giống như thời gian cũng tại thời khắc này dừng lại thời gian giống như thời gian qua nhanh đảo mắt đi tới buổi chiều lúc làm việc ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng vẫy vào trương hạo nhiên trên mặt hắn từ từng lại còn buồn ngủ địa nhìn đã bắt đầu công tác chuồng thế là trương hạo nhiên chỉnh lý một chút quần áo liền ra cửa hắn dọc theo hành lang tiến lên tiếng bước chân t ạ i yên tĩnh trong hành lang tiếng vọng đi ngang qua mấy cái văn phòng xuyên thấu qua nửa đại môn năng lực nhìn thấy bên trong các đồng nghiệp chính chuyên chú làm việc trương hạo nhiên trong lòng âm thầm vì mọi người kính nghiệp lên tinh thần một chút tán thời gian qua một lát trương hạo nhiên đi tới giám đốc lý hoài đức văn phòng cửa ban công đóng chặt lại chung quanh ăn tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình trương hạo nhiên nhẹ nhàng gõ cửa một cái nghe được bên trong truyền đến một tiếng mời vào liền đẩy cửa ra hắn vừa mới tiến cửa phòng làm việc t i ự u sung nhìn đang ngồi ở ghế làm việc tử thượng làm việc lý hoài đức hô một tiếng lao lý thanh âm bên trong mang theo lão hữu ở giữa tùy ý cùng thân thiết lý hoài đức đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy người tới là trương hạo nhiên cả người trên mặt lập tức chất đầy ý cười a hạo nhiên ngươi đã đến nói xong hắn lập tức đứng dậy chuẩn bị chào hỏi trương hạo nhiên thấy thế, thế trương hạo nhiên vội vàng nhanh đi mấy bước ngăn cản hắn k h o á t k h o á t tay tốt tốt lao lý không cần cố ý chào hỏi ta ta đến là có chút việc cùng ngươi nói lý hoài đức nghe xong lời này lập tức đã hiểu trương hạo nhiên này đến định có chuyện quan trọng hướng về phía một bên đang bận rộn sửa sang lại văn kiện trợ lý dùng nháy mắt ra hiệu cho trợ lý tiểu lý cũng là người cơ t r í trong nháy mắt ngầm h i ể u phóng văn kiện trong tay đi ra ngoài hậu tiện thể nhìn còn đem văn phòng cửa phòng cho nhẹ đóng cửa khẽ động tác nhẹ nhàng linh hoạt mà lưu loát giờ này khắc này trong phòng ăn tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ có lý hoài đức cùng trương hạo nhiên hai người lý hoài đức lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế cơ thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt chuyên chú nhìn trương hạo nhiên hỏi nói thôi chuyện gì trương hạo nhiên h á n g r ọ n một tiếng vội vàng giải thích là như vậy lao lý sáng hôm nay hội nghị sau khi kết thúc lô vượng đặt lô phó giám đốc tại ta hồi văn phòng trên đường chờ ta làm lúc ta vẫn rất buồn bực hắn làm sao lại như vậy chuyên môn ở đàng kia chờ ta sau đó thì lôi kéo ta đi hắn văn phòng nói với ta một ít lời lý hoài đức nghe xong những lời này sắc mặt nghi hoặc nhìn trương hạo nhiên ố kia lão lô là có chuyện gì đi tìm ngươi nói xong lý hoài đức dường như nghĩ tới điều gì lại nói lần nữa hắn sẽ không nói là ta cùng lão q u á c h hai người chúng ta ở giữa chuyện a trương hạo nhiên lập tức ngây ngẩn cả người trong lòng thầm nghĩ không phải lão lý người này là cái gì yêu n g h i ệ t sao sao việc này cũng có thể nghĩ ra được lý hoài đức nhìn thấy trương hạo nhiên này phản ứng vụ lập tức liền hiểu thực sự là hắn nghĩ như vậy cười ha hả nói xong hoặc thật đúng là ta nghĩ như vậy à? hạo nhiên vậy ngươi nói một chút lão lô lão tiểu tử này nói cho ngươi chút ý gì ta nghe một chút trương hạo nhiên khe khẽ thở dài hơi sửa sang lại suy nghĩ chậm dãi đem cả món đầu đôi sự tình một năm một mươi hướng lý hoài đức nói tới theo lão lô trong văn phòng lão lô k ê u ý vị thâm trường lời dạo đầu đến ở giữa liên quan đến đủ loại chi tiết hắn cũng miêu tả được cực kỳ tường tận sợ bỏ sót bất luận cái gì một chút mấu chốt thông tin kỳ thực những nội dung này cùng hắn lúc trước cho quách nhân nghĩa giảng thuật không khác nhiều nhưng giờ phút này đối mặt lý hoài đức hắn vẫn như cũ nói được nhận thật cẩn thận nói xong những thứ này trương hạo nhiên như là đột nhiên nhớ ra cái gì lại vội vàng bổ sung một câu đúng rồi lão lý làm lúc ta theo lão lô văn phòng đi ra về sau một khác cũng không có trì hoãn thì trực tiếp đi lão quách chỗ nào đem việc này từ đầu trí quế địa cho lão quách nói một lần về phần phía sau vì sao không có trực tiếp tới n g ư ơ i này là có nguyên nhân một phương diện đâu khi đó thời gian đã không còn sớm mắt nhìn thấy cũng nhanh đến tan tầm ăn cơm chưa thời gian đ i ợ c rồi mặt khác n g ư ơ i thì hiểu rõ ta này vừa đi lao quách kia lại ngờ không dừng vò đến n g ư ơ i này nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy khó tránh khỏi sinh ra chút ít tự dưng suy đoán lý hoài đức khẽ gật đầu ánh mắt bên trong lộ ra đã hiểu trong lòng của hắn đã hiểu chính mình cùng lao quách bây giờ còn đang ở giả bộ quan hệ bất hòa đây chính là bọn hắn trong kế hoạch quan trọng một vòng dưới loại tình huống này trương hạo nhiên trong thời gian ngắn không g á n đoạn tại hai người bọn họ trong lúc đó đi lại hơi không cẩn thận liền có thể có thể khiến cho ngoại nhân phát giác được trong đó khác thường ừ n ta hiểu rồi ý của ngươi là xác thực được chú ý cẩn thận một ít chúng ta chuyện này có thể dung không được m ẩ y may qua loa lý hoài đức gật đầu một cái sau đó trực tiếp làm r ò hỏi kia lao q u á c h làm sao nói trương hạo nhiên h á n g dọn một tiếng mở miệng giải thích lao q u á c h nói chuyện này bình thường có người có thể nhìn ra được ngươi cùng hắn là đang làm bộ quan hệ bất hòa này đúng là tình huống bình thường rốt cuộc hán tử vừa mới bắt đầu thì không có ô n hy vọng quá lớn năng lực giấu dếm tất cả mọi người với lại hắn cũng đã nói dù sao lúc còn sớm đây thời gian thứ này năng lực hòa tan tất cả dấu vết và lại mấy ngày nữa thời gian dài về sau ai còn năng lực nhìn ra được ngươi cùng hắn quan hệ kiểu gì khẳng định cũng một cách tự nhiên cho rằng ngươi cùng hắn quan hệ đúng là không tốt về phần lao lô hắn không phải đã nói sẽ tới đơn độc tìm hai n g ư ơ i người trong âm thầm tâm sự nhà đến lúc đó hai người các ngươi cùng hắn trong âm thầm hào hào tâm sự chứ sao chương hảo nhiên nói những lời này lúc lý hoài đức một bên nghiêm túc lắng nghe một bên không tự chủ được thẳng gật đầu tia ánh mắt chuyên chú giống như mỗi một chữ cũng đập vào trong tâm khảm của hắn đợi đến trương hạo nhiên vừa dứt lời lý hoài đức trên mặt ngay lập tức hiện ra một vòng nụ cười ôn hòa nói ừ m được lao quách cách nhìn xác thực rất đúng chỗ à. nếu đổi lại là ta khẳng định thì sẽ nghĩ như vậy không thể không nói lao quách ở phương diện này giải thích luôn luôn vô cùng độc đáo dứt lời lý hoài đức qua loa dừng lại một chút ánh mắt bên trong để lộ ra một tia suy tư lại nói tiếp vậy thì chờ xem xét lao lô lúc nào đến đây đi nhìn một cái hắn nói thế nào trương hạo nhiên nghe xong tâm linh thần hội gật đầu một cái là đáp lại nói chuyện phiếm xong chuyện này trương hạo nhiên không khỏi nghĩ đến bên trong phòng làm việc của mình còn có chất như núi văn kiện không có xử lý tốt nhiều như vậy công việc quan trọng vẫn chờ hắn đi một vừa rơi xuống từ đấy nghĩ tới những thứ này hắn hơi mang vẻ ấy này hướng phía lý hoài đức cười nói lao lý tất nhiên việc này cũng nói rõ vậy ta liền đi về trước ngươi là không biết hôm nay cho tới chưa thật đúng là không được một chút việc trước đã tới ngơi ư nơi này sau đó lại ngựa không dừng v õ đi họp đúng lúc này lại bị lão lô cho kéo đến hắn văn phòng đi kết quả cho tới chưa ta đều không có lo lắng xử lý công sự lại tiếp tục trí hoãn sợ là muốn ảnh hưởng công tác tiến độ lý hoài đức thấy trương hạo nhiên nói như vậy trong lòng cũng đã hiểu công tác tầm quan trọng liền không suy nghĩ nữa giữ lại trương hạo nhiên khởi mở c ư ờ i nói được được được vậy n g ư ơ i mau trở về đi thôi đừng chậm trễ công sự công tác quan trọng về sau có nhiều thời gian trò chuyện tiếp sau đó trương hạo nhiên lễ phép cười cười liền quay người rời đi lý hoài đức văn phòng không có hai phút trương hạo nhiên vội vàng về tới bên trong phòng làm việc của mình lúc này lý thu hành chính hết sức chăm chú địa vội vàng xử lý trong tay chuyện ngay cả trương hạo nhiên đi vào đều không có ngay lập tức phát giác trương hạo nhiên tùy ý cùng hắn lên tiếng chào hỏi liền tại vị trí bên trên ngồi xuống nhanh chóng vùi đầu vào cho tới chưa trồng chất văn kiện xử lý bên trong trong văn phòng yên tĩnh cực kỳ chỉ có trương hạo nhiên đọc qua văn kiện cùng hạ bút viết chữ âm thanh qua rất nhanh nửa giờ trương hạo nhiên nương tựa theo hiệu suất cao năng lực làm việc cuối cùng đem văn kiện cũng xử lý tốt hắn g ầ m đầu đối với lý thu hoành chỉ thị nói thu hoành đi đem những n à y xử lý tốt văn kiện giao tiếp một chút tiện thể báo tin buổi sáng có việc phải ngay mặt thương định xử lý đến văn phòng tìm ta mấy người đến một chuyến để bọn hắn mau chóng xem chừng chờ chút lại muốn h ọ lý thu h à n h vội vàng đáp lại những việc này hai tay tiếp nhận đống này giấy văn kiện về sau quay người bước nhanh đi ra thế là thời gian kế tiếp trong trương hạo nhiên cũng trong phòng làm việc cùng người phía dưới nói chuyện một cái tiếp theo một cái kỹ càng hỏi công tác tiến triển cho ra chuyên nghiệp chỉ đạo ý kiến rất nhanh thời gian đi tới khoảng ba giờ chiều trong nhà máy chạm ra đi ô âm thanh quen thuộc kia lại báo tin phải họp khá tốt giờ này k h ắ c này trương hạo nhiên đã giúp xong có chuyện có thể an tâm đi họp hắn nhìn lý thu h à n h thâm địa dặn dò một câu thu h à n h ta đi họp ngươi ở văn phòng nếu không có chuyện gì có thể đi các phần xưởng đi dạo thực tiễn ra hiểu biết chính xác nhà nhiều học tập một chút đối với phát triển của ngươi sau này có chỗ tốt phân xưởng trong có rất nhiều thực tế quản lý cùng thao tác kinh nghiệm đều là ngồi ở trong phòng làm việc không học được lý thu hoành thái độ thành khẩn đáp lại được rồi như n g ca ta hiểu rồi người yên tâm đi học đi ta nhất định sẽ không lười biếng và dặn dò tốt lý thu hoành trương hạo nhiên chỉnh lý một chút quần áo khởi hành đi tham gia hội nghị lần này hội nghị vẫn như cũng là quay chung quanh buổi sáng trong hội nghị nói chuyện triển khai thảo luận chẳng qua hội nghị quy mô rõ ràng không giống nhau thôi còn có chính là hội nghị mục đích thì tồn tại một chút khác nhau buổi sáng hội nghị nhân sỗi tham dự đều là nhà máy gang thép hồng tình ban lãnh đạo thành viên chủ yếu là tiến hành bước đầu nghiên cứu thảo luận cùng quyết sách mà buổi chiều trận này hội nghị nhân số đông đảo nhà máy gang thép hồng tính phó sử cấp cùng với phó sử cấp trở lên cán bộ cũng đến đi họp đồng thời trừ ra tổng nhà máy gang thép hồng tinh người phía dưới mỗi cái phân xưởng mỗi cái trong nhà máy ban lãnh đạo thành viên đại đa số thành viên thì đều tới đương nhiên sở dĩ là đại đa số thành viên đó là bởi vì ban lãnh đạo thành viên không thể nào toàn bộ đến dù sao cũng phải có mấy cái như vậy người lưu thủ trong nhà máy bảo đảm công việc thường ngày vận chuyển bình thường nhân viên đến đông đủ về sau hội nghị rất nhanh lại bắt đầu quách nhân nghĩa ngồi ở đài chủ tịch ở giữa hãng dọc một tiếng nghiêm túc bắt đầu hội nghị nội dung thời gian trong lúc lơ đãng đi qua hơn một giờ chủ yếu là công nhân viên chức nhu cầu phương diện cũng là đối với công nhân viên chức hậu cần bảo hộ cái này khối đàm luận thời gian hơi dài đương nhiên cho dù chuyện này vẫn như cũ không thể cuối cùng thương định tiếp theo nhưng cũng là nên công nhân viên chức nhu cầu vấn đề không phải vấn đề nhỏ được toàn bộ phương diện tổng hợp suy xét người chậm tiến dương tương quan công tác nhưng mà mặc dù nói chuyện này không thể cuối cùng quyết định đến nhưng đã xác định là muốn đi làm đồng thời muốn đi làm tốt đây là bí thư quách nhân nghĩa hạ tử mệnh lệnh lý hoài đức cũng giống như tại cùng quách nhân nghĩa cạnh tranh là giám đốc hắn đồng dạng nghĩa chính ngôn từ nhường tham gia hội nghị các cán bộ cần phải đem việc này chuẩn bị cho tốt đặc biệt về trong xưởng công nhân viên t r ư ớ c trước mắt các phương diện hợp lý nhu cầu cần phải mau chóng nhường người phía dưới đi thu thập những tin tức này sau đó hình thành công tác báo cáo tập hợp giao lên dù sao quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người bọn họ tranh về tranh nhưng đều là tại tốt cạnh tranh đều là loại đó vì trong nhà máy công nhân tương quan phúc lợi đãi nộ g có thể càng tốt hơn trong nhà máy phát triển có thể tốt hơn loại đó tranh đồng thời làm tốt k i toàn Hoàn trận h này g n đại n n trước hội u cầu công, công t đến đến sau y n này, đại hội sau khi kết thúc hoàn toàn có thể nói tham gia trận này hội nghị đại đa số cán bộ đối với quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người cũng trong lòng bội phục vì đại đa số cán bộ đều nghe nói quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người cãi nhau quan hệ bất hỏa đồng dạng bọn hắn tại đại hội trong hội nghị cũng nhìn được hai người đúng là tại tranh chẳng qua hai người tranh về tranh nhưng là tranh xem như chuyện làm hiện t h ử rất nhiều trong lòng người cũng nghĩ hai vị này không hổ là có thể đem nhà máy hồng tình quy mô làm như thế đại đem nhà máy hồng tình phát triển tốt như vậy người đứng đầu cùng người đứng thứ hai cũng không hổ là năng lực hoàn mỹ hợp tác nhiều năm như vậy người cho dù là hiện tại quan hệ bất hòa đều có thể một lòng vì công một lòng vì công nhân n h ư phát triển là trong nhà máy về sau ngưu tương lai đối với điểm ấy phòng họp dưới đài tất cả mọi người đem nó quy về quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người tính g i a cấp cao giác độ cao thậm chí là trương hạo nhiên cũng nhịn không được địa vụ n trộm trong lòng là quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người giơ ngón tay cái điểm khen t r ư ơ n g 868, kích tình bắn ra bốn phía các công nhân t r ư ơ n g 868, kích tình bắn ra bốn phía các công nhân trương hạo nhiên trong lòng vụ n trộm vì hắn hai điểm khen nguyên nhân rất đơn giản đó chính là hắn cảm thấy quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người thật có thể diễn a này nếu ở đời sau trộn lẫn giới giải trí cao thấp đều phải bình cái hàm kim lượng cao ảnh đế đương nhiên nhiều lắm là trong lòng nghĩ như vậy rốt cuộc năng lực trộn lẫn giới chính trị ai trộn lẫn diễn nghệ giới a đi vào giới chính trị càng thêm trời cao biển rộng mạ hội nghị sau khi kết thúc thân làm chủ tịch công đoàn nhà máy trương h ạ o nhiên cố ý đơn độc đem công đoàn nhà máy phía dưới mấy cái phó chủ tịch lưu ở lại cẩn thận bàn giao một sự t ì n h việc này liên quan đến nhìn nhà máy sự phát triển của tương lai phương hướng cùng với các công nhân bản thân lợi ích dung không được mảy may qua loa giao phó xong hắn mới nện bước bước chân trầm ổ n về tới phòng làm việc của mình mà cùng lúc đó nhà máy gang thép hồng tinh một ngày này hai trận hội nghị buổi sáng một hồi buổi chiều một hồi hội nghị nội dung như là mọc ra cánh nhanh chóng tại bên trong nhà máy truyền ra họp n a phần lớn cũng là như thế này trừ phi là nghiêm ngặt giữ bí mật hội nghị nếu không chỉ cần là họp kia cơ bản cuối cùng cũng sẽ ở phía dưới công nhân viên chức bên trong chuyên đề ra trong n g á y mắt trong xưởng công nhân viên chức nhóm x ô i nổi top năm top ba tập hợp một chỗ tràn đầy phấn khởi địa nhàn hàn huyên tất cả nhà máy bầu không khí trong nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt thậm chí một ít gan lớn chút công nhân tình c ờ gặp trong nhà máy hơi có chút chức vị cán bộ liền trực tiếp mở miệng hỏi không e rẻ địa nghe nóng những việc này không phải sao lưu hải trung lão tiểu tử này vừa tới phân xưởng không lâu liền bị không ít công nhân như như là chúng tinh cùng nguyện vây quanh lưu phó phòng nghe nói trong nhà máy dự định toàn diện điều tra chúng ta những công nhân này các phương diện nhu cầu tượng nhà ở phân phối trong nhà hài tử đọc sách đi học mấy vấn đề này trong nhà máy cũng sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết này có phải thật vậy hay không a còn có trong nhà máy đánh tính khi nào sắp xếp người tiếp theo cẩn thận hỏi thăm chúng ta những công nhân này nu cầu a người này vẻ mặt vội vàng ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong xem xét chính là thâm thụ nhà ở phân phối cùng với trong nhà hài tử đọc sách vấn đề đi học bối rối công nhân đợi đến người này trước tiên mở miệng hỏi vây đến mọi người thì đi theo mồm năm miệng mười hỏi tiếp đúng vậy a đúng vậy a sư phó trong nhà máy lúc nào sắp xếp người tiếp theo điều tra chúng ta những người này nu cầu a Còn không cần phải nói đây là lưu hại chung tại bên trong nhà máy đồ đệ theo trong lời nói không khó nghe ra đây là một tràn ngập lòng cầu tiến đồ đệ theo có người bắt đầu quan tâm trong nhà máy như thế nào giải quyết công nhân nhu cầu vấn đề có người bắt đầu quan tâm trong nhà máy bồi dưỡng dự trữ nhân tài cụ thể cách thức nhân tài lại là như thế nào bị định nghĩa cảnh tượng càng thêm náo nhiệt trong đó hơi có chút tuổi tác công nhân đều tại vội vàng hỏi trong nhà máy dự định giải quyết như thế nào công nhu cầu của mọi người vấn đề này rất bình thường hơi có chút tuổi tác phần lớn cũng có vợ h ả i tử nhà xem bệnh chạy chữa con cái đi học rất nhiều gia đình phương diện vấn đề liền thành bọn hắn coi trọng nhất cuộc sống của bọn hắn trọng tâm thiên hướng về gia đình hy vọng trong nhà máy năng lực thiết thực giải quyết những thứ này năn đề h ư ờ n g gia đình của bọn hắn đời sống càng thêm ăn ổn mà tuổi quá trẻ các công nhân rất nhiều người thì là đang hỏi trong nhà máy bồi dưỡng nhân tài dự trữ vấn đề cũng thực sự muốn biết bọn hắn tự thân như thế nào mới có thể coi là một nhân tài rốt cuộc tuổi còn trẻ chính là tràn đầy năng lượng và sức sống giấu trong lòng m ộ n g tưởng khát vọng triển khai kế hoạch lớn lúc bọn hắn càng thêm coi trọng sau này người phát triển tin tưởng vững chắc chỉ cần vì sau phát triển tốt liền cái gì cũng có những người tuổi trẻ này chờ mong trong nhà máy năng lực cung cấp một tốt đẹp người phát triển nền tảng để bọn hắn năng lực đầy đủ thi triển tài hoa của mình thực hiện nhân sinh của mình giá trị tại đây náo nhiệt bầu không khí bên trong tất cả nhà máy gang thép hồng tinh giống như bị rót vào một cỗ sức sống mới mọi người đối với nhà máy tương lai tràn đầy chờ mong lưu hải trung giờ này khắc này bị nhiều người như vậy vây quanh vừa mới bắt đầu cũng còn tốt hắn ngày bình thường thì thích ở trước mặt mọi người dương phát hiện mình hiểu sâu biết rộng cho nên đối mặt mọi người hỏi biểu hiện được rất có kiên nhẫn một vừa giải đáp mọi người ném ra vấn đề với lại buổi chiều trận này hội nghị hắn còn đi tham gia rốt cuộc hắn thân làm cán bộ cấp phó phòng tự nhiên có tư cách tham gia buổi chiều trận này hội nghị trọng yếu trước đây nhìn mọi người vây quanh hướng hắn nghe nóng g các loại thông tin trong lòng của hắn cố kia đắc ý sức lực thì khỏi nói kiêu ngạo cùng vui vẻ lộ rõ trên mặt hắn người này nha tính cách chính là như thế bị mọi người như muôn sao vây quanh mặt trăng vây quanh hỏi lung tung này kia cảm giác kia đừng để cập s á n g khói hơn giống như toàn thân mỗi cái lỗ chân lông cũng lộ ra một loại bị người vây đỡ cảm giác thỏa mãn chẳng qua theo những người này một người tiếp một người địa ném xảy ra vấn đề tựa bắn liên thanh lưu hải trung dần dần cảm thấy bên thai như có một đám không biết mệnh mọi con mối tại ho ngong réo lên không ngừng mới đầu còn có thể cố giả bộ chấn định có thể một lúc sau cái kia điểm kiên nhẫn và hào tâm tình cảm cũng bị làm hao mòn hầu như không còn thời gian dần trôi qua lưu hải trung thực sự không chịu nổi chỉ thấy hắn cho mày sầm lại Tốt t sau đó lưu hải trung này mới chậm lại thân xác h á n g i ọ n một tiếng nói tiếp được rồi ai đu các ngươi này một người tiếp một người hỏi cái này hỏi cái kia lỗ hai ta đều sắp bị nhao nhao nổ các ngươi sẽ không cần hỏi được vội như vậy ta đem lần này hội nghị nội dung chủ yếu cùng các ngươi cố gắng nói một chút đúng lúc này lưu hải trung liền nhanh chóng bắt đầu cho mọi người một một trình bày buổi chiều lần này trong hội nghị nội dung hắn một bên giảng còn vừa thỉnh thoảng quan sát nhìn phản ứng của mọi người đại khái kể xong những thứ này nhìn thấy những người này dường như còn có vấn đề muốn hỏi lưu hải trung đổi vội k h o á t khoác tay nói ra được rồi cái kia giảng ta cũng nói rõ hai ngày nữa trong nhà máy khẳng định sẽ có thông báo đến lúc đó mọi người thì đều biết nói xong câu này hắn sợ mọi người lại vây quanh hỏi tới lập tức thúc giục nói đi đi đi còn vây quanh ở này làm gì nhanh đi làm việc đừng tại đây lãng phí thời gian theo lưu hải trung một tiếng này q u á lớn mọi người vây xem như là chim bay thu tán trong nháy mắt tảng ra một người tiếp một người đ ị a n g o a n ngoãn hồi chính mình s ở tại công vị thượng tiếp lấy đi làm việc mà tất cả nhà máy gang thép hồng tình cái khác mỗi cái phân xưởng trong cùng loại tượng lưu h ả i chung tình huống như vậy có rất nhiều thậm chí lần này hội nghị sau khi kết thúc nhà máy gang thép hồng tình phía dưới điểm bên trong xưởng thông tin truyền đi đủ khá nhanh những thứ này trong nhà máy các công nhân cũng đều tại lẫn nhau nghe ngóng những việc này ngày này nhà máy gang thép hồng tình cùng với phía dưới mấy cái phân xưởng trong xưởng không khí cũng vô cùng náo nhiệt trong xưởng công nhân viên chức nhóm k đối với hai bắn r chuyện a làm này tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều là bí thư nhà máy quách nhân nghĩa cũng biết quách nhân nghĩa là lôi lệ phong hành người biết được thông tin về sau cái tiêu kiên định hữu lực nhịp chân nhanh chóng hướng phía trong nhà máy chạm ra đi ô rào bước tiến lên mỗi một bước cũng giống như mang theo cảm giác sứ mệnh chạm ra đi ô tại bên trong nhà máy là trong tin trong trong chốc u y n lại m ấ lát nguyên bản còn đang ở các phân xưởng các cương vị nhật nghị dối rít công nhân viên chức nhóm chú ý bông chóc bị thu hút đến đúng lúc này các ngao ngách loa trong truyền đến quách nhân nghĩa trầm ổn lại âm thanh văn g dội nhà máy gang thép hồng tình công nhân viên chức các đồng chí ta là bí thư đảng ủy nhà máy quách nhân nghĩa ta đã nghe nói Các người đồng ố i với t r thời à máy hoạch ả đâu ta cũng nghĩ mời các vị đồng chí cho trong nhà máy một chút thời gian tại sao nói như vậy chứ vì muốn đem những ngày chuyện làm tốt đầu tiên được toàn diện cẩn thận hiểu rõ tốt các vị cụ thể lại hợp lý nhu cầu chúng ta xưởng có nhiều như vậy công nhân viên chức mỗi người tình huống đều không quá đồng dạng chỉ có đem tất cả nhu cầu cũng thăm dò rõ ràng trong nhà máy mới có thể căn cứ những thứ này tình huống thực tế đi cụ thể áp dụng cụ thể giải quyết như vậy cũng tốt đây là nhà trước tiên cần phải đem nền đất làm chắc chúng ta thu thập nhu cầu chính là đang đánh cơ sở này chỉ có cơ sở ổn đến tiếp sau công tác mới có thể thuận lợi khai triển với lại mời các vị cần phải yên tâm trong xưởng công nhân viên t r ư ớ c hậu cần bảo hộ công tác trong nhà máy nhất định sẽ toàn tâm toàn ý địa đi làm tốt chúng ta xưởng cho tới nay cũng coi trọng công nhân viên chức đời sống về sau cũng sẽ làm được càng tốt hơn Mọi ngoài ư trước người người ờ i tại triển kiên hội mọi giải quyết nỗi phát thì nhất thuẫn, quyết phía nhà bình nhà hậu lực bác, các cố là là l nỗ máy máy vì về sau. Nói xong những n thứ y quách nhân h n g n ngưng lại, tự hồ tự hỏi còn có cái gì muốn bổ sung, đúng lúc này còn nói hơi hồ hỏi lại, tại cái gì Đúng lúc tự tự thêm. có bổ ra ồ i ngoài r về trong xưởng bồi dưỡng nhân tài dự trữ công tác kỳ thực đã tại khu a chiên gõ chống địa khởi thảo tương quan cụ thể phương án đ ế n tiếp sau hội trước tiên công bố ra trong nhà máy một thằng chú trọng nhân tài phát triển có ý tưởng chịu lên vào công nhân viên t r ư ớ c đến lúc đó có thể kỹ càng hiểu rõ tương quan trong xưởng chính sách trong nhà máy hội vì mọi người cung cấp rộng lớn không gian phát triển chỉ cần ngươi có năng lực có khát vọng nhà máy hồng tình tuyệt đối sẽ không trôn không có bất cứ người nào mới hy vọng mọi người đều có thể tích cực tham gia đi vào cùng nhà máy cùng nhau trưởng thành tốt lời nói thì đến nơi này mọi người dụng tâm công tác còn xin cho trong nhà máy một chút thời gian tin tưởng tại chúng ta cộng đồng nỗ lực dưới nhà máy hồng tình tương lai nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn theo cách nhân nghĩa tại phát sóng bên trong tỏ thái độ trong xưởng công nhân viên t r ư ớ c nhóm cảm giác hưng phấn quả thực yếu dẫn xuất lai là thực sự là thực sự trong nhà máy là thực sự muốn đi làm những chuyện này một vị trẻ tuổi công nhân kích động cơ trong tay công cụ trên mặt tràn đầy khó mà ư ớ c chế vui sướng đúng vậy a đúng vậy a hắc chúng ta nhà máy hồng tình chắc chắn thật tốt lạc về sau ra ngoài lại phải nhường ngoại nhân hâm mộ chúng ta những thứ này nhà máy hồng tình công nhân bên cạnh một vị lao sư phó thì đi theo phụ họa trong mắt tràn đầy tự hào đúng thế thì chúng ta những thứ này phúc lợi lãnh mộ cái k h á c trong nhà máy công nhân không được hâm mộ chết chúng ta một cái k h á c công nhân cười lấy trêu chọc nói lời nói này có lý chẳng qua muốn ta nói a đây đều là chúng ta trong nhà máy những cán bộ này vui lòng làm hiện thực a nhìn một cái q u á c thư ký lại nhìn một cái lý giám đốc vị t i a không phải thay chúng ta công nhân suy nghĩ tốt lãnh đạo cán bộ tốt nhà một vị trung niên công nhân từ đáy lòng địa t h ở dài nói hh ắ c ắ c đó là từ quách nhân nghĩa quách thư ký đến rồi chúng ta nhà máy hồng tinh về sau lý giám đốc làm lúc theo xưởng phó thành giám đốc chúng ta những công nhân này là càng ngày càng tốt n à y tháng ngày trôi qua đ ừ n g đề cập nhiều thoải mái quả nhiên a xe lửa chạy nhanh chạy tốt toàn bộ nhờ đầu xe mang a một vị lão công nhân viên t r ư ớ c bụi ngùi mãi thôi nhớ lại nhà máy thay đổi của những năm này không khỏi liên tục gật đầu ha ha các ngươi cũng đừng chỉ nói quách thư ký cùng lý giám đốc a cũng nói một chút t r ư ơ n g hạo nhiên trương sở t r ư ở n g a nếu không phải làm sơ t r ư ơ n g hạo nhiên trương sở t r ư ở n g nghiên cứu phát minh không ít đ ồ tốt chúng ta nhà máy hồng tinh sao có thể phát triển nhanh như vậy a nhà máy hồng tinh tốt chúng ta những công nhân này mới có thể tốt cũng phải nhớ đến người ta hạo nhiên sở t r ư ở n g tốt lắm một cái tuổi trẻ kỹ thuật viên nhắc nhở mọi người đúng đúng đúng còn có t r ư ơ n g hạo nhiên trương sở t r ư ở n g cũng là tốt dù sao a chúng ta nhà máy hồng tinh nhóm này cán bộ đại đa số đều là tốt đâu đó là chân chân thật thật chịu bỏ thời gian là trong nhà máy làm việc vui lòng thay chúng ta những công nhân này n h cầu phúc lợi mọi người sôi nổi gật đầu đồng ý không phải sao Phía dưới các công nhân từng cái từng cái nhàn hàn huyền, cũng tại khen ngợi trong nhà máy cán bộ là làm hiện thực. dưới cái cái tại ngợi các công cũng cán máy từng từng trong là làm bộ đương ặ c biệt bí đối với t h quách giám các đốc Đức, công nhân nghĩa, Hoài nhân hận không thể khen、Gia、hoa. ra đó đ Lý là ư nhiên đối với trương h ạ o nhiên những công nhân này vậy cũng không thể quên hung hăng khen chính là bất quá thì có người nghe nói bí thư quách nhân nghĩa cùng giám đốc lý hoài đức náo loạn mâu thuẫn quan hệ có chút bất h ò a đối với cái này không khỏi có chút bận tâm tại nhà máy rất nhiều phân xưởng rất nhiều góc các công nhân trong âm thầm bắt đầu thì thẩm nghị luận chuyện này đúng rồi các ngươi nghe không nghe được trong nhà máy những người khắc nói bí thư cùng giám đốc cãi nhau Cái、nhau. Cái có này. Này hai người đối với nhau. này. Này bọn quan không xong, không trong nhà họ hệ thể hay một á cái y hay này có Đặc có chúng công có biệt đối với gì hưởng không không những hưởng. ảnh ảnh nhân thể tốt ta. ta m vị lo lắng công nhân tại hắn chỗ phân xưởng trong hướng phía bên cạnh nhân viên tạp vụ nhóm đưa ra nghi vấn như vậy đa số người đều đi theo lo lắng nhưng mà trong đó cũng không thiếu một ít nhìn thấu qua người có vị công nhân giả cười lấy đối với bên cạnh một đám mặt mũi tràn đầy sầu lo nhân viên tạp vụ nói ra được rồi các ngươi đây là ăn nhiều chất no lo lắng vớ vẩn làm gì vậy chẳng lẽ lại các ngươi không nghe nói à quách thư ký cùng lý giám đốc tại xế c h i ề u lần này trong hội nghị không phải cũng tại minh tranh ám đấu nha nhưng mà đâu người ta hai người tranh về tranh nhưng là việc tư về việc tư công sự nhập vào của c ô n g chuyện người ta có thể phân rõ ràng đâu công nhân già háng dọn một tiếng tiếp tục nói dường như buổi chiều lần này trong hội nghị quách thư ký nói muốn làm sao làm thế nào sao đem các công nhân hậu cần bảo hộ công tác làm tốt mà lý giám đốc đâu hắn là đứng ra cùng quách thư ký hiếu thắng đ ấ u thắng nhưng người ta là thế nào tranh người ta đó là theo quách thư ký phương án trong đ ố móc nói nào nào phương diện nên làm như vậy làm như vậy mới có thể tốt hơn làm tốt trong nhà máy công nhân hậu cần bảo hộ công tác lý giám đốc đó là tại quách thư ký nói lên ý nghĩ phía trên tiến hành càng toàn diện chi tiết bổ sung dù sao đấy mặc kệ người ta hai người sao tranh loại đó là trong nhà máy công nhân suy nghĩ tâm luôn luôn tại vẫn luôn là làm như vậy bọn hắn điểm xuất phát cũng là vì chúng ta công nhân tốt chúng ta cũng đừng lo lắng vỡ vào nhà công nhân g i ả đối với hắn chỗ tại bên trong phân xưởng nhân viên tạp vụ nhóm nói đến đây chút ít lời nói đa số người nghe xong cũng không khỏi gật đầu tán đồng bất quá vẫn là có người cảm khai nói kia、yeah. vậy ta vẫn hy vọng q u á c h thư ký cùng lý giám đốc quan hệ của hai người có thể cùng trước kia một t h ằ n g tốt hai người bọn họ đều là tốt lãnh đạo cán bộ tốt dạng này cán bộ tốt trong âm thầm quan hệ tốt kia liền càng năng lực bệnh thành một sợi dây thừng tận tâm tận lực là chúng ta những công nhân này tốt điều này cũng đúng nhưng đây là q u á c h thư ký cùng lý giám đốc hai người trong âm thầm chuyện chúng ta không xen vào a mọi người tại bàn tán sôi nổi bên trong mặc dù trong lòng vẫn như cũ đối với hai vị lãnh đạo trong âm thầm quan hệ tốt cùng hỏng có làm bận tâm nhưng cũng đã hiểu chỉ muốn lãnh đạo nhóm một lòng vì nhà máy là công nhân nhà máy tương lai thì tràn ngập hy vọng đương nhiên nghi vấn như vậy trừ ra cái xe này ở giữa khác trong phân xưởng cũng có người đồng dạng hỏi như vậy vấn đề tương tự có chút phân xưởng trong đồng dạng có tâm tư thông thấu một ít người sẽ vì phân xưởng bên trong nhân viên tạp vụ giải đáp nghi vấn giải thích n g h i hoặc cái này khiến rất nhiều người đều an không ý tâm chẳng qua có bộ phận công bên người thân không có ý nghĩ thế này thông thấu nhìn thoáng được người thế là trong lúc nhất thời không khỏi có không ít công nhân đều đi theo lo lắng công tác lúc thì không khỏi phân tâm